quy một chương 379, giao cho ta đi. Herman cùng Sĩ Ly A liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm thấy kinh ngạc. Nếu như hắn không phải rốt, mà là một cái bình thường điện đường chiến sĩ, bọn hắn nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ hành vi của hắn. Nhưng hắn là, cho nên bọn hắn đồng ý. Dưới mặt đất cửa vào tại Tinh Chi thành trung ương, là một cái vô cùng hố sâu to lớn, theo bên trên hướng phía dưới nhìn ra xa mà đi, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số ánh đèn. Herman nói, nơi này từng là Tinh Chi thành dưới mặt đất nhà giam, để mà giam giữ tội không thể tha phạm nhân, nhưng tại một lần nào đó chiến đấu kịch liệt bên trong bị nổ nát hình thành cái hố sâu này. Rốt ngắm mắt nhìn lại, linh hồn chi nhận ánh mắt xuyên thấu chứng ngại, để hắn nhìn thấy sâu dưới lòng đất cảnh tượng. Đen nhánh trên mặt đất, rất nhiều chiến sĩ ngay tại chiến đấu kịch liệt. Địch nhân của bọn hắn là một loại màu đen truyền quái vật, phảng phất khói đen ngưng kết vật, hắn linh hồn cường độ siêu việt hung cấp, đạt tới hung cấp siêu giai trình độ. Chiến đấu mười phần gian nan, màu đen quái vật phi thường khó chơi, mà bọn chúng số lượng vượt xa chiến sĩ số lượng. Herman sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắc tạo vật tại sao lại biến nhiều rồi? Chẳng lẽ? Rốt nhìn mấy lần, sắp nhận quái vật là theo càng sâu tầng chỗ xuống tới, nhưng trong này bị nồng đậm bóng tối bao trùm liền linh hồn chi nhàn ánh mắt cũng bị che cản. Xe sĩ lìa âm trầm nói, tình thế không tốt lắm, tầng cao nhất thế cục đều thành dạng này, hạ tầng cục diện đã khó có thể tưởng tượng. Ta cho rằng, tranh thủ thời gian thông báo thanh vũ cùng lọt khăn các hạ đi, chúng ta kế hoạch rút lui muốn trước thời hạn. Hợp ăn gẽ gật đầu, nếu không không kịp, dũng sĩ đức cổ tay dù sao cũng so toàn quân bị diệt mới tốt. Nhưng xe sĩ lìa đang muốn móc ra linh nha tín sứ lúc, lại bị giọt cầm. Đừng nóngội, ta sẽ ra tay. Xe sĩ kinh ngạc nhìn qua hắn, doanh đệ, đây không phải nhân lực có thể cứu vãn, tinh chi thành không gian dưới đất phi thường sâu chửi dối mặt đất nhà giam, còn có chúng ta đào ra động sâu, tiền nhân đào móc hố to, lấy chiều sâu đến phân, chỉ ít có mười mấy tầng. Hợp Mãn vội la lên, tầng cao nhất vọt tới nhiều như vậy hắc cám tạo vật, chứng minh phía dưới chiến đấu đã chịu không được, phòng ngự của chúng ta hệ thống sắp sụp đổ. Tại không lô hắc cám trước, cá nhân chiến đấu lực là mười phần nhỏ bé, ngươi cải biến không được chiến cuộc. Rốt lát đầu, vậy cũng không nhất định. Ngũ chân rất mạnh, linh năng cùng một chỗ, phình một tiếng, thân hình như điện tiềm nhanh chóng bắn mà ra. Ngươi ở giữa không trung, huyễn ảnh liền đã xuất hiện, cường đại linh năng ba độ phát ra, linh năng tiêu trước hoàn toàn bao trùm hai cái thân ảnh. Bọn hắn tựa như hai viên nóng sáng lưu tinh nện vào trong bảy quái vật. Một mảnh quái vật trực tiếp biến thành cho tàn. Rốt theo trong cho tàn đứng dậy, tay cầm đêm tối, mười cấp linh năng toàn lực vận chuyển, cường đại linh năng ba động như là như gió bao triển hai, vậy mà sắp tới mười giật cao hắc ám tạo vật thổi bay ra ngoài. Chi viện đã đến." Rốt lớn tiếng nói, "Vì Trô Di ẩn." Thanh âm dưới sự gia trì của linh năng xa xa truyền ra ngoài, dẫn tới các chiến sĩ đều nhịp đáp lại, "Vì Trô Di ẩn." Rốt một bước bay ra, xông vào quái quần, kiếm như lưu quang, thân như thiểm điện, ngáy mắt đem quái vật bị xé thành tất linh bát lạc lại khó giải quyết hắc ám tạo vật ở trước mặt hắn cũng như giấy mỏng yếu ớt, mà loại tồn tại này còn có một cái rốt cùng huyễn ảnh một trái một phải, tại trong bảy quái vật hắc ám triển khai đồ sát, lõa sang kiếm quang chỗ đến, quái vật liền như là lúa mạch đổ xuống, hắc ám liền như là phân sóng bổ sóng bị chém nứt ra, đem các chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. đây là lấy ở đâu chi viện? thật mạnh a, đây tuyệt đối là một cái vật lý tác chiến đỉnh tiêm đại sư, hắn tác chiến động tác vô cùng thành thạo, không có hai năm khổ công luyện không ra. không đúng, mẫu chốt là hắn tại sử dụng linh hồn tác chiến, hiệu suất cao như vậy, chẳng lẽ là tay lơ các hạ? ngu xuẩn. Taylor đặc tính là ánh sáng, hắn lúc chiến đấu căn bản không phải dạng này. Vậy hắn là ai? Trong tiếng nghị luận, các chiến sĩ cũng không quên anh dũng giết địch, tình thế vậy mà dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hờ mann cùng với Celia thấy thế, cũng chỉ có thể yên lặng gia nhập chiến đấu. Ước chừng nửa cái giờ chung, tầng ngoài quái vật bị giết sạch. Các chiến sĩ nhao nhao hướng cái kia hai cái thân ảnh bay lại, nhưng bị hờ mặn quát bảo ngưng lại. Lập tức nghỉ ngơi, chữa thương, khôi phục linh năng, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Dột tắt rơi vết ảnh, lần đầu cảm thấy 10 cấp linh năng cường đại. Vết ảnh gấp đôi tiêu hao cơ hồ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn Linh năng y nguyên trần đầy, cùng hắn rơi xuống trước không có gì khác biệt. Tầng cao nhất hắc ám tạo vật đã bị quét sạch, các chiến sĩ rốt cục có thời gian thở dốc. Rốt lại những mày, cùng tại phong bạo thành bảo lúc, những quái vật này cơ bản không có linh hồn, chỉ có mấy chục điểm vô linh chi hồn. Hiển nhiên lực lượng của bọn chúng nguồn gốc không ở nơi này. Cái này nhất định là hắc ám vận vẹo dị tượng. Chi thức chi thư chém đinh chặt sắt nói, cái này dưới mặt đất khu vực đã nhận cực sâu ô nhiễm, khói đen ăn mòn đến thế giới tầng dưới chót, đem vận vẹo cùng hủy hóa lực lượng trở nên càng thêm cường đại, lựa lực lượng nhận cực lớn áp chế. Theo Ly đến nói, dẫn phát nó nguyên bởi vì sẽ cực kỳ cường đại. Không biết vì sao lại tìm không thấy tung tích. Rốt cũng không có để ý, nhìn qua đi tới hờ măn cùng Cê Xi si Lĩ cười nói, đi thôi, chúng ta xuống càng sâu địa phương. Hờ măn vội la lên, Rốt huynh đệ, thắng lợi như vậy là vô dụng, dám tạo vật số lượng vô cùng vô tận, mà chúng ta tìm không thấy nguồn gốc, càng đánh càng yếu, sớm muộn sẽ bị bao phủ. Rốt gật gật đầu, ngươi nói không sai, cho nên chúng ta nhất định phải tìm tới nguồn gốc. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào phía dưới nồng đậm trong hắc vụ. Cái này. Hờ măn cùng Cê si nhìn chăm chú lên mắt, cũng chỉ có thể đi theo. Phía dưới khói đen cường độ rất cao, ăn mòn lực to lớn nhưng ruột cũng không e ngại trên thân liền đèn lồng đều không có mang liền dựa vào linh hồn chi nhãn dẫn đường điên cuồng săn giết quái vật hờn mang cùng xệ xí lì ạ chỉ có thể theo ở phía sau cùng nhau tiêu diệt những này hắc ám tạo vật bọn hắn thực lực không tầm thường là tiêu chuẩn điện đường cấp nhân viên chiến đấu chân chính toàn lực vận chuyển lại săn giết hiệu suất cũng phi thường cao nhưng cùng ruột so sánh đó chính là tiểu vu gặp đại vu ruột trước mắt linh năng cực mạnh mặc dù không có hoàn thành thăng danh nghi thức lực lượng có thể thả không thể thu nhưng hắn hiện tại không cần thu một mực thả liền tốt mà tại trải qua tử địa chi chiến cùng khoảng thời gian này vẫn luyện về sau. Hắn tác chiến kỹ xảo cũng thu hoạch được biên độ lớn tăng lên, đồng thời tiến một bước nắm giữ linh hồn tác chiến kỹ xảo, linh năng chuyển hóa hiệu suất biên độ lớn tăng lên, lực bền bị siêu cường. Hắn cùng huyết ảnh của hắn, tựa như hai đạo cối say thịt tại hắc ám quái vật bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chỉ cần địa phương của hắn đi, tình thế liền sẽ cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản mi lạng cục diện, ngay tại cấp tốc cải thiện. Thinh chi thành dưới nhất tầng, thâm trầm nồng đậm khói đen đang lăn lộn tràn ngập, vững vàng đem mấy chỗ tia sáng đặt ở một giật trong phạm vi. Đen nhánh trên đất đá, quái vật thi thể ngay tại chậm rãi hóa thành tro tàn, bay ra cắm vào trong quái đen, dần dần hòa làm một thể. Thủ hộ giả Thanh Vũ cùng Trinh Chiến Quân đoàn quân đoàn trưởng Lộc Khát đang đứng tại bên cạnh vách đá. Ở trước mặt bọn họ là một đạo vực sâu không đáy, thâm hàn khói đen đập vào mặt, mang theo như cự thạch nặng nề cùng như địa ngục ngạt thở cảm giác. Thật lâu, Thanh Vũ than nhẹ một tiếng. Lộc Khát các hạ, xem ra đầu nguồn là không thể nào tìm tới. Lộc Khát là một cái khôi Ngô Nam Nhân, trên mặt một đạo to lớn vết sẹo, cơ hồ đem đầu của hắn chém thành hai nửa. Thật dày vết sẹo tựa như loại nào đó dính tiếp vết tích. Điện hạ, hắn trầm mặc thật lâu, bờ môi bên trong mới phun ra hai chữ. Phía dưới này đến cùng là cái gì? Thanh Vũ khẽ lắc đầu, ta không biết, có thể là thông hướng vực sâu đường đi có thể là vũ trụ mặt tối, nó tồn tại tuyên cổ đã lâu, phồn tinh vương quốc kiến tạo tinh chi thành chỉ là vì phong ấn nó mà tồn tại, chúng ta đều sai, thủ hộ chi hỏa liền không khả năng ở trong này nón lửa. Lộc Khắc giọng mang đắng chắc nói, không có lửa, vậy trước kia tinh chi thành là làm sao tồn tại? Thanh Vũ dừng lại mấy giây, nói, ta suy đoán, có thể là tinh chi nữ vương lực lượng nào đó chấn áp ở chỗ này, làm tạ sĩ ịa tinh không thành thất thủ, nữ vương lực lượng biến mất, tinh chi thành liền loạn vào hàng trăm hàng ngàn lần trả thù, cho nên mới sẽ hủy hoại đến như thế triệt để. Lộc Khắc ngẩng đầu nhìn qua Thanh Vũ, trong giọng nói xuất hiện hiếm thấy khẩn cầu, điện hạ thật không có cách nào sao? Thanh Vũ lắc đầu, không có, trừ phi Vương mang theo Thánh hỏa đích thân đến, nếu không không có khả năng đánh vỡ Tinh Chi Thành mềm lún rùa, chúng ta chỉ có thể đưa nó một lần nữa phong tuồn, sau đó từ bỏ. Lọ Cát im lặng không nói, Hà tại Tinh Chi Thành phân chiến hơn một năm, hy sinh vô số đồng bạn cùng chiến hữu, trả giá vô số tâm huyết cùng lực lượng, thu phục Tinh Chi Thành sớm đã trở thành hắn chấp niệm. Trải qua thiên tân và khổ, thật vất vả đi đến một bước cuối cùng, lại phát hiện vấn đề này nguyên lai là vô giải. Lọ Cát trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có táo bạo cảm xúc, về vải cùng cuồng nộ xen lẫn nhau thay thế, để hắn chỉ muốn hủy diệt. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị linh năng ba động truyền đến, hai người lập tức vừa quay đầu. Mặc dù khói đen cực lớn áp suất linh thị phá vi, nhưng cảm giác của bọn hắn ý nguyên rõ ràng. Phương xa có một cái cực kỳ trương dương giá hỏa tại hướng bọn hắn đi tới. Hắn linh năng mười phần sinh động, tựa như không chế không nổi tiếp tục hướng ngoại phát tán. Tại cái này hắc ám âm trầm dưới mặt đất, tựa như một viên tia sáng bắn ra bốn phía mặt trời. Lọt cắt phấn nộ quát, đây là tên ngu xuẩn kia. Mười cấp linh năng không tầm thường a? Không biết nhiễu loạn nguyên tắc căn bản sao? Nơi này nguy hiểm như vậy, sao có thể dạng này phóng thích linh năng? Coi là liền nguyên linh năng có mười cấp. Thanh Vũ hơi nhíu lên lông mày, nàng cũng cảm giác 10 phần không ổn, tinh chi thành dưới mặt đất sâu nhất tầng 10 phần nguy hiểm. Dạng này trắng trợn nhiều loạn, có thể sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng là, nàng lại cảm thấy có chút không đúng, cái này linh năng hình sóng rất quen, để nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nàng từ đầu đến cuối không thể tin được, thẳng đến hắn bước vào cái cuối cùng cửa hang. Rốt, Thanh Vũ đông nhiên hô, thanh âm dưới sự gia trì của linh năng xa xa truyền ra ngoài. Cái thân ảnh kia quả nhiên có phản ứng, lập tức hướng phương hướng của thanh âm vọng vàng xuống đến. Quả nhiên là hắn. Thanh Vũ khẽ cắn môi đỏ, cơ hồ khó có thể tin lúc này mới bao lâu không gặp hắn vậy mà đều mười cấp linh năng ngày xưa ngây ngô thiếu niên tại đảo mắt liền đã có thể nàng sóng vai chiến đấu tại bọn hắn trong mắt những người này chỉ có nguy hiểm nhất chiến đấu mới có thể gọi chiến đấu chân chính chỉ có tại dạng này trong chiến đấu cùng nhau tác chiến mới có thể được công nhận vì kẻ vai chiến đấu chiến hưu cho nên cấp 2 nhân viên chiến đấu mới bị coi là cao dài trong nhân viên chiến đấu trung tiên mà bây giờ hắn đã làm được phức tạp cảm xúc nháy mắt mà qua thanh vũ đưa tay ngăn cản sắp nổ tung lọ khan nhìn xem ruột đi tới trước mặt nàng Hắn quanh người tràn đầy sáng tắt linh năng tia chớp, cường đại linh năng ba động tại linh thị xuống càng thêm dễ thấy. Thanh Vũ trong giọng nói mang theo mãnh liệt mừng rỡ cùng nghi hoặc, ngươi thật mới cấp rồi. Rốt cười cười, đương nhiên. Thanh Vũ khẽ nhíu mày, vậy ngươi vì cái gì không có hoàn thành linh năng thăng dài nghi thức? Ngươi linh năng sẽ không bị khống chế. Rốt thuận miệng nói, tinh chi thành tình huống khẩn cấp, ta sao có thể không tiến gấp? Lộc Cát cả giận nói, lấy ở đâu thúi như vậy cái dám tiểu tử. Ngươi chơi ngươi náo ra đến động tính không đủ lớn sao? Mười cấp linh năng rất đáng gồm sao? Rốt còn chưa lên tiếng, sau một khắc Lọc khát trong lòng đống nhiên toát ra một cỗ không thể nói lý thống khổ cùng hủy diệt hết thể nội khí. Cỗ này cảm xúc là mạnh như vậy, lập tức liền dẫn phát hắn cảnh giác. Lọc khát hít sâu một hơi, đống nhiên ngăn chặn hắn nổi giận cảm xúc. Lúc này, thanh vũ cũng dựa vào gần đây, mạnh khảnh đầu ngón tay đem một ánh lửa ép tiến vào lọc khát cái chán bên trong. Lọc khát toàn thân đều bị tia sáng chiếu đấu, vài giây đồng hồ về sau, hắn thở dài ra một hơi. Tạ tốt. Thanh vũ có chút gật đầu, may mắn phát hiện vài kia thời, linh hồn hất hóa một khi chạm tới sâu nhất tầng, ngươi duy nhất vận mệnh chính là trở thành kẻ xa đoạn. Lọc khát thở dài, lại quay người hướng ruột hạ thấp người hành lễ, thật có lỗi. Rốt các hạ, vừa rồi linh hồn của ta phát sinh hát hóa, kém chút xa đoạn, tính tình phát sinh cải biến, mời lý giải. Rốt gật gật đầu, không có việc gì. Lộc khắc trực tiếp hỏi, Vương Thành nói kẻ chi viện chính là người sao. Đúng. Cái kia chuẩn bị từ bỏ đi. Thanh vũ thần sắc cũng có chút thảm đạo, tiểu rốt, nơi này không có cách nào. Lúc này, Hợp Mân cùng sệ si lì ạ cũng từ phía sau chạy đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì hắc ám tạo vật càng ngày càng nhiều. Cái này dưới đất thành chiều sâu so với bọn hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều lần, khi bọn hắn đi tới nó chỗ sâu nhất, nhìn thấy cái kia đạo phảng phất nối thẳng địa tâm vực sâu lúc, hết thảy đều tìm đến đáp án. Vô số màu đen nhuyễn trùng đang từ vực sâu bên trong leo lên, cũng dần dần trưởng thành là hắc cám tạo vật. Cái kia làm người tuyệt vọng số lượng, không phải người có thể giết sạch. Rốt huynh đệ, mau chóng từ bỏ đi, còn kịp. Thinh chi thành thật thụ không được. Rốt không để ý đến bọn hắn, đi về phía trước hai bước, nhìn một cái trước mắt cái kia vực sâu bức tường độ. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Quy 1 chương 380, đồng ngân. Tất cả mọi người không thể tin nhìn qua hắn. Nếu như không phải ruột có chuyện trước kia giấu vết trèo trống, chỉ sợ có người muốn mắng to lên tiếng. Lọc hạt cố nén giận dữ nói, tiểu gia hỏa, ta nghe nói qua người, trưởng lão đoàn thường xuyên có người nói muốn đem ta giúp đổi lấy ngươi đến, ngươi tại phồn tinh chấn làm cho tốt như vậy, tinh chi thành vấn đề cũng tất nhiên có thể giải quyết, nhưng ta nói cho ngươi, đây là không có khả năng sự tình. Hắn thấy ruột nhắm mắt lại không để ý tới hắn, nộ khí càng nặng. Ta biết ngươi đặc thù hỏa trùng để ngươi có được viễn siêu trước mắt cấp độ tính bùng nổ lực lượng. Ngươi bởi vậy sáng tạo rất nhiều kỳ tích, liền giờ là phệ linh trùng hậu cũng bị ngươi nổ chết. Nhưng ở trong này, chiêu số của ngươi là vô dụng. Những quái vật này đều là hắc ám vận bẹo dị tượng sản phẩm, không tiêu diệt dị tượng, ngươi giết lại nhiều đều không dùng. Nhưng chúng ta bây giờ căn bản tìm không thấy dị tượng, càng đừng đề cập dẫn phát nó nguyên bởi vì. Thanh vũ có chút gật đầu, lựa lực lượng căn bản chìm không đi xuống, phía dưới hắc ám như là tĩnh mịch biển cả. Ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy lực lượng, phía khu vực này cơ hồ hoàn toàn rơi vào hắc ám. Nó theo trên nguồn gốc bài xích lửa luật pháp, chỉ cần ăn mòn lại tiến vào nửa bước, nơi này liền sẽ trở thành chân chính hắc ám thế giới, một cái tĩnh mịch mà không ánh sáng thế giới. Lộc Khả nói tiếp, Phồn Tinh Vương quốc năm đó nhất định là phát hiện nó tồn tại, nhưng tìm không thấy tiêu trừ biện pháp, chỉ có thể lựa chọn phong ấn. Tinh chi thành chính là vì phong ấn nó mà thành lập. Hách Mạn đốn lúc giật mình, khó trách Tinh Chi Thành bên trong không có hộ lựa tế tự trận di tích, ta còn tưởng rằng nó bị hoàn toàn phá hủy. Lộc Khả sắc mặt âm trầm nói, chúng ta không biết điểm này, còn vọng tưởng chiếm lĩnh Tinh Chi Thành, đây chính là chúng ta thất bại nguồn gốc, từ đầu tới đuôi, chúng ta ngay tại làm một kiện tất nhiên thất bại sự tình con đường này không có điểm cuối bởi vì nó không phải đường mà là một cái hố hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất là nhảy ra hố lấp xong hố khôi phục phong ấn làm đến đánh dấu, về sau đi vòng qua âm trầm trong hát vụ đám người nhất thời đều trầm mặt xuống bọn hắn kỳ thật đã biết kết quả này chỉ là khó mà tiếp nhận nhưng vào lúc này rộn đột nhiên mở mắt nói bắt đầu đi lọt khát cao mày nói bắt đầu cái gì bắt đầu giải quyết vấn đề lọt khát nháy mắt nổi giận ngươi đến cùng nghe không nghe chúng ta nói chuyện ngươi giải quyết như thế nào vấn đề ngươi tìm đến đều hắc ám vặn bẹo dị tượng bản thể sao tìm được đúng a, ngươi tìm không thấy ngươi giải quyết. ngươi nói cái gì? Lộc Hạt nhảy lên 3 giờ cao, con mắt trừng giống trung đồng, miệng há giống buồn máu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. ngươi tìm được. Rốt gật gật đầu, một hồi nhìn thấy bất kỳ vật gì, đều không cần thét lên. Lộc Hạt nổi giận nói, tiểu tử thúi, ngươi đang nói cái gì? Lão tử gặp qua quái vật so ngươi ăn. a a a a đây là thứ quái quỷ gì? Rốt đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, trên đầu ngón tay không ngừng toát ra linh hồn. những linh hồn này phi thường quái dị, bọn chúng nội hạch là màu đen, chứng minh đều là quái vật linh hồn. Hồn thể hỗn loạn không chịu nổi, linh thể phá thành mảnh nhỏ, liền giống bị xoắn nát thi thể, lại có một loại kỳ dị tái nhợt cảm giác, như bị ngâm tại loại nào đó dung dịch bên trong lấy ra. Loại cảm giác quái dị này đối với đám người xung kích phi thường lớn, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đời, so cái này kinh khủng hơn nhiều, vặn vẹo nhiều, há cảm nhiều lắm quái vật hoặc linh hồn bọn hắn đều gặp, nhưng đều không có loại cảm giác này. Đây không phải là máu và lửa chiến đấu, không phải há cảm lại vặn vẹo ăn mòn, mà là một loại linh cốc, đối với linh hồn cắt, gia công cùng chứa đựng. Không hiểu, bọn hắn nghĩ đến hỉ u mã duy thực phẩm nhà máy bọn hắn chính là như vậy lánh khốc đem thú chi thành hoặc vườn cây nuôi dưỡng động vật giải phâu phân giải đun rồi, gia công chế thành đồ hộ, chờ đợi dùng ăn chính là loại này chờ đợi dùng ăn tiềm thức tạo thành sợ hãi mới khiến cho đám người đổi sát mặt không có người nghĩ tới dùng ăn quái vật linh hồn kia là một kiện khó nói lên lời chuyện kinh khủng xệ sĩ si liệt không cách nào không chế hỏi đây đây là cái gì bọn chúng là làm sao tới ngươi ngươi lại là làm sao làm đi ra hờn vui vô ý thức giải thích nói thùng cơm màu đen thùng cơm bên trong giấu ít đồ rất bình thường đúng đúng a giấu một chút trải qua đặc thù xử lý linh hồn, dùng cho ứng đối tình huống đặc biệt, cũng là một kiện chuyện rất bình thường à? Sệ sĩ Ly A lập tức tỉnh nỗ lại, đúng đúng đúng, không hổ là nhân loại tân tinh, nghĩ thật sự là chu toàn. Tiểu nói này, tất cả mọi người thở dài một hơi, Thanh Vũ càng là lộ ra một điểm nụ cười, không ai chịu đựng được chính mình vương phu là ăn loại này quỷ đồ vật nam nhân. Như vậy, những này bị đặc thù xử lý quái vật linh hồn, có thể dùng đến tìm đến hắc cám vật bèo dị tượng. Thanh Vũ nhẹ giọng hỏi, như ẩn như hiện ánh lửa ở trên người nàng lưu truyền, nàng đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Nơi này là thuộc chiến lược của nàng mạnh nhất, một hồi ác chiến nhất định phải là từ nàng dẫn đầu, mà không thể gần như chỉ ở hậu phương cung cấp hỏa chi trận vực trợ rút. Rốt gật gật đầu, trên tay linh hồn còn tại ổ ổ ra bên ngoài bục lên, giống loại nào đó thân mềm trải trên mặt đất. Tất cả mọi người im lặng đứng ra một điểm, không có người nghĩ đụng vào cái đồ chơi này. Thanh Vũ, dùng lửa lực lượng hỏa cái vòng, đưa chúng nó vây lên. Thanh Vũ nâng tay phải lên, cường đại mà nội liễm linh năng trên tay nàng tụ tập, linh năng hóa rất nhanh bắt đầu, ngọn lửa sáng ngời theo đầu ngón tay của nàng hướng phía dưới lan tràn, rất nhanh, nàng toàn bộ tay phải đều biến thành lửa. Một sợi hỏa tuyến bay ra, rơi trên mặt đất hỏa một cái to lớn tròn, đem những này chất thành một đống linh hồn thi thể vây lại. Rốt đình chỉ động tác, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí mà nhìn xem hắn. Trong đầu, chi thức chi thư cũng viết, ta biết, chính là những này, bước kế tiếp làm sao bây giờ ta không rõ ràng. Nơi này vận vẹo đầu nguồn, tuyệt đối không phải bình thường tồn tại. Rốt cây nói, không sao, ta dùng thần minh chi cảm. Chi thức chi thư sắc mặt có chút không dễ nhìn, thần minh chi cảm tại có định lượng về sau tinh năng là linh cơ. Linh cơ, tiêu hao 10 điểm thần tính, thu hoạch được thần minh trí tuệ, phát động linh cơ, thấy rõ cũng thử nghiệm giải quyết quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy vấn đề Năng lực này phi thường cường đại, nhưng vấn đề là nó tiêu hao thần tính. Từ lần trước tử hồn ác ngộng xâm lấn về sau, chi thức chi thư liền hoạn một loại dùng thần tính liền sẽ chết quái bệnh. Bất luận cái gì tiêu hao thần tính năng lực, nó đều không muốn dùng. Mấu chốt nhất chính là, linh cơ không phải vật năng, nó có thất bại xác suất. Mười điểm thần tính, mua chính là một cái khả năng. Chi thức chi thư phi thường do dự, nhưng dột lại không thèm để ý chút nào, suy nghĩ khai động, trực tiếp phát động thứ 5 ngôi sao thần tính mười. Linh khởi động, dột nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại thanh khí dột vào đỉnh đầu, trong thân thể máu tươi lập tức sôi trào lên linh hồn tản mát ra nóng bỏng hừng quang, tư duy như là như chớp giật, vô số suy nghĩ đập vào mặt. Hắc ám, ăn mòn, vạn vẹo, dị tượng. Đột nhiên, một tia chớp chiếu sáng linh hồn hắn đêm tối. Ta biết, đây là một cái loại cực lớn khai ách phong ấn. Trên mặt đất bộ phận là phong ấn biểu quan, dưới mặt đất mới là phong ấn bản thể. Nhân loại tham dò phá hư phong ấn, khiến cho sớm đã yên tĩnh lại vặn mèo hắc ám lại sinh động. Nó không phải bởi vì hắc ám ăn mòn làm sâu sắc mà đưa đến vặn vẹo hiện tượng, đây là bị ô nhiễm nguyên chi hải, phản hồi đến trụ trong vật chất giới ô nhiễm nguyên thể. Nó đại biểu thế giới đã tiến vào cấp độ càng sâu ăn mòn. Vạn vật căn bản quy luật đang thay đổi, mới hắc ám luật pháp ngay tại viết lên, thế giới ngay tại gia tốc hướng sâu trong bóng tối rơi xuống. Muốn tìm được cung tiêu diệt nó, cần rách nát khói đen, bén nhọn ánh lửa, sôi trào linh tính, cùng một phần đại biểu nguyên nguyên chất vật. Suy nghĩ lóe lên, Linh Cơ đã đi xa, hết thề khôi phục bình thường. Nhưng bởi vì nó thu hoạch được trí thức, lại còn dừng lại trong đầu. Rốt trở lại chủ vật chất giới, mở to mắt, tất cả mọi người nhìn qua hắn, mỗi người lấp lóe trong ánh mắt, đều ẩn giấu đi kỳ vọng, càng sợ hai thất vọng người, ẩn tàng đến càng sâu, càng tin tưởng ruột người, con mắt càng sáng. Thanh vũ ánh mắt như là gương sáng phản chiếu lấy ánh lửa nhẹ giọng hỏi nghĩ kỹ sao rốt gật gật đầu giang hai tay ra hơi mở linh tính dâng lên mà ra như là thành tấn thạch bao trùm tại linh hồn trên thi thể hờn ăn tràn đầy hao hước nói không gian năng lực giả chính là thuận tiện xệ xì ạ cắn ngón tay ta cũng muốn thủng cơm rốt liếc bọn hắn liếc mắt lạnh nhạt nói đốt lên nó thanh vũ vung tay lên ánh lửa liền bay đến những này nửa ngưng kết hình dáng linh tính phía trên những linh hồn này huyết dịch ngay tại lửa thiêu đốt xuống sôi trào lên rốt cuối cùng vung tay ở trong rứt ngọng còn có một khối nguyên chất vật, là hắn lúc trước đi chi viện thanh vũ tiểu tỷ tỷ lúc đánh tan thứ 12 khu vực phòng thủ xuất hiện vực sâu kẻ nứt về sau thu hoạch được. quên chỉ ám, một khối nhỏ hơi mở vật thể rơi xuống, lóp chặt con ngươi co rụt lại, nguyên chất vật, ngươi làm sao lại có nguyên chất vật? xệ sĩ lìa cả kinh nói, đây là trong vương thành hi hữu nhất, chân quý nhất vật phẩm, làm sao có thể tùy thân mang theo? chẳng lẽ ngươi đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này? không hồ là nhân loại tân tinh, quả trí tuệ nhưng bất phàm. rốt mình cười, đạo đức của hắn không cho phép hắn thu hoạch được không thuộc về mình vinh dự. ngươi nói không sai. hắn đáp hết thề đều ở trong dữ liệu của ta 3. một đóa nhân tính chi hoa rơi vào một cảnh nó đến từ thứ hai phòng trưởng phó quân đoàn trưởng sẽ xì li hạ rốt cây thầm trong lòng quả nhiên tự tin chính là lực lượng nơi phát ra chân chính thắng lợi chính là cho người khác mang đến hy vọng theo cực quên chi ám gia nhập nghi thức cuối cùng một khối ghép hình kết lại trong cõi u minh tựa hồ có cái gì phát sinh cải biến trong bất chi bất giác thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh nhỏ bé mà ở nào bối cảnh em hoàn toàn biến mất liền gió thổi qua bức tường đổ phát ra hô hô âm thanh cũng biến mất tinh thần của mọi người đều cực độ khẩn trương lên linh năng toàn lực vận chuyển lực chú ý độ cao tập trung. Đống nhiên, sương đồi chỗ sâu truyền đến xa xôi tiếng manh minh, loại nào đó tồn tại bí ẩn ngay tại từ phía dưới cấp tốc hướng bọn hắn tới gần. Thanh vũ tiến lên một bước, cản tại tất cả mọi người trước người. Sau một khắc, khói đen phóng lên tận trời, siêu cường linh năng ba động đập vào mặt, trời và đất đều đang rung động, đá vụn rầm rầm rơi xuống, chấn động to lớn cấp tốc theo lòng đất truyền đến mặt đất, cả tòa tinh chi thành đều đang rung rẩy, mỗi người đều ngơ ngác biến sắc, cái kia khủng bố linh năng ba động để bọn hắn khó tự kiểm chế. Đây, đây là quái vật gì? Quân đoàn trưởng bọn hắn tìm tới đầu nguồn sao? Cái này quá khủng bố đi phía dưới tinh chi thành đến cùng ẩn tàng tồn tại gì rút rút lui đệ nhất quan chỉ huy hở Măn truyền tin tất cả mọi người rời khỏi dưới mặt đất rời khỏi tinh chi thành phạm vi nhanh mau bỏ đi nơi này muốn sập quân đoàn trưởng cùng quan chỉ huy bọn hắn làm sao bây giờ bọn hắn có thể thắng sao có thể thắng có thủ hộ giả tại mặc kệ quái vật gì đều có thể tiêu diệt đúng đúng thủ hộ giả tại liền nhất định không có vấn đề vỡ vụn trong cổ thành đại lượng chiến sĩ tuân gia đi ra hướng bốn phương tám hướng tán đi cấp tốc rời đi tinh chi thành phạm vi Mà tại tinh chi thành dưới mặt đất, một cái trước nay chưa từng có hắc ám cự nhân, theo bức tường đổ chỗ leo lên, nó một trường đập diệt tiêu đốt lửa, nắm linh hồn vỡ nát cùng sôi trào linh tính, tính cả cự nguyên chi ám, đồng loạt đưa vào trong miệng. Oen. Hắc ám cự nhân phát ra khủng bố giết gào, to lớn phong nhận nương theo lấy cường đại linh năng xung kích lao thẳng tới mà tới. Phụp. Một đạo to lớn hỏa diễm bình trướng triển khai, ngăn lại cự nhân công kích, thanh vũ toàn thân đều biến thành hừng hực hỏa diễm, đối diện mà lên. Quy 1 chương 381, mảnh vỡ mới. Làm cái này hắc ám cự nhân xuất hiện trong mắt, Dỗn liền cảm thấy có thứ gì đang triệu hoán chính mình. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng xuất hiện, đến mức hắn có chút lạ lẫm. Nhưng tại hạ một khắc, trong đầu tri thức chi thư điên cuồn gào thét âm thanh bừng tỉnh hắn. Đây là mộng cảnh mảnh vỡ. Cái này hắc ám cự nhân trong thân thể, có một khối mộng cảnh mảnh vỡ. Tri thức chi thư hô lớn, quả nhiên, quả nhiên là dạng này. Ô nhiễm này nguyên thể hình thành, chính là thôn phệ mộng cảnh mảnh vỡ. Đây là một cái cụ tượng hóa vận vẹo dị tượng, nó nguyên bởi vì chính là mộng cảnh mảnh vỡ. Rốt rứt mình khó trách không nhìn thấy nó linh hồn, đây cũng không phải một cái quái vật, mà là một cái vặn vẹo dị tượng hình thành tạo vật. Phía trước. Từng hực lửa đã cùng hắc ám cự nhân chiến lại với nhau. Cường quang xua tan nồng đậm khói đen, một mực ngăn chặn hắc ám cự nhân. Lockhart, Hermann, Cécily, liả ba người cũng gia nhập vây công. Hắc ám cự nhân không ngừng phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, liều mạng dãi dùa, nhưng trắng loa ánh lửa đủ số 10 đầu trường long đưa nó một mực trói lại. Thanh vũ toàn thân đều biến thành hỏa diễm, giống như một viên to lớn mặt trời đụng vào hắc ám cự nhân. Lửa cung ám va chạm 10 phần kịch liệt, nhưng rất nhanh lửa liền vượt qua ám. Cùng lúc trước ở trên tử địa chiến đấu khác biệt, thanh vũ không còn bận tâm linh năng tiêu hao. Bật hết hỏa lực, thường hực lửa cấp tốc bành trướng, nóng sáng mặt trời cấp tốc trưởng thành, trong chớp mắt liền bao phủ Hắc Cám Cự Nhân, mãnh liệt hỏa diễm thậm chí tràn qua đỉnh động. Lộc Hắc, Hứa Văn, Cesse Lý ạ ba người xông vào trong lửa, hỏa diễm không chỉ có công vì đối với bọn hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại, còn phụ trên người bọn hắn, tăng cường bọn hắn lực lượng. Mãnh liệt linh năng ba động như như mưa to khuyết tán, Hắc Cám Cự Nhân bị bốn người hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng là, bất luận bọn hắn giết thế nào, đều không thể giết chết Hắc Cám Cự Nhân, lực lượng của nó cũng không có nửa điểm tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh, bị ánh lửa xua tan đến rất xa khói đen lại có góc đầu trở lại chi thế. Lộc Khát gấp hô, không được, tiếp tục như vậy muốn hỏng việc. Hơ Hơmán hô, nó không phải quái vật, nó bản chất là vạn bẹo dị tượng. Chúng ta muốn phá hư nó nguyên nhân, nhưng nó nguyên bởi vì ở đâu? Sẻ sĩ Liễu mười phần sốt ruột, theo đạo lý đến nói hẳn là tại trái tim của nó bộ vị, vì cái gì không có. Thanh vũ trầm ngâm nói, có lẽ là ta hỏa lực còn chưa đủ, ta tiến vào chiều sâu của mình, sử dụng mạnh lửa trạng thái. Lộc Khát vội la lên, không được, điện hạ, mạnh lửa trạng thái phi thường tiêu hao linh năng, ngài chèo chống không được bao lâu, một khi mạnh lửa kết thúc, hắn gáy ngóc đầu trở lại, chúng ta liền song, đừng lo lắng, đương nhiên. Rốt mở miệng nói ra, ta có biện pháp. Tốt. Thanh vũ một lời đáp ứng, ánh lửa nháy mắt trở nên càng thêm cường đại, cũng chậm rãi từ nóng sáng hướng màu vàng chuyển biến. Một chủng loại giống như thánh hỏa khí tức đập vào mặt. Rốt sợ hai than nói, thật không tầm thường. Phi thân xông vào trong lửa, lõi cát sững sờ phía dưới mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, phẫn nộ quát, rốt. Ngươi đang nói cái gì? Đây là ngươi có thể xen vào chiến đấu sao? Điện hạ, đừng nghe hắn, cái này hắc ám cự nhân không có khả năng đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt. Nếu không ngày xưa phồn tinh vương quốc tại sao phải phí khí lực lớn như vậy phong ấn nó? không có ai để ý hắn, rốt quát, thanh vũ, đốt xuyên bụng của nó. tốt, một đạo hừng hực hỏa diễm như là màu vàng trường kiếm đâm xuyên hắc ám cự nhân bụng. cự nhân điên cuồng diễu đảo nhưng bị hỏa diễm áp chế, không thể động đậy. trường kiếm xuyên ra, hắc ám cự nhân vết thương cấp tốc bắt đầu khép lại. lộc hạc cả giận nói, ngươi nhìn, có làm được cái gì? nó sẽ vô hạn hồi phục. không quan trọng. rốt cơi nhạt một tiếng, một bước bước đến cự nhân bên người, ngón tay xuyên qua còn chưa khép lại lỗ rách, chạm đến ở giữa cái kia một khối không có người thấy được vật hư ảo. nó đã chết rồi. phanh, toàn bộ thế giới cũng giống như phát sinh dung động. Rốt cảm nhận được quen thuộc nóng bỏng cảm giác, trước mắt xuất hiện lần nữa hư ảo hình tượng. Kia là vô ngần hư không, trừ một vùng tăm tối cái gì không có. Hình tượng rất nhanh kết thúc, trên mu bàn tay xuất hiện một cái phức tạp đồ án. Ngay tại lúc đó, ba đạo màu vàng văn tự theo đáy mắt chạy qua. Cứ quên chi ám, cổ thần cho tàn, quang chi vũ, ba khối nguyên chất vật. Tốt. Rốt trong lòng cuồng hỉ, lần này kiếm lật. Một bên, Lockeạt đang muốn lại mắng lúc, chợt nhìn thấy trước đó bị bọn hắn làm sao đánh đều không phản ứng chút nào hắc ám cự nhân, tại rốt tay vươn vào đi về sau chấn động mạnh một cái, phát ra y mắng tiêu gạo vết thương đình chỉ khép lại, toàn thân cao thấp hắc ám bạo rồi, thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, màu đen sền sệt vật nổ đầy đất đều là bụi đen bốc hơi mà lên, tại ánh lửa chiếu dọi xuống cấp tốc tiêu dần, tựa như dưới thái dương nước động, ánh lửa rơi xuống, hắc ám cự nhân đã biến mất không còn tâm tích, lại hướng bích dưới vách nhìn lại, đến hàng vạn mà tính hắc ám tạo vật tất cả đều biến thành cho bụi, Tháng rồi, lọt hạt cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, chúng ta cứ như vậy thắng rồi, đã từng vồn tinh vương quốc cũng không thể giải quyết tai nạn, bị chúng ta tùy tiện giải quyết rồi, rốt cơ cười, cười, không nói gì, nhưng trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Tại Phồn Tinh Vương quốc niên đại, mộng cảnh đã vỡ vụt, mộng cảnh chi chủ không còn tồn tại, không ai có thể chạm đến mộng cảnh mảnh vỡ, cái này Hắc Cám Cự Nhân dĩ nhiên chính là bất diệt. Phồn Tinh Vương quốc nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp đánh giết nó, liền đành phải đưa nó đầu nhập dưới mặt đất, ở phía trên thiết trí một cái cự hình phong ấn, thậm chí vì thế thành lập một tòa thành. Thang đến Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt, Chô Di ẩn đến trước, dưới mặt đất phong ấn chủ thể y nguyên vẫn là tốt. Hắc Cám Cự Nhân ở trong này ngủ say mấy ngàn năm, đem toàn bộ khu vực đều ô nhiễm. Nếu như không phải thân làm mộng cảnh chi chủ hắn ở trong này, bọn hắn xác thực chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thanh Vũ tử giữa không trung rơi xuống, cho rụt một cái to lớn ôm. Cảm ơn ngươi, rụt. Không có ngươi, chúng ta liền hỏng bét. Nhân tính chi hoa một. Rụt trong lòng vui mừng, càng làm cho hắn cao hứng lạ, chi thức chi thư trong đầu cuồng hô nói, xong rồi. Xong rồi. Ngươi nhìn, ngươi nhìn a. Một đạo to lớn kim quang theo trước mắt dâng lên, một nhóm màu vàng vân tự theo đáy mắt sẽ qua. Thần tính 50. Tốt. Cuốn tinh lấp lánh thời khắc quả nhiên khác nhau. Lần này chính là 50 điểm thần tính tới tay, lại chỉ cần hao tổn 10 điểm thần tính. Không được, ta phải nhanh làm tới càng nhiều thần tính. Rốt trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, cơ hội tốt như vậy, hắn không làm một sóng lớn thần tính, quả thực có lợi với mình. Một bên khác, Hơ Mân cùng sẽ Sắc Lý Á sau khi nhiều lần dò xét, rốt cục xác định Hắc Cám cự nhân chết hẳn. Thinh Chi thành nguy cơ giải trừ. Trấn kinh, không thể tin, cuốn hỉ các loại cảm xúc đồng loạt xuống tới, để bọn hắn nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt Rốt. Một cái nguyên bản bị bọn hắn cho rằng không quá có thể nhúng tay người, vậy mà thành đặt vững thắng cục nổ chốt. Chẳng lẽ đây chính là Vương Thành chân thực dụng ý? Đệ nhất phòng trưởng liền nhìn xa trông rộng như vậy. Ngược lại là Lộc Khạc điều chỉnh đến nhanh nhất hắn một bước xuống lên, một cái 360 độ lớn túi đầu hai đầu gối quỳ xuống đất. ta sai, rồi huynh đệ, là ta sai. ta trở về liền từ nhiệm quân đoàn trưởng, mọi người tới làm. quy một chương 382, hành trình bắt đầu. theo ô nhiễm nguyên thể tử vong, hắc ám vặn vẹo dị tượng cũng theo đó tiêu tán, toàn bộ dưới mặt đất hắc ám đều tùy theo trở nên thính bạc, đây là một loại phi thường cảm giác kỳ dị, nguyên bản hắc ám đậm đặc mà thâm trầm, hiện tại hắc ám thanh tịnh mà sạch sẽ, không có sợ hãi, chỉ có thể cảm thấy an bình. khói đen tiêu tán, chỉ còn lại chống trải hang cùng vách đá, bối rối loạt hạt hơn một năm ác ngông cũng biến mất theo không thấy. Tinh Chi Thành rốt cục bị lấy xuống, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô cùng, trong lòng ngực giống thăm dò cái đại khí cầu, đi đường đều là lơ lơ. Hơn một năm cố gắng không có hưởng phí, vô số tâm huyết cùng hy sinh không có hưởng phí, chỗ gì ẩn trả giá to lớn đại giới có hồi báo. Vào đúng lúc này, hắn trong ngực phiền muộn chi khí ra hết, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Hợp Mãn cùng C E cũng giống như vậy. Tinh Chi Thành không chỉ có vị trí vô cùng tốt, là tây trinh trọng yếu cứ điểm, dưới mặt đất còn có được đông đảo chân quý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là phẩm chất cao chân ngâm mỏ, đá mặt trời mỏ, thủy tinh bản thô. Vương Thành mãi mãi cũng sẽ không ngại tài nguyên quá nhiều, bọn hắn nhu cầu tài nguyên vĩnh viễn không đủ. Nhân loại mở rộng cũng không chỉ là thu hoạch được càng lớn không gian sinh tồn. Nó mang đến tăng lên là toàn phương vị. Về sau, đám người trở về mặt đất, Thanh Vũ thành công tại Tinh Chi thành chính trung tâm nhóm lửa lửa. Cái kia rực rỡ ánh lửa xua tan khói đen, xua tan bao phủ tại nhân loại trên đầu khói mù, xua tan chôn dưới đất tai họa, cũng chiếu sáng nhân loại thông hướng phong bạo cửa ải con đường. Thánh Hỏa kế hoạch rốt cục phóng ra trọng yếu nhất một bước, vượt qua khó khăn nhất một đạo hạm. Vương Thành từ phía sau vận đến đại lượng đồ ăn và rượu ngon, Locka Hỡi măn cùng sẽ xí lìa chuẩn bị ở trong thành tổ chức một cái hiến hội long trọng, lấy chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Bất quá khi bọn hắn đi mời hiến hội nhân vật chính ở trong cả trạng chiến dịch đưa đến mấu chốt nhất tác dụng đôi lúc hắn lại đã sớm không thấy. Tại trở về hỏa chi điện đường trên xe ngựa, rốt rốt cục có rảnh nhắm mắt lại, tiến vào mộng cảnh trong ngay mắt, chi thức chi thư liền bổ nhào vào trên mặt, điên cuồng đập hắn. Ha ha ha! 40 điểm thần tính a, một khối mộng cảnh mảnh vỡ a, còn có ba cái nguyên chất vật. Ha ha ha! Chúng ta phát, rốt cũng hết sức cao hứng, không có lập tức đem nó thu hạ đến, thuận miệng hỏi một câu. Vì cái gì không có hồn. Chi thức chi thư nhanh chóng viết, đây là mộng cảnh mảnh vỡ tính mặt thủ, ngươi hấp thu mảnh vỡ, vặn vẹo dị tượng vì vậy mà sụp đổ, nhưng cũng không phải là bị ngài trực tiếp giết chết, cho nên kẻ thôn phệ hắc ám không cách nào cướp đoạt lực lượng của nó. Rốt hơi có chút tiếc lui, nhưng cướp đoạt hồn với hắn mà nói đã không phải là khó khăn như vậy. Thân tính cùng nguyên chất vật thu hoạch có thể chống đỡ qua hết thảy hao tổn. Rốt đưa tay tay phải, trên mu bàn tay mấy cái đồ án điệp tại hết thảy, để hắn thấy không rõ lắm. "Xách, ngươi xem một chút, lần này mảnh vỡ đều bao hàm có cái gì?" Tri thức chi thư nhẹ xuống, cẩn thận phân biệt mu bàn tay hắn bên trên đồ án. Đây là thần chi ốc mảnh vỡ, đây là trong bệ đá mới phối phương, đây là. Cỏ. Chi thức Chi Thư đột nhiên viết ra một cái chữ thổ tục. Rốt kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Chi thức Chi Thư phi thường không vui viết, đây là bút bẻ một bộ phận mảnh vỡ, quá không may, vì cái gì không phải ta. Rốt nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ sách của nó cũng, đừng có gấp, sách, ta nhất định sẽ giúp ngươi góp đủ linh hồn, khôi phục ban sơ hình thái, ạ, Fleur toi đấy, ngươi cũng giống như vậy, ai trước ai về sau cũng không quan hệ, các ngươi đều là của ta cánh. Chi Tức Chi Thư một thanh đẩy ra tay của hắn, ta mới không muốn cùng tiện nhân kia đạt song song. Rốt cũng không có để ý, vây vây tay, ạ phờ ô đét. Bốp bê bước chân nhẹ nhàng đi qua đến, không người nửa quỷ, cái chán sở nhẹ ruột ngu bàn tay. Phức tạp trên đồ án, một bộ phận đường nét sôi trào lên, rất nhanh hóa thành một đại đoàn khí xám phá thể mà ra, rơi ở trên người ạ phờ ô đét, cấp tốc cắm vào thân thể của nó. Vài giây sau, ạ phờ ô đét đứng lên. Nó nhìn qua cùng trước đó không có khác biệt gì, vẫn là vết dỉ loang lộ bộ dáng, duy nhất biến hóa là ố vàng con mắt trở nên sáng tỏ mà có thần, giống một khối xanh biếc bảo thạch. Nhưng liền cái này một cái biến hóa, liền để âm ngũ đầy từ khí bốp bê trở nên sinh cơ rà rào nó sống mắt lưu chuyển, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn về phía giọt lúc, lại để hắn nhịp tim chậm một nhịp. Ách, a phủ, a phật ôi đê, ngươi cảm giác thế nào? Búp bê gục đầu xuống, làm cái kia sáng tỏ ánh mắt rời đi giọt lúc, lại để hắn cảm thấy phảng phất thở dài một hơi. Nó nhìn một chút hai tay của nó, nói, chủ nhân, linh hồn của ta bổ sung rất lớn một khối, có quan hệ chiến đấu ký ức khôi phục rất nhiều, ta chiến đấu kỹ nghệ càng tinh sảo hơn. Nó dừng một chút, còn nói thêm, ta còn nắm giữ kỹ sảo mới, có thể mượn nhờ ngài linh hồn, thao túng ngài tạo vật hoặc phân thân. Giọt vui vẻ nói, đó chính là nói. Huyễn ảnh của ta, ngươi cũng có thể thao túng. Bút bê nhẹ nhàng gật đầu, có thể thao túng, nhưng năng lực của ngài nhất định phải bởi ngài sử dụng, ta chỉ có thể làm cơ sở vật lý tác chiến. Rốt cây nói, không sao, chỉ cần có thể tiến hành vật lý tác chiến liền không có vấn đề. Dạng này ta liền không cần phân tâm, một người khống chế hai cỗ thân thể là thật rất mệt mỏi. Phong chi huyễn ảnh mặc dù kế thừa chủ nhân hết thể năng lực, nhưng nó hết thể hành động đều cần chủ nhân ý chí, lại linh năng tiêu hao là gấp đôi. Chưa phi cần bộc phát, nếu không rốt sẽ không ở trên người nó sử dụng bất luận cái gì năng lực, đồng dạng đều là dùng đến gia tăng bền bỉ tác chiến hiệu suất. Bộc Bê nếu có thể thay hắn thao túng huyết ảnh, vậy đơn giản là giúp đại ân. Hắn rốt cuộc không cần nhất tâm nhị dụng, chuyên chú trước mắt chiến đấu là được. Bộc Bê dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, "Chủ nhân, vừa mới khôi phục linh hồn hết sức yếu ớt, ta cần ăn rất nhiều hồn cùng linh tính." Rốt thuận miệng nói, "Không có vấn đề, mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu?" "10 triệu hồn cùng 10.000 linh tính." Phốc. Rốt kém chút đem nước miếng phun ra ngoài, "Ngươi làm sao muốn ăn nhiều như vậy? Ta nhớ được lúc trước chi thức chi thư chỉ là ăn rất ít một điểm." Bộc Bê bình tĩnh nói, "Chi thức chi thư cần hồn rất ít." nó càng thích các loại linh tính vật liệu, chân quý khoáng thạch, còn có thuần túy linh tính. Chi thức chi thư hừ một tiếng, Afer Odek, ta có thể so sánh ngươi tiết kiệm nhiều. Rốt Toa hỏi, Afer Odek, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi là thủ vệ ngọn cảnh kỵ sĩ, tại hoàn toàn trạng thái lúc, ngươi mạnh bao nhiêu? Bút B dừng lại mấy giây, trả lời một câu nói nhảm, rất mạnh. Rốt thông minh đổi một cái hỏi pháp, ngươi hiện tại chiến lược có lúc trước mấy phần? Bút B đáp, khả năng có nửa phần, sử dụng một phần thần tính về sau đâu, đại khái hai đến ba phần. Rốt lập tức vui vẻ ra mặt, mạnh như vậy a, vậy ngươi ăn hết mình đi. Chi thức chi thư hô, ta cũng muốn ăn. Rốt Liếc nó liếc mắt, ngươi hiện tại ăn đến đi vào sao? Chi thức chi thư nghẹn lại, nó trước mắt linh hồn đã khôi phục xong, muốn ăn cũng ăn không đi vào. Rốt cười nói, đừng lo lắng, chờ ngươi khôi phục lúc, cũng cho ngươi ăn, một điểm cũng sẽ không thiếu. Nghe được câu này, Chi thức chi thư lập tức lại cao hứng, viết, chủ nhân, tranh thủ thời gian đem mảnh vỡ khôi phục đi, ngẫm cảnh khôi phục được càng nhiều, chỉnh thể lực lượng liền càng mạnh, chúng ta chống cự nguy hiểm năng lực cũng càng mạnh. Chúng ta tranh thủ thời gian khôi phục đi. Trên mu bàn tay cái thứ hai đồ án thuộc về thần chiu. Rốt đi vào về sau, Một đại đoàn xương trắng bay ra, rơi tại quang chi đài bên trái trên vách tường. Chi thức chi thư lập tức có viết, là thần linh chi kính, là thần linh chi kính. Quá tốt, có nó, chúng ta vượt qua ác ngộng chi dạ tỷ lệ liền cao nhiều, không cần lại sợ hai hắc ám đời sao. Ha ha ha. Ha ha ha. Chúng ta quật khởi con đường liền muốn mở ra. Xương trắng rơi xuống, một mặt hình bầu dục tấm gương khảm ở trên vách tường, nó ước chừng có ba giờ cao, hai mã rợ đến, đến rộng, biên giới có đại lượng chạm rống cùng hoa văn, trên mặt kính che kín vết rạn, trong gương tối tăm mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Chi thức chi thư tiếng cười y ỳ mà rừng không thể tin viết, không thể chữa trị. Cùng lúc đó, Dột cũng cảm ứng được tin tức của nó. Thần linh chi kính, hư hao, không thể sử dụng, linh rơi phòng ngự, vô hiệu, không thể chữa trị. Rất nhanh, Dột thông qua mộng cảnh hiệu rõ đến thần linh chi kính tác dụng. Nó là mộng cảnh phòng ngự hệ tâm, dùng cho khống chế cùng cường hóa mộng cảnh phòng hộ lực lượng, chống cự nội bộ hoặc ngoại bộ người xâm nhập, ngăn cản ăn mòn cùng ô nhiễm lực lượng ăn mòn mộng cảnh, điều động mộng cảnh lực lượng áp chế người xâm nhập. Tại trước đó ác mộng xâm lấn bên trong, chi tức chi tư trực tiếp thao tác mộng cảnh phòng hộ là phi thường phí sức cùng thấp hiệu, cũng vô pháp áp chế ăn mọn quái tán mà lại mộng cảnh không chỉ muốn phòng hộ nội bộ sầm lớn, còn muốn chống cự đến từ linh giới trực tiếp đả kích. mà những này đều cần sử dụng thần linh chi kính, nếu không liền có thể bằng vào bản năng vận chuyển. nhưng nó đã hư hao, rốt nĩu mày sách không thể chữa trị làm sao bây giờ. chi thức chi thư buồn bực viết, vậy cũng chỉ có thể đợi đến chúng ta tìm tới mộng nhà máy mạnh vỡ, dùng linh hồn cùng thần tinh chế tạo ra thiên thần tạo vật mới có thể đem nó chữa trị. mộng nhà máy lại là một cái chưa từng nghe nói qua kiến trúc. rốt đứng tại thần chi ốc ngoài cửa ngắm mắt nó nhìn. Toàn bộ trong ngục cảnh, kiến trúc giải rác có thể đến được, đại đa số vị trí đều là trống rông một mảnh. Quay đầu nhìn lại, thần chi ốc bên trong cũng là trống trơn. Chỉ có một cái giá sách, một cái bệ đá, một cái quang chi đài, một thanh ghế đủ cùng một chiếc gương. Rốt nhịn không được hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu đồ vật cần khôi phụ? Chi thức chi thư chữ viết cũng biến thành nặng nghề, rất nhiều. Ngục cảnh lực lượng y nguyên mười phần nhỏ yếu, cứ việc chúng ta đánh bại rất nhiều cường địch, nhưng tại chính thức mặt tối trước, bọn chúng cũng không tính là cái gì. Bây giờ có thể bảo hộ chúng ta, chỉ có thần tính, kia là vượt qua luật pháp lực lượng. Một mực ở một bên yên lặng không nói bút bê bông như nói. Nếu như chúng ta có thể tốt hơn khiêu động chỗ gì ẩn lực lượng, đến thôi động sự phát triển của loài người, thu hoạch được thần tính hiệu suất sẽ cao hơn. Dột trong lòng hơi động, Búp Bê lời nói rất có đạo lý. Lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn, nhất là hắn bây giờ còn chưa có cường đại đến ảnh hưởng toàn nhân loại lúc. Nhưng là, làm sao kệ động chỗ gì ẩn lực lượng, hắn còn cần suy nghĩ. Cái cuối cùng đồ án là phối phương. Dột xoay người lại đến trước bệ đá, tay phải ấn lên mặt đài, một đoàn khí xám tùy theo bay ra, cắm vào trong bệ đá. Hai cái mới phối phương xuất hiện. Cường đại linh hồn cho cốt, một lần tính vật phẩm, triệu hoán đối ứng quái vật linh thể huyễn ảnh vì ngươi tác chiến, tiếp tục một cái giờ chung. Chú thích: Quái vật cường độ không thể vượt qua cực hạn. Cần: Đối ứng quái vật cho cốt, đối ứng quái vật hoàn chỉnh linh hồn, 10 đoá nhân tính chi hoa, 10 điểm thần tính. Tinh chi tiêu ký, đem mục tiêu linh hồn tiêu bên trên vượt qua thời không đánh dấu, nó có thể chỉ dẫn đến từ linh giới đặc kích. Cần: Một đoá nhân tính chi hoa, một phần tinh thủy. Làm rốt biết rõ bọn chúng tác dụng về sau, một trận cuồng hỉ xông lên ẩu. Quá mạnh. Cường đại linh hồn cho cốt chính là linh hồn cho cốt thăng các bạn. Linh hồn cho cốt là dùng tốt nhất thông thường tạo vật một trong, có thể triệu hồi ra quái vật huyễn ảnh vì hắn chiến đấu, đã từng vì rốt trưởng thành lập xuống công lao hắn mã. Khuyết điểm duy nhất là, nó không thể chế tác cường đại quái vật linh thể huyễn ảnh. Tại rốt trưởng thành về sau, nó liền dần dần bị lãng quên trong góc. Đối với này, rốt một mực phi thường tuyệt đối. Mà bây giờ, nỗi tiết mới này rốt cục có thể để ngủ. Thử nghĩ, nếu như hắn có thể triệu hồi ra trùng hậu dạng này quái vật, cái kia còn có cái gì có thể sợ? Bất quá, chế tác nó nguyên tố phi thường ngất đỏ. Trừ đối ứng quái vật cho cốt cùng linh hồn bên ngoài, còn cần mười đoá nhân tính chi hoa cùng mười điểm thần tính. Thần tính chân quý tự nhiên không cần nhiều lời, mà nhân tính chi hoa cũng không kém cỏi bao nhiêu. Nó thu hoạch 10 phần khó khăn, cần mọi người phát ra từ linh hồn sâu nhất tầng chính diện tình cảm. Rốt thu hoạch được nhân tính đã vượt qua 20 triệu, nhân tính chi hoa cũng chỉ có 2 chữ số. Mà tại lần trước chế tác 3 cái quang chi chung về sau, nhân tính chi hoa số lượng dự trữ liền trên phạm vi lớn giảm bớt, trước mắt chỉ còn lại một đóa, chỉ đủ làm 2 cái. Rốt cảm giác có chút lá gan đau, xem ra, một trận bị hắn coi nhẹ phương diện muốn nhặt lên. Tinh chi tiêu ký thì tương đối tốt một chút, nó tác dụng chủ yếu nhất, chính là đánh dấu linh hồn, một khi thành công tiêu bên trên, bất luận trốn đến nơi đó, đều sẽ bị ruột ý chí truy tung đến. Mặt khác, nó còn có thể chỉ dẫn linh giới đả kích. Vật liệu cũng không mắc, một đóa nhân tính chi hoa, một phần tinh thủy. Tinh thủy có thể tại trong cung điện đổi lấy, một tấm huy. Quy một chương 383, cái. Nhân tính chi hoa mặc dù chân quý, nhưng chỉ cần một đóa, cũng không phải rất khó lấy tiếp nhận. Rốt trong lòng lại là yêu sầu, lại có mừng dỡ. Cái này một khối ngụm cảnh mạnh vỡ bên trong bao hàm đồ vật so trong tưởng tượng nhiều rất nhiều, nhưng nhu cầu càng nhiều, để hắn cảm thấy áp lực như núi. Nhưng bất luận như thế nào, ngụm cảnh càng mạnh, hắn sinh tồn cơ hội mới càng lớn, chiếu sáng hắc ám thế giới khả năng mới càng nhiều. Rốt quay người đi ra thần triếu, đến Vương Tiêm địa trước. Ba khối nguyên chất vật ngay tại dưới tấm địa. Bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng tản ra đồng dạng khí tức thần bí, biểu hiện ra bọn chúng không phải bình thường. Nguyên chất vật là vật chất hóa nguyên, trên lý luận có được cùng nguyên bằng nhau tác dụng, lại không thể phá hư. Nếu như cưỡng ép phá hủy, nó sẽ biến mất, đều lần nữa tại linh giới tùy ý một chỗ ngưng kết. Nhưng tại một cảnh, nếu như không phải ngôi sao có định lượng nhu cầu nguyên chất vật, nó cũng không có cái gì tác dụng. Tri thức chi thư giải đáp vấn đề này, có, nguyên chất vật là chân quý nhất tài nguyên, chỉ là chúng ta hiện tại còn không cách nào lợi dụng nó, ngươi cũng có thể đưa nó đưa tặng cho cần nhất nhân loại, dùng cái này đến thu hoạch được thần tính. Rốt gật gật đầu, nguyên lai like là dạng này, xem ra sau này cũng muốn thu thập nhiều một chút nguyên chất vật, bất kể có phải hay không là ngôi sao cận. Hắn theo thứ tự nhìn xuống dưới. Cứ dám chi bên đã dùng qua. Quang Trì Vũ không có đối ứng nhu cầu. Rốt ánh mắt tập trung tại cổ thần cho tàn bên trên, dần dần lộ ra một điểm nụ cười. Nó là Lẫm Liệt Chi Thanh nguyên chất vật. Tốt, ngôi sao này rốt cục có thể có định lượng. Rốt vui vô cùng, lập tức đem hắn đầu nhập vào trong tinh thần. Lẫm Liệt Chi Thanh lập tức tản mát ra mảnh liệt thanh quang, bao phủ mặt địa, cường đại nhiễu loạn từ trong phương tiêm địa khuyết tảng ra, ngộng cảnh phát ra thanh âm ùng ùng. Có lẽ là nhiều lần phát động ngôi sao có định lượng nguyên nhân, chấn động rất nhanh đình chỉ. Thanh quang giống như nước thủy triều thu liễm, một viên ngôi sao mới xuất hiện. Lẫm Liệt Chi Thanh. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tính năng: Linh triều. Cường độ: 10000. Miêu tả: cùng hắn phàn nàn thân ở hắc ám, không bằng đèn lồng tiến lên. Linh triều, đề cao linh năng tốc độ khôi phục, nếu như tiêu hao 10 điểm thần tính, có thể phát động linh năng thủy triều, tăng lên toàn bộ khu vực linh năng tốc độ khôi phục. Không phải đâu. Sau khi xem xong, rụt những mày, linh triều sát thực rất mạnh, nhưng ta thức tỉnh đâu? Mặc dù hư không chi nộ có tác dụng phụ, nhưng cũng là ta tại thời khắc mấu chốt một con át chủ bài A. Không có thức tỉnh, ta vô hạn linh năng cự pháo liên chiêu không phải không sao. Rút rất là phiền muộn, bất quá, tại hắn cẩn thận nghiên cứu một chút linh triều về sau, ngạc nhiên phát hiện năng lực này không hề giống trong tưởng tượng như vậy hố. Đầu tiên, linh triều tăng lên linh năng tốc độ khôi phục rất cao, nói một cách khác, rụt kéo dài hơn. Thứ hai, linh triều không có tác dụng phụ. Cuối cùng, hắn phát động linh năng thủy triều đối tự thân hiệu quả so sánh người khác hiệu quả cao hơn 3 lần trở lên, lại nhiều lần phát động là có thể được ra. Nói cách khác, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều thần tính, liền tương đương với một cái không có tác dụng, lại bổ sung quần thể hiệu quả thức tỉnh. Đương nhiên, nó là tiêu hao thần tính, bình thường không thể sử dụng. Tốt, rốt thở ra một hơi, mộng cảnh rốt cục lại khôi phục một điểm, mà ta hành trình lại muốn bắt đầu. Phi thường thật có lỗi đổi mới muộn. Hôm nay A Sơn xã khu bên trong có người trúng đầu, não cả ngày, người đều nhếch nước, cái gì không có viết ra. Hôm nay chỉ có thể đổi mới một chương, ba chương chuyển đến ngày mai. Lần nữa vạn phần thật có lỗi. Quy một chương 384, Marco thành cùng tình quang mạnh vỡ, canh thứ nhất. Vương Thành, Bộ quân chiến. Làm Tinh Chi thành tin tức thắng lợi truyền đến lúc, toàn bộ bộ quân chiến đều lầm vào trong quân hoan. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng hoan hô, ôm ấp lấy, thậm chí lẫn nhau hôn, mà không để ý tới đối phương là nam hay là nữ. Tinh Chi thành là bọn hắn tất cả ái ngộ. Tại lúc mới đầu, Bọn hắn cho rằng chỉ dùng 4 cái tuần lễ liền có thể cầm xuống. 4 cái tuần lễ về sau, lại phát hiện dưới mặt đất còn có càng nhiều thám, thế là cho rằng 10 cái tuần lễ có thể thanh trừ. 10 cái tuần lễ về sau, phát hiện dưới mặt đất không chỉ bà tầng nhà giam, thế là lại lại cho 10 cái tuần lễ. Cứ như vậy, 10 cái tuần lễ lại 10 cái tuần lễ, mấy tháng lại mấy tháng. Tại nhiều nhất lúc, nó thậm chí ngăn chặn chỗ gì ẩn gần 1/3 thông thường chiến lược. Mỗi người đều đang hối hận tùy tiện tiến công tinh chi thành, cũng đều tại ảo tưởng cầm xuống tinh chi thành về sau thắng lợi cảnh tượng. Lại không nghĩ rằng một ngày này thật tiền đến. Các phòng trưởng lập tức hành động. Có tinh chi thành cái này, điểm tựa về sau, bọn hắn liền có thể hai mặt đồng thời khai chiến, tốc độ tiến lên liền có thể biên độ lớn tăng lên. Mà tại hỏa chi địa đường, nhìn càng là nhìn thấy hoàn thành ước định hy vọng. Hạ Mạn Độ yêu cầu rất hà khắc, nhưng nếu thật hoàn thành, thánh hỏa kế hoạch sát xuất thành công không thể nghi ngờ sẽ đề cao không ít. Từ một loại nào đó phương diện đến nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Đinh Lộ ra một điểm nụ cười, nhưng lại rất nhanh biến mất. Trước mắt mà nói, tại cầm xuống tinh chi thành về sau, chiến tranh thế cục đã so ban sơ tốt lên rất nhiều, nhưng ý nguyên khó khăn trùng điệp. Vấn đề lớn nhất là sẽ phải đến phong bạo cửa ải chi chiến. Tiến công phong bạo cửa ải là một trận tuyệt đối ác chiến, chỗ gì ẩn nhất định phải vận dụng chân chính áp chủ bài, Vương Thành nhất định phải tập kết một chi hạch tâm cấp chủ lực quân đoàn, dùng một trận quyết chiến đánh xuống phong bạo cửa ải. Mà quay trung quanh trận này quyết chiến cần thiết làm chuẩn bị, cũng không so quyết chiến bản thân ít hơn bao nhiêu. Khôn cùng khói đen che phủ xuống hắc ám thế giới vô cùng to lớn, trong đó ẩn giấu vô số khủng bố, chiến đấu quy mô càng lớn, đưa tới nhiễu loạn cũng liền càng lớn, cuối cùng sẽ kinh động cái gì, bừng tỉnh cái gì, ai cũng không biết ở trong hắc cám kỷ nguyên sinh tồn hơn 1.000 năm chỗ dị ẩn phi thường rõ ràng chiến tranh phong hiểm cũng sinh tồn phát tắc, bọn hắn sẽ không tùy tiện mở rộng chiến tranh càng là cực ít sẽ vận dụng hạch tâm cấp chủ lực quân đoàn dù cho nó loại cực lớn chiến đấu hàng ngũ chố vòng thắt linh năng uy lực vô tận bọn hắn biết rõ cường đại hơn nữa lực lượng tại chính thức hắc cám trước đều là nhỏ bé một khi quấy nhiều hắc cám càng nhiều quái vật vào tới chiến đấu liền sẽ vô hạn mở rộng nhiễu loạn cũng sẽ vô hạn mở rộng kết cục sau cùng chính là tất cả mọi người sẽ bị hắc cám bao phủ đây cũng là lúc trước trưởng lão đoàn cực lực phản đối vương mở rộng kế hoạch lại càng thêm mãnh liệt phản đối thánh hỏa kế hoạch nguyên nhân. Nhưng ngoài dự liệu chính là, đệ nhất trưởng lão Như Kỳ tích đáp ứng xuống. Mặc dù là có điều kiện, nhưng đáp ứng chuyện này, bản thân liền là kỳ tích. Mở rộng chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đưa tới ác quả đã hết sức rõ ràng, nó vừa xa khỏi dự đoán, chỗ gì ẩn khắp nơi đều xuất hiện nguy cơ to lớn, nhân viên không đủ, chiến lược không đủ, bởi vì nhiễu loạn mà đưa tới đủ loại uy hiếp, điệp ra cùng một chỗ, hình thành bọn hắn trước mắt gặp được hết thể khó khăn. Lấy liền đối với trưởng lão đoàn hiểu rõ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý so mở rộng kế hoạch điên cuồng hơn thánh hỏa kế hoạch. Nhưng không biết vì cái gì, a mạn độ vậy mà lực bài chúng nghị, cùng Vương Định ra 30 ngày ước định có lẽ vương đặt thù mị lực thuyết phục cao mạn độ để hắn nhìn thấy thắng lợi một đường ánh dạ đông đến nghĩ thầm nhưng bất luận chân tướng như thế nào đây đều là một cái mười phần kiếm không dễ cơ hội hắn nắm chặt song quyền minh diệu thần quang trong mắt lấp lóe bất luận như thế nào dù cho hy sinh hết thảy ta cũng phải bắt cho được nó Rốt hiện tại mục tiêu phi thường minh sắc chính là thần tính hết thảy tất cả đều muốn vì thần tính nhung đường quân tinh lấp lánh trong lúc đó trừ thần tính hắn sẽ không cân nhắc bất cứ vấn đề gì mà giỏi nhất tìm tới thần tính địa phương không thể nghi ngờ là hỏa chi địa đường. Nó là chỗ Di Ân một đạo phòng tuyến cuối cùng, là nghiêm trọng nhất nguy cơ đất tập trung. Chỗ Di Ân đứng đầu nhất chiến lực, đều ở nơi này điều động. Chỉ có ở trong này, ruột mới có thể tìm được thần tính nhiều nhất nhiệm vụ. Bởi vì hắn thân phận đặc thủ, phòng chỉ huy tác chiến với hắn mà nói là thông suốt. Mà trừ cao cấp nhất cái kia một cấp chiến lực, tất cả chiến đấu an bài ruột biết tất cả, phòng chỉ huy tác chiến đối với hắn hoàn toàn không đề phòng. Bởi vậy, chi thức chi thư có thể cấp tốc so sánh mỗi một cái nhiệm vụ, tìm tới thần tính nhiều nhất, hiệu suất cao nhất. Mà loại này chính mình chọn lựa nhiệm vụ hành vi, là ruột độc hữu đặc quyền. Sự thật chứng minh rõ không chỉ có có được sáng tạo kỳ tích năng lực, còn có được đặc biệt chiến lược ánh mắt, bộ quân chiến thậm chí chú ý tới lọc hạt những cái kia không quá chính thức lời nói, liền đảm nhiệm quân đoàn trưởng đề nghị, đều bị bọn hắn nghiêm túc thảo luận một chút. Rốt lúc đầu có chút ý động, nhưng tri thức tri thư nói cho hắn, hắn hiện tại cũng không thích hợp trở thành một vị quân đoàn trưởng. Quân đoàn trưởng không chỉ là người chỉ huy, đồng thời hắn còn muốn phụ trách toàn bộ quân đoàn hết thảy, mà kiến thiết quân đoàn là một cái dài đằng đẵng quá trình, cũng không thích hợp hắn mục tiêu trước mắt. Trực tiếp giải quyết nguy cơ, vẫn là trước mắt hiệu suất cao nhất biện pháp, mà lại, trước mắt hắn cơ hội rất nhiều. Tinh chi thành chiếm lĩnh cũng không có làm dịu nhân loại thế cục, ngược lại để nó càng căng thẳng hơn. Bất luận là hỏa chi điện đường còn là bộ quân chiến đều đang điên cùng gấp rút lực lượng đẩy về phía trước tiến vào, nhu cầu mau chóng đem chỗ gì ẩn đường biên giới mở rộng đến phong bạo cửa hải trước. Chỉ có dạng này mới có thể chờ lại đầy đủ thời gian chuẩn bị quyết chiến. Mà chỗ gì ẩn các nơi cũng đang toàn lực xử lý phụ cận uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Tất cả mọi người biết phong bạo cửa hải quyết chiến một khi đánh, khủng bố linh năng ba động tất nhiên sẽ kinh động ẩn tàng tại khói đen xuống bách vật. Bọn hắn trước hết đi xử lý phụ cận uy hiếp cùng thai hoang ẩm mới có thể giảm bớt quyết chiến ngày nhận áp lực. Không phải quyết chiến khai hỏa, Vương Thành đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào quyết chiến bên trong, hậu vương lại đột nhiên thất thủ, vậy coi như không dễ làm. Cũng chính bởi vì vậy, chi thức chi thư lập tức tìm đến rất nhiều cao thần tính nhiệm vụ, so trước đó nhiều hơn. Chi viện Lê Quang Pháo Đài, tiêu diệt thi hải bình nguyên xuống cự hình cô lâu, 5 điểm thần tính. Quá ít, quá ít. Thanh lý trầm tích đầm lầy, 15 điểm thần tính. Ách, nhưng trầm tích đầm lầy như thế lớn, nghe đầu trùng dấu ở dưới vũng bùn, nhiệm vụ này 1 tháng cũng kết thúc không thành, không được. Triều sâu thanh lý Vương Thành cống thoát nước, 3 điểm thần tính, nô. Đúng lúc này một phần màu đỏ cầu viện báo cáo bay đến phòng chỉ huy tác chiến. màu đỏ đại biểu nguy cấp, đi lập tức triển khai báo cáo. đây là một phần đến từ Marco Thành cầu viện báo cáo. Marco Thành là chỗ gì ẩn trọng yếu nhất lương thực nơi sản sinh một trong, hắn trồng trọt nấm cây sản lượng kinh người, một tuần liền có thể mọc ra mấy trăm cân nấm. chỗ gì ẩn thưởng thấy nhất đồ ăn, chính là các loại nấm chế thành đồ hộp cùng rượu. Marco Thành ở vào chỗ gì ẩn nội địa, ở vào trung địa bảo hộ về sau, bản thân lực lượng phòng vệ cũng rất sung túc, bình thường sẽ không gặp tập kích. nhưng lần này Một đầu cường đại quái vật theo linh giới tập kích nó, mạch tháp phản ứng chậm một nhịp, không có trước thời hạn trinh sát đến uy hiếp của nó. Ma cô thành lực lượng phòng vệ bên trong không có cao giai nhân viên chiến đấu, quái vật không nhận ngăn cản Ma cô thành bên trong cản quái, tình huống 10 phần nguy hiểm. Tri thức chi thư lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, 15 điểm thần tính. Đơn nhất địch nhân chính là nó. Rốt lập tức đưa tay ngăn chặn báo cáo, nhìn các hạ, ta đi. Đình sát mặt nghiêm túc, rốt, con quái vật này là cực kỳ khó chơi tội nghiệp chi linh, mà Ma thành là tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất, đồ ăn là hết thẻ căn bản." bình thường mà nói, chúng ta là không thể nào phái một cái cấp 3 nhân viên chiến đấu đi xử lý chuyện này, ngươi hiểu ý của ta không? Rốt cười nói, ta rõ ràng, ngươi không cần lo lắng, giao cho ta. đi lộ ra một điểm nụ cười, hắn muốn chính là ba chữ này. tốt, giao cho ngươi. Rốt không có nửa điểm lề mề, lập tức xuất phát. bởi vì lơ lửng linh năng xe ngựa đều đang trong sử dụng, Rốt trực tiếp hô lên ẩn nạ bờ lề. Hoa, tốt loa mắt linh năng a. ẩn nạ bờ lề vừa thấy được hắn liền cháy mắt. ngươi đang làm gì Rốt? vì cái gì không đem linh năng thu lại? Rốt ngắn gọn giải thích vài câu, ẩn nạ bờ lệ mới hiểu được tới. Không phải đâu, đây chính là người với người trên lệch sao. Ngươi đều đã mười cấp linh năng, ta cấp 6 cũng còn kém một chút. Án nạ bợ lệ che miệng, mắt mở to, một bộ không thể tin được bộ dáng. Trời ạ, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta linh năng mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Hiện tại ngươi linh năng đều nhanh mạnh hơn ta gấp trăm lần. Tuy là nói như vậy, nhưng án nạ bợ lệ cũng không thấy một điểm gì vậy. Từ khi ruột dùng nữ thần chi lệ chưa khỏi nàng dị dạng linh hồn về sau, nàng thật giống như đổi một người, tốc độ tu luyện biên độ lớn tăng lên. Mặc dù bất quá là người bình thường trình độ, nhưng đối với lòng tin nàng tăng lên tuyệt không phải một chút điểm. Khoảng thời gian này đến nay, án nạ vợ lệ cơ hội là tựa như phát điên thao luyện chính mình, hoàn toàn đắm chìm tại loại này thực lực điên cuồng tăng trưởng khoái cảm bên trong, nàng chưa hề hưởng thụ qua dạng này trưởng thành, đến mức điên cuồng mê luyến loại cảm giác này, thậm chí đến điên dại trình độ. Đối với nàng mà nói, đây chính là nàng tha thiết ước mơ thiên đường. Đợi tại dạng này trong thiên đường, nội tâm của nàng bị hạnh phúc cùng sung sướng trố vây quanh, liền một điểm đấu kỵ oán hận đều không có để lại. Dốt cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, chỉ hối hận không có sớm một chút nhìn ra vấn đề, sớm một chút cho nàng nữ thần chí lệ, chưa khỏi linh hồn của nàng. Nếu như như vậy không chỉ có thể nhiều mấy điểm thần tính, án nạ bợ lệ cũng sẽ bị coi là hắn lực lượng, nàng sáng tạo công tích, đều sẽ có một bộ phận tính làm hắn thần tính. Đi thôi, đi ma cô thành. Ngươi muốn đi ma cô thành. Án nạ bợ lệ vừa nghe đến mục đích thật hưng phấn. Đó là của ta quê quán, không có người so ta quen thuộc hơn lộ trình của nó, cưỡi lên tới đi. Án nạ bợ lệ vỗ vỗ cái mông, bành một tiếng biến thành bán nhân mã. Nắm chặt ta, rốt nhảy lên lưng ngựa, ôm sát eo của nàng, án nạ bợ lệ bung ra bốn vó, nhanh như điện chớp vọt ra thành ãn nạ bơ lệ tốc độ so trước kia lại nhanh một mảng lớn, liền lơ lửng linh năng xe bay cũng xa xa không đổi kịp nàng. Rốt cảm thán nói, ãn nạ bơ lệ, ngươi thật nhanh a? ãn nạ bơ lệ đáp ý cười nói, lợi hại a! Đây chính là ta thức tỉnh thái, mặc dù không có các tỷ tỷ chói mắt như vậy, nhưng cũng trô hữu dụng. Rốt cười nói, không chỉ như này a, ãn nạ bơ lệ, ngươi như trưởng thành, chưa hẳn so các tỷ tỷ của ngươi kém đến vậy đi. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cùng các nàng kề vai chiến đấu. ãn con mắt rõ ràng phát sáng lên kẻ bất bại Jessie lúc trước cho nàng linh năng đưa tin đối với nàng đả kích rất lớn, nếu như không phải rụt chứa khỏi linh hồn của nàng, nàng rất có thể đi không ra. Dị dạng linh hồn, không thể lên chiến trường, liền mang ý nghĩa nàng không có cùng nàng cắt tỉ tỉ cái vai chiến đấu khả năng. Đây là nàng sâu nhất tác vọng, không thể nhất tiếp nhận tương lai. Mất đi cái này hy vọng, nàng liền mất đi hết thảy. May mắn rụt cho nàng đem hy vọng tìm trở về. Án nạ bợ lệ đánh trong đấy lòng cảm kích hắn, đã sớm đem hắn coi là nàng chúa cứu thế. Nếu có thể làm ta nam nhân tốt bao nhiêu. Nàng cảm tụ được rụt ấm áp, cùng với ở trên người nàng mỗi một chi tiết nhỏ tâm thần chưa phát giác có chút nhẹ nhàng di chuyển, Đáng tiếc bên người nàng nữ nhân quá nhiều, ai, ta nếu có thể có tỉ tỉ các nàng mạnh như vậy liền tốt, mạnh mẽ bắt cũng bắt tới. rốt cũng không biết dưới thân bán nhân mã đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy nữ thần chi lệ quá ít. nếu như có thể tìm thêm đến một điểm tinh quang mảnh vỡ tốt biết bao nhiêu, tinh quang mảnh vỡ là chế tác nữ thần chi lệ mấu chốt vật liệu, cũng là chế ước nó sản lượng vấn đề mấu chốt. rốt tùy ý chuyển động ánh mắt, chợt thấy khói đen nơi xa có một chút tia chớp. a, đó là cái gì? án nạ bờ lệ liếc mắt nhìn, mặc dù nàng linh thị rất thấp, nhưng cái kia một điểm ánh sáng mang xuyên tấu khói đen chiếu vào con mắt của nàng, kia là tinh quang mảnh vỡ. án nạ vợ lệ bỗng nhiên cảm giác trên thân nam nhân siết chặt. ngươi làm sao rồi? rộn gấp hô, nhanh, nhanh đi nhặt lên. án nạ vợ lệ bốn vó lật ra, một cái góc nhọn chuyển hướng bổ nhào vào tinh quang mảnh vỡ bên cạnh, rộn một thanh liền vớt. trên lòng bàn tay, một khối u lam tinh quang đang lói lên. rộn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, tinh quang mảnh vỡ chính là tại quần tinh lấp lánh thời điểm mới có thể nhặt được vật liệu. nó là ngôi sao lễ vật, là xuyên thấu qua linh giới rơi ở trên mặt đất tinh quang ngưng kết về sau sản phẩm. sự xuất hiện của nó không có quy luật, tàn mát ở trên thế giới chỉ có thể bằng vào vận khí đủ vải, nhưng chân chính dẫn đến nó thưa thất nguyên nhân là khó mà bảo tồn. Một khối tinh quang mảnh vỡ theo sinh ra đến biến mất chỉ có không đến một cái giờ chung, bảo tồn thủ đoạn cũng chỉ có thể kéo dài mấy cái giờ chung mà thôi. Chỉ có bên trên cao cấp nhất phong ấn thủy tinh mới có thể bền bị bảo tồn. Chính là bởi vì như thế, có quan hệ nó tạo vật ở trong vương thành đều là phi thường thưa thất, vương thành chủ lưu hệ thống bên trong cơ bản không có dùng đến nó tồn tại. Bởi vậy tinh quang mảnh vỡ mới là lại thưa thất lại tiện nghi. Trừ mẹ phi dựa vào nàng thủ đoạn đặc thù bảo tồn một nhóm lớn bên ngoài, liền rốt cuộc không có đại lượng chứa được do sử dụng hết mẹ phí tồn kho về sau liền lâm vào rất thiếu nữ thần chi lệ hoàn cảnh hắn mười phần hối hận trước đó không có chân quý dưới mắt cơ hội tốt như vậy mặc dù không thể toàn lực tìm kiếm tinh quang mảnh vỡ nhưng ít ra cũng có thể tiện đường vớt lên một chút đi Mộng cảnh nơi cất giữ có thể bảo tồn đỉnh cựu tinh quang mảnh vỡ căn bản không cần lo lắng chứa đựng vấn đề thế là dọc theo con đường này dọn một mực đang điên cuồng tìm kiếm tại đến ma cô thành lúc thành công vớt bốn cái mảnh vỡ coi như không tệ dọn nghĩ thầm trở về còn có thể lại vớt một điểm ta về nhà hắn nã bơ lệ tràn ngập cảm khái nói dọn ngẩng đầu nhìn lại. Tại ôn hòa ánh lửa xuống, một tòa màu sắc cảm đạm cự đại thành thị tọa lạc ở trước mắt, chính là chỗ gi ẩn lớn nhất lương thực nơi sản sinh ma cô thành. Quy 1 chương 385, tội nhật chi linh, canh thứ hai. Ma cô thành phi thường khổng lỗ, màu đậm tường thành nhìn không thấy cuối. Nhưng trên tường thành không có vũ khí, ngoài thành không có vệ binh tuần tra, chỉ có tháp canh. Đây là chỉ có chỗ gi ẩn nội bộ mới có tình trạng. Khi bọn hắn tiến vào ma cô thành lúc, rốt mới phát hiện tòa thành này kỳ lạ. Thành nội không có kiến trúc, tất cả đều là lớn nhỏ cao thấp khác biệt ma thụ thô to nắm dễ cây dáng dấp cùng cây, tầng tầng nắm dù tựa như ban công. Nấm hiện nhiên bị cứng lại, đục cửa sổ, phủ lên đèn lồng. Nấm dù ở giữa còn dắt dây thường tuyến, có một chút mặt trên còn có phơi nắng quần áo. Hiển nhiên, những này ma cô thụ là ở người. rốt liếc nhìn lại, ma cô thụ tầng tầng địa điểm, điểm, một hàng gần ra, tựa như một tòa nấm rừng rậm, đèn lồng tựa như treo ở trên cây phát sáng danh mánh. Án nạ vợ lẽ mười phần hoài niệm nói, đây chính là ta lớn lên địa phương, những này ma cô thụ, còn có trên cây nện, thật làm cho người cảm thấy thân thiết. rốt không nói gì, nắm trong rừng rậm tươi sáng làm đạo, bao nhiêu có một chút tâm trầm, hắn rất khó tưởng tượng ở trong này trường kỳ cư trú sẽ là tình muốn gì ãn nạ bợ lệ cũng là trở lại nhà, vung ra bốn võ tại các loại trên đường nhỏ chạy như điên, chỉ chốc lát liền đi tới một cái càng thêm to lớn dạng xuề ô đống trước. Đây là Marco thành sở phòng ngự, tất cả cùng Marco thành phòng ngự có quan hệ sự tình cũng sẽ ở nơi này xử lý. Vừa dứt lời, người ở bên trong liền chạy vội ra. Ai ở đâu? Ai linh năng như thế loát mắt. ãn nạ bợ lệ bành một tiếng biến trở về hình người, bỉm cười nói, lệ thúc thúc, bà à, a gì, các ngươi đều ở nơi này à? Một cái lao đầu cùng một cái bắt gái đồng thời hô, ãn nạ bợ lệ, rốt hỏi, bọn họ là ai? ãn nạ bợ lệ đáp. Marco thành chấp chính quan cùng phòng trưởng, nàng quay đầu, hô, lệ thúc thúc, ta à, à gì, đây là rốt, cao giai nhân viên chiến đấu, người chi viện của chúng ta. Lão đầu cùng bác gái đồng thời lộ ra nụ cười, chỉ nhìn hắn điện đường trường bảo cùng trên cổ áo hỏa diễm đánh dấu, liền biết hắn là điện đường chiến sĩ, chi viện Marco thành cao giai nhân viên chiến đấu. Đám người lập tức sôi chào lên, nho nho chạy như điên đi lên. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh rốt, trời ạ, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết trẻ tuổi, ta có thể sợ sợ sao? Rốt cười cười, nói thẳng, thời gian cấp bách, nói cho ta quái vật ở đâu. Câu nói này vừa nói, sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Lão đầu cùng bác gái nhìn nhau lên mắt, hỏi: "Ản nạ bỡ lệ, còn có người khác sao?" Ản nạ bỡ lệ đáp: "Không có, người chi viện chỉ có rụt một người." Đám người lập tức đều an tĩnh lại, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn là lão đầu nói: "Ản nạ bỡ lệ, rụt các hạ, địa đường có phải là có hiểu lầm gì đó. Đây là một con tội nghiệp chi linh, nó cường độ phi thường cao, lại có linh giới thổ tính, dựa theo lệ cũ, chí ít cần một cái cao giai nhân viên chiến đấu tạo thành tinh nhuệ chiến đấu đặc quân, hoặc là ba vị cấp 2 nhân viên chiến đấu mới có thể cùng nó tác chiến." Bác gái nói: Tiểu Rốt nhìn qua vẫn chưa hoàn thành 10 cấp linh năng thăng giai nghi thức, vẫn chưa tới cấp 2 nhân viên chiến đấu, đây là không có khả năng cùng tội Nhật Chi Linh chiến đấu. Rốt mỉm cười, "Xin tin tưởng điện đường phán đoán." Hàn nạ Bở Lệ cũng nói, "Lệ thúc thúc, à à, à gì?" Rốt hắn rất mạnh. Đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nói gì. Lao đầu thở dài, "Tốt a, nếu là điện đường lựa chọn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng." Hắn thắp sáng một chén đèn lồng, phất phắt tay, "Đi theo ta." Trên đường đi, lão đầu ngắn gọn giới thiệu sự tình từ đầu đến cuối. Kỳ thật cũng rất đơn giản, tối hôm qua ước chừng 3 cái giờ chúng trước, tại bọn hắn hạch tâm trồng trọt khu, đột nhiên truyền đến trước nay chưa từng có linh năng ba động, linh năng chạm giám sát tại chỗ quá tải tiêu hủy. Sau đó, một đầu to lớn màu đen ác linh từ giữa không trung hiện hiện, tránh tuân ra mãnh liệt linh năng xung kích phá hủy mạng lớn trồng trọt khu. May mắn là, ác linh dù đã một lát sau liền trở về linh giới. Án nạ bờ lệ nháy mắt một cái, sự tình giống như không phải rất nghiêm trọng, có lẽ quái vật đã chạy. Rốt cao mày nói, chuyện kia liền nghiêm trọng. Án nạ bờ lệ kinh ngạc nhìn xem hắn, vì cái gì? Chấp chính quan lệ thở dài, rốt các hạ nói không sai, không hổ là cao gia nhân viên chiến đấu nhanh như vậy liền thấy rõ sự tình hạch tâm. Bà ả bác gái lộ ra một điểm nụ cười vui mừng. Ta hiện tại tin tưởng điện đường vì cái gì chỉ phái ra một mình ngài. Án nạ bờ lệ muốn bao nhiêu cùng người ta học một ít ta. Các tỷ tỷ của ngươi đều là sắp thành vì nhân loại chủ của người. Án nạ bờ lệ cau mũi một cái, đến cùng là vì cái gì? Lệ giải thích nói, tội nhiệt chi linh ở trong này lưu lại đánh dấu, nó sớm muộn sẽ trở lại. Nếu như nó không có đi xa, chúng ta còn có thể chờ lấy nó. Nếu như nó đi xa làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyên môn nơi này đóng giữ một chi đội ngũ? Bà ả bác gái thở dài. Vương Thành hiện tại chiến cuộc không thuận, không có khả năng có nhiều như vậy để đó không dùng chiến lược. Tất cả mọi người nhất thời đều trầm mặt xuống, Liên Dật cũng cảm thấy một chút cảm giác nguy cơ. Quái vật kia sẽ không thật chạy đi. Đi một lát, mọi người đi tới Ma Cô Thành chân chính khu vực trồng trọt khu. Liếc nhìn lại, nơi này đều là mênh mông vô bờ Ma Cô thụ, cùng bên ngoài kiến trúc khác biệt, bọn chúng ước chừng chỉ có 2 đến 3 người cao, có độ lục lam cho, màu sắc khác nhau, coi trọng phi thường mới mẹ giòn non, tràn ngập thực vật sinh cơ. Một chút công nhân ở trong rừng cây quản lý Ma Cô thổ, cắt may nấm bên dưới, quét dọn Ma Cô thổ bên trên kết mạc nghện, chém đứt hư Ma Cô thổ còn có một chút công nhân ngay tại từ trên ma cô thụ thu hoạch nấm các loại màu sắc nấm bị bọn hắn trang một sọt. cái này cảnh tượng đừng đề cập cỡ nào kỳ dị rốt kém chút nhìn ngốc ngược lại là lễ bọn người nhắm mắt làm ngơ trực tiếp vượt qua cái này một mảnh rừng nấm đi tới một mảnh khác trồng trọt khu bên kia chính là tội nhiệt chi linh tập kích địa phương may mắn chúng ta rút lui phải kịp thời không có nhân viên thương vong nhưng ma cô thụ bị phá hủy rất lớn một mảnh rốt ngắm mắt nhìn lại toàn bộ rừng nấm liền giống bị gió lốc tập kích đây rất đều là vỡ vụn phiến gỗ cùng nấm chỉ ít có hơn vạn khỏa ma cô thụ hủy hoại chỉ trong chốc lát tất cả mọi người mặt đều bắt đầu vặn mẹo, đối với ma cô thành người mà nói trồng trọt ma cô thụ chính là sứ mạng của bọn hắn nấm chính là bọn hắn sinh mệnh nhìn thấy bọn hắn tỉ mỉ bảo dưỡng ma cô thụ bị phá hủy lòng của bọn hắn đều đang chảy máu lần này tổn thất quá lớn nơi đó lệ cố nén đau lòng chỉ hướng phía tây chính là linh giới quái vật lưu lại đánh dấu giật thuật ngón tay của hắn nhìn lại chỉ thấy một khối cháy đen lạc cấn ở trên mặt đất giống một khối sâu xí vết sẹo an lệ nhỏ giọng hỏi có thể thanh trừ sao lệ đại thúc nhẹ nhàng lắc đầu không được đây là linh hồn ấn ký tội nhiệt chi linh đã ghi nhớ nơi này thanh trừ cũng vô dụng Đúng lúc này, mấy cái người trực ban áp lấy một cái ủ rũ ra hòa tới. Lệ tràn đầy nộ khí nói, hắn chính là dẫn phát lần này tai nạn thủ phạm. Dột kinh ngạc nhìn xem hắn, "Ngươi, ngươi không phải Ma Cô Thành Thở giang sao? Đây là trước đó tại Tam Xoa kích hà chiến đấu đồng đội, đã từng cùng giọt cùng nhau đánh giết chúng hậu. Thấy thế nào cũng không giống tận thế giáo đồ bộ dáng." Hắn Nạ bợ Lệ Che miệng lại, cả kinh nói, "Lệ thúc thúc, hắn làm sao dẫn tới quái việc? Hắn là tận thế giáo đồ sao?" Lệ nổi giận đùng đùng nói, "Chính ngươi hỏi hắn." Thở giang ngẩng đầu, hắn thật dài khắp khuôn mặt là tái nhợt cùng ấy nấy, suy yếu nói, "Thật xin lỗi." Tất cả những thứ này đều là của ta sai, là ta không cẩn thận dẫn tới tội nghiệp chi linh. Rốt liếc mắt nhìn phía sau hắn người trưởng bàn, phẫn nộ cùng bất mãn nhiều hơn cảnh giác cùng phòng bị. Hiển nhiên, đây cũng là cùng một chỗ sự cố, mà không phải tận thế giáo đồ tập kích. Ngươi làm sao dẫn tới? Rốt to mo hỏi. Phàm giang gù rũ cúi đầu nói, ta đã tính, ngươi hẳn phải bị ta. Có thể ở một mức độ nào đó cải biến vật chất bản tính, chính diện năng lực chiến đấu không quá mạnh. Ta vô cơ dây leo liền trùng hậu một dây đồng hồ đều không được. Tại tam xoa kết hạ trên chiến trường, ta chính là cái phế vật vô dụng, mà ngươi mới là quang huy vạn trưởng chúa cứu thế. Thiên phú của ta cũng không phải rất mạnh, linh năng đến cấp 9 tựa hồ chính là cực hạn, nhìn, ngươi đều đã 10 cấp linh năng, trước đó ngươi rõ ràng chỉ có cấp 8, tiếp tục như vậy, ta lúc nào mới có thể cứu vớt thế giới này? Một cái người trực ban cá giận nói, ngươi còn muốn cứu vớt thế giới? Thở dâng thở dài, ai không muốn cứu vớt thế giới đâu? Ai không muốn nhìn thấy trong sách cái kia xanh thẳm mà sạch sẽ thế giới? Ta đã từng cũng là thiên tài, nhưng đến Hỏa Chi Điện Đường mới phát hiện thiên tài có rất nhiều, mà ta bất quá là trong đó không quá dễ thấy một cái kia. Ta cũng không nguyện ý chịu thua, nhưng ta ở trên chiến trường chính diện chiến lực thực tế là có hạ. Không thể có được dồn hinh đệ như thế, sức mạnh mang tính hủy diệt, một pháo đánh chết trùng hậu, nổ tan nửa cái bầy trùng. Thế là, ta liền nghĩ, ta có phải là có thể có những biện pháp khác đâu? Ta nghĩ tới nghĩ lui, đồ ăn là nhân loại tồn tại nhu yếu phẩm, nếu như ta dùng ta đặc tính chế tạo ra đại lượng đồ ăn, có phải là có thể trợ giúp nhân loại tiến thêm một bước đâu? Dồn nhãn tỉnh sáng lên, khen, người ý nghĩ này rất tốt. Phở Giang suy yếu cười cười, tạ ơn. Lệ Đại thúc tức giận nói, Dồn các hạ đừng bị hắn nói nhảm lừa bịp, ngươi trước nghe một chút hắn đến cùng đã làm gì à? Dồn to mò nhìn qua hắn, Phở Giang thở dài, nói, ta một mực đang nghĩ thủy cụ ma duy thực phẩm nhà máy chế tác nấm đồ hộp vô cùng phiền phức cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực nếu như ma cô thụ bên trên cũng có thể trực tiếp mọc ra nấm đồ hộp thật là tốt biết bao Phúc. rốt kém chút phun tới ma cô thụ bên trên giải nấm đồ hộp đây là người bình thường có thể nghĩ ra đến sự tình sao phật giang tiếp tục nói ta còn muốn nấm rượu sản xuất trình tự làm việc phi thường dường già chiếm dụng đại lượng công nhân đại lượng thời gian nếu như ma cô thụ bên trên cũng có thể trực tiếp đủ ra nấm rượu thật là tốt biết bao lệ đại thúc cả giận nói sau đó gia hỏa này liền bắt đầu tại rừng nấm bên trong bắt đầu hắn tà ác nghi thức Ta làm sao sinh ra ngươi cái hỗn đản này đồ chơi." Một bên nói, liền lại thúc một bên húc đầu che mặt của Ngâu Phở Giang. Cái sau yên lặng bị đánh, một cử động nhỏ cũng không dám. Rốt càng thêm chân kinh, tình cảm các ngươi nguyên lai là một nhà a. Không biết qua bao lâu, rốt mới chen bảo, "Cái này, Phở Giang, ngươi thành công hay chưa?" Phở Giang thở dài, "Thành công một nửa, ta cải biến quá mức có hạn, cũng không thể vi phạm vật chất tính căn bản trước, thế là ta lại hướng ma cô thụ bên trong gia tăng một chút linh giới vật chất, cũng cải biến linh giới vật chất bản tính, để tại giữa bọn chúng dung hợp." "À, à bác gái" thở dài, Ngươi cái này không may hả tử, ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì." Dột Tó mơ hỏi, "Làm cái gì?" Hắn sáng tạo một viên linh giới chí thụ, chính là gốc cây này dẫn tới tội nghiệt chi linh, kia là ở trong linh giới du đã nguy hiểm nhất tác linh, nó là từ nhân loại ác niệm ngưng kết hội hóa tụ tập mà thành quái vật, đối với hết thảy vượt qua phạm vi lẽ thường đồ vật đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Thở răng đã không biết là lần thứ mấy thở dài, "Thật xin lỗi, là ta sai." Lệ phấn nộ quát, "Bây giờ nói thật xin lỗi còn hữu dụng sao?" Bạch Tháp mới vừa tới tin tức, tội nghiệp chi linh đã rời xa phiến khu vực này, quan trách không đến, làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta Trở dương sắc mặt như cho tàn, Thi Thảo nói không ra lời nói tới. Lệ tức giận tại nguyên chỗ đi tới đi lui, năm nay đồ ăn vốn là không đủ, Ma Cơ thành không thể lại chịu ảnh hưởng. Chúng ta đã mất đi mục tiêu, không biết nó lúc nào sẽ trở về. Ngươi nói một chút, chúng ta làm sao bây giờ? Tại dạng này thời điểm nguy cấp, phái một con đội ngũ tinh nhuệ thủ tại chỗ này sao? Thống mạng âm thanh không dứt bên hai, trở dương sắc mặt càng thêm cho chìm. Rốt nhìn chung quanh một lần, đi đến tội nghiệt chi linh lưu lại đánh dấu trước, ngón tay xoa một điểm trà sát, dùng linh hồn cảm ứng một chút, đột nhiên nói: "Đừng lo lắng, ta có biện pháp." Quy 1 chương 386 trí tuệ cùng mỹ mạo, canh thứ ba Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Linh giới quái vật ở trong linh giới Du đãng, liền Bạch Tháp cũng không tìm tới, ngươi có biện pháp? Coi như ngươi có biện pháp tìm tới nó, ngươi có biện pháp tiến vào linh giới truy sát nó sao? Rốt không có để ý nghi ngờ của bọn hắn, nhắm mắt lại. Trong một cảnh, chi thức chi thư rất là bất mãn nói, ngươi xác định sao? Chúng ta chỉ kiếm được một chút xíu. Xác định. Rốt suy nghĩ khá động, trong một cảnh, một đóa nhân tính chi hoa cùng một phần tinh túy bay đến trên bề đá. Mấy chục giây về sau, một mai mới tinh tinh chi tiêu ký liền xuất hiện trên tay nó hiện một loại phức tạp ngược lại hình tam giác, tại trong lòng bàn tay có chút hiện ra lam quang, cầm tinh chi tiêu ký, rốt đứng lên, đem ánh mắt tập trung tại tuột nhiệt chi linh lưu lại cháy đen trên dấu vết cái kia trên thực tế là nó linh hồn một bộ phận, cùng nó bản thể có khó mà dứt bỏ liên hệ, mà tinh chi tiêu ký phát động lưu cầu chính là nhìn thấy nó linh hồn, dù cho chỉ có một bộ phận, điểm này rốt đã tử trong miệng chi thức chi thư sát nhật qua, như vậy bắt đầu đi, một đạo vô hình lam quang hiện lên, trong tay tinh chi tiêu ký đã biến mất, rốt trong ý thức đống nhiên xuất hiện một cái hư ảo tồn tại, nó tại vô biên trong hư không ngao du nhìn qua tựa như một khối trôi trên mặt biển vải rách quả nhiên hữu dụng rốt trong lòng vui mừng lần nữa tiến vào ngập cảnh đi tới thần chi ốc quang chi đài trước nắm lấy tinh chi hạch trong ngay mắt tinh thần vô hạn lên cao thị giác vô hạn kéo dài tinh chi hạch chỉ dẫn ruột ánh mắt tựa như trong tinh không huy động trường mâu mũi thương xẹt qua thật dài quy tích vượt qua vô số loé sáng điểm thẳng tắp chỉ hướng khối kia hầu như không thể gặp màu đen vải rách màu lam nhạt tinh chi tiêu ký tại trong tinh thần lấp lóe đó chính là mục tiêu của hắn tội nghiệt chi linh rốt xúc động ý chí xúc giác, một mai hạt ánh sáng theo mộng cảnh xuống phát sạng, xuyên qua vô số hiện ra bạch quang vết nứt, vượt qua quang chi quốc, vạch phá không gian ngăn trở, đánh chúng nó. Thị giác bên trong, một đạo nhỏ bé đến hầu như không thể gặp sóng chấn động khuyết tán ra tới. Thinh chi tiêu ký lấp lóe hai giây, lập tức dập tắt. Mấy giây về sau, một đạo thật dài hắc khí từ phía dưới cắm vào nọng cảnh. Tội nhiệt chi linh, phi thường vĩ đại linh hồn, nhân loại tất cả tội nhiệt tại mặt trái không gian hình chiếu đồng bình tại linh giới, vĩnh viễn không tiêu tán, tỏ rõ lấy bọn hắn nhất âm u một mặt, khói đen ăn mòn bọn chúng, bởi vậy sinh ra màu đen ác linh. Nó căm hận hết thảy nhân loại tạo vật, phá hủy là nó bản năng, rời xa khả năng chế tài lực lượng của bọn chúng cũng là. tốt. thành công. Tinh chi tiêu ký quả nhiên cũng có dẫn dắt linh giới đả kích năng lực. Rốt rời khỏi tinh chi hạch, đem ánh mắt nhìn về phía Chi thức chi thư. Chi thức chi thư không quá cao hơn biết, 15 điểm thần tính tới tay, nhưng tiêu hao 10 điểm, chúng ta chỉ lấy lấy được 5 điểm. Không. Rốt lũ cười trên mặt không giảm. Ta phát hiện một đầu càng nhanh thu hoạch được thần tính đường tắt. Chi thức chi thư sững sốt một chút, chần chờ viết, ngươi là nói. Không sai. Dùng linh giới đả kích, chỉ cần thu hoạch tại 10 điểm thần tính trở lên, Toàn diện dùng linh giới đả kích, một phát nhập hồn, căn bản không cần nhiều thiếu thời gian. Dạng này ta liền có thể hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, giải quyết càng nhiều nguy cơ, còn có thể có càng nhiều linh hồn. Tại quần tinh lấp lánh mấy ngày nay, đây là kiếm buồn không lâu mua bán a. Chi thức chi thư lập tức cũng lấy lại tinh thần, đúng, đúng a, không sai. Ta vừa rồi đang chuẩn bị dạng này nói cho ngươi, lập tức quên đi. Bước bên lạnh nhạt nói, nó linh hồn còn không hoàn toàn, thoát ly kiến thức của nó phạm vi bên ngoài suy nghĩ, phi thường trầm trọng. Ngươi đánh giá, chi thức chi thư lập mạnh, trí tuệ của ta thiên hạ vô song, không người có thể địch cao hơn ngươi nhiều. Ngươi chính là đồ kỵ. Ngươi cái này thiểu năng bù bê. Rốt đánh gây bọn chúng, chớ quấy giày. Ta hiện tại phải nhanh trở lại hỏa chi địa đường. Ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả nhiệm vụ đều nhớ kỹ. Tri thức chi thư bỗng nhiên vô một cái chính mình. Yên tâm đi, chủ nhân. Rốt không nói thêm lời, ý thức chìm xuống, trở lại trong thân thể. Mở to mắt, tội nhiệt chi linh lạc cấn ngay tại bước hơi, nhỏ bé bụi đen phát ra đến không trung. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem rốt. Linh hồn lạc cấn theo trên bản chất tan rã, chỉ có một khả năng, đó chính là quái vật chết. Án nạ bợ lệ reo hò một tiếng. Nào lên ôm lấy rốt, ngươi làm được. Nhưng trừ Hàn Nạ bỡ Lệ, tất cả những người khác đều như là bị hóa đá. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua càng cường đại cao giai nhân viên chiến đấu, mà cô thành làm chỗ gì ẩn trọng yếu nhất khu dân cư một trong, nhận chú ý là khá cao, mạnh hơn người, lại kỳ lạ thủ đoạn, bọn hắn đều được chứng kiến. Nhưng rốt thủ đoạn, ý nguyên vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. Là cái gì có thể để cho hắn bằng vào một khối linh hồn chia cắt vật, liền truy tung đến bản thể cũng đem hắn tiêu diệt. Sở chỉ muốn đến một loại khả năng, là nhằm vào linh hồn nguyên rủa sao? Rốt cười cười, nhằm vào linh hồn đã kết đi Tiện tay vô vô án nã bờ lệ đằng sau, vài một tiếng, mạnh mẽ bán nhân mã nương liền xuất hiện ở trước mắt. Hàn nã bờ lệ dậm xuống móng, "Lên đây đi." Dỗ xoay người nhảy lên lưng ngựa, đối với y nguyên còn không có giải trừ hóa đá đám người nói, "Uy hiếp đã giải trừ, ta đi, nguyện lửa bảo hộ các ngươi." Quay đầu, còn nói dở dang nói, "Ngươi ý nghĩ rất có ý tứ, nhưng ngươi có thể cân nhắc đem phương hướng chuyển rời đến như thế nào để cao cây nông nghiệp sản lượng phương diện này, hoặc là đi sở nghiên cứu công giới chế tạo ra vũ khí cường đại hơn, cải biến vật chất bản tính thế, nhưng là nghệ chế tạo bên trong sự tình phiện phức nhất, cũng là rất nhiều nhà nghiên cứu tha thiết ước mơ sự tình." Nói xong, hắn kẹp lấy hai chân, án nạ bợ lệ thần giao cách cảm, móng ngựa rất mạnh, tựa như tia chớp xuyên ra ngoài, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ còn lại ngơ ngác đứng đám người. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục tin tưởng rốt đủ loại kỳ tích đều là thật, không phải thánh giáo hội biên đi ra để chấn sĩ khí cố sự, không phải nghe nhầm đồn bậy lời đồn đại. Một người nhịn không được hỏi, chẳng lẽ hắn ăn cái kia mạnh lên nghe đồn là thật? Vừa dứt lời, hắn lọt vào vô số người nhìn ngăm ngằm. Không có khả năng, vậy khẳng định là tận thế giáo đồ lập đi ra nói xấu hắn lời đồn đại. Đúng đúng đúng, đẹp mắt như vậy tiểu ca ca làm sao có thể ăn vật kia? Ai lại truyền bá cái này lời đồn, lao tử đem hắn chân đánh gãy. Nhưng tại quần tình nước quần quần phía sau, có một người lại lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Quả nhiên, hắn dùng hơi không thể nghe thanh âm nói, quả nhiên là thật, chúng ta không sai. Một bên khác, Phờ Giang thì lâm vào lâu dài trong trầm tư, hắn hàng ngũ chiến đấu còn có 10 ngày ngủ đồng kỳ, hắn còn có cơ hội hoàn thành lần tiếp theo thí nghiệm. Ta nhất định có thể cứu vớt thế giới. Phờ Giang nắm chặt nắm đấm, đây là hắn giấu tại nội tâm chỗ sâu vĩnh hằng bất biến tín điều, hắn một mực tin tưởng vững chắc điểm này, cũng từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi hướng, cái phương hướng này cố gắng Ta nhất định có thể nhìn thấy cái này bầu trời xanh thẳm cùng vệ sinh thế giới. Ở trên đường trở về, Án Nạ bơm lệ tốc độ toàn bộ triển khai, chỉ dùng nửa cái giờ chung liền đem ruột đưa về Vương Thành, thậm chí còn tiện đường vứt năm khối tinh quang mảnh vỡ. Ngươi quả nhiên là ta tốt nhất cộng tác. Ruột mừng rỡ nói, câu nói này để Án Nạ bơm lệ phi thường vui vẻ, có thể cùng các tỷ tỷ kề vai chiến đấu, không làm phế vật, chính là nàng trong nhân sinh hai đại mục tượng. Hiện tại có một cái đã thực hiện, lúc nào có thể thực hiện một cái khác, chính là nàng mong đợi nhất sự tình. Ruột lòng tin tràn đầy nói cho nàng thời gian này sẽ không quá lâu, chỉ cần hắn tiếp tục trưởng thành, một ngày nào đó hắn sẽ xuất đội cùng nàng cấp tỷ tỷ gặp mặt. án nạ bờ lệ chưa có trở lại sân huấn luyện trụ sở bên trong, mà ở trong vương thành chờ lệnh. trong mấy ngày kế tiếp, rốt cần một mực dùng đến nàng. án nạ bờ lệ tốc độ đã vượt qua vương thành công cụ giao thông nhanh nhất, gửi hạn nạ bờ lệ xuất hành, là hắn lựa chọn hàng đầu. dù sao, thời gian chính là thần tính. hỏa chi địa đường, cùng trong dự đoán, đi mặc dù khó có thể lý giải được rốt ý nghĩ, nhưng y nguyên đáp ứng thỉnh cầu của hắn. từ khi tinh chi thành kỳ tích sau khi phát sinh, đi liền rốt cuộc không có chất vấn qua hắn. Những người khác cũng giống vậy. Chi thức chi thư cấp tốc ghi chép lại trước mặt tất cả nguy cơ, rốt đang muốn chạy, Bộc Bê bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, lưu lại một đạo huấn ảnh đi." Rốt kinh ngạc nhìn xem nó. Bộc Bê giải thích nói, "Ta có thể sử dụng ngài huấn ảnh, dạng này, ngài liền cùng nhân loại sức chiến đấu cao nhất trung tâm chỉ huy có tức thời liên hệ, ngài có thể lập tức biết được nguy cơ mới, dạng này chúng ta thần tính mới có thể tối đại hóa, đồng thời cũng dễ dàng cho nhân loại an bài chiến lược bố trí, ngài cũng không cần nhiều lần qua lại." Rốt lập tức tỉnh ngộ lại, vui vẻ nói, "Tốt, cứ làm như thế." Suy nghĩ khá động Để bắt tinh thần phong chi Huyễn ảnh bắt đầu dùng, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc Huyễn ảnh xuất hiện đang chỉ huy phòng. Sau đó, Huyễn ảnh tự động mở to mắt, quay người hướng dội không người lừa quỳ. Chủ nhân, Afero đã xuất cảnh, trạng thái tốt đẹp. Cái này dị tượng hấp dẫn trong phòng chỉ huy tắc chiến tất cả mọi người, các lớn phòng trưởng đều nhô đầu ra tới. Rốt các hạ, đây là ngươi chế tạo Huyễn ảnh sao? Nó có bản thân ý thức? Hoa, cái này sờ lên tựa như là thật ta. Rốt tăng háng một cái, ở trong ý thức vội vàng để Afero cười khăn nói, chư vị, ta chỉ là thí nghiệm một chút thao túng Huyễn ảnh cảm giác, nó đương nhiên không có bản thân ý thức. Một vị phòng trưởng hỏi, vậy nó có làm được cái gì? Nó sẽ thay thế ta lưu tại nơi này, các ngươi có thể thời gian thực cùng ta giao lưu, ta cũng có thể thông qua nó tiếp thu được mới nhất tình huống. Chúng phòng trưởng ồ một tiếng, liền rút miệng thuốc lá, gật gật đầu, tại một ít thời điểm, cũng có thể giúp chúng ta làm ra chính xác bố trí. Rốt vui vẻ nói, đúng đúng, chính là như vậy. Búp bê ở trong ý thức nói, chủ nhân, linh hồn của ta khôi phục một chút, trừ ta đặc tính làm ra tuyệt đối chính xác thuộc hạ bên ngoài, ta cũng có thể tham dự bọn hắn bình thường thảo luận. Tốt tốt tốt, không có vấn đề, cứ làm như vậy đi đi. Huyễn ảnh nếu như không chiến đấu, cũng chỉ có một cơ sở linh năng tiêu hao, mà tại lâm liệt chi thanh có định lượng về sau, giọt linh năng tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể triệt tiêu phần này tiêu hao, thậm chí còn có bao nhiêu, giọt vui vô cùng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, bút bê không hổ là mộng cảnh trí lực đẳng đương, tất cả mọi người rất vui vẻ, trừ chi thức chi thư, nó rất tức giận, cảm giác nó danh tiếng đều bị bút bê đoạt, chi thức chi thư hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tìm về mạnh vụ linh hồn, để chủ nhân nhìn xem, ai mới trong ngậm cảnh tập trí tuệ cùng mỹ mạo vào một thân tồn tại. quy một chương ba tiến lên. Về sau 6 ngày, rốt khác sâu lý giải đến, mộng cảnh vì sao lại trở thành khói đen lớn nhất uy hiếp. Linh giới đã kích quả thực có thể xưng vô địch. Uy lực của nó vô cùng cường đại, cơ hồ không có quái vật có thể ngăn cản một tí. Nó tầm bắn cực xa, có thể theo cao tầng linh giới một mực đánh tới nội tầng linh giới, cho tới bây giờ, rốt không có phát hiện bất luận cái gì quái vật xuất hiện tại nó tầm bắn bên ngoài tình huống. Trọng yếu nhất chính là nó bách phát bách chúng, chưa hề thất thủ. Duy nhất có thể chế ước nó, chính là ánh mắt. Nếu như không thể quan sát đến quái vật, tinh chi hoạch liền không thể khóa chặt mục tiêu. Mà tinh chi hạch bản thân ánh mắt là có nhất định hạn chế, quá xa quái vật nhìn không thấy, quá yếu quái vật cũng nhìn không thấy, trong yên lặng quái vật cũng nhìn không thấy. Bình thường mà nói, tinh chi hạch ánh mắt là không thể vượt qua giới vực, trừ phi cái kia linh giới quái vật bị tinh chi tiêu ký khóa chặt, hoặc là đang tiến hành kịch liệt hoạt động, linh năng mười phần lấp lẫy. Tỷ như, ngay tại chiến đấu, ngay tại vượt qua vị thế hàng rào, hoặc ngay tại xâm lấn chủ vật chất giới lúc, một điểm cuối cùng rất là trọng yếu. Nó trợ giúp rộn phát hiện rất nhiều ngay tại xâm lấn chỗ rỉ ẩn linh giới quái vật, một phần trong đó liền Bạch Tháp cũng không có phát hiện. Đương nhiên, rốt không có đem bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, không có giá trị bộ phận, thông báo cho hỏa chi điện đường là được. Linh giới đả kích mặc dù uy lực vô tận, nhưng nó một kích liền muốn tiêu hao 10 điểm thần tính. Rõ sử dụng nó danh giới cuối cùng chính là đánh giết linh giới quái vật, ít nhất phải có thể vì hắn mang đến 10 điểm thần tính. Dạng này, hắn còn có thể kiếm một cái linh hồn. Thua thiệt thần tính là tuyệt đối không được. Theo chi thức chi thư nói tới, mộng cảnh một vòng này xâm lấn không phải bình thường. Ác mộng chi dạng là cực kỳ khủng bố dị tượng, hắc đầy sao cũng không tầm thường khói đen cộng sinh thể. Khói đen cộng sinh thể là hủ hóa đến cực hạn linh hồn. Bọn chúng cùng khói đen chiều sâu cộng mình, bản thân đặc tính còn thừa không nhiều, chỉ có hoàn toàn hủ hóa cùng vặn vẹo đến cực hạn ô nhiễm. Bọn chúng không có bất luận cái gì bản năng, vĩnh hằng yên lặng tại trong khói đen, đã là quái vật, cũng là khói đen một bộ phận. Chỉ có nhận khói đen nguyên phản hồi lúc, mới có thể ngược dòng tìm hiểu nhiễu loạn đầu nguồn, tiêu diệt uy hiếp. Mà càng sâu chỗ khói đen cộng sinh thể, nó vốn có khói đen lực lượng thì càng nhiều. Hắc Ám Đầy Sao là thuộc về tương đối sâu khói đen cộng sinh thể, nó là bị hủy hóa linh giới thiên thạch, tại một ít thời đại được xương sa đoạn ngôi sao, là hủy diệt cấp uy hiếp. Đối với hiện tại ruột đến nói là gần như không thể chiến thắng thúy chi nương theo nó đến còn có khủng bố ác mộng chi dạng cái này chính là mộng cảnh từ thức tỉnh đến nay đối mặt lớn nhất uy hiếp mà thân tính thì là vượt qua lần này hai kiếp lớn nhất ỷ vào tại hoàn toàn hiểu rõ nhân loại hiện trạng về sau chi thức chi thư ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chỗ gì ẩn mặc dù không nhất định là cuối cùng nhân loại vương quốc nhưng theo hắc cam kỷ nguyên hiện trạng đến xem nhân loại cơ hồ đến diệt vong bên dưới. nếu như mộng cảnh tại một vòng này thức tỉnh bên trong thất bại nữa cái kia rất có thể không có vòng tiếp theo cho nên một vòng này mộng cảnh cùng khói đen chiến tranh rất có thể chính là trận chiến cuối cùng cứ việc chi thức chi thư không nguyện ý thừa nhận nhưng nó trong lòng biết bút bê lời nói là chính xác thế giới ngay tại rơi hướng càng sâu hãi gám nhân loại cơ hồ diệt vong mộng cảnh đã vỡ vụt. chúng ta vốn cũng không có bao nhiêu cơ hội không đánh bạc hết thảy là không thể nào thắng suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau chi thức chi thư thay đổi trước đó nhỏ bé cẩn thận tác phong không chỉ có toàn lực hiệp trợ ruột đánh giết linh giới quái vật còn thao túng mộng cảnh bọt khí toàn lực gia tốc không để ý ở trong quang chi quốc tạo thành nhiễu loạn hướng về bị cảm ứng được mộng cảnh mảnh vỡ thẳng đến mà đi đương nhiên động tác mặc dù biến lớn nhưng chi tiết ngược lại càng muốn để ý không tất yếu nhiễu loạn liền tận lực không muốn dẫn phát có quan hệ mộng cảnh hết thể bí mật đều muốn giữ nghiêm tại không có cần thiết dưới tình huống không muốn thảo luận mộng cảnh tồn tại nhất là cấm chỉ mộng cảnh bên ngoài nhân loại biết được nó tồn tại vì thế ruột là thật tổn thương thấu đầu óc hắn bốn phía cứu hỏa điên cuồng đánh giết linh giới xâm lấn quái vật hành vi đã chấn kinh trộm dị ẩn tất cả nhân vật cao tầng hắn đánh chết quái vật thấp nhất tầng thứ cũng là vĩ đại linh hồn loại này đẳng cấp quái vật không phải một mình hắn liền có thể tùy tiện xử lý nhưng trong mắt mọi người ruột cơ hồ đều là thuận tay miệu sát bình thường đến nói tình huống là ruột đi tới hiện trường tìm tới quái vật, trên tay Lam Quang lóe lên, nhiều nhất một khắc đồng hồ, quái vật liền sẽ bị đến từ linh giới cao tầng bất minh vật thể đánh giết. Rộn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, liên khí quyển đều không thở một ngụm, gới lên nản nạ bỡn lệ liền chạy về kế tiếp địa điểm. Loại này quỷ dị năng lực quả thực vượt qua tất cả mọi người nhận biết, rất khó tưởng tượng đây là một cái hỏa trùng có khả năng có được lực lượng, đối với ruột đủ loại quỷ dị tình trạng đem lòng sinh nghi người cũng không tại số ít. Cũng may ruột vắt hết bóc, nghĩ ra một cái phi thường giải thích hợp lý, hắn mới nhất nhóm lửa hỏa trùng kỳ thật cũng không cường đại, linh giới bất minh vật thể đả kích, liền như là địa chấn, núi lở. Sóng thần là linh giới cao tầng bên trong rộng khắp tồn tại sức mạnh tự nhiên. Hán hỏa trùng có thể dẫn phát loại lực lượng này, mượn nhờ phần này lực lượng đến đánh giết quái vật. Nhưng cái này cũng không hề là bản thân hắn lực lượng, mà tại quần tinh lấp lánh thời điểm, hỏa trùng phi thường sinh động, dẫn dắt linh giới lực lượng thành công hiệu suất biên độ lớn tăng lên. Nhưng nếu như quần tinh lấp lánh kết thúc, hỏa trùng phát động liền phi thường khó khăn. Cái này lý do thoái thác thực tế là quá mức hoa mỹ, không có bất luận cái gì hoài nghi góp chết, lo kín kẽ đến mức tất cả mọi người lập tức tin tưởng. Ngộ cảnh nhiễu loạn không có vì vậy mở rộng. Bạch Tháp Phương Diện cũng rốt cuộc minh bạch trước đó quan chắc đến linh giới dị tượng là cái gì, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với thần bí cao tầng linh giới càng thêm hiếu kỳ, càng thêm thực sự hy vọng dò xét nơi đó bí mật. Bạch Tháp Chi Chủ Mẹ dễ điệt tự mình cho rột phát một phần thư tín, hy vọng hắn có thể tại quần tinh lấp lánh kết thúc về sau. Đến Bạch Tháp một chuyến, thực hiện ước định ban đầu, hiệp trợ bọn hắn hoàn thành cổ thần kế hoạch, tìm kiếm vận mệnh chi cổ thần. Có lẽ bọn hắn có thể theo phương diện này đột phá quan chắc cao tầng linh giới nan đề, bởi vì tri thức chi thư nhắc nhở có thể sẽ có mấy điểm thần tính, rột cũng không có cự tuyệt. Quân tinh lấp lánh kết thúc về sau, hắn liền không thể còn như vậy sử dụng linh giới đả kích. Nếu không thần tính không thể lập tức tới sổ, liền chỉ còn lại thuần tiêu hao, hiện hữu thần tính rất nhanh liền sẽ đánh xong, đến xâm lấn tiến đến thời điểm, liền không có thần tính có thể dùng. Cho nên, quân tinh lấp lánh thời khắc, chính là hắn cuối cùng thu hoạch thần tính cơ hội. Khoảng thời gian này, rốt quả thực tựa như quân hoan, bắt lấy một cái linh giới quái vật chính là một phát linh giới đả kích. Không cần linh giới đả kích, cái kia hơn phân nửa là quái vật không đủ mạnh, đối với nhân loại nguy hại không đủ lớn. Đối với loại quái vật này, rốt không có hứng thú gì, bình thường chính là thông báo cho Bạch Tháp cùng Hỏa Chi địa đường. Từ bọn hắn an bài nhân viên chiến đấu đi xử lý, trừ phi trước mắt không có thích hợp linh giới mục tiêu đặc kích, rốt mới có thể đi xử lý loại này nguy cơ. Thực lực của hắn bây giờ sớm đã là xưa đâu bằng nay, 10 cấp linh năng có tư cách đối kháng tất cả cấp độ cường cấp quái vật, trừ cường cấp siêu giai bên ngoài, không có quái vật tạo thành ý hiếp đối với hắn. Mà trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, rốt hoàn toàn thoát khỏi trước kia quẻ chân trạng thái, cận chiến viễn trình không gì không tốt, vật lý tác chiến đặc tính vận dụng đều tinh thông. Bất luận là cái gì loại hình quái vật, hắn đều có thể ứng đối tự nhiên. Khó có nhất chính là, hắn phi thường bền bị bệnh Lâm Liệt Chi thanh mang đến khôi phục biên độ lớn tăng lên hắn linh năng tốc độ khôi phục, mặc dù hắn còn chuyên môn thả một cái huyền ảnh tại hỏa chi địa đường, linh năng tiêu hao cũng không có cao hơn hắn khôi phục tốc độ. Húng chi, hắn còn có ngậm cảnh ghế đu nhanh chóng như vậy khôi phục thủ đoạn, mà lại, hắn còn không sợ ô nhiễm. Đây chính là bối rối chỗ rỉ ẩn tất cả chiến sĩ vấn đề, không có chiến sĩ có thể giống rốt dạng này bền bỉ chiến đấu, dạng này tiếp tục đánh giết quái vật, khói đen phản phệ sẽ để cho linh hồn của bọn hắn cấp tốc mục nát hàng hóa. Cũng chính bởi vì vậy, thay phiên chế độ cùng hàng ngũ chiến đấu mới có tồn tại tất yếu. Nhưng tất cả những thứ này, rốt đều có thể không nhìn. Hắn vĩnh viễn không thôi chiến đấu, ngựa không dừng vó theo một cái địa điểm đổi tới một chỗ khác điểm, giải trừ cái này đến cái khác nguy cơ, ngày đêm không ngừng, một nắng hai sương, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Liên âm hiểu nhất chạy ản nã bỡn lệ đều không chạy nổi, ngựa tới linh mã đều chạy linh mất hồn tán, dốt còn không có dừng lại. Đối với hiện tại hắn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, hiệu suất chính là hết thảy. Quá tấp nập chiến đấu đem hắn trang bị đều dùng xấu, bạch cốt chi giày đều chạy nát, người chấp hành găng tay đánh vỡ, lợi thể áo giáp cũng tại một lần nào đó trong chiến đấu hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại kẻ tiềm ẩn tam xoa kích cùng trường kiếm đêm tối, tại tiếp tục trong chiến đấu. Bọn chúng phát huy ra tác dụng rất lớn. Tinh toa là ruột chủ yếu tác chiến thủ đoạn, tại linh năng đủ dưới tình huống, nó tiêu diệt quái vật hiệu suất vô cùng chi cao. Một phát tinh toa bắn đi ra, không chỉ có thể xuyên thấu mấy cái quái vật, còn mang theo nổ tung hiệu quả. Rốt mười ngón tay đều có thể ngưng tụ tinh toa, một vòng cản quét xuống tới, không có một ngọn cỏ. Mà tinh toa thụ linh năng ảnh hưởng rất lớn, tại ruột đạt tới 10 cấp linh năng về sau, tinh toa huy lực càng là tăng lên mấy lần. Quái vật căn bản ngăn không được một kích, cường cấp quái vật cũng chống cự không nổi liên tục quanh tặng. Bất quá, tại đối phó cường cấp quái vật cấp cao thời điểm, ruột lại chủ yếu sử dụng vật lý công kích thủ đoạn. Cường cấp cao, giai quái vật linh năng vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải là tùy tiện có thể đánh giết. Một mực sử dụng tinh toa chiến đấu, đối tượng thân linh năng tiêu hao quá lớn. Lõm liệt chi thanh mạnh hơn, cũng theo không kịp tiêu hao như thế. Rốt phải dùng vật lý tác chiến tiêu hao nó linh năng. Hắn hiện tại đối với linh năng không chế phi thường cao, trường kiếm đêm tối mỗi một kích đều có thể đối với quái vật tạo thành thương tổn cực lớn. Làm quái vật linh năng tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, rốt liền sẽ sử dụng linh hồn một kích. Linh hồn một kích là Dụt vừa mới nắm giữ không lâu kỹ xảo, nó có thể cực đại tập trung tinh thần lực, lấy vượt qua bình thường mấy lần hiệu suất chuyển hóa linh năng. Từ đó chém ra siêu cường một kích, đến đánh tan quái vật linh năng phòng ngự. Chỉ cần đánh ra sơ hở, đây cũng là mang ý nghĩa kết thúc. Bình tĩnh mà xem xét, rốt bây giờ đối phó một con cường cấp cao dài quái vật, vẫn là tương đối cần lực. Bởi vậy, có đôi khi hắn sẽ đem mẹ Phis mang lên. Tại thu hoạch được Hàn Băng linh hồn đặc chất về sau, mẹ Phis băng lẫnh trở nên càng thêm cường đại, cường đại hơn nữa quái vật, đang bị đông cứng kết về sau liền dễ đối phó nhiều. "Mẹ Phis, ngươi quả nhiên là ta tốt nhất cộng tác." Tại thuận lợi đánh giết mấy đầu khó giải quyết quái vật về sau, rốt xuất phát từ nội tâm tàn dương. Mẹ Phis không có trả lời nàng đã nghe qua rất nhiều lần, mà ruột mỗi lần lúc nói những lời này, tay của hắn cũng sẽ không quá an phận. Mỗi khi lúc này, mẹ phi sứ liền sẽ đem tay của hắn đông thành khối băng, dạng này hắn liền sẽ rất nhanh nhiên tính xuống. Bất quá, vị này tốt nhất cộng tác không thể một mực hầu ở bên người, mẹ phi đối với đặc tính tăng lên cần tiếp tục phục dụng cũng tiêu hóa hàn băng linh hồn đặc chất, mà đổi thành một vị tốt nhất cộng tác cạ sản còn không thể rời đuối. Nàng còn cần tiến thêm một bước khống chế nàng nội chi lực hỏa trùng đây cũng là đại đa số có tiềm lực học viên hình thức tại học viện hoặc trong huấn luyện tu luyện tới đầy đủ mạnh trình độ mới ra đến tác chiến, mà ở thời điểm này. Nếu như Rốt gặp phải càn cường đại quái vật, lại không thể sử dụng linh giới đả kích lúc, hắn liền sẽ bắt đầu dùng đại tinh thần cự thần lực lượng. Ngôi sao này năng lực là rốt cho tới bây giờ gặp qua cường đại nhất. Nó có thể để Rốt thu hoạch được cự thần lực lượng, đánh ra siêu cường một kích. Một kích này uy lực thậm chí có thể đạt tới trước đó hơn trăm lần. Nhưng đại giới là tại sử dụng xong về sau sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Suy yếu thời gian cùng cự thần lực lượng thời gian sử dụng cùng linh năng cường độ có quan hệ. Vì để tránh cho quá dài suy yếu ảnh hưởng hắn thu hoạch thần tính hiệu suất, Rốt bình thường đều là tại huy kiếm lúc ngắn ngủi mở ra một giây cũng phối hợp linh hồn một kích, trực tiếp đánh ra linh hồn sơ hở, kết thúc quái vật. nhưng cho dù dạng này, mỗi lần sử dụng cự thần lực lượng về sau, ruột đều muốn ở trên ghế xích đu nằm hai cái giờ trống, nếu không toàn thân bủn rủn, linh năng yên lặng, không thể động đậy. đây cũng là ruột duy nhất nghỉ ngơi thời gian. cứ như vậy, tại cái này quần tinh lấp lánh trong sáu ngày, ruột điên cùng chiến đấu, đại lượng uy hiếp bị hắn tiêu đối với vô hình, chỗ gì ẩn thế cục cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, ruột một người chống đỡ qua năm cái tinh nhuệ chiến đấu tập quần uy lực, mà phía sau ổn định để càng nhiều chiến lược được phóng thích đi ra, dần dần hình thành tốt tuần hoàn. Tinh trì thành cứ điểm càng là phát huy ra tác dụng cực lớn, các đại quân đoàn tốc độ tiến lên một ngày ngày giảm. Rốt cục, tại quần tinh lấp lánh kết thúc trước ngày cuối cùng, Trỗ Dĩ ẩn cuối cùng đem phồn tinh chấn cùng tinh trì thành, cùng bọn chúng cùng vương thành ở giữa tất cả khu vực, triệt để nạp tiến vào bản đồ. Trỗ Dĩ ẩn lãnh thổ diện tích trực tiếp mở rộng một nửa, 2.600 tòa hải đang bị thành lập, 21 thủ hộ chi hỏa tại khu dân cư mới bị nhăn lửa. Ánh lửa sáng ngời xua tan hắc ám, chiếu sáng mảnh này trầm luân trong bóng đêm đã lâu thổ địa. Thánh hỏa kế hoạch giai đoạn thứ nhất chính thức hoàn thành. Nhân loại bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Quy 1 chương 388 chân chính nhân loại anh hùng. Cuốn tinh lấp lánh kết thúc trong nháy mắt đó, thần thấu toàn bộ linh giới lam quang đều tùy theo tiêu ẩn. Có một loại bầu trời bị mây đen bao phủ thạo giác, thản ra khói đen đoàn tụ mà đến, che đậy tinh không xa xôi. Cổ lão đại môn một lần nữa phong bế, cảm giác kỳ dị biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thế giới vật chất biến hóa không có rõ ràng như vậy, nhưng tất cả mọi người ẩn ẩn cảm giác được hắt cám tại tăng cường, tăng cao lửa bắt đầu hạ xuống, khói đen dần dần trở nên dày đặc. đã mọi mệnh đến cực hạn ruột không kịp cảm khái, một đột đổ vào thần chi ốc trong ghế đu, lâm vào không ngọng ngủ say. khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm hết thảy đều đã khôi phục lại quần tinh lấp lánh tiến đến trước đó trạng thái. Rốt đứng người lên, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, như lôi đình lực lượng trong thân thể nhấp đồ, linh năng cũng khôi phục hơn phân nửa. đảo mắt một vòng, chi thức chi thư nửa mặt tám xuyên đổ vào trong phòng, đang ngủ say, trang sách theo nó linh năng hô hấp run lên một cái, xem ra cũng là mệt mỏi cực. Bút bê không có chút nào xin cơ đổ vào bệ đá bên cạnh, ý chí của nó còn tại không chế hỏa chi điện đường bên trong huyễn ảnh, tựa hồ là nghĩ càng nhiều hiểu rõ cái này nhân loại may mắn còn sống sót văn minh hết thảy. Rốt đi ra thần triệu. Nhìn thấy cách đó không xa linh hồn tế đàn bên trên, trong tường thủy tinh tràn đầy linh hồn, không khỏi lộ ra nụ cười. Lại nhìn hướng phương Tiêm Địa, nụ cười càng lớn hơn. Cái này 7 ngày thời gian, đào đi tất cả tiêu hao, hắn tổng cộng thu hoạch 125 điểm thần tính. Trong đó tinh chi thành đơn bút thu vào chói mắt nhất, một lần liền thu hoạch được 40 điểm, chiếm toàn bộ 1/3. Thu hoạch này không thể bảo là không phong phú. Chỉ 7 ngày thời gian, liền làm đến trước đó vất vả lâu như vậy thần tính một nữa, không thể không nói, linh giới đạt kích hiệu suất thật không tầm thường. Nhưng không phải quần tinh lập lẫnh, hắn cũng không có khả năng dạng này dùng, thần tính đã sớm tiêu hao hết. Cơ hội lần này thực tế tóm đến quá tuyệt, rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hắn hiện tại thần tính lại đạt tới 290, cơ hội đổi ngang một chút đốt cự thần lực lượng thần tính tiêu hao. Về sau, bất luận là dùng thần tính đến ứng đối nguy cơ, hay là dùng thần tính đến để thăng tự thân chiến lực, đều là có thể được. Cái này 290 điểm thần tính, chính là hắn vượt qua ác mộng chi dạ uy vào. Hừ hừ, rốt nhịn không được lộ ra nụ cười. Tới đi, cứ tới đi, mặc kệ là dạng gì quỷ dị vật bẹo tồn tại, cũng không thể đánh bại ta. Ta chính là Hắc Ám kẻ hủy diệt. Vo ha ha ha ha. Oen. Trong động cảnh đột nhiên chấn động. Rốt tiếng cười im bặt mà dừng, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Phương Tiêm bia báo hiệu mặt, nó thả ra mảnh liệt hồng quang. Chuyện gì xảy ra? Một loại dự cảm không tốt phun lên rụt trong lòng. Không thể nào, là ta lại đã làm gì sao? Phương Tiêm bia báo hiệu mặt là báo trước xâm lấn chỗ, nó thả ra hồng quang cho tới bây giờ liền không có chuyện tốt. Chi thức Chi Thư cùng Bút bê đều bị mộng cảnh dị động bừng tỉnh, chạy như điên đi qua. Lóa mắt hồng quang chớp động lên, che lụy hơn phân nửa mộng cảnh. Chi thức Chi Thư manh quặc tranh trách, điên cuồng gào thét nói, "Nỡ ngẩn chủ nhân, ngươi làm gì rồi?" Rốt mê mang đáp, "Ta không biết ta, ta chính là thổi cái châu." cho chính mình đánh động viên. Búp bê bình tĩnh nói, chi thức chi thư, ngươi không thể dạng này chất vấn chủ nhân. Chi thức chi thư của nộ nói, ngươi biết cái gì? A Phleotex, chủ nhân này lại suần lại nhóc, không có ta tại, ngộng cảnh sớm. Ách, rốt rơ lên ngón tay giữa, chi thức chi thư tốc độ ánh sáng cải biến đáp án. Đã sớm càng thêm cường đại đi. Rốt hư một tiếng, quay đầu hỏi, A Phleotex, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Búp bê lạnh nhạt nói, là nhiễu loạn đưa đến nguyên phần hồi, liên hồi xâm lấn, chúng ta vận dụng linh giới đã kích số lần quá nhiều, nhiễu loạn điệp ra tại hết thảy, đột phá giới hạn giá trị, tại quần tinh lập lẫnh kết thúc về sau. Nguyên phản hồi lập tức liền khuyết tán có hiệu lực, hồng quang kết thúc về sau, xem lớn thời gian hẳn là sẽ khá lớn biên độ rút ngắn. Rụt níu mày, phán đoán của ngươi chuẩn xác không? Búp bê ngữ khí không thay đổi, bình tĩnh nói, chuẩn xác, linh hồn của ta khôi phục rất nhiều, nhớ tới rất nhiều chuyện, đối kháng khói đen là cắm dễ ở trong trí nhớ của ta bản năng, chỉ có linh hồn thiếu thốn mới có thể để cho ta quên nó. Chủ nhân, ta còn cần càng nhiều hồn cùng linh tính. Muốn bao nhiêu? Mỗi ngày 20 triệu hồn cùng 20,0000 linh tính. Nếu như trước kia, đây là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng, nhưng đối với hiện tại rốt đến nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Chớ nói chi là hắn vừa mới hoàn thành một trận linh hồn thính yến, thu hoạch linh hồn cùng hắn phân giải vật mười phần phong phú, hoàn toàn trèo chống nổi nó tiêu hao. Được. Rốt vung tay lên, đồng ý, ngươi ăn hết mình, không đủ tìm ta. Búp bê khẽ khàng người, vâng, chủ nhân. Một bên, nếu như chi thức chi thư có răng, vậy nó đã cắn nát mấy trăm lần. Nhưng búp bê lần trước thu hoạch được mảnh vụn linh hồn phi thường lớn, nó linh hồn độ hoàn hảo đã vượt xa chính mình, sát thực cần nhiều linh hồn như vậy tài nguyên đến khôi phục. Mà lại, theo xâm lấn góc độ để nói, búp bê khẳng định là càng cường đại càng tốt. Nhưng tri thức chi thư liền là phi thường khó chịu. Rõ ràng là nó tới trước, rõ ràng cũng là nó trước khôi phục linh hồn, chỉ có điều mảnh vỡ nhỏ một chút, nó ăn không vô nhiều tài nguyên như vậy, mà lúc đó chủ nhân còn phi thường nghèo, nó không thể không lựa chọn nhất tiết kiệm nhưng là dài đằng đẵng nhất biện pháp đến khôi phục linh hồn. Nó vì chủ nhân trả giá nhiều như vậy, nhưng sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này? Thu hoạch được thần tính, ngẫm cảnh khôi phục, chủ nhân trưởng thành, rõ ràng là ba phần vui vẻ, nhưng vì cái gì nó một phần cũng không cảm giác được. Tri thức chi thư rất không vui nó cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì nó không có khôi phục càng nhiều linh hồn mới khiến cho cái kia phá bút bê chiếm được tiên cơ ra danh tiếng nó yên lặng hạ quyết tâm chỉ cần cầm tới quang chi quốc bên trong ngộ cảnh mạnh vỡ mặc kệ khôi phục bao nhiêu nó đều nhất định phải so cái kia phá bút bê ăn nhiều hai lần do không biết chi thức chi thư đang suy nghĩ gì chỉ là lo lắng bất an mà nhìn trầm trầm vào hồng quang tước chừng qua một khắc đồng hồ hồng quang dần dần rơi xuống báo hiệu trên mặt màu đỏ hiện hiện ra đến lượt quả nhiên rung ngắn vốn là ba ngày về sau lại qua chín ngày hẳn là hai ngày mà bây giờ chỉ còn lại 12 ngày, sâm lấn cảm giác cấp bách lập tức liền đối đến trong lòng, dọt nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Chi thức chi thư đoạt trước nói, chủ nhân, không cần hoảng, ngươi sau đó phải làm sự tình là toàn lực tăng thực lực lên, đem khoảng thời gian này thu hoạch lắng động xuống, chuyển hóa thành thực tế lực lượng. Dọt gật gật đầu, hỏi ra vấn đề mấu chốt, thần tính làm như thế nào dùng? Chi thức chi thư trầm ngâm một lát, linh giới đả kích không thể đả kích ngậm cảnh nội bộ mục tiêu, chúng ta chỉ có thể tại sâm lấn đến nháy mắt đả kích nó, khả năng đánh lên ba đến bốn lần. Thần tính chi nhận tiêu hao ba điểm thần tính, đối với khói đen cộng sinh thể có cực mạnh khắc chế tính, nó là nhất định phải. Mặt khác, tiêu hao thần tính có thể cực lớn biên độ cường hóa mộng cảnh lực lượng, đối với quái vật sinh ra trước nay chưa từng có áp chế. Lý do an toàn, chúng ta chỉ ít cần lưu 250 điểm thần tính đến ứng đối lần này xâm lấn. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, cái số này xa so với hắn tưởng tượng cao hơn. Nếu như đem quá nhiều thần tính dùng tại đối phó địch nhân bên trên, hắn trưởng thành liền sẽ giảm bớt. Phải biết, nhóm lửa một viên khác đại tinh thần chân lý cần 10 phần tụy linh hồn, nhóm lửa kẻ thiêu đốt linh hồn cũng cần 9 phần tụy linh hồn. Mà bất luận là linh giới đại kích, thần minh chi cảm, lẫm liệt chi thanh, phục sinh chi thạch, hoặc cường đại linh hồn cho cốt, cũng phải cần thần tính. 290 điểm thần tính nhìn như rất nhiều, nhưng thật dùng, thoáng qua liền có thể tiêu hao sạch. Lúc này, bút Bê bỗng nhiên nói: Chủ nhân, đến xâm lấn thời điểm, ta hiện hữu linh hồn hẳn là có thể khôi phục hoàn tất, ta có thể tiếp nhận càng nhiều thần tính, ta tư thế chiến đấu cũng sẽ càng cường đại. Chi thức chi thư bất mãn chật một chút trang sách, đó chính là 255 điểm. Như vậy, chúng ta chỉ còn lại 35 điểm thần tính có thể tự do chi phối. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, tại hắn linh năng đột phá cái nào đó cực hạn về sau, hắn chỉ có thể nhóm lửa hoàn toàn trạng thái ngôi sao đi qua vòng tròn hắn đã trở về không đi nhưng bây giờ trong vòng tròn 35 điểm thần tính không cách nào nhóm lửa bất luận cái gì ngôi sao nói cách khác tại sớm lấn kết thúc trước hắn không có khả năng có được thứ 10 ngôi sao Bố Bê Bình tĩnh nói chủ nhân mặc dù không thể nhóm lửa ngôi sao mới nhưng ngài có thể tăng lên chiến lược của mình nắm giữ càng nhiều kỹ nghệ cùng kỹ xảo chiến đấu theo trong nhân loại thu hoạch được cường đại vật phẩm cùng tài nguyên tìm càng nhiều mộng cảnh manh mỡ đúng Chi thức chi thư hiếm thấy không có phản bác nó nếu như chúng ta có thể tùy tiện tiêu diệt người xâm nhập liền có thể tiết kiệm rất nhiều thần tính rốt gần gần đầu rõ ràng nó ý tứ. Sau đó phải sự tình chỉ có một cái, đó chính là mạnh lên. Hắn nhìn một cái phương tiêm địa đỉnh số lượng, trên đó viết. Linh hồn cường độ, 150200. Linh hồn ngôi sao, 9. Nhân tính, 2191 vạn. Thần tính, 290. Vô linh chi hồn, 5.1 đức, Phương tiêm địa, 1 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, 3 cái phi thường vĩ đại linh hồn, 21 cái vĩ đại linh hồn, ngậm 3 phần nguyên, 123 cái phi thường cường đại linh hồn, ngậm 2 phần nguyên, 1815 cái cái khác linh hồn. Linh tính, 51201. Nơi cất giữ, 10 phần ác ngộng nhiên liệu, 119891 phần linh hồn cặn bã, 6 đoái nhân tính chi hoa, hơi. Đặc thù vật phẩm, tám cái u ám chi thủ hộ, một phần bất tử chi linh, một phần vận vẹo thiên bình, ba phần quang chi chung. Nhân tính chi hoa có chút thiếu. Thinh chi tiêu ký dùng đến quá nhiều a. Dọn suy tư, linh hồn theo trong ngộng cảnh rất xuống, trở lại thế giới vật chất. Hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đi tiến hành linh năng thăng dài nghi thức. Linh năng vốn là như vậy để loại không phải chuyện này, không chỉ có sẽ sinh ra không nhỏ tổn hại, đối với linh hồn của hắn cũng mười phần bất lợi, nhất làm cho rụt bực bội chính là Mỗi giờ Ngôi khắp phát ra linh năng ba động tựa như bóng đèn thu hút sự chú ý của người khác, bất luận hắn đi đến nơi đó, đều có người che mắt hô to. Tốt lóa mắt ta, là ai linh năng? Ngươi đủ chưa? Con mắt của ta mù á, mà Tận Thế Giáo đồ luôn luôn có thể bằng vào điểm này tìm tới hắn, lấy các loại không tưởng tượng nổi phương thức, vì hắn trình lên các loại không thể miêu tả chi vật. Đây quả thực trở thành rộn khoảng thời gian này lớn nhất khói mù. Vương Thành không coi trọng chuyện này, bọn hắn cho rằng rộn ở trong công thoát nước trải qua khảo nghiệm, căn bản không e ngại nho nhỏ mấy đóng phần. Tận Thế Giáo đồ muốn thông qua loại phương thức này đến ô nhiễm rộn tâm linh, dẫn đến linh hồn hắn hắc hóa là không thể nào thành công. Cho nên, không có sử dụng quý giá nhân lực vật lực đi chuyên môn bảo hộ dùn không bị quá dậy. Đương nhiên, bước bách tại dùn áp lực, sở phán quyết nội vụ tổng trưởng Lucien còn là tại đem hết toàn lực đối bắt tận thế giáo đồ, nhưng bọn hắn ở trong công thoát nước quấn đến đầu góc tròn vãng, không có bao nhiêu tiến triển. Dùn không rảnh đi để ý tới những con rùi này, thoát khỏi bọn hắn là kết quả tốt nhất. Mười cấp linh năng thăng giai nghi thức là phi thường cao giai nghi thức, nó chuẩn bị phải vô cùng lâu thời gian, nhưng dùn tình huống đặc thụ, vương thành chuyên môn phê chuẩn khẩn cấp tiến hành chỉ ít có 3 vạn tên nhân viên hậu cần chuyên môn vì chuyện này công tác làm ruột đưa ra tiến hành nghi thức lúc nó đã chuẩn bị kỹ càng nghi thức cử hành cùng ngày vương thành phái ra 3 vị thủ hộ giả hiệp trợ đại chủ giáo họ ruột tự mình trình diện đương nhiên chủ trì nghi thức còn là mìn nạ tiểu tỷ tỷ đại lượng thực tế kinh nghiệm cho thấy cùng là một người cử hành nghi thức sát xuất thành công sẽ cao hơn rất nhiều nếu không lấy mìn nạ tiểu tỷ tỷ cấp độ nàng căn bản không có khả năng tham dự vào cấp độ này trong nghi thức nghi thức tại trong vương thành chuyên môn nghi thức trong đại sảnh cử hành dốt lại thoát đến chỉ còn một cái quần cọt hiện quá chữ hình nằm tại nghi thức trên đài ba vị thủ hộ giả phân trạm tam vương cường đại linh năng thông qua toàn trường linh năng thủy tinh kết nối mạnh liệt linh quang lấy loại nào đó quy luật vần quanh nghi thức đài lấp lóe cách đó không xa họ rụt một mặt nghiêm túc hiện trách hoàng thủ hoàng cướp minh nã minh nã lại là hủy khuất lại là sợ hãi nàng chỉ là cái sở nghiên cứu công giới nghiên cứu viên lý tưởng là tìm tới trung cực chân lý đến cứu vớt thế giới nhưng nàng còn xa không có bước ra một bước kia. chưa bao giờ từng thấy dạng này cảnh tượng hình trắng đại chủ giáo thủ hộ giả đối với nàng mà nói đều là xa không thể chạm đại nhân vật Mười cấp thăng gia nghi thức cũng vô cùng phức tạp, nàng có chút điều khiển không được, họ rụt nói đến càng nhiều, nàng đầu gục càng loạn, cục diện có chút cứng đờ. Đúng lúc này, rụt đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Mị nạ tỉ tỉ, ta nghe bọn hắn nói, mỗi cử hành nghi thức thành công một lần, ta linh năng liền cùng ngươi linh năng cộng hưởng tần suất tiến thêm một bước. A, đúng vậy a, nhưng là, nếu như lần này hoàn thành, chúng ta linh năng không phải có thể đồng bộ rồi? Ách, giống như, có lẽ, linh năng là linh hồn lực lượng, linh năng nếu như đồng bộ, linh hồn có phải là cũng đồng bộ rồi? Mị nạ trên mặt có chút phím hồng, ta không biết, ta. Ngươi biết linh hồn của ta bên trong có giấu bao nhiêu chi thức sao? Ngươi biết ta đối với thế giới chân lý hiểu bao nhiêu sao? Ta cho các ngươi tài liệu giảng dạy, khúc cụ, chữ tác, ngươi xem hiểu bao nhiêu? Mìn nạ sừng suốt một cái, ngươi là nói. Rốt cười nói, không sai, ngươi cùng ta linh hồn cộng minh, không phải liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy có quan hệ chân lý chi thức sao? Họ rụt những mày, hiển nhiên cũng không tán đồng rốt. Nhưng hắn không có nhiều lời, mà là hạ quyết tâm, nếu như kế tiếp còn không được, liền nhất định phải cưỡng chế gián đoạn nghi thức. Mười cấp linh năng người sở hữu tại toàn bộ vương thành đều là có ít, chúng chi còn là rột dạng này siêu cấp tần tình. Hắn thăng gia nghi thức tuyệt đối không thể có bất luận cái gì một điểm phong hiểm. Trên thực tế, nếu như không phải dọn mãnh liệt yêu cầu, nghi thức căn bản không có khả năng vào hôm nay cử hành. Nhưng kỳ tích ngay lúc này phát sinh. Đột nhiên, minh nạ tựa như biến thành một người khác, sức hiểu biết biên độ lớn tăng lên, lực chú ý độ cao tập trung, trước đó làm sao cũng khảm qua không được lập tức liền đi qua, tiến độ nháy mắt bay lên. Tại diễn luyện hai lần không sai về sau, họ dọn tuyên bố bắt đầu nghi thức, hắn đứng đến hình toay phương chân cái cuối cùng sừng, cùng ba vị thủ hộ giả cùng nhau dơ lên hai tay, siêu cường linh năng tản mát ra lượng lớn bạch quang, hình thành một cái cực đoan phức tạp chín bên cạnh hình. Họ rút quát, linh năng hóa. Trong nháy mắt, bốn người đều biến thành thuần trắng linh năng hình thể. Họ rút quát, chợt bừng. Bốn người đều triển khai một đạo sóng gợn vô hình, không gian phát sinh biến hóa, linh năng ngưng tụ thành thể lỏng, tia sáng hoàn toàn nội liễm. Họ rút nghiêm nghị nói, "Mĩ Nạ, còn đang chờ cái gì?" Mĩ Nạ hít sâu một hơi, bắt đầu xê dịch trong nghi thức linh năng thủy tinh, lấy cải biến linh năng lộ tuyến, đưa nó lấy cố định chỉnh tự chiếu xạ đến rốt trên thân mỗi một chỗ. Thể lỏng quang tại hóng ánh thủy tinh bên trong chết xạ, không hạn chế phát tán, hình thành một bộ tuyệt mỹ đồ án. Mĩ cẩn thận từng ly từng tí tại thủy tinh trong hàng ngũ di động. Vững Vàng đem tất cả tia sáng tụ tập ở trên người rốt, sau đó đem tay đặt tại rốt ngạch một bên, cùng hắn linh hồn tiếp xúc, cũng dẫn dắt mặt trời thủy tinh lực lượng cùng với kết hợp. Quá trình này phi thường tỉ mỉ mà dài dằng dặc, bất luận cái gì một chút xíu sai lầm đều sẽ dẫn đến kết cấu linh hồn sụp đổ, mịn Nạ vững vàng dẫn dắt đến, chưa từng xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một ngày hai đêm thời gian cứ như thế trôi qua, đến lúc cuối cùng một phần mặt trời thủy tinh tiêu hao hết lúc, rốt toàn bộ linh hồn đều tách ra cực sáng ánh sáng, tia sáng xuyên thấu toàn bộ nghi thức nơi chốn, chiếu sáng nửa cái vương thành. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa vương thành người đều nhìn sang, mừng như điên thần sắc ở trên mặt bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn biết, vào đúng lúc này, lại có một vị nhân loại cường giả sinh ra. Diên huấn luyện quân sự căn cứ. Hàn nạ bợ lệ theo linh năng chạy bộ mang lên mẹ xuống, vui vẻ nói, nhất định là rốt. Mẹ Phiis im lặng mà nhìn xem tia sáng, không nói một lời. Cả sạn Y Nguyên đắm chìm tại sân huấn luyện đánh tàn bạo người gỗ, nàng phát hiện một loại có thể tăng lên cực lớn hiệu suất biện pháp. Hỗn đàn. Lại dám đặt ta. Phụ Long Nam. Càn bã. Đi chết đi. Hỏa chi địa đường. Đứng đứng tại bên vách núi, tia sáng xuyên thấu qua khói đen, chiếu xạ đến hắn trong ánh mắt. Được. Pha dâm song tóc mai xuống, hắn như đao bổ thon gẩy trên mặt lộ ra một cái sáng tỏ đủ cười. Điện đường lại nhiều thêm một vị cấp 2 nhân viên chiến đấu, chỗ gì ẩn lại nhiều một cái cường giả chân chính, nhân loại lại nhiều một cây xà nhà trụ lớn. Cao nhất nghị sự hội, ạ mạn đồ nâng lên vận đục hai mắt, lầm bầm nói, rốt cục, rốt cục lại nhìn thấy một chùm hy vọng. Thánh hỏa tế tự trận, vừa mới bóp chết mấy cái không an phận linh giới quái vật vương, đông nhiên quay đầu nhìn về phía nghi thức đại sảnh phương hướng. Ai nha, ta rốt cục cảm giác được tiểu ruột linh năng biến hóa. Vương vu tay phát ra tiếng, một sợi hỏa diễm theo màu vàng thánh hỏa bay xuống, vần quanh toàn thân. Có lẽ, ta có thể đi cao tầng linh giới nhìn xem nơi đó đến cùng có cái gì. Nghi thức đại sảnh. Nghi thức hoàn thành trong nháy mắt, mình nã liền tinh lực hao hết, ngã xuống đất ngất đi. Mấy tên nhân viên công tác lập tức xông lên đem nàng nhấc xuống dưới. Rốt nhìn xem hai tay của hắn, cẩn thận cảm ứng đến cái này, mười cấp linh năng trong thân thể du đã cảm giác. Họ rụt đi tới, mặc dù hắn khắp khuôn mặt là mỏi mệnh, nhưng y nguyên không thể che giấu nụ cười trên mặt hắn. Chúc mừng ngươi, rốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là chỗ gì ẩn hạch tâm chiến lực, ngươi phải biết, cấp 4 nhân viên chiến đấu chỉ có thể được xưng tụng cường giả dự bị, cấp 3 nhân viên chiến đấu miễn cưỡng xem như nhập môn cường giả cấp hai nhân viên chiến đấu, mới tính được là bên trên là chân chính có thể nhô lên đòn rông nhân loại cường giả. Thủ hộ giả Lý Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tiểu Dật, chúc mừng ngươi. Mỗi khi trông thấy ngươi, đều có thể trông thấy tổng viện trưởng thân ảnh, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của hắn." Thủ hộ giả Phi Yến mỉm cười nói, nguyện lửa tia sáng chiếu sáng ngươi con đường phía trước." Thủ hộ giả gì chờ nắm chặt tay của hắn, hởi mở mà cười to nói, "Chúng ta rốt cục có thể kể vai chiến đấu." Một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại rốt trong thân thể cùng linh hồn quấn quẩn, hắn cảm giác hắn tựa như đột phá cái nào đó bình cảnh, đi tới rộng lớn hơn không gian trước. Một cú manh liệt kích tỉnh tại trong ngực dâng lên, hắn đột nhiên đứng người lên, nắm chặt tất cả mọi người tay. Hỏa diễm binh viên không dập tắt, nhân loại chắc chắn thắng lợi. Bốn người đều lộ ra nụ cười, cùng kêu lên trả lời. Vô luận hắc ám cường đại cỡ nào, chúng ta tuyệt không khuất phục. Cống thoát nước chỗ sâu, bóng đen lại bị trong tay mệnh định chi thư nổ một mặt. Bởi vì nhiều lần nổ tung, mệnh định chi thư đã tản tạ không chịu nổi, khó mà chữa trị. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bóng đen không cách nào tin nhìn xem mệnh định chi thư, khuyết tổn trên trang sách gần ẩn có một hàng chữ, chưa viết tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một bộ phận. Ăn lắng động 8500 vị chúng độc bỏ mình, không hề nghi ngờ, mệnh định chi thư tiên đoán lại thất bại. Một vị tận thế chủ giáo cẩn thận từng ly từng tì nói, có lẽ là không hợp khẩu vị của hắn. Một vị khác tận thế chủ giáo trách mắng, đều lắng động tám ngàn năm, còn có so đây càng mỹ vị đại tiện sao? Ta nhìn chính là các ngươi quá mức rêu dao, để hắn thấy rõ bên trong độc tố, ý chí của hắn lực mạnh đến đáng sợ, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Cái kia không nhất định. Một người dựa vào lý lẽ biện luận, chúng ta đã làm được bí mật nhất, nhất định là không hợp khẩu vị của hắn, tựa như chúng ta ăn đồ ăn, khác biệt chủng tộc, không cùng nhân loại, khác biệt nam đại tiện, khẳng định hương vị cũng không giống. Chúng ta không thể phân biệt, nhưng thôn phệ đại tiện chi vương làm sao có thể không phân biệt được. Đúng đúng đúng. Khẳng định là trong công thoát nước mặt đại tiện không đúng." Vị kia tận thế chủ giáo lên án mạnh mẽ nói, đanh giọng: "Ta nhìn các ngươi là đang chôn tránh trách nhiệm. Hành động của các ngươi quá mức thô giáp, đột nhiên toát ra một cái người xa lạ đem đồ ăn đổi ở trên mặt ngươi, ngươi sẽ không hoài nghi sao? Khẳng định chính là các ngươi bọn này ngu xuẩn xấu đại giáo thủ kế hoạch." Ngươi nói cái gì? Tốt. bóng đen đánh gậy bọn hắn. Kế hoạch bản thân là không sai, ta đã 3 lần hướng hư không hỏi thăm, thôn phệ đại tiện chi thân phận của vương là không thể nào có sai, từ giờ trở đi Tạm thời không muốn hạ độc, các ngươi muốn thí nghiệm mỗi một loại đại tiện, tìm tới nhất hợp hắn khẩu vị loại kia, len lén sen lẫn trong hắn bình thường trong đồ ăn. Để hắn thời gian dần qua buông lỏng cảnh giác, lại đột nhiên hạ độc, nhất định có thể thành công, hiểu rồi sao? Tất cả tận thế giáo đồ cùng nhau không người nói, vâng, đại giáo thủ. Bóng đen không để ý đến bọn hắn, đỏ tâm thịt nát từ dưới đất bay lên, cắm vào mệnh định chi thư, chữa trị nó tổn hại. Mệnh định chi thư lực lượng dần dần khôi phục, bóng đen cũng lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi chạy không thoát, tử vong của ngươi là chú định sự tình. Mà khi chúng ta cướp đoạt lực lượng của ngươi về sau, ngay cuối cùng của nhân loại cũng sẽ tiến đến. Ha ha ha ha, Trỗ Dĩ ẩn hủy diệt, liền theo ngươi bắt đầu đi. Quy một chương 389, ác mộng chi dạng, đại chủ giáo cùng thủ hộ giả đều là sự vụ bận rộn, nghi thức hoàn thành về sau lập tức cùng rụt cáo biệt, vội vàng trở lại trong chiến trường. Bọn hắn dạng này đứng đầu nhất chiến lược xa so với rụt nghĩ muốn bận rộn, Trỗ Dĩ ẩn còn có một bộ phận chiến trường là hắn không nhìn thấy, bọn chúng tại bản tròn lớn trước quyết định, mà lấy hắn trước đó tầng cấp, là xa xa không đủ tiếp xúc đến nó. Tại rụt trở lại hỏa chi điện đường về sau, lập tức nhận anh hùng giáo đường triệu hoán. Anh hùng chủ giáo vì hắn cử hành một cái thịnh đại tấn thăng nghi thức, đem hắn chiến đấu đẳng cấp theo cấp 3 tăng lên tới cấp 2, tiến một bước thực hiện chỗ dị ấn chúc phúc, cổ áo hỏa diễm tiêu chí theo nhất trọng biến thành hai trọng. Chủ giáo nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là cấp 2 nhân viên chiến đấu, ngươi có thể tiến vào nội sảnh, có tư cách tham dự hạng nhất uy hiếp chiến đấu, có thể thỉnh cầu linh hồn rèn đúc đại sư vì ngươi rèn đúc linh hồn vũ khí, hoặc đem ngươi đồng bạn đưa vào địa đường, bọn hắn đem được hưởng dự bị nhân viên lãnh ngộ dưới tình huống đặc thù, ngươi còn có thể tiến vào bảng tròn đại sảnh, tham dự có quan hệ tuyệt đối uy hiếp chiến tranh. Rốt trong lòng run lên, hỏi, linh hồn vũ khí cần gì, chủ giáo đáp, cùng linh hồn của ngươi phù hợp với nhau vũ khí là đối với tự thân tốt nhất vũ khí, nhưng cần dùng đến linh hồn của ngươi cùng nhiều loại nguyên chất vật, rèn đúc quá trình phi thường hung hiểm, tiêu hao tài nguyên rất nhiều, cần hai mai điện đường huy chương, rốt chân chờ một chút, ở trong ý thức hỏi, sách, ta rèn đúc một thanh linh hồn vũ khí thế nào, tri thức chi thư lập tức đáp, không được, chủ nhân, linh hồn của ngươi không thể tiến hành bất luận cái gì biến hình hoặc cắt, là bởi vì mộng cảnh nguyên nhân sao, đúng, trừ mở rộng không lấy không chế càng nhiều linh năng bên ngoài, mộng cảnh không ủng hộ bất luận cái gì tình thế cải biến. Bất luận cái gì tồn tại cũng không thể chiếm cứ linh hồn của ngươi, kia là muốn chết." Rốt gật gật đầu, hắn nhớ kỹ có mấy cái trí lực có không may ra hỏa nghị chiếm cứ linh hồn của hắn, kết cục chính là nháy mắt bị mộng cảnh tiêu diệt thôn tính phệ. Xem ra linh hồn vũ khí là không thể nghĩ, 2.0000 mai điện đường huy chương cũng quá đắt, hắn trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, trả hết mượn tiền về sau, còn thừa huy chương cũng chỉ hơn 1.300 mai, còn kém gần 700 mai. Nhưng vào lúc này, búp bê bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, ngươi có thể dùng huyết ảnh đến chế tạo linh hồn vũ khí." Rốt giật mình, có thể như vậy sao? Huyết ảnh có linh hồn sao? Có chứ không có linh hồn hạch tâm tầng bên ngoài, huyết ảnh ánh sáng linh hồn thái tầng và trạng thái khí tầng cùng ngài là, nhưng vết ảnh tổn thương sẽ phản hồi đến trong linh hồn của ta. Bút mê đáp, nó chỉ phản hồi tổn thương, đây có thể sẽ đối với chủ nhân tạo thành trọng thương, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng linh hồn tính hoàn chỉnh. Chi tức chi thư tức giận đánh gây nó, xâm lấn sắp đến, chủ nhân làm sao có thể trọng thương? Linh hồn nhận trọng thương là phi thường khó trị càng, ruột gật gật đầu, định đem chuyện này mời chuyển đến về sau. Anh hùng giáo đường là hỏa chi điện đường duy nhất giáo đường, phụ trách mỗi vị thành viên nhiệm môn. Chúc phúc cùng tấn thăng công việc, sự vụ bận rộn, cấp hai nhân viên chiến đấu tấn thăng nghi thức mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể chiếm dụng rất nhiều thời gian. Rốt vừa đi ra giáo đường đại môn, lão kiếm thánh lệ lần liền lập tức tìm đến hắn. Hắn vẫn đục trên con mắt xuống đánh giá Rốt, mơ nhạt trong ánh mắt không che giấu được ý mừng rỡ. "Rất tốt, tiểu rột, Rốt, rốt cục đợi đến giờ khắc này, chúc mừng ngươi bước vào cường giả chân chính lĩnh vực, cũng chúc mừng ngươi sắp đối mặt chân chính hắc ám." Rốt gãi gãi đầu, không biết trả lời thế nào, đành phải nói, "Tạ ơn." Lão kiếm thánh lệ lần tiếp tục nói, nhưng ngươi hiện tại vẹn vẹn chỉ là linh năng đẳng cấp đến lĩnh vực này, kỹ xảo cùng năng lực vẫn chưa đạt tới, ngươi cần lập tức bắt đầu linh năng hóa tu hành. rốt trong lòng run lên, hắn vừa vặn cần nắm giữ càng nhiều kỹ xảo để phát huy cường đại như vậy linh năng, lập tức đáp, đúng vậy, ngài tới quá kịp thời, ngài trực giác quá nhạy cảm, quả thực tựa như biết trước đồng dạng. lão kiếm thánh vệ lần niét niét khoe miệng, lộ ra một cái nếp nhăn khắc sâu đủ cười. không, ta đã lão, trực giác theo tuổi tác tăng lớn cùng linh hồn mục nát mà đánh mất, nếu không ta hiện tại y nguyên còn tại tiền tuyến chiến đấu, sẽ không trở thành lui khỏi vị trí hậu phương phế vật. rốt kinh ngạc hỏi, nhưng, nhưng ngài không phải. Lão kiếm thánh lệ lần nhàn nhạt, nhạt cười nói, tiểu rốt, đây là vương thành kinh chuyên học hội cùng chiến đấu sở trải qua nghiên cứu phân tích về sau an bài, ngươi phải biết, mỗi một vị tân tinh trưởng thành đều dẫn động tới vô số người tâm, quang vinh cường giả phía sau kỳ thật đứng vô số người, chỉ là ngươi bình thường không nhìn thấy bọn hắn mà thôi. Chúng ta sẽ tận lực giảm xuống chúng ta tồn tại cảm, dùng phương thức tốt nhất, cam đoan bọn hắn thuận lợi trưởng thành. Khi bọn hắn trở thành đại thụ che trời về sau, lại sẽ che chở càng nhiều người, đây chính là chúng ta sinh tồn chi đạo. Không biết vì cái gì, nghe xong lão kiếm thánh lệ lần, ruột trong lòng tuôn ra một loại nhàn nhạt, nhạt yêu thương, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài chỉ là bình tĩnh nói một câu, ta hiểu rồi. Lão kiếm thánh lệ lần nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy mong đợi. Sau đó, linh năng hóa huấn luyện liền bắt đầu. Linh năng hóa là linh nục cân đối tiến giai kỹ xảo, nó có thể đem thân thể chuyển hóa thành một loại thuần túy linh năng trạng thái, từ đó gấp bội đề cao linh năng lợi dụng hiệu suất, cũng càng đại nạn hơn độ phát huy linh hồn đặc tính năng lực. Một ít linh hồn đặc tính thậm chí cần tại linh năng hóa về sau mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Nó bước đầu tiên là linh dục dung hợp, lão kiếm thánh lệ lần nói cho hắn, muốn tượng linh hồn của ngươi cùng dục thể hòa làm một thể, sau đó gọi lên linh năng, làm linh năng tại linh hồn cùng dục thể ở giữa xuyên qua cùng với đạt tới hoàn mỹ cộng minh tần suất. Bước thứ hai chính là ý đồ dùng linh năng hòa tan linh đục, đặt thành một loại linh hồn đục thể linh năng hỗn hợp thái. Một bước này hoàn thành lúc linh năng hóa cũng đã bắt đầu, người liền dần dần thoát ly nhân loại phạm chủ. Cho nên nó tại thời cổ cũng xưng là không phải người, có thể hay không trở thành không phải người cấp, chính là cường giả đường danh giới. Tại thần minh chi cảm trợ rút xuống, ruột lấy trước nay chưa từng có tốc độ nắm giữ cái này hai bước. Bình thường người cần mấy tháng, thậm chí mấy năm công phu, ruột chỉ dùng ba ngày liền hoàn thành. Còn lại liền là mau chóng tăng lên linh năng hóa tốc độ, đây là một cái mải nước công phu. Thần Minh Chi cảm tại không phải tính sáng tạo học tập bên trên giúp không là cái gì bận dịu, chỉ có thể dựa vào ruột chính mình. Lão Kiếm Thánh Gậy lần cảm khái vô cùng, Tiểu ruột, ngươi mới học Thiên Phu thật sự là ta cuộc đời ít thấy mạnh nhất. Ruột gật gật đầu, không sai, ta người này gần đây thích dựa vào chính mình, chính là loại này tinh thần mới rèn luyện ra mạnh như vậy năng lực học tập. Lão Kiếm Thánh Gậy lần thở dài, đáng tiếc sâu học năng lực quá kém, quả thực liền không giống một người, chỉnh thể mà nói, còn là kém ạ lạn quá nhiều. Ta sẽ trở lại kinh Truyện Học Hội, cũng chưa vị đại sư cùng các học giả cẩn thận thương thảo một chút, nhìn có biện pháp hay không có thể cải tiến ngươi chỗ thiếu hụt này. Tri thức chi thư tại não hải bông nhiên hô lớn thần tính có một điểm thần tính rốt có chút lung túng hò khan một tiếng cái này không cần đi ta liền không chiếm dụng nhiều tài nguyên như vậy dù sao vương thành bất luận cái gì tài nguyên đều rất khan hiếm cho càng cần hơn người lao kiếm thánh lệ lần bật cười nói tiểu rốt ngươi biết không vương thành mỗi một phần tài nguyên đầu nhập đều muốn có gấp 10 hồi báo trở lên chỉ có dạng này nhân loại mới có thể sinh tồn mà các thiên tài chính là như vậy người tân tinh chính là có gấp mười hồi báo lại có thể lập tức hồi báo theo phương diện này tới nói ngươi là trong tân tinh ưu tú nhất một cái ngươi đầu nhập tài nguyên thiếu đến không tưởng nổi. Nhưng ngươi thu hoạch được trưởng thành, cũng không kém cái khác tân tinh, đây thật là kỳ tích." Rốt Cơi khàn nói, "Đúng à, đây đều là ta khắc khổ cố gắng kết quả, ta người này liền am hiểu khắc khổ cố gắng, không cần tài nguyên, đem cơ hội lưu cho những người khác đi, có lẽ lại có thể trưởng thành ra một ngôi sao mới." Lão kiếm thánh lệ lần nhìn xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy thưởng thức. "Tốt, phần này tài nguyên liền tặng cho người khác đi, ngươi nói cũng đúng, chúng ta thí nghiệm qua, cho ngươi nhiều tài nguyên hơn cũng không thể cam đoan ngươi trưởng thành hiện tuyến tính gia tăng, tựa hồ chỉ dùng duy trì tại một cái mức độ thấp nhất liền có thể, lại tăng thêm hiệu suất liền trở nên phi tường thấp." Rốt ha ha gượng cười một tiếng, "Ách, đúng vậy a. Bất quá." Lao Kiếm Thánh gề lần nghiêm túc nhìn xem hắn, "Tiểu Rốt, ngươi là chúng ta được coi trọng nhất tân tinh một trong, ngươi bất luận cái gì nhu cầu, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn, nếu như ngươi có cần, nhất định phải nói ra." Rốt rất muốn nói các ngươi giúp ta đem quái vật đánh cái gần chết để cho ta tới thu hoạch là được, nhưng loại lời này liên quan đến mộng cảnh bí mật, là không thể công khai đưa ra. Nhiều nhất chỉ có thể thông qua chiến đoàn đoàn trưởng thân phận lấy cương chế mệnh lệnh chấp hành, nhưng cũng không thể tấp nập hạ đạt, nếu không sẽ dẫn phát hoài nghi, đây đối với mộng cảnh cũng là bất lợi. Cho nên, lựa chọn tốt nhất còn là thu một chút cùng loại mẹ phis hoặc gã nạ bợ lệ dạng này phụ trợ hình đồng đội. Rốt chỉ có thể nhẹ gật đầu, ta rõ ràng. Lao kiếm thánh lệ lần thật sâu nhìn hắn một cái, lập tức rời đi địa đường. Cho dù rời khỏi chiến đấu hàng ngũ, hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Tất cả mọi người rất bận rộn, duy nhất còn có thể tại tiếng cười cười nói nói bên trong người, ước chừng chỉ có kinh chu học viện học viên. Tại Dọn sơ bộ nắm giữ linh năng hóa về sau, báo hiệu mặt đếm ngược đã chỉ còn lại 7 ngày. Sương lớn tới gần khiến cho ngộng cảnh kia sáng trở nên u ám, không khí ẩm ướt cuộn cục, phản vật che tại miệng mũi bên trên khăn lụa ngốc, làm cho không người nào có thể hô hấp. Tri thức chi thư cảm thấy áp lực nặng nghề, mấy ngày nay một mực nổi điên như Thao Túng Quang chi đại đi đường, nhất định phải tại xâm lấn đến trước đó thu hoạch mộng cảnh mảnh mỡ. Nhưng mộng cảnh bọt khí tốc độ chủ yếu quyết định bởi mộng cảnh năng lượng, linh tính chỉ có thể đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, cho lại nhiều cũng vô dụng. Mộng cảnh năng lượng hiện tại chỉ có 9, tự thân cơ sở vận chuyển còn cần một bộ phận, có thể cho đến bọt khí nhiều nhất chỉ có 6, bọt khí tốc độ làm sao cũng tăng lên không dậy. Tri thức chi thư phi thường sốt ruột, nhưng Bút B cũng không thèm để ý, mỗi ngày không phải đang ăn hồn cùng linh tính, chính là đang ngủ. Tri thức chi thư phi thường không vui. Nhiều lần chỉ trích Dạ phở O đệt là phế vật, chỉ biết ăn ngủ ngủ rồi ăn. Búp bê không có cùng hắn tranh luận, thẳng đến một ngày này, Tri thức chi thư tới cùng đập nó, nó mới nói một câu. Có định lượng liền muốn hoàn thành. Tri thức chi thư sững sờ, lúc này mới nhớ tới, khi chủ nhân hoàn toàn không chế càng cường đại linh năng về sau, có định lượng tốc độ liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Ngay mắt sau đó, chủ nhân theo trong không khí nổi lên. Xách, tại sao ta cảm giác có chút không đúng, linh hồn sao động bất an? Tri thức chi thư cấp tốc viết, ha ha ha, ngu xuẩn chủ nhân nha, ta đã sớm nói cho ngươi Linh năng tăng lên sẽ gia tốc có định lượng tốc độ, ngôi sao có định lượng nguyên bản đều là thật nhanh, chỉ là bởi vì chủ nhân ngươi yếu đuối linh năng mới đưa đến bọn chúng có định lượng kéo thời gian dài như vậy, thật sự là phế vận. A, là thiên tài, ta là y tứ là thiên tài. Rốt thu hồi ngón giữa, bất mãn nói, sách ngươi cho ta tỉnh táo một địa có định lượng lúc nào hoàn thành, lần này là cái kia ngôi sao. Mộng cảnh hồn cùng linh tính số lượng dự trữ không nhiều, ta muốn đi tiến hành săn giết. Tri thức chi thư áp viết, trước đó nhóm lượng ngôi sao đều tại có định lượng chỉ còn lại tình chi toa phong chi huyền ảnh cùng cự thần lực lượng không có bắt đầu có định lượng, ta đoán có thể sẽ là chính nghĩa chấp hành đi. Búp bê bỗng nhiên chấn vào, trừ vừa mới bắt đầu có định lượng lấm liệt chi thanh bên ngoài, cái khác hẳn là toàn bộ hoàn thành. Chi thức chi thư lập tức cuồng loạn lên, giận viết: đánh rắm, ngươi hiểu cái gà." Sau một khắc, mộng cảnh bỗng nhiên chấn động một cái. Đã có gần trăm giật cao phương tiêm bia bên trên phóng xạ ra mảnh liệt minh quang, linh năng hơi nước tại ngọn tháp lắc lư, nối thẳng bầu trời đêm. Bầu trời đêm bên ngoài, có mấy đạo lượng lớn tia sáng đang áp sát, bọn chúng cấp tốc thu nhỏ cũng biến thành mấy đạo lưu tinh. Bầu trời đêm trở nên vô cùng sáng tỏ. Rốt trước mắt bị một mảnh trắng xóa bao phủ. Không biết qua bao lâu, hắn ánh mắt mới khôi phục bình thường, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy mộng cảnh trong bầu trời đêm, vậy mà lóng lánh năm ngôi sao thần. Rốt mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết vậy. Năm ngôi sao thần đang nhấp nháy. Đó chính là nói, lần này, vậy mà hoàn thành ba viên ngôi sao có định lượng. Ba viên ngôi sao ở trên bầu trời lấp lánh, tản mắt ra vô cùng minh diệu ánh sáng, có năm ngôi sao bầu trời đêm không còn đơn điệu, để rốt phảng phất đứng tại một cái thế giới khác dưới trời sao. Hắn nhìn chăm chú mới tăng ba viên ngôi sao, ba hàng tin tức hiện hiện trong đầu. Chính nghĩa chớ hành Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, Nguyên Chi Hải. Tinh năng: Linh năng đa trọng đấu. Cường độ: 40000. Nguyên: 4. Miêu tả: Tại trong đêm tối lấp lánh đầy sao, ta chỉ muốn thủ hộ dạng này rực rỡ ngươi. Bởi vì bất lực mà khóc không thành tiếng, ta chỉ muốn ôm dạng này bất lực ngươi. Tại đen đuốc đốt hết mấy mắt, ta chỉ muốn hôn ôn nhu như vậy ngươi. Linh Chi Văn Ca. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, Nguyên Chi Hải. Tinh năng: Vô tận chi linh. Cường độ: 120000. Nguyên: Nam. Miêu tả: Nàng đã qua đời đi, nhưng linh hồn còn tại Nàng đã đổ xuống, nhưng tín miệng còn tại. Nàng đã mục nát, nhưng thần linh còn tại. Thần minh trí cảm, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, nguyên chi hải, tinh năng, linh cơ, cường độ, một trăm nghìn. Nguyên Nam, miêu tả mỗi một cái chưa từng nhảy múa thời gian, đều là đối với sinh mạng cô phụ. Ai cuối cùng đem âm thanh chấn nhân linh gian, tất lâu dài sâu từ im miệng không nói, ta thời đại cuối cùng sẽ tiến đến. Rốt còn chưa bắt đầu cười, chi thức chi thư liền cuốn phiến trang sách, cười như đi nói, ha ha ha ha, ta quả nhiên là đúng, ta liền biết cái này bà viên ngôi sao có định lượng đã hoàn thành. Rốt cao mày nhìn xem chi thức chi thư, cảm giác nó biểu diễn có chút sốc nổi. Trước kia chi thức chi thư mặc dù ngẫu nhiên có chút không đáng tin cậy, nhưng đa số thời điểm vẫn tương đối trầm ổn. Không biết vì cái gì biến thành cái dạng này. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, rốt rất nhanh liền đem sự nghi ngờ này ném đến sau đầu đi. Hường phấn hỏi, mộng cảnh năng lượng nhiều nhiều như vậy, chúng ta có phải là mạnh hơn? Chi thức chi thư vượt lên trước đáp, mộng cảnh lực lượng, cùng mộng cảnh độ hoàn hảo cùng ngôi sao năng lượng có quan hệ, mộng cảnh có được có định lượng ngôi sao càng nhiều, mộng cảnh tự nhiên càng cường đại. Bốp bê trong giọng nói cũng hiếm thấy có một tia nhẹ nhàng. Năng lượng còn có thể thông qua mộng cảnh thu hoạch được cơ sở thần tính. Chúng ta bây giờ có 23 giờ, liền mang ý nghĩa chúng ta mỗi tuần có thể trực tiếp thu hoạch được 4 điểm thần tính. Chi thức chi thư hương phấn đến đều quên đi phản bác nó. Đúng, linh giới đả kích cũng tăng cường. Lần này xâm lớn, chúng ta tỷ số thắng lại tăng lên. Ha ha ha ha! Mộng cảnh bọt khí rốt cục có thể lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên. Chúng ta có thể tại xâm lấn trước thu hoạch được khối tiếp theo mảnh vỡ. Nhưng tại lúc này, bút bê trượt rồi xuống một chậu nước lạnh. Chi thức chi thư, đây khả năng không được. Chi thức chi thư cả giận nói, làm sao không được? Ngươi chính là đổ kỵ ta. Lời còn chưa dứt, Phương Tiêm đeo bên trong phóng xạ ra cường đại hồng quang, báo hiệu trên mặt máu me đầm địa mà xuống, lại một lần nữa hình thành văn tự mới. Nguy cấp, nguy cấp, nguy cấp, hắc ám đầy sao ngay tại tiếp cận. Một vòng mặt trời lặn về sau, ác mộng chi dạ sắp đến. Quy một chương 390 trăm hắc ám đầy sao chi chiến thượng. Một ngày, chi thức chi thư cả quyển sách đều nhảy dựng lên, tất cả trang sách đều đang run nó không thể tin nhìn qua báo hiệu trên mặt thời gian. Vì cái gì nhanh như vậy? Bút bê lẳng lặng nói, ba viên ngôi sao có định lượng hoàn thành nhiễu loạn quá lớn, nó để mộng cảnh nhìn qua rất có nguy hiểm. Toàn bộ linh giới khói đen vị thế đều tại hướng chúng ta tụ tập áp bách, chúng ta sẽ so kế hoạch sớm hơn mà đối diện chân chính hắn. Chi thức chi thư không phải không biết điểm này, nó chỉ là không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Nhưng, nhưng đây cũng quá nhanh, một ngày. Ta còn chưa bắt đầu chuẩn bị, một ngày sao có thể? Bút bê nhẹ nhàng lắc đầu, không có một ngày, mặt trời lặn lập tức đến ngay. Chi thức chi thư liền giống bị sét đánh ngây người, rốt trong lòng cũng là bỗng nhiên chầm xuống, móc ra đồng hồ bỏ túi xem xét, lớn nhất cây kêu kim đồng hồ đã tiếp cận giờ chiều, sớm lớn tính giờ cùng hiện thực không giống, mặt trời xuống núi lúc coi như một ngày trôi qua. Cho nên. Sông Lấn không phải ngày mai đến, mà là lập tức đến ngay. Chi thức chi thư đột nhiên lấy lại tinh thần, cuộn viết, "Nhanh, chủ nhân." Nhanh đi thủ hộ chi hỏa bên cạnh. Sau một khắc, phương tiêm bia bên trên phóng xạ ra ánh liệt hồng quang, toàn bộ mộng cảnh cũng bắt đầu trở tối, tựa như có một mảng lớn mây đen đưa nó bao phủ, liền tinh quang cũng bị che đậy. Rốt không kịp nghĩ nhiều, lập tức trở về chủ vật chất giới, chạy như bay đến điện đường hộ lửa tế tự trận. Nơi này thiêu đốt lên điện đường thủ hộ chi hỏa, nó cực kỳ đặc thù, bởi vì nó là dùng chỗ gì ẩn linh hồn chế thành linh hồn hạch tâm nóng lửa, là hỏa chi điện đường trung tâm, vì toàn bộ hỏa chi điện đường vận chuyển cung cấp năng lượng. Ấm áp trong đại sảnh, kỳ dị lửa lơ lửng ở giữa không trung, Hỏa Tư Tế cùng nhân viên thần chức thủ vệ ở trong này, rất nhiều điện đường chiến sĩ tán ngồi tại bốn phía, hoặc minh tưởng khôi phục linh năng, hoặc mượn nhờ lửa lực lượng tĩnh hóa trong linh hồn ô uế, khôi phục nhận lây nhiễm nhiệm tương thế, tiêu hóa an linh năng dự tế. Mà tên ruột sớm đã truyền khắp hỏa chi điện đường, lại là cấp 2 nhân viên chiến đấu, nhân viên thần chức nhìn thấy hắn cổ áo bên trên song trọng hỏa diễm danh dấu, lập tức nửa quỳ hành lễ, thưởng vi đại chiến sĩ biểu thị kính ý. Hỏa Tư Tế chỉ là nhắc nhở giọt không muốn phát ra âm thanh, quá nhiều được người khác tu hành, liền thả hắn tiến vào. Rốt y mắng lại nhanh chóng tuyển một cái góc ngồi xuống. Lửa đối với có quan hệ khói đen hết thảy đều có cường đại tác dụng khắc chế, nhưng tới gần quá lửa cũng làm cho chính mình cảm thấy khó chịu. Khoảng cách này không gần không xa, vừa vẫn thích hợp. Vừa mới ngồi xuống, rốt liền cảm giác trong linh hồn truyền đến một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, toàn bộ tâm thần đều đang run sợ, phản phất có cái gì cực kỳ khủng bố sự tình sắp đến. Rốt suy nghĩ khẽ động, lập tức trở lại một cảnh. Mà giờ khắc này, trong ngọn cảnh đã trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có phương tiêm bia còn đang tỏa ra yêu đốt hường quang, mấy hàng màu đỏ ngay tại cấp tốc tiêu ẩn. Ác ngọng giáng lâm, ác ngọng giáng lâm. Sâm lớn đến, sâm lớn đến, chi thức chi thư thanh âm từ phương xa truyền đến, chủ nhân, nhanh phát động linh giới đả kích. Đây là cuối cùng cửa sổ. Rốt vô ý thức mở ra linh hồn chi nhãn, nhưng lập tức nhớ tới nó ở trong giấc mộng không thế nào có tác dụng, chỉ có thể bằng vào cảm giác hướng thần chi ốc bên trong đánh tới. Một loại cảm giác nuốt ngạt cực kỳ mạnh theo bốn phương tám hướng đánh tới, rốt có một loại chết chìm ngạt thở cảm giác, mỗi một bước cũng giống như đạp tại bọt biển bên trên. Không mảy may may vang sức, hắn ép buộc chính mình xây dịch, chạy tiến vào thần chi ốc bên trong, bằng vào bản năng cảm quang chi đại ngân cầu, lập tức sờ đến phía trên tinh chi hạnh, ánh mắt nháy mắt kéo lên cảm giác vô hạn nâng lên, nhưng cùng trước kia không giống chính là, hắn không nhìn thấy mênh Mông Linh dưới, chỉ thấy vô biên hắc ám. Mộng cảnh bọt khí giống trôi nổi tại vắng lặng vũ trụ trong vực sâu, vô hạn ác ý đang từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Mà tại mộng cảnh ngay phía trước, có một đại đoàn xoá so hắc ám càng hắc ám kinh khủng tồn tại ngay tại hướng bọn chúng tới gần. Rốt trong nháy mắt liền khóa chặt nó, ý thức khẽ động, một mai lấp lánh hạt ánh sáng liền theo mộng cảnh xuống phát sạng, lôi ra một đạo thật dài về đuôi, lấy cực nhanh tốc độ bắn vào đến trong hắc ám. Bang bang hắc ám nháy mắt bao phủ hạt ánh sáng, nhưng cũng không thể che giấu nó nổ tung tia sáng, mấy sợi nhỏ xíu linh quang từ trong bóng tối lộ ra. Như xa vào vũng bùn dũng sĩ đâm rách uốn nượn lợi kiếm, nhưng thoáng qua mà qua, hết thảy đều tựa như không có phát sinh. Tinh chi hạch chỉ dẫn ruột ánh mắt vướng vàng nhìn chậm chậm trong bóng tối một cái nào đó phương vị. Viên thứ hai hạt ánh sáng tùy theo phát sạng. Cùng lúc trước, nó cũng giống châu đất xuống biển cắm vào hắc ám, chỉ lộ ra nửa điểm quan tới. Viên thứ ba, viên thứ tư hạt ánh sáng liên tiếp phát sạng, nhưng cũng không có ngăn cản hắc ám tới gần. Nó nhìn như chậm chậm, nhưng trên thực tế lại thật nhanh, dứt liền cái thứ năm hạt ánh sáng đều không có đánh ra, nó cũng đã bao khỏa bên trên nội cảnh, giống vũ trụ trong vực sâu cự thú thôn vẽ một cái bảo khí. Rốt mắt tối sầm lại, tự động rời khỏi tinh chi hạch khống chế trạng thái, trước mắt lại lâm vào đèn kịt một màu, nhưng trong ý thức có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại nào đó sờn cả tóc gáy độ vật ngay tại xuyên thấu qua mộng cảnh biên giới tới gần. Cách đó không xa truyền đến chi thức chi thư thanh âm. Đến rồi. Mộng cảnh phòng hộ ngay tại đối kháng nó. Im lặng tiếng oanh minh theo trong hư không truyền đến, toàn bộ mộng cảnh đều đang run rẩy. Rốt nhìn thấy cách đó không xa chi thức chi thư, nó toàn thân bốc lên khói trắng hình dáng linh quang, ngay tại kiệt lực khống chế mộng cảnh lực lượng, cùng xâm lấn hắc ám đẩy sao đối kháng. Không khí trở nên càng thêm ảm ức, âm trầm ác ý phảng phất hôn tạp tại những này nhìn không thấy giọt nước bên trong, giống tiểu côn trùng hướng trong làn da chui vào, dột cảm giác linh năng vận chuyển trở nên vô cùng trệ lười biếng, trong linh hồn phảng phất rót chỉ, ý thức đều không ngẩng đầu được lên. Nhân tính đang thong thả tiêu hao, nhưng tội hồ không thể hoàn toàn ngăn cản nó ăn mòn. Bút bê hồ, ác niệm chi dạ ăn mòn bắt đầu, chủ nhân, mau ăn tiếp theo đóa nhân tính chi hoa, nếu không linh hồn của ngươi sẽ bị ác niệm ký sinh. Dột khó khăn chuyển động suy nghĩ, mở ra nơi cất giữ, lấy ra một đóa nhân tính chi hoa ăn vào, chỉ một thoáng, một cỗ thanh khí tại trong lồng ngực nở rộ. Dột cảm giác linh hồn nháy mắt trở nên thanh tịnh, đã không còn nặng nề cảm giác, liền chi thức chi thư cùng Bút Bê cũng giống như vậy, bọn chúng làm mộng cảnh tạo vận, cũng thụ mộng cảnh chủ nhân linh hồn biến hóa ảnh hưởng. Bút Bê nói, nhân tính chi hoa có thể cung cấp càng cường đại linh hồn phòng hộ lực lượng, nhưng nó tiếp tục thời gian có hạn, chúng ta chỉ còn lại năm đóa. Dột trong lòng cảm giác nặng nề, biết tình huống so trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Lúc này, trong ý thức truyền đến chi thức chi thư âm thanh kiệt lực tê thanh âm. Mộng cảnh phòng hộ, ngăn không được. Nháy mắt sau đó, một cỗ vô cùng tà ác khí tức đập vào mặt, toàn bộ trong mộng cảnh đều tràn ngập mục nát hư vị to lớn hắc cám theo biên giới lộ ra, tựa như một cái màu đen bọc nhụi bị chẻn phá. Mượn nhờ ngọn cảnh lực lượng, rốt thấy rõ, kia là một viên to lớn đầu lâu. Nó hiện ra không rõ màu đen, xền xền mục nát vật treo tại mục nát trong khe hở. Trên đầu lâu có một cái cự đại lỗ rách, cao thấp không đều cốt phiến biên giới bên trên lưu lại một chút tinh quang vết tích. Tại hắc cám bước bách xuống dần dần bút hơi, rốt nháy mắt rõ ràng, đó phải là linh giới đả kích tạo thành phá hư. Bốn phát linh giới đả kích cũng chỉ là đánh vỡ xương sọ của nó, mà hắc cám đầy sau xương đầu phía dưới cũng không phải là không có vật gì, mà là một viên màu đen mục nát đại não. Rốt ngạc nhiên hô kia là nhược điểm của nó sao? Bốp bê lại cho ra câu trả lời phủ định, không, kia là bản thể của nó. Rõ sợ hai cả kinh, đung nhiên trông thấy đại não chuyển động một chút, mục nát não tổ chức theo lô rách trước rời đi. Một viên hiện đen ánh mắt xuyên thấu qua lô rách vững vàng nhìn chậm chậm hắn, trong ánh mắt không có bất luận cái gì ý chí, chỉ có chết dồn khí chìm trống giống. Ngáy mắt sau đó, ánh mắt lại chuyển đi qua, biến mất tại to lớn xương sọ thể khoang bên trong, chỉ còn lại mục nát não tổ chức đối với lấy bọn hắn. Không hiểu, ruột cảm giác không gian phát sinh một điểm gì đó cải biến, nhưng cải biến cái gì, lại không nói ra được. Thang đến hắn lấy ra vạn vẻ thiên bình lúc. Mới ý thức tới, kiện vật phẩm này không thể sử dụng. Vạn bèo thiên bình có thể cưỡng chế cải biến khu vực bên trong linh năng phân bố, nhưng tổng thể duy trì cân bằng, là ruột đối mặt một cái cường địch lúc lớn nhất đòn sát thủ. Hán nguyên bản muốn dùng tại mấu chốt nhất tinh không thành chi chiến, nhưng lần này xâm lấn kinh khủng như vậy, hắn liền nghĩ trước thời hạn lấy ra sử dụng, không nghĩ tới vậy mà chúng cấm chế nào đó. Bút bê hô, nó trận vực cải biến phát tác, nơi này cấm chỉ sử dụng vạn bảo thiên bình. Hát cám đầy sao có thể nhìn ra trên người ngươi đối với nó có uy hiếp vật phẩm? Các ngươi nhanh lên đả kích ta, chi thức chi thứ gấp hô, ta tại khống chế ngọn cảnh phòng hộ lực lượng áp chế nó chỉ cần nó linh năng thất thủ, ta liền có thể xé ra nó linh hồn sơ hở, chủ nhân liền có thể đưa nó tiêu diệt. Ô, một trận cường đại ô minh thanh truyền đến, màu đen đầu lâu đột phá loại nào đó lực lượng vô hình, hướng phương tiêm địa di động. Chi thức chi thư cả kinh kêu lên, không được, tuyệt đối không thể để cho nó tới gần phương tiêm địa. Nó có năng lực trực tiếp hủy hóa mộng cảnh hệ tâm. Trong mộng cảnh truyền đến tiếp tục không ngừng to lớn chấn động, mà nó đầu nguồn chính là phương tiêm địa. Búp bê hô, chủ nhân, cho ta 5 điểm thần tính. Ta cùng ta quỷ chi vương muốn lên. Ác mộng chi dạ xuống hắc ám đời sau. Sa so với chúng ta dự liệu nguy hiểm nhiều lắm, rốt không có chút gì do dự, suy nghĩ khẽ động, năm đạo kim quang liền rơi ở trên người Búp Bê. Năm điểm thần tính nháy mắt dung nhập Búp Bê thân thể, trên người nó tất cả vết dị toàn bộ biến mất, kim quang theo mỗi một cái chỗ khớp đối lan tràn ra phía ngoài, nguyên bản keo kiệt mà đơn bạc Búp Bê trong chớp mắt liền trở nên kim quang lóng lánh, hai đạo thật dài linh năng lưới giao theo nó chỗ cổ tay kéo dài tới mà ra, siêu cường linh năng ba động đối diện mà tới. Tốt, so với lần trước mạnh hơn, không hổ là tiêu hao năm điểm thần tính Búp Bê. Rốt trong lòng mừng rỡ, lập tức ở trong ý thức cho Tà Quỷ Chi Vương hạ đạt tiến công mệnh lệnh âm ầm rầm chân âm thanh từ xa mà đến gần, khổng lộ tà quỷ chi vương dẫn đầu phát động tiên công. Cùng lúc đó, rốt móc ra một kiện khác cát chủ bài quang chi trung. Nó sử dụng phương thức rất đơn giản, rốt dùng sức đập xuống đất, cái này phản phất từ ánh nắng ngưng tụ mà thành trung nhỏ liền tứ tán vỡ vụn, đồng phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà hừng hực tiếng trung. Ngay mắt sau đó, hừng hực ánh nắng theo trong hư không hiện hiện, hướng bốn phương tám hướng chiếu xạ. Bộ xương màu đen đầu bại lộ tại cường quang phía dưới, dâng lên nồng đậm khói đen. Không khí trở nên nóng hồi, rốt cảm giác hắn linh năng trở nên cực kỳ sinh động, lực lượng cường đại trong linh hồn của quật, phản phất có sức lực dùng phải mãi. Maha Cám đầy sao tại cường quang chiếu xuống, di động dần dần trở nên chậm chạp, linh năng cơ hồ không phát hiện được. Chi thức chi thư vui vẻ nói, quang chi trung trên phạm vi lớn tăng cường mộng cảnh phòng hộ lực lượng. Thật mạnh. Rụt trong lòng vui mừng. Quang chi trung thật mạnh. Không ngờ công ta tốn nhiều như vậy vật liệu. Sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, ta quỷ chi vương đã cùng bộ xương màu đen đầu đột vào. Đầu lâu không có bất kỳ phản ứng gì, ta quỷ chi vương vung lên quả đấm to, giống lô jack bên trong đại náo mảnh kích. Đồng thời, bút bê hóa thành một vệt kim quang, theo mặt bên cắm vào đầu lâu đồng dạng đối với nó triển khai công kích bánh liệt, kim nhận liền như là như gió bão mưa rào chém vào xương cốt, kích thích từng đoàn từng đoàn hoa hoa. Dột Khẩn Trương nhìn xem thế cục, không có tùy tiện gia nhập. Ta Quỷ Chi Vương cùng bút bê đánh cho kiệt liệt, nhìn như hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắc ám đầy sao cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Nhất làm cho dột bất an là, cường quang vậy mà không có sưa tan trong không khí, cái kia đâu đâu cũng có ác ý, nhưng trọng cảm giác ý nguyên tồn tại, nếu như nhân tính chi hoa hiệu quả kết thúc, như vậy hắn ý nguyên lại nhận ác ngộng chi dạ an mọn. Liên mặt trời đều kết thúc không được ban đêm, liên mặt trời chi quang đều sưa tan không được hô hoế, đến cùng là cái gì? Rốt trong lòng nổi lên một trận hàn ý, con mắt chăm chú khóa chặt đầu lâu, cảm giác nó hết thể biến hóa. Đột nhiên, hắn cảm giác đầu lâu yên lặng linh năng bắt đầu cấp tốc tăng cường, một cú cảm giác xấu lẽ lên trong đầu, hô lớn, cẩn thận. Bút bê phản ứng cực nhanh, nháy mắt lui về phía sau, nhưng tà quỷ chi vương liền không có nhanh như vậy. Đầu lâu linh năng lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng cũng bùng phát, một đạo màu tím kia chớp theo đầu lâu trong miệng bắn ra, nháy mắt xuyên thủng tà quỷ chi vương, cũng đánh trúng phương tiêm bịa. A, rốt chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị lưỡi dao cắm vào, kịch liệt đau nhức cơ hồ đem hắn linh hồn xé rách, phương tiêm bịa cùng hắn linh hồn tương liên. Phương Tiêm Bia nhận tổn thương đều là đối với linh hồn lớn nhất tổn thương, bị thiêu hủy hơn nửa người tà quỷ chi vương ngã xuống đất, tùy theo hóa thành cho bụi, trở lại ác quỷ vạc đá bên trong, chờ đợi trùng sinh. Phương Tiêm Bia bên trên mấy đạo khe nứt to lớn lan tràn ra, chi tức chi thư điên cuồng gáo thét nói, ưu ám chi thủ hộ, nhanh sử dụng ưu ám chi thủ hộ, gãm đầy sao phát hiện Phương Tiêm Bia có thể đánh nát, ruột cố nén kịch liệt đau nhức, lập tức bóp nát một mai ưu ám chi thủ hộ, một đạo mông mông vũ quang che đậy ở trên Phương Tiêm Bia, ngăn lại đạo thứ hai màu tím phía trước, trong kịch liệt đau nhức lại thêm một điểm đau đớn, nhưng đây là hoàn toàn có thể nhẫn lại rốt đứng người lên, đầu ngón tay bắt đầu vờn quanh tinh toa. Nếu như Hắc Cám Đầy Sao tiếp tục đối với Phương Tiêm Địa phát động công kích, vậy cái này chính là bọn hắn cơ hội tốt. Nhưng là, đạo thứ ba tia chớp qua đi, Hắc Cám Đầy Sao không có phát động đạo thứ tư tia chớp, bên trong xương sọ đại não đột nhiên chuyển động một chút, quỷ dị con mắt lần nữa lộ ra, cũng nhìn chằm chằm Phương Tiêm Địa. Chi thức chi thư nháy mắt gấp hô Hoàng bét, nó ngay tại bóc ra ưu ám chi thủ hộ lực lượng. Mau ngăn cản nó. Búp bê cấp tốc trở về, tựa như tia chớp leo lên đầu lâu, thật dài kim quang lưỡi dao cắm vào đầu lâu xương, chính giữa nó quỷ dị con mắt. Nháy mắt sau đó, Bộ bê trên thân kim quang lóe lên, linh năng nổ tung dâng lên, tích liệt linh năng biến hóa đưa tới linh năng ba động giống trong suốt vòng tàn ra, màu vàng trường nhận bên trên bộ phát ra cực sáng ánh sáng, một chút đâm xuyên nó quỷ dị ánh mắt. Rốt mừng lớn nói, "Tháng sau. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn không có cử đi tác dụng, không nghĩ tới liền đem người xâm nhập đánh giết. Nhưng vào lúc này, chi thức chi thư bỗng nhiên dùng trước này chưa từng có thanh âm gấp hô, "Chạy! Áp phlơ đồ đi! Chạy a!" Quy 1 chương 391, há dám đẩy sao chi chiến? Hạ. Quỷ dị ánh mắt bị đâm xuyên, tôn ra một đại đoàn màu tím đen sương mù. Bộ B thân hình nhanh chóng tối lui. Kim Quang lôi ra một đầu thật dài và đuôi, nửa giây liền đã rời khỏi mấy trăm dặm, nhưng đã tới không kịp. Một đạo lực lượng vô hình cầm cố lại nó, bút bê trên thân toát ra màu tím sương mù, màu vàng đống nhiên tiêu tán, thân thể trải rộng vết dị, một vết nứt từ đỉnh đầu kéo dài tới lòng bàn chân. Chi thức chi thư hô lớn, đừng hoảng hốt, ta tới cứu ngươi. Một cỗ khác lực lượng vô hình dáng lâm, không gian xuất hiện dị dạng và mèo, hai cỗ lực lượng lấy bút bê làm trung tâm triển khai giao phong, vô hình chém giết kịch liệt mà hung hiểm. Hát cám đầy sao bản thể nhìn chăm chăm bút bê, phản vật nhất định phải đem cái này để nó cảm thấy uy hiếp tồn tại xóa bỏ. Chi thức Chi Thư khiêu động động cảnh lực lượng, ra sức bảo vệ Búp Bê. Đã hoàn toàn chữa trị mộng cảnh phòng hộ ở trên phòng ngự năng lực phi thường cường đại, mà mộng cảnh lại vừa mới được đến ngôi sao mới duy trì, tổng nguyên cung cấp năng lượng vị cách đã đạt tới 23, cái này khiến mộng cảnh tổng thể lực lượng đạt tới một cái độ cao mới. Ha ha ha ha ha. Chi thức Chi Thư cùng tiểu lên tiếng, xương trắng theo trang sách mỗi một cái khe hở bên trong búp hơi mà lên. Chỉ là hắc dám đời sao, căn bản ngăn không được ta trí tuệ cùng mỹ mạo chi. Feng. Một tiếng đến từ trong hư không giòn vang. Đầu lâu trong hai mắt tử quang đại thịnh, bàn tay vô hình song phá mộng cảnh ngăn cản, đến không hết pha lê hình dáng mảnh vỡ tứ tán vợi ra, lập tức tiêu tán ở trong không khí. Chi thức chi thư tựa như nhận rung mạnh, nó linh hồn xương trắng ngẩn người tại chỗ. Mà không có mộng cảnh lực lượng bảo hộ, bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, búp bê trên thân cấp tốc nứt ra càng nhiều vết rạn, màu tím xương mụ từ đó dò dị ra, phảng phất có đồ vật gì đang muốn theo nó thể nội ấp trứng. Rốt trong lòng biết không tốt, không còn bận tâm hết thảy, lập tức triệu hồi ra huyền ảnh, hít sâu một hơi, sục sôi giai điệu theo linh năng đập diễn tấu mà ra. Rốt cùng huyền ảnh đồng thời mở ra mười ngón, bắt chéo cùng một chỗ nhắm ngay nơi xa đầu lâu, linh năng đa trọng đấu. với hai đạo hủy diệt bạch quang kích xạ mà đi. chính giữa đầu lâu bên trong quỷ dị ánh mắt, Quỷ dị ánh mắt nổi lên hiện ra nhàn nhạt màu tím vũ quang, dễ như trở bàn tay ngăn lại linh năng cự phá hoanh kích. ánh mắt của nó y nguyên nhìn chậm chậm bút bê không thả. ba, một con màu tím xúc tu theo bút bê trong thân thể nô ra, vết dạn đã trải rộng toàn thân. rốt quát, Xách. bảo hộ ạ phở ôi, cho ta một chút thời gian. chi thức chi thư xương trắng lung lay, mơ hồ đáp, a, chuyện gì, vương tử điện hạ. rốt gầm gét một tiếng, sách, cho ta thanh tỉnh một điểm. Chi thức Chi Thư lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, a, a, a, cái gì? Ta đang làm gì? Nó lấy lại tinh thần, khói trắng lập tức bạo động, mộng cảnh chi lực lại một lần nữa theo trong không khí hiện hiện, nhưng hắc ám đầy sao đã một mực cố ở búp bê. Ta, ta tách ra không ra. Chi thức Chi Thư gấp đến độ đều mang ra tiếng khóc. Cái này đầy sao vong linh quá cường đại, mộng cảnh lực lượng không đủ. Rốt cả giận nói, ngươi không phải nói có thể thêm thần tính sao? Dùng thần tính lâm thời tăng lên mộng cảnh lực lượng. Chi Tức Chi Thư lập tức tỉnh ngộ lại, đúng, đúng đúng, chủ nhân nhanh cho ta đến 10 điểm. Rốt cả giận nói, Cái gì 10 điểm? Suy nghĩ khẽ động, 100 điểm thần tính liền bay đến chi thức chi thư trong tay. Chi thức chi thư sững sở, dùng nhiều như vậy. Nhưng chúng ta còn không có thấy rõ hắc ám đầy sao tất cả năng lực, chỉ có hoàn toàn hiểu rõ rõ ràng hắc ám đầy sao tất cả nội tình, chúng ta mới có thể một kích. Rốt phẫn nộ quát, ngầm miệng, cho ta dùng. Hắn đã vứt bỏ hết thảy tiết kiệm thần tính ảo tưởng, chỉ cầu vượt qua nguy cơ. Chi thức chi thư rung lên, tuân theo rộn phẫn phó. 100 điểm thần tính hóa thành điểm điểm kim quang, rơi vào trong lòng đất. Trong động cảnh thời gian dần qua lấp lánh ra kim quang đến, bầu trời, đại địa, phương thiên địa, mỗi một cái kiến trúc đều lấp lánh ra kim quang. Trong không khí, một đạo vận vẹo trong suốt trường long rơi thẳng mà xuống, ngạnh sinh sinh cắm vào nắm muốt bê đại thủ bên trong. Chỉ nghe một tiếng đủ để chọc biết hai lỗ thai nổ vàng, hai nổ vang, hai cỗ lực lượng lần thứ hai giao phong. Nhưng lần này, chi thức chi thư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, một cảnh lực lượng ngạnh sinh sinh đẩy ra hắc ám đầy sao bàn tay vô hình bảo vệ búp bê. Búp bê trên thân khe hở không còn mở rộng, màu tím xúc tu tiêu tán ở trong không khí. Ha ha ha ha ha! Chi thức chi thư cười như điên nói, chỉ là hắc ám đầy sau, như thế nào là ta trí tuệ cùng mỹ mạo chi? Phanh! Một đạo sóng gợn trong suốt đột nhiên bóp chặt chi thức chi thư, đầu lâu thay đổi phương hướng, đem ánh mắt tập trung ở trên người nó. Chi thức chi thư đột nhiên nhận công kích, trong lòng đại loạn, gấp điều động cảnh lực lượng thủ hộ chính mình, cũng đã bị chiếm, cứ tiên cơ. "Cứu ta." Chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, "Chủ nhân nhanh cứu ta, ta muốn chết." Rốt cả giận nói, "Ngươi mẹ nó có thể hay không cho ta đáng tin cậy một điểm?" Suy nghĩ khẽ động, lại là 10 điểm thần tính tiêu hao từ trong vô hình. Lẫm liệt chi thanh bắt đầu dùng. Lực lượng vô hình tại trong lúc vô hình quét tán, chủ vật chất giới, linh giới Nguyên Tri Hải tại trong lúc vô hình phát sinh loại nào đó không muốn người biết cải biến vô tận khổng lồ trong thế giới, vô tận khổng lồ linh năng vận chuyển thoáng xuất hiện cực hơi điểm chết đi. Sau đó, sau một khắc, toàn bộ trong ngậm cảnh đều nhấc lên linh năng thủy triều, tất cả cùng ruột tính chất tương cận tồn tại, đều thu hoạch được cực mạnh linh năng khôi phục. Mà ruột bản nhân, thì thu hoạch được 3 lần linh năng khôi phục hiệu quả. Huyễn Ảnh chia sẻ cái hiệu quả này, đồng thời, nó lại đạt được thuộc về một phần của nó linh năng khôi phục. Bởi vậy, nó thu hoạch được bốn lần linh năng khôi phục hiệu quả. Mà Huyễn Ảnh linh năng tố nguyên bản thể, tương đương với ruột thu hoạch được gấp bảy linh năng khôi phục hiệu quả. Tiêu Hao linh năng cấp tốc khôi phục, dù cho Nguyễn Ảnh là gấp đôi linh năng Tiêu Hao cũng không thể ngăn cản điểm này. Rất nhanh, linh năng đa trọng tấu đi tới giây thứ 14. Đây là một cái đường ranh giới, linh năng đa trọng tấu uy lực vào đúng lúc này, rốt cục đột phá nhân loại trước mắt có thể khảo nghiệm cực hạn cao nhất. Hắc cám đầy sao phòng ngự nháy mắt bị xuyên thủng, cường đại linh năng cự pháo chính giữa con mắt của nó, hủy diệt lực lượng điên cuồng chuyển vận. Quả nhiên hữu hiệu. Rốt trong lòng vui mừng, sướng tại bút bệ cùng Tà Quỷ Chi Vương cùng Hắc ám đầy sao chiến đấu lúc, hắn liền tiêu hao 10 điểm thần tính hướng thần minh chi cảm tìm kiếm đáp án. Lúc ấy, thần minh chi cảm cho ra đáp án là Hắc ám đầy sao có cường đại năng lực nhận biết uy hiếp phản hồi, là Hắc ám đầy sao chiến đấu căn cứ, đánh vỡ nó bản năng tính toán, là thông hướng thắng lợi đường tắt duy nhất. Cho nên rốt một mực đang do dự, không có tùy tiện xuất thủ. Thằng đến bút bê đột nhiên phát lực, kích thương Hắc ám đầy sao, Hắc ám đầy sao trả thủ tùy theo mà đến, hắn mới bị ép sử dụng linh năng đa trọng tấu cùng linh năng thủy triều. Linh năng đa trọng tấu uy lực mỗi 2 giây gấp bội, tại 14 giây về sau, uy lực của nó tăng lượng liền bắt đầu phá trận. Cho tới bây giờ, rốt chưa từng gặp qua bất kỳ thủ đoạn nào có thể giống nó dạng này đột nhiên tăng vọt. Nếu như không phải trước đó biết đặc điểm của nó, Vẹn vẹn chỉ là thông qua trước mắt phản hồi, là không thể nào dự báo đến nó 2 giây về sau uy lực. Linh năng đa trọng tấu cùng linh năng thủy triều tổ hợp, là có khả năng nhất đánh tan Hắc ám đầy sao. Sự thật cũng thật là như thế. Hắc ám đầy sao không có để ý linh năng cự pháo ban đầu đánh kích, chỉ là dâng lên một đạo phổ thông phong ngự, tại nó bản năng trong tính toán, dạng này phong ngự là tuyệt đối không thể bị nhỏ yếu như vậy công kích đánh vỡ. Thẳng đến giây thứ 14, uy lực nháy mắt tăng vọt linh năng cự pháo đột phá Hắc ám đầy sao tính toán, chính giữa bản thể của nó. Đột nhiên nhận to lớn tổn thương nó lập tức thu hồi lực lượng, toàn lực phòng ngự ối rối chi thức chi thư lực lượng biến mất theo, nó thở mạnh ra một hơi, vội vàng trước dùng nồng cảnh lực lượng bảo vệ chính mình, lại phân ra một phần lực lượng công kích h cám đầy sao, y đổ xé ra nó linh hồn. H cám đầy sao lần nữa dâng lên mới linh năng phòng ngự, ngăn lại linh năng cự pháo, càng nhiều lực lượng thì cùng nồng cảnh giao phong. Nhưng kế tiếp 2 giây về sau, linh năng cự pháo uy lực lần nữa gấp bội, hai đạo trắng loa cổ sáng lại một lần xuyên thủng phòng ngự, như là trọng chuyên điện tại quỷ dị ánh mắt bên trên. Đầu lâu du lên, vật chất màu đen nổ đầy đất đều là, h cám đầy sau nhận trọng thương, nó lần thứ ba dâng lên linh năng phòng ngự, nhưng hai giây về sau, nó lại một lần bị xuyên thủng. Hắc cám đầy sao là hỗn độn quái vật, không có trí tuệ, nó không thể lý giải linh năng đa trọng tấu đặc tính, chỉ có thể dựa theo cố định bản năng tác chiến. Thế là phòng ngự của nó bị tấp nập xuyên thủng, lực lượng hỗn loạn tại chi thức chi thư áp bách dưới liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha ha ha! Chi thức chi thư cười như điên nói, chỉ là Hắc cám đầy sao, căn bản không phải cao quý trí tuệ cùng mỹ mạo chi. Phanh, trong hư không truyền đến một tiếng kỳ dị tiếng vang kỳ quái. Chi thức chi thư hoảng sợ nhìn xem nó cùng ngậm cảnh liên tiếp gián đoạn, xương trắng làm sao cũng cắm không vào ngậm cảnh đại địa, ngã trên mặt đất trôi thoát bút mê hô quy tắc bị cải biến luật pháp mới thành lập, nơi đây, linh hồn cầu tiếp là không được cho phép vi phạm hành vi. Tại sao có thể như vậy? Chi thức chi thư rõ ràng hoàng hồn, nó linh hồn không hoàn toàn, không thể cùng ngậm cảnh trực liên, một mực là thông qua cầu tiếp biện pháp khống chế ngậm cảnh lực lượng, cầu tiếp một khi bị cấm chỉ, ngậm cảnh lực lượng liền không người thao túng, liền sẽ chỉ bằng vào bản năng áp chế hắc ám đầy sao, thử nghiệm trực tiếp thôn phệ nó linh hồn. Nhưng cho dù ngậm cảnh thiêu đốt 100 điểm thần tính, cũng làm không được điểm này. Thế là, hắc ám đầy sao nhận ý hiệp lớn biên độ yếu bớt, ngậm cảnh đã không ngăn cản công kích của nó, cũng không thể xé ra nó linh hồn. Mà Hắc Cám Đầy Sao cho dù nhận ngộm cảnh áp chế, bại lộ tại mặt trời dưới tia sáng, lại nhận trọng thương, nó lực lượng tuyệt đối cũng xa xa mạnh hơn tất cả mọi người. Tiếp tục tăng vọt linh năng cự pháo để Hắc Cám Đầy Sao cảm nhận được to lớn uy hiếp, nó đưa ánh mắt về phía phương xa rụt cùng huyết ảnh. Nương theo lấy một đạo vô hình vận mẹo ba động, huyết ảnh nháy mắt bị đánh tan, rụt cũng tán làm vô số mảnh vỡ, tan về một cảnh. Hắc Cám Đầy Sao lại lần nữa đem ánh mắt xê dịch về phương tiềm địa, bàn tay vô hình thăm dò vào nguyên lĩnh vực, bắt đầu bài trừ u ám chi thủ hộ luật pháp. Hỏa chi địa đường, hộ lửa tế tự trận. Rốt mở trán mắt, kịch liệt đau nhức tựa như tia chớp xuyên qua linh hồn, nhưng hắn mạnh cắn hầm răng, không có để chính mình phát ra âm thanh, cũng lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, đi đổ trở về mộng cảnh. Nhưng linh hồn kịch liệt đau nhức vô cùng, hai lần thử nghiệm đều thất bại. Rốt không do dự, lập tức đem hai tay lồng tại trong tay áo, bóp ra hồi lâu không dùng tiềm điện ký hiệu. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, rốt linh hồn đằng không mà lên, trước mắt một trận mơ hồ, dưới chân chậm nhẹ, hắn lại lần nữa y trở về mộng cảnh. Thế nhưng là. Hắn mới vừa mở ra mắt, liền cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng chấn áp lại hắn, để hắn không cách nào động đậy mảy may, linh năng yên lặng không dậy nổi. Rốt quay đầu nhìn lại, cái kia bước lên dậy đặc khói đen đầu lâu, nó chống rông hai mắt nhìn qua chính mình, bộc phát ra mãnh liệt tử quang. Rốt cảm thấy linh hồn vận chuyển đều trở nên vương diễu, hắn không chỉ có không cách nào sử dụng linh năng, liền ngôi sao lực lượng cũng vô pháp bắt đầu dùng. Bước bê hô, hắc ám đầy sao trận bực ngay tại áp chế ngươi. Nó tại vì khu vực này định ra luật pháp mới, hắc ám đầy sao luật pháp một khi hoàn thành, mộng cảnh liền sẽ vinh viễn yên lặng. Chi thức chi thư ở trong ý thức phát ra thanh âm đã gần như tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hát cám đầy sao bản năng? Vì sao lại có cường đại như vậy? Kế hoạch của ta toàn loạn, chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị. Nếu như không phải như vậy, Bốp bê ngắt lời nói, bị chải sơ. Không muốn ở thời điểm này tuyệt vọng. Tình trạng của ngươi phi thường kỳ quái. Chủ nhân, sử dụng thần tính chi nhận, mở ra nó trận vực, đánh gãy nó luật pháp, ưu ám chi thủ hộ tuyệt đối không thể bị bóc ra. Rốt gian nan vận chuyển suy nghĩ, mộng cảnh cảm nhận được hắn kêu gọi, điểm điểm kim quang từ trên phương tiêm đĩa thẩm thấu mà ra, bay về phía hắn, trong tay hắn tụ tập dần dần hình thành một thanh kim quang lấp lánh lưỡi dao thần chi lợi nhận hoàn thành trong nháy mắt một loại thần thánh khí tức bàng bạc mà ra như là phân núi chạm hải mở ra hắc ám đầy sao chật vực chặt đứt lực lượng của nó sụp tu vô cùng lớn uy hiếp lập tức kích thích đến hắc ám đầy sao đầu lâu nháy mắt chuyển hướng chống rông hai mắt nhìn chằm chằm hắn tử quang đại thịnh rốt cảm thấy một cỗ cực lớn lực lượng theo trên tay chuyển đến thần tính chi nhận kém chút rời tay hắn lập tức nắm chặt hai tay sử dụng lực khí toàn thân đi nắm nó nhưng cũng không có cái gì tác dụng thần tính chi nhận lùn lay sắp đổ làm sao cũng cầm không được bút bê hô chủ nhân dùng linh hồn cùng tinh thần đi nắm đừng dùng khí lực. Rốt trong lòng du lên, lập tức nhắm mắt lại, đem toàn bộ tinh thần tập trung tại trên tay. Nháy mắt sau đó, hắn cảm thấy một loại huy hoàng vô cùng lực lượng, mà đổi thành một loại khổng lồ mà thâm trầm lực lượng đang cố gắng đưa nó rút đi. Rốt nắm thật chặt nó, song vương như vậy bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Chi thức chi thư tuyệt vọng hô, song chủ nhân linh hồn mới vừa vặn bức vào cao dài lĩnh vực, làm sao có thể cùng hắc ám đầy sao so sánh? Búp bê khó khăn chống đỡ lấy nó tràn đầy vết dạng thân thể, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, một đạo màu tím kia chọc xuyên thấu thân thể của nó. Bút bê thân thể lập tức chia năm sảy bảy, chỉ còn lại một cái đầu lâu lăn ra rất xa. À, phở hồ đấy. Chi thức chi thư nghĩ phóng đi đi qua, nhưng nó tự thân lực lượng quá mức nhỏ yếu, liền kịch chiến dư ba đều không thể tiếp nhận, bị thổi bay ra ngoài. Sương sọ tầm thường lăn đến phương tiêm địa dưới chân, nó đung nhiên ý thức được cái gì, lẩm bẩm nói, không, không đúng, còn có lực lượng nào đó đang quấy giày chúng ta. Chi thức chi thư hô lớn, ngủ đông. Ả Phở Ođê, đừng quản cái khác, ngủ đông a. Không phải người sẽ chết. Nhưng đầu lâu còn là hô lớn, chủ nhân, dùng xong tất cả thần tính, chúng ta còn có hy vọng. Lời còn chưa dứt, đầu lâu liền ngã lệch trên mặt đất, trong mắt dần dần mất đi sắc thái, biến thành hai viên mờ nhạt vết gì lo lộ, không có chút nào sinh khí tiểu cầu. Một bên khác, ruột trong tinh thần phản phát xúc động cái gì, suy nghĩ khẽ động, càng nhiều thần tính liền bay ra, tụ tập ở trong thần tính chi nhận. Thần tính chi nhận lực lượng cấp tốc gia tăng, màu vàng dần dần trở nên không linh, giống một đoạn bị lấy xuống ánh nắng. Chi thức chi thư lẩm bẩm nói, vô dụng, vô dụng, lực lượng tuyệt đối trên lệnh quá lớn, lưỡi dao lại sắc bén, cũng không đả thương được địch nhân. Chủ nhân xa xa không đến lệnh luận người trình độ, chúng ta không có hy vọng. Nhưng mà, ngáy mắt sau đó, ruột thân hình theo trong ngọn cảnh biến mất. Chi thức chi thư ngây người, không dõi chủ nhân vì cái gì đột nhiên rời đi một cảnh đây là trốn không thoát, ngục cảnh một khi hủy diệt, chủ nhân chắc chắn tử vong. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn chủ nhân, con mắt ta thật sự là ngủ. Lời còn chưa dứt, rốt thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trong giấc mộng, lại ngay tại đầu lâu phía trước. Chi thức chi thư khẽ giật mình ở giữa, lúc này mới nhớ tới, chủ nhân tiến vào mộng cảnh lúc là có thể tự làm quyết định vị trí. Chơi ạ, chi thức chi thư trên trong địa, hoa văn tạo thành con mắt lập loè tỏa sáng. Chủ nhân của ta quá lợi hại, ta quả nhiên mắt sáng như lúc, liên mắt liền nhìn ra hắn không tầm thường. Rốt với tay một cái, thần tính chi nhận liền dung nhập ánh nắng bên trong nhưng nó khi xuất hiện lại, ruột tay phải đã đâm vào đầu lâu. màu vàng lưỡi dao theo trong không khí dần dần hiện hiện, xuyên qua đầu lâu bên trên lỗ rách, chính chính đâm vào quỷ dị trong ánh mắt. t trong hư không vang lên mãnh liệt tiếng hí to lớn tử quang theo đầu lâu bên trên tuôn ra, nháy mắt bao phủ rốt. Rốt cảm giác được hắn đã chạm tới hắc ám đầy sao chân chính linh hồn, nhưng một cô vô cùng cường đại lực lượng ngay tại đem thần tính chi nhận hướng ngoại rút ra. đồng thời, một đạo luật pháp mới ở trong giấc mộng hình thành, chi thức chi thư kinh ngạc phát hiện, đạo này luật pháp cấm chỉ tinh thần thể tùy ý xuất hiện, chỉ có thể xuất hiện tại mộng cảnh bên lân nó trong nháy mắt rõ ràng. Đây là cơ hội cuối cùng." Điên cuồng gào thét nói, "Chủ nhân, thêm chút sức." Đâm chết nó, rộn cắn chặt răng, đánh cược hết thể tinh thần cùng linh hồn, toàn lực ngăn chặn thần tính chi nhận. Song Vương liền triển khai như vậy cuối cùng tranh đấu. Vương Thành, cống thoát nước chỗ sâu. Bóng đen trên tay sách tản mát ra mãnh liệt hồng quang, đỏ tươi chữ viết khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, hỗn loạn vô cùng, giống một đoàn dây dưa tóc. "A a a a, quá tốt quá tốt." Bóng đen vuốt ve mệnh định chi thư, cứ như điên nói, "Tử vong của ngươi chi tính đang lóe lên, ngươi gặp được không cách nào vượt qua nguy cơ, ngươi chết chắc chắn." Trỗ ẩn huy diệt, liền theo ngươi bắt đầu đi. Ha ha ha ha, từ nay về sau, tất cả hận lực lượng đại tiện đều là của ta, ta sắp hóa thân thành thần, thống trị thế giới này. Vương Thành, Thượng Thanh Khu, Thánh Hỏa tế tự trận. Vương Bốc chết cuối cùng một con ý đồ tập kích thánh hỏa linh giới quái vật. Hiện tại, tại thánh hỏa lực lượng phóng xạ trong phạm vi, không có một con có uy hiếp linh giới quái vật. Vương đứng ở linh giới bên trong, ngắm nhìn một phía, bên mông như hải dương linh năng dâng lên mà ra, cường đại nhiễu loạn một đợt lại một đợt phát tán ra. Nhưng toàn bộ nội tầng linh giới, không có bất luận cái gì hồi âm, an tĩnh tựa như một địa, liền côn trùng đều đình chỉ kêu to. Vương tự lẩm bẩm, Ta cái này liền vô địch rồi. Thật chán, có lẽ ta nên đi cao tầng linh giới nhìn xem. Bạch tháp gần nhất vận dụng quá nhiều tài nguyên đi chính xác, đây là không quá hợp lý hành vi. Nếu như ta có thể thu được một chút tin tức, cũng có thể để bọn hắn an phận xuống tới. Vương cấp tốc bay lên trên đi, hắn cường đại linh nhất lên trùng thiên sóng lớn, tựa như một con vô cùng to lớn cự thú mở ra vô tận đại dương. Nhưng làm hắn vượt qua đạo thứ nhất vị thế hàng rào cùng không gian đứt gãy đi tới ngoại tầng linh giới, hắn liền lập tức ngăn chặn loại này nhiễu loạn. Nội tầng linh giới hình thành cùng vật chất giới có quan hệ, nó lớn nhỏ vừa phải lại tương đối an toàn. Nhưng ngoại tầng linh giới không giống. Nó so nội tầng lớn hơn gấp trăm lần trở lên, tràn ngập vô tận không biết, ẩn nút vô số khủng bố tồn tại. Nếu loại ngoại tầng linh giới là vô cùng ngu xuẩn hành vi, mà ngoại tầng linh giới phía trên chính là cao tầng linh giới, nó lại so ngoại tầng linh giới lớn hơn vô số lần, lại càng thêm thần bí cùng khủng bố, truyền ngôn thế giới bị diệt cùng khói đen sinh ra bí mật đều có thể ở trong đó tìm tới. Đã từng nhân loại có lẽ có năng lực quan chắc đến cao tầng linh giới, nhưng chỗ gì ẩn cũng không có tìm được quá nhiều tin tức tương quan, chỉ là theo lịch sử trong đôi câu vài lời hiểu rõ đến nó thần bí cùng khủng bố. Hiện tại nhân loại không còn có được quan chắc cao tầng linh giới năng lực, nhưng mọi người luôn luôn đối với không cách nào nhìn thấy nhưng lại biết được đồ vật cực kỳ hiếu kỳ, huống chi cao tầng linh giới cũng xác thực dính dấp vô số vấn đề cùng nghi hoặc đáp án. Hừ, hôm nay ta liền muốn để lộ ngươi khăn che mặt thần bí. Vương cẩn thận từng ly từng tí vượt qua vị thế hàng rào cùng không gian nữ gãy. Cho dù là hắn, cũng muốn vô cùng cẩn thận, linh thể trạng thái phi thường yếu ớt, mà lại, ngoại tầng linh giới khoảng cách thánh hỏa đã phi thường xa xôi, hắn lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn tổn thất đều là khó mà lường được nếu như họ giúp hoặc trưởng lão đoàn những cái kia lão cổ đồng biết hắn đang làm gì chỉ sợ sớm đã cả kinh nhảy dựng lên nhất định sẽ ôm bắp đùi của hắn kiên quyết hắn kéo trở về a nhưng các ngươi không biết tự do linh hồn bắt đầu bay lượn chỉ dùng nửa cái giờ trôi vương liền thành công vượt qua ngoại tầng linh giới vị thế hàng rào cùng không gian đứt gãy đi tới cao tầng linh giới đây chính là cao tầng linh giới sao vương ngắm nhìn bốn phía ánh mắt mười phần đố ám khắp nơi đều là ngưng kết khối không khí lan lội năng lượng tuôn chảy cùng một chút pha lê hình dáng mảnh mỡ tản mát ra lúc minh lúc cảm tia sáng nô ta nhớ được tại nào đó phần di tích trong ghi chép nhìn thấy qua cao tầng linh giới chia làm mười hai cái khu vực nếu như nó nói chính là thật vậy cái này là khu vực nào vương cẩn thận từng ly từng tí di động tới nơi này khắp nơi đều là đổ nát thê lương mảnh vỡ có một loại nói không nên lời điều hiệu cùng bị thương nơi này giống như lọt vào hủy diệt khắp nơi đều là tàn tạ vết tích a cái không gian này mà cắt toàn lực của ta một kích cũng đánh không ra ách đây là cái gì một cái năng lượng đoạn thác nước là dạng gì lực lượng có thể đem không gian nếp uốn thành cái dạng này trời ạ Một mảng lớn tinh vân hình dáng vật chất, nó bắt nguồn từ một lần nổ tung, cái này diện tích đầy đủ bao trùm toàn bộ hôi thổ đại lục. Vương thấy không kịp nhìn, cảm giác thu hoạch cự nhiều, nhưng cũng ẩn ẩn sinh lòng cảnh giác. Ta cảm giác rất không ổn, tựa hồ có loại nguy hiểm to lớn, ta không thể ở trong này đợi quá lâu. Đúng lúc này, Vương nhìn thấy một cái kỳ dị tồn tại. Kia là một đoàn vô cùng to lớn ký sinh vật, từ thâm trầm màu đen mực nát vật chất tạo thành, xúc tu cùng lợi trảo vững vàng bám vào trên thứ gì, lại giống một đầu bắt lấy con ngồi bệ thuộc, tại chống trải trong linh giới tung bay. Vương nhíu mày, cảm thấy một cỗ cực kỳ tà ác lại không bình thường lực lượng. Quy một chương 392, đánh diện tác động. Mộ cảnh. Hào quang màu tím đen chiếu sáng toàn bộ mộ cảnh, hắc ám đầy sao bị nồng đậm sương mù tím bao khỏa, quái dị ánh mắt bên trên chảy ra đại cổ đen đặc sắc chất lỏng. Rốt cảm giác hắn thật giống như cắm ở trong không khí, thần tính lơi dao chống rông không tụ lực, mà cổ tay của hắn lại nhận cực mạnh lực cản. Chi thức chi thư vô cùng nóng nảy, thần tính chi nhận ngăn chặn hắc ám đầy sao, nhưng chủ nhân lực lượng cách biệt quá xa, hắc ám đầy sao tránh đi thần tính chi nhận phong mang, toàn lực hức từ chủ nhân, nó bản năng phản ứng vì sao lại mạnh như vậy? Hắc ám đầy sao không nên có cao như vậy cảm giác phản hồi chính độ. Mà càng làm cho nó lo lắng chính là, nhân tính chi hoa lực lượng đang dần dần tiêu tán, ác mộng chi dạ ngay tại cấp tốc ảnh hưởng cũng vặn bẹo linh hồn của bọn hắn cùng tinh thần. Hoàng bét, chúng ta sẽ không xong đi. Chi thức chi thư điên cuồng dùng nó linh hồn xương trắng va chạm mặt đất, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào cùng mộng cảnh bắt được liên lạc. Búp Bê đã vỡ vụn, tà quỷ chi vương bị đánh về ác quỷ vạc đá bên trong, bọn hắn đã không có bất luận cái gì cái khác thủ đoạn. Chi thức chi thư chơ mắt nhìn thần tính chi nhận dần dần theo quái dị trong ánh mắt đẩy ra, khoảng cách hắc ám đầy sao linh hồn hạch tâm càng ngày càng xa, lo lắng đến như là kiến bò trên trảo nóng, lại không thể giúp đỡ bất luận cái gì bận dữ linh hồn của ta vì cái gì rách nát như vậy? Thần linh chi kính cũng không có sửa xong. hắc ám đầy sao vậy mà hiểu được mới chút luật pháp. chủ nhân còn xa không đến lệnh luật người trình độ, không thể bãi trừ luật pháp. làm sao bây giờ? chúng ta thua định, ta chạy mau đi. không đúng không đúng, ta đang suy nghĩ gì? ta vì sao lại có loại suy nghĩ này? ta hôm nay đến cùng làm sao rồi? cao tầng linh giới, quang trị quốc, đây là cái gì? vì cái gì ta cảm thấy như thế không cần đối? vương xa xa nhìn trong chú đoàn kia tản mát ra vô cùng khí tức tà ác màu đen vô thể. Kinh ngạc phát hiện, cái kia không cân đối dị dạng tựa hồ cũng không phải tới nguyên hẳn bản thân. Nô, no, cái này tựa hồ là cổ thần lực lượng, nó vặn vẹo vật gì đó. Là cái gì đây?" Vương không có cảm ứng ra đến, nhưng loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Không biết, dạng này vặn vẹo còn là không muốn tồn tại tốt. Vương vươn tay, mặc dù ở xa cao tầng linh giới, cùng thánh hỏa khoảng cách quá xa, nhưng mêng mông linh năng y nguyên giống như thủy triều dâng lên, thôi động linh hồn của hắn, nguyên lực lượng bắt đầu chuyển động. Vương nắm chặt nguyên chi hải bên trong thuộc về hắn cái kia phần quyền hành, nhẹ nhàng rung lên, cái kia không cân đối quỷ dị tựa như mạng nhện bị quắt ra. Cảm giác liền giống bị bỏ đi bệnh đục thủy tinh thể rõ ràng, Vương càng thêm rõ ràng nhìn đến đoàn kia cự vật. Nó thực tế lớn nhỏ hết sức kinh người, Vương tính nhẩm một chút, nếu như nó rơi tại chủ trong vật chất giới, chí ít có thể bao trùm nửa cái vương thành. Đây chính là cao tầng linh giới bên trong quái vật sao? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vượt sâu cự thú? Không, không có khả năng. Vương lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình. Vượt sâu cự thú thể tích nghe nói vượt qua tử tận sơn mạch, quái vật này mặc dù khổng lồ, nhưng sao không đến loại trình độ kia? Vương tập trung tinh thần, cảm giác nó tồn tại, ý đồ hiểu rõ càng nhiều có quan hệ tin tức của nó. Nó no. Quái vật này thật kỳ quái, nó giống như là ký sinh trên vật gì đó. Nhìn qua ý đồ tại xâm lấn nó ký chủ. À, nó nội bộ tựa hồ có không gian bên trên cải biến, luật cung ngoại giới không giống, nó vận dụng nguyên quyền hạn cải biến nơi đó luật pháp. Thế nhưng là cái này có ý gì đâu? Nó tại sao phải làm như vậy? Nó đối với chỗ gì ẩn có uy hiếp sao? Vương đối với chính mình phát ra linh hồn tam vấn, hắn nghị xích lại gần một chút điều tra, nhưng linh thể của hắn lại bắt đầu lâm lõe. Nô là vượt qua vị thế hàng rào lúc tiêu hao quá nhiều sao? Còn là cao tầng linh giới quá xa, Vương rất là tiếc gối. Đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn đi cực cao tầng linh giới, đi tận mắt nhìn vô số không gian đứt gãy cùng nếp uốn về sau nhật nguyệt tinh thần, nhìn xem bọn chúng đến cùng là dạng gì tồn tại, có phải là thật hay không, có dấu cứu vớt thế giới bí mật. Linh thể lấp lòe biến nhanh, Vương biết thời gian của hắn không nhiều, liếc mắt nhìn phương xa quái vật, biết đã không có khả năng ở trong này tiêu diệt nó, cao tầng linh giới cách hắn bản thể cùng thánh hỏa quá xa, tùy tiện phát động chiến đấu sẽ phi thường nguy hiểm, mà lại tiêu diệt một hai cái quái vật đối với chỗ rỉ ẩn cũng không có đặc biệt lớn trợ giúp, thu hoạch được tin tức mới là càng quan trọng. Được rồi, nó tựa hồ đối với thánh hỏa không có quá lớn uy hiếp, nhưng ta không thể như thế đi. Khoái vật này thực tế quá quỷ dị. Vương vương tay trong linh hồn nguyên lần nữa bắt đầu chuyển động, hắn lần nữa cầm nguyên chi hải bên trong quyền hành. Nguyên chi hải là thế giới tầng dưới chót nhất, căn bản nhất pháp tắc chi hải nắm giữ nguyên liền nắm giữ một bộ phận pháp tắc, tiến tới có thể thông qua nguyên chi hải định ra mới pháp tắc. Nó xưng là luật pháp, nắm giữ nguyên càng nhiều, hắn trận vượt lại càng lớn, định ra luật pháp ảnh hưởng phạm vi cũng liền càng lớn, quyền hạn cũng liền càng cao, gặp phải càng cấp thấp hơn luật pháp lúc liền có thể đem hắn bao trùm. Cho nên chân chính nắm giữ nguyên càng giả liền được xưng là lệnh luật người. Tại chỗ di ẩn, bọn hắn chính là đặc cấp nhân viên chiến đấu, là chiến đấu hệ thống đỉnh điểm trong nhân loại người mạnh nhất. Vương là một cái trong số đó, lại là người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Vĩnh Hằng Nhiên Hoa Nguyên Phi Thường Cường Đại Vương đặc tính đã đăng phong tạo cực, đối với luật pháp nắm giữ cũng không có người có thể đưa ra phải. Họ dứt đã từng khen ngợi Vương là chỗ di ẩn một ngàn năm đến trừ ban đầu chi Vương bên ngoài người mạnh nhất. Vương cho rằng hắn nói không sai. Hừ, hắc ám quái vật luật pháp, liền để cho ta tới lao đi đi. Vương huy động hắn quyền hành, lực lượng vô hình thoát đi vạn bẻo cải biến, hắc ám luật pháp bị lực lượng cường đại hơn khu trừ. Đoàn kia quái vật to lớn trên thân phát ra kỳ dị rung động, nước bùn trên thân thể mở ra rất nhiều vết nước. Phản Phất Hắc Ám đang gào gọi. Tốt, nhìn qua tựa hồ có chút rùng, quả nhiên quái vật này nội bộ ẩn giấu cái gì quỷ dị bí mật, đáng tiếc ta không có thời gian. Linh thể lấp loé gấp hơn gấp rút, vương rất có tiếc nối quét nó lên mắt, hướng về bay đi. Ta muốn đem cái này kỳ quái quái vật ghi nhớ, lần sau lại đến giết nó đi. Ngõ cảnh, dốc dùng hết lực khí toàn thân, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lâm vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Thần tính chi nhận đã theo quỷ dị trong ánh mắt phát ra, không thể lại đối với Hắc Ám đẩy sao tạo thành uy hiếp chí mã mà nếu không phải thần tính chi nhận cùng hắn ý chí tương liên che chở ở bản thể của hắn, hắn sớm đã bị đánh tan. Nhưng bây giờ hắn lâm vào nguy cơ một chút cũng không thể so cái kia nhỏ. Đầu lâu mắt quật bên trong tử quang đại thịnh, nhưng không có chỉ hướng rốt, mà là nhắm ngay phương tiêm bịa. U ám chi thủ hộ lực lượng cấp tốc bị bóc ra, bao phủ phương tiêm bịa xương trắng chính một chút xíu tiêu tán. Một đại đoàn tử quang tại đầu lâu trong miệng ngưng tụ, chi thức chi thư trăm phần trăm xác định phương tiêm bịa không chịu nổi cái tiếp theo tím tránh, hết thề tựa hồ cũng đi đến cuối con đường. Song chúng ta song ta vì cái gì như thế chuẩn, ta là cái giam chó trí tuệ cùng mỹ mạo chi. ai? trong lúc đột ngột, chi thức chi thư linh hồn xương trắng cắm vào trong mộng cảnh, nó lần nữa khôi phục đối với mộng cảnh không chế. cái này, đây là hắc ám đầy sao luật pháp giải trừ rồi. chi thức chi thư không kịp cương hỉ, không kịp tìm tòi nghiên cứu vì cái gì, nó cơ hồ lập tức không chế mộng cảnh bung ra đối với hắc ám đầy sao áp chế, thiêu đốt 100 điểm thần tính mộng cảnh lực lượng mang theo vạn quân chi lực thay đổi phương hướng, ngăn hắc ám đầy sao đối với dội đáp chế, mất đi mộng cảnh áp chế, hắc ám đầy sao lực lượng tăng vọt, máy liệt tử quang cơ hồ bao phủ nửa cái mộng cảnh. nhưng là. Tất cả những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Tăng vọt lực lượng không cách nào dung chuyển mộng cảnh phong ngự, càng không cách nào chống cự thần tính chi nhận. Trong chớp mắt, ruột cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, hai tay đè xuống thần tính chi nhận đâm một cái đến cùng, trực tiếp đâm xuyên quái dị ánh mắt. Ô, một loại kỳ dị tiếng hy phóng lên tận trời, ánh mắt bên trên phun ra đại lượng màu tím đen mù dịch, giống xì hơi khí cầu cấp tốc xẹp xuống dưới. Nhưng ruột nhưng không có nửa phần cao hứng, bởi vì hắn đã không có thu được hắc cám đầy sao linh hồn, cũng không có thấy nó linh hồn. Cái này ánh mắt là bản thể của nó, nhưng cũng chỉ là nó bản thể một bộ phận, hạch tâm của nó không thấy. Nó ở đâu? Rốt đang muốn rút ra thần tính chi nhận, màu tím đen mù dịch đột nhiên bạo tán ra, hình thành một mảnh càng thêm nồng đậm xương mù tím. Chi thức chi thư gấp hô, cẩn thận. Hắc ám đầy sao liều mạng. Đầu lâu bỗng nhiên trợn xuống lên, đem rụt cả người tiến đụng vào nó xương sọ bên trong. Rốt mắt tối sương lại, phản phất tiến vào một mảnh đen nhánh lĩnh vực. Một viên kỳ quái hạch tâm theo khô quắc trong ánh mắt bay ra. Nó mơ hồ lóe ra ngôi sao tia sáng, nhưng nội tại lại là tuyệt vọng tích mệnh, tản ra mùi hôi cùng khí tức tử vong. Đây là hắc ám đầy sao bản thể. Rụt trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, không có nửa giây chần chờ đúng nhiên đâm về đằng trước, nhưng một cỗ cường đại lực lượng cầm cố lại toàn thân của hắn, mất đi mộng cảnh thủ hộ, hắc ám đầy sao lại một lần ngăn chặn hắn. Thần tính chi nhận khoảng cách hạch tâm chỉ có nửa giật khoảng cách, làm thế nào cũng không đâm xuống đi. Nhưng ngay mắt sau đó, một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại bên người, trợ tay tiếp nhận thần tính chi nhận, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cắm vào hắc ám đầy sao bản thể. Và anh, không thể phá vỡ đầu lâu nháy mắt nổ tung, hạch tâm bị đánh thành hai nửa, màu tím quang khí bay múa đầy trời, thần tính chi nhận cũng theo đó tiêu tán nó thời gian đã đến. Nhưng là không có linh hồn, hắc ám đầy sao còn chưa chết rốt vội vàng ngắm nhìn một phía, lại nghe được chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, chủ nhân, bên kia, nó linh hồn ở bên kia. rốt cấp tốc quay đầu, liếc mắt liền thấy ý đồ xông vào phương tiêm bia màu tím cái bóng, sau lưng nó có một đạo to lớn màu vàng vết dạng, cơ hồ đưa nó chém thành hai nửa. chi thức chi thư hô, chủ nhân, ngăn lại nó. rốt một cước giấm địa, thân hình lập tức như như mũi tên rời cung vọt tới, tay phải trực tiếp cắm vào linh hồn sơ hở, năm ngón tay một nắm, bắt lấy một mảng lớn hám. nháy mắt sau đó, một cú cự lực trước đó chưa từng có dọc theo tay phải của hắn phản giật hắn linh hồn. Đây không phải lần thứ nhất, Dốt đã sớm chuẩn bị, quát lên một tiếng lớn, mở ra cự thần lực lượng. Một đạo cự hình cánh tay vือน ảnh tại Dốt trên tay phải chợt lóe lên, một cú cự lực trước đó chưa từng có như là giang hà ngược lại nghiêng rốt vào tay phải của hắn. Dốt suy nghĩ khẽ động, trải qua ngày đêm khổ luyện linh hồn một kích tùy theo phát động. Linh năng lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ chuyển hóa thành dung chuyển thái, lại lấy khó có thể tưởng tượng hiệu suất cực kỳ cao suất chuyển hóa thành lực lượng. Trong lúc ầm vang, Dốt lực lượng đã bạo tăng hàng ngàn hàng vạn lần, tay phải bỗng nhiên kéo một cái, càng đem cái này liên lạc ngàn vạn năm hắc ám tất cả đều tách rời ra. Bành Một tiếng đến từ trong hư không ánh minh, không gian đều tại rung động. Màu tím cái bóng sụp đổ, tràn ngập toàn bộ mộng cảnh xương mù tím cấp tốc tiêu ẩn, từng mảng lớn khói đen dâng lên. Hắc ám đẩy sao vẫn lạc. Ác mộng chi dạ tan thành mây khói. Một đạo to lớn hắc khí xuyên qua rột ngực, bay đến linh hồn tế đàn phía trên. Hắc ám đẩy sao linh hồn. Cực kỳ vĩ đại linh hồn. Có được 10 phần nguyên. Có được 50 phần ác mộng nhiên liệu. Nó là quần tinh vong linh, là tử vong ngôi sao ý chí, thủ khói đen nan mọn về sau sinh ra vận mẹo quái vật, nó tồn tại bản thân chính là thế giới ác mộng, là dẫn phát hai nạn tinh tướng nhân tố trọng yếu. Đồng thời Trên bầu trời rơi xuống một điểm kỳ dị tia chớp, Ác ngộng bảo thịt một, Ác ngộng nhiên liệu 40. Rốt cục, cuối cùng kết thúc. Rốt cơ hồ là ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí chưa kịp nhìn hắn thu hoạch được cái gì, trong đầu trống rỗng. Lần này hắc cám đầy sao cùng ác ngộng chi dạ, là hắn từ trước tới nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, cũng là hắn chiến đấu qua thực lực chênh lệch lớn nhất quái vật, hắn một trận đều cho là hắn xong đời. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà tại trong tuyệt cảnh phong sinh. Nghĩ tới đây, rốt bỗng nhiên ý thức được cái gì, chạy như bay đến buốt bê đầu lâu trước. Nó nhìn qua không có chút nào sinh khí, tựa như một cái bị chủ nhân vứt bỏ con rối. Xách, Phở ổ đệt còn có thể cứu sao? Tri thức chi thư nhìn qua cũng giống hư thoát, suy yếu nói, "Chủ nhân, à, Phở ổ đệt nhận nghiêm trọng hư hao, chúng ta nhất định phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới có thể đem nó chữa trị, ta đề nghị ngài lập tức đến trong nhân loại đổi ra tất cả cần vật chất, lại chuẩn bị đủ nhiều hồn cùng linh tính." Rút thở dài ra một hơi, có thể cứu liền tốt. Tri thức chi thư chậm rãi viết, "Chủ nhân, lần này trong chiến đấu có rất nhiều quỷ dị địa phương, chúng ta bị không rõ lực lượng ảnh hưởng, nó khiến cho xâm lấn trở nên phi thường táo bạo, cường hóa hắc ám đầy sao bản năng, cùng làm ta." Xách, thoảng có một điểm táo bạo nó dừng lại một chút, tiếp tục viết. Chúng ta đánh giết hắc ám đời sao? Nhưng như cũ ở vào lớn vô cùng trong nguy cấp, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới cố này không rõ lực lượng, đưa nó bóc cát. Nếu không hậu hoạn vô tận. Rốt điểm mày, sách, ngươi là nói, có tận thế giáo đồ đang hám hại chúng ta. Chi thức chi thư gật gật đầu, rất có thể. Rốt cao mày nói, như vậy, ý của ngươi là, tận thế giáo đồ còn có thể khống chế xâm lớn, ảnh hưởng mộng cảnh. Chi thức chi thư lắc đầu, không, chủ nhân, đây là mộng cảnh cùng khói đen chiến tranh, không ai có thể nhúng tay một điểm, càng không có đồ vật có thể ảnh hưởng nội cảnh. Nó chỉ là gia tốc chúng ta nguyên bản uy hiếp mà thôi." Rốt mày nhíu lại đến càng sâu, đồng thời có một tia sắc ý. "Ngươi là nói, lần này xâm lấn đủ loại quái dị tình huống, đều cùng tận thế giáo đồ có quan hệ?" Chi thức chi thư bình tĩnh nói, "Ta chỉ là suy đoán, nhưng nó khả năng rất cao, ngươi hẳn là đi một chuyến Bạch Tháp, cũng có thể tra ra cái gì tới." Rốt Điên lặng ghi nhớ chi thức chi thư, dự định mới ra mộng cảnh liền đi một chuyến Bạch Tháp. Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt mời còn không có đi đến cuộc hẹn đâu. Nếu quả thật cùng cái kia đắc tất kệ ô nhiễm giáo phái có quan hệ, kia liền trước đẻ chết bọn hắn." Rốt hạ quyết tâm, lúc này mới nghĩ lại đi nhìn tu hộ Quy một chương 393, trăm vĩ đại chiến tranh bắt đầu. Hát cám đầy sao linh hồn tựa như một đoàn màu tím sương ngủ, nhồi vào nửa cái tường thủy tinh. Rốt rộn xét một lát, nếu mày hỏi, sách, cường đại như vậy quái vật, còn không phải vương cấp sao? Chi thức chi thư ngay tại thu thập bút bê mảnh vỡ, đưa chúng nó liều cùng một chỗ, dạng này có thể giảm bất chữa trị cần thiết tài nguyên. Nó không có cường nguyên. Chi thức chi thư khinh thường đáp, chỉ cần không có cường nguyên, bất luận mạnh cỡ nào, đều không phải vương cấp quái vật. Từ một điểm này đến nói, lên một cái người xâm nhập tử hồn ác ngộng tại vị thế bên trên cao hơn nó nhiều lắm, chỉ cần để cho đầy đủ thời gian. Tử Hồn Ác Ngộng là có thể thành vương, mà hắc ám đẩy sao vĩnh biễn không được. Rốt hơi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như là vương cấp, vậy hắn liền có thể nhóm lửa viên thứ hai đại tinh thần. Cơn Ác Ngọng này nhiên liệu là cái gì? Cùng Ác Ngọng nhiên liệu có quan hệ gì? Rốt lại hỏi. Ác Ngọng nhiên liệu là lần trước Hiến Tế Tử Hồn Ác Ngọng về sau thu hoạch được vật liệu. Tác dụng của nó còn không có hiện hiện ra, lại nhiều một cái mới nhiên liệu. Tri thức chi Thư phủ một tiếng đem bút bê đầu cắm vào thân thể nó. Đắp, Ác Ngọng nhiên liệu cùng Ác Ngọng nhiên liệu đều là ngọc nhà máy cùng hy vọng tri tuyển nguyên tố cũng là trèo chống bọn chúng vận chuyển nhiên liệu, bọn chúng hỗn hợp lại cùng nhau, thiếu đốt hiệu suất sẽ gia tăng 3 đến 4 lần, ác mộng bảo thạch là càng cường đại nguyên tố. Mộng nhà máy cùng hy vọng chi tuyển đều là mộng cảnh kiến trúc, mộng cảnh bọn khí mục đích của chuyến này chính là vì bọn chúng. Chi thức chi thư vốn là dự định thu hoạch được mảnh mộng này về sau, lại đến đối mặt xâm lấn. Không nghĩ tới xâm lấn lập tức trên phạm vi lớn trước thời hạn, đem nó kế hoạch toàn bộ xáo trộn, đây mới là dẫn đến bọn hắn hứng đối thất thố, đánh cho gian nan như vậy. Thật sự là tức chết ta. Chi tức chi thư phi thường khó chịu đạo trách, đem bút bế cuối cùng một khối mảnh vỡ hợp lại tốt. Nếu như chúng ta tìm về mộng nhà máy cùng hy vọng chi truyền mảnh vỡ, liền có thể chữa trị thần linh chi kính. Có thần linh chi kính, ta liền có thể hoàn toàn khống chế mộng cảnh lực lượng phòng vệ, căn bản không có khả năng bị hắc ám đầy sao ngăn chặn, làm hại chúng ta đem thần tính cơ hồ dùng hết, còn thiếu một chút sống đời, thật sự là bệnh thiếu máu. Nó nhảy vào ruột trong lực, trên trang sách trồi lên hai cái chữ to: Bảo thủ. Chủ nhân, nhất định phải bảo thủ. Đem ở sau lưng lưu tính chúng ta ra hỏa tìm ra. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta tại dạng này nguy hiểm điều kiện xuống, quyết không thể cho phép nó tiếp tục tồn tại. Rốt gật gật đầu, Hắn mười phần hoài nghi hung phạm là mỗi ngày cho hắn đưa phân tận thế giáo đổ, nhưng lại không thể xác định. Đám kia trong đầu đổ đầy phân đậu bỉ, có thể có loại lực lượng này. Bạch Tháp chuyến đi phải đi. Hồi tưởng lại vừa rồi thẳng trạng, rốt bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Xách, cuối cùng chúng ta đến cùng là làm sao thắng? Chi thức chi thư do dự mở ra trang sách, chần chờ viết, ta, ta không rõ lắm, Hắc ám đầy sao luật pháp đột nhiên mất đi hiệu lực, ta lập tức lại có thể khống chế mộng cảnh lực lượng, ngăn Hắc ám đầy sao đối với ngươi áp chế, mạnh thần tính chi nhận uy lực một khi phát huy ra, Hắc ám đầy sao căn bản là không có cách ngăn cản. Mạnh thần tính chi nhận là thần tính chi nhận cuối cùng hình thái, tiêu hao thần tính càng nhiều. Rốt liếc mắt nhìn còn sót lại 35 điểm thần tính, trong lòng cũng là đang dị máu. 290 điểm thần tính vậy mà dùng đến chỉ còn như thế một điểm, là hắn ban sơ vạn vạn không nghĩ tới. Nhưng là, rốt cũng không hối hận, mỗi một điểm thần tính tiêu hao đều là cần thiết, nếu như không phải bốn lần linh giới đã kích, Hắc ám đầy sao căn bản không có khả năng bại lộ ra bản thể. Lấy cái kia đầu lâu trình độ cứng cáp, căn bản không phải bình thường công kích có thể đánh xuyên qua. Mà không phải thiêu đốt 100 điểm thần tính, mộng cảnh lực lượng cũng áp chế không nổi Hắc ám đầy sao, chớ nói chi đến về sau tháng lợi. Đến nỗi mạnh thần tính chi nhận, cái kia càng là mấu chốt trong mấu chốt, đối với Hắc ám đầy sao tạo thành mấu chốt tổn thương, đều là từ nó hoàn thành. Hắc ám đầy sao lực lượng cường độ vượt qua hắn quá nhiều. Liên linh hồn bạo kích cũng ngóc bất động, còn muốn sử dụng tự thần lực lượng, điệp ra linh hồn một kích mới có thể đánh giết. Một trận chiến này đánh xuống, Dược khác sâu ý thức được, hắn cách chân chính Hắc ám quái vật, đến tột cùng lớn bao nhiêu trên lệnh. Đoạn thời gian trước thoáng bành trướng tâm thái, cũng tỉnh táo một chút, đối với khủng bố ma quỷ dị khói đen, trong lòng nhiều hơn một phần tính sợ. Nhưng là, Dược cũng không có bị hù ngã trong lòng của hắn hỏa diễm vẫn chưa dập tắt, ngược lại bắn ra càng dâng trào đầu trí, bất luận đối mặt cái dạng gì hám, cũng muốn sừng sững không lùi. chẳng biết lúc nào, rốt đã có một loại tín niệm, khó khăn càng lớn, địch nhân càng mạnh, hắn nhiệt huyết càng phải sôi trào, kích tình của hắn càng phải thiêu đốt. ta cuối cùng đem thắng lợi, dù cho bóng tối bao trùm thế giới, hy vọng cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất. rốt thu thập một lát tàn cuộc, liền chuẩn bị rời đi một cảnh. hắn bây giờ có được rất nhiều linh hồn, nhưng thần tính còn thừa không có mấy, không có cách nào lại nhóm lửa ngôi sao mới. Chi thức chi thư nói cho hắn, chữa trị phương tiêm đĩa tổn hại cần rất nhiều hồn, chữa trị bút bê cũng cần rất nhiều hồn cùng linh tính, còn muốn một mai nguyên chất vật, nguyên sơ chi thổ. Nguyên sơ chi thổ là cấu thành bút bê hạch tâm vật liệu, nhận được không thể tránh né phá hư về sau, nguyên chất vật đã biến mất, nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở thế giới tùy ý một chỗ, lại tìm kiếm được xác suất phi thường nhỏ. Nhưng nguyên sơ chi thổ cũng không chỉ là một phần, trên thực tế, đại đa số nguyên chất vật đều là số nhiều tồn tại, chỉ có số rất ít hiếm thấy nguyên chất vật là duy nhất. Mà phần này đại biểu đại địa tính chất nguyên chất vật là nhiều nhất, coi như rồi không có tìm được cũng có thể vận dụng chỗ gì ẩn lực lượng trợ giúp hắn tìm kiếm. Bước bê phục sinh cũng không phải là đặc biệt khó khăn, khó chính là Tà Quỷ Chi Vương phục sinh. Đang bị Hắc Ám đẩy sâu một kích miểu sát về sau, Tà Quỷ Chi Vương yên lặng ở trong ác quỷ vạc đá, nó phục sinh cần 10 cái Tà Quỷ Chi thạch cùng 10 đóa nhân tính chi hoa. Tà Quỷ Chi thạch mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể dùng nhân tính ở trong ác quỷ vạc đá đổi lấy, cũng không phải là rất khó. Nhưng 10 đóa nhân tính chi hoa lại thật khó, bởi vì đại lượng tiêu hao, đã từng chứa đựng tương đối phong phú nhân tính chi hoa hiện tại chỉ còn lại 5 đóa. Một trận chiến này hao tổn thật là to lớn, cũng may thu hoạch cũng không tệ. Hắc Ám Đầy Sao linh hồn phi thường cường đại, cực kỳ vĩ đại. Linh hồn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Như thế cực hạn danh tự đủ để chứng minh Hắc Ám Đầy Sao cường độ vượt xa cường cấp quái vật, rốt thậm chí hoài nghi, chính là trong truyền thuyết vương cấp quái vật cũng không nhất định sẽ mạnh hơn nó. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là Hắc Ám Đầy Sao có thể thay đổi luật pháp. Rốt là lần đầu tiên gặp phải dạng này quái vật, nó cùng tự nhân nhất tộc pháp lệnh có chỗ tương tự, nhưng lại xa xa mạnh hơn pháp lệnh, cũng xa so với pháp lệnh tự do. Tri thức chi thư nói cho dốt, đây là đối với thế giới pháp tắc lợi dụng. Nguyên Tri Hải không chế thế giới tầng dưới chốt vận chuyển pháp tắc đã vì luật bị linh hồn nắm trong tay luật, chính là nguyên. Bọn chúng hợp sưng nguyên luật, bản chất là Bởi vậy, khống chế nguyên, chẳng khác nào khống chế một bộ phận nguyên chi hải, cũng liền tương đương có được cải biến thế giới, chế định luật pháp quyền hành. Có được nguyên càng nhiều, cải biến không gian càng lớn, có được nguyên càng mạnh, cải biến luật pháp lại càng tăng tần dưới chót. Đương nhiên, cải biến giới hạn trong tự thân trận vực trong phạm vi, trận vực là linh hồn kéo dài, cũng liền có thể coi là địa bàn của mình. Đối tự thân trận vực ngoại cải biến, rất nhanh sẽ bị thế giới sửa đổi. Hắc ám đầy sao có được 10 phần nguyên, nó quyền hành vô cùng mạnh mẽ, nhưng thông thường mà nói Quái vật sẽ không như vậy hiệu suất cao sử dụng nguyên luật, hà cám đầy sao có thể dạng này tình chuẩn đối với bọn hắn tiến hành đa kích, là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Càng khiến người ta kỳ quái chính là, hà cám đầy sao chế định luật pháp không biết vì sao biến mất, nó cũng không tiếp tục ý đồ một lần nữa chế định. Tri thức chi thư cho rằng, có thể là ảnh hưởng bọn hắn tận thế giáo đồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể là nhận cao tầng linh giới quỷ quyệt biến ảo năng lượng quá nhiều. Nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, loại chuyện này tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai. Rốt gật gật đầu, Cuối cùng triệt để lý giải nguyên cùng lực khái niệm, hắn suy tư một lát sau hỏi, sách có định lượng hoàn thành ngôi sao cũng không chế nguyên, ta có thể có được loại năng lực này sao? Tri thức chi thư có chút lắc lắc trang sách, chủ nhân, ngài đầu tiên muốn nắm giữ trận vực, lại nắm giữ không chế nguyên năng lực, mới có thể ý đồ lệnh luật. Nhưng ngọn cảnh nguyên là đặc thù, chủ yếu dùng cho liên tiếp nguyên chi hải tầng dưới chót, là gánh chịu năng lượng thông đạo luật pháp, bọn chúng vì mộng cảnh liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng, là không thể tùy ý sử dụng. Rốt cao mày nói, vậy ta nắm giữ cái kia phần năng lực cũng không thể lệnh luật? Tri thức chi thư nói, nhưng ngươi có thể tiêu trừ nhằm vào chúng ta bất lợi luật pháp. Tại quá khứ, có thật nhiều cường đại chiến sĩ cũng không sử dụng phần này năng lực. Bọn hắn đem trận vực bao khỏa tại tự thân bên trên, ngăn cách đa số luật pháp đối với bọn hắn ảnh hưởng. Dùng nổ tung vật lý công kích cùng cường hoành linh năng tiêu diệt địch nhân. Đây cũng là một loại phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Nó quét cách đó không xa bút bê linh kiện lưỡi mắt, chữ viết trở nên ảm đạm. Ả Phở Ổ đã từng kỹ càng cùng ta nói qua có quan hệ chỗ gì ẩn tin tức. Các ngươi tinh hỏa danh sách là vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành lệ luật người kẻ dữ lửa. Vụng vật linh hồn quỷ tích không có khả năng thu hoạch được hoàn chỉnh nguyên. Ở trên lý luận, tinh hỏa danh sách là loại kém chiến sĩ, không có tiền đồ nhưng luôn có một chút đặc thù cá thể đạt thành khó có thể tưởng tượng độ cao, bọn hắn sử dụng cũng là loại này tác chiến phương pháp. Ta không thể không thừa nhận, ta trước đó quá mức cao ngạo cùng tự đại, chỗ gì ẩn rất nhiều phương pháp, thủ đoạn cùng lý luận đều là rất tân tiến, ta rất khó tưởng tượng, tại nhân loại thất bại thảm hại Hắc Ám, Kỷ Nguyên bên trong, còn có thể đản sinh ra dạng này rực rỡ văn minh. Rốt kinh ngạc nhìn xem Chi thức Chi Thư, trận này thảm thiết chiến đấu, tựa hồ để quyển sách này thay đổi triệt đề. Sách, ngươi? Chi Tức Chi Thư thật dài run một cái trang sách, nếu như nó là người, động tác này hẳn là thở thật dài một cái. Trận chiến đấu này, biểu hiện của ta rối tinh rối mù. Căn bản không xứng trở thành chủ nhân tay trái tay phải. Rốt đối với Tri thức chi thư biểu hiện mặc dù có chút phê bình kín đáo, nhưng cũng biết nó mặc dù nhìn qua như cái thằng hề, trên thực tế cũng là thằng hề, nhưng muốn nói sai lầm lớn, nó cũng không có phạm, có thể làm còn là đều làm. Chỉ là hắc gám đầy sao lực lượng quá mạnh, nó không ngăn được mà thôi. Sách, đây không phải lỗi của ngươi, kỳ thật vẫn là chúng ta quá yếu. Thật sao? Tri thức chi thư lập tức nhảy dựng lên, trang sách cấp tốc lật qua lật lại, ha ha ha, ta liền biết không phải lỗi của ta, ta quả nhiên là trí tuệ cùng mỹ mạo hóa thân. Rụt cau mày nhìn xem nó. Không quá xác định hắn lời nói mới rồi là đúng hay sai, nhưng việc đã đến nước này, hắn không muốn nhiều lời, xoay người lại đến phương tiêm bia báo hiệu mặt bên cạnh. Trên mặt bia màu đỏ đã tiêu, hồng quang không còn lấp loé, nhìn qua lần tiếp theo xâm lấn cũng sẽ không rất nhanh tới tới. Chi thức chi thư đi tới rột bên người, chữ viết lại trở nên lo lắng. "Chủ nhân, đây cũng không phải một chuyện tốt, đây có nghĩa là lần tiếp theo xâm lấn, sẽ do so hắc cám đầy sao cùng ác ngộng chi dạ xâm lấn còn cường đại hơn rất nhiều, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan." Rột sắc mặt cũng rất âm trầm, trầm ngâm một lát nói, "Chúng ta phải nhanh một chút thu hoạch được càng nhiều ngộng cảnh mạnh vữa." càng nhiều sao hơn thần, càng nhiều năng lượng, quang chi quốc cái tiêu ngậm cảnh mảnh vỡ còn bao lâu? chi thức chi thư cấp tốc đáp, ta đã đang toàn lực gia tốc, nhiều nhất còn có 6 ngày. rốt trong lòng tính toán, hắn hiện tại tổng cộng có 16 phần nguyên, nhưng chỉ còn lại 35 điểm thần tính, không đủ nhóm lửa tiếp theo ngôi sao. xem ra một vòng này tăng lên đã đến cuối cùng. tiếp xuống, hắn chỉ có thể dựa vào ngậm cảnh mảnh vỡ cùng ngôi sao nguyên chất vật đến thu hoạch được tăng lên. đồng thời, hắn nhất định phải tận khả năng lợi dụng ngậm cảnh năng lực cùng tạo vật đến để tăng sức chiến đấu. vòng tiếp theo biên độ lớn tăng lên, phải chờ tới lần tiếp theo quần tinh lấp lánh về sau. Đồng thời, lần tiếp theo xâm lấn cũng nhất định phải kéo tới quần tinh lấp lánh về sau. Nếu không, cường đại hơn hắc ám đầy sao người xâm nhập, không có thần tính là không thể nào chiến thắng. Chi thức chi thư cũng nghĩ đến điểm này, viết, yên tâm đi, chủ nhân, chờ chúng ta cầm tới khối tiếp theo ngộm cảnh mảnh vỡ về sau, liền có một chút ẩn nấp thủ đoạn, có thể kéo dài xâm lấn thời gian. Rốt lúc này mới yên tâm một điểm, biết ở sau đó trong một khoảng thời gian, thu hoạch thần tính lại thành hắn mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai thì là thu hoạch được ngộm cảnh mảnh vỡ, nguyên chất vật cùng nhân tính chi hoa. Mục thứ ba tiêu thì là thu hoạch được càng nhiều hồn cùng linh tính. Mà khác Búp bê cùng tà quỷ chi vương đều phải tranh thủ thời gian chữa trị, búp bê là trọng yếu nhất trợ thủ, mà tà quỷ chi vương thì là cái siêu cấp khiến thị, nếu như ngậm cảnh có thể cung cấp càng nhiều năng lượng, tà quỷ chi vương còn có thể càng thêm thị. Đối phó xâm lấn, không có bọn chúng không thể được. Suy nghĩ nhất định, rốt liền không do dự nữa, nhìn lại phương tiêm địa liếm mắt, chỉ thấy phía trên số lượng viết: Linh hồn cường độ: 15020000. Linh hồn ngôi sao: 9. Nhân tính: 2191 vạn. Thần tính: 35. Vô linh chi hồn: 5.1 đức. Phương tiên địa: 1 phần nguyên. Linh hồn đế đan: một cái cực kỳ vĩ đại linh hồn, ngậm 10 phần nguyên, ba cái phi thường vĩ đại linh hồn, 21 cái vĩ đại linh hồn, ngậm 3 phần nguyên, 123 cái phi thường cường đại linh hồn, ngậm 2 phần nguyên, 1815 cái các linh hồn. Linh tinh, 51201. Nơi cất giữ, 10 phần ác ngọc nhiên liệu, 40 phần ác ngọc nhiên liệu, một khỏa ác ngọc bạo thạch, 119891 phần linh hồn tàn bã, năm đoá nhân tính chi hoa, hơi. Đặc thụ vật phẩm, bảy cái ưu ám chi thủ hộ, một phần bất tử chi linh, một phần vận vẹo tiên bình, hai phần quang chi chung. Suy nghĩ khẽ động, rốt liền trở lại vật chất giới. Hộ Lửa tế tự trận bên trong yên lặng, thủ hộ chi hỏa bình tĩnh thiêu lốt lên, hỏa tư tế cùng nhân viên thần chức trầm mặc đứng tại bốn phía, các chiến sĩ y nguyên tại minh tưởng. Hết thảy cũng không hề biến hóa. Nếu như không phải tự mình kinh lịch vừa rồi hết thảy, rốt thậm chí coi là đây chẳng qua là một giấc mộng. Hắn trong đầu hỏi, sách, lần này trong mộng cảnh biến hóa thành cái gì không giống lần trước lan tràn đi ra. Chi thức chi thứ đáp, mộng cảnh càng hoàn chỉnh, cũng càng cường đại, phòng hộ năng lực xu hướng hoàn thiện, trước đó loại kia tiết lộ sự tình sẽ không lại xuất hiện. Rốt gật gật đầu, đứng người lên, dự định đi hỏa chi điện đường vật tư đại sảnh hỏi một chút, nhìn phải chăng có nguyên chất chi thổ có thể hồi đói. Cùng lúc đó, cao nhất nghị sự hội, Vương cùng Á mãn Đồ đồng thời được đến tin tức. Lấy tinh chi thành cùng phồn tinh chấn vì điểm tượng, các đại quân đoàn đẩy tới tấn mãnh, Phong Nộ Giác cùng Cố Sơn liên tiếp bị chiếm lĩnh. Đến tận đây, trải qua mấy tháng gian khổ chiến đấu về sau, nhân loại rốt cục đi tới phong bạo cửa hải trước. Quy 1 chương 394, tiên đoán cùng kiểm tra, khiến rụt tiếc núi là, vật tư đại sảnh duy nhất một phần nguyên sơ chi thổ đã bị hồi đói ra ngoài. Hồi đói người là Tân Tinh một trong, Mây Chi Thuôn Phi Tuyết. Nàng đang đánh tạo thuộc về nàng linh hồn vũ khí, một thanh nhỏ nhắn sinh san thứ kiếm. Nguyên tố là một chi đội thám hiểm tại một chỗ tử vong trong di tích tìm tới tế kiếm, từ không biết vật liệu chế tạo thành, có thể cực đại phát huy ra phi tuyết nguyệt nhận đặc tính. Phi tuyết yêu thích không buông tay, nghĩ lấy nó làm cơ sở ngọn nguồn chế tạo một thanh linh hồn vũ khí. học hội đại sư cùng các học giả trải qua nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận, tán đồng lựa chọn của nàng. Linh hồn rèn đúc đại sư lôi tự mình chế định phương án, trước mắt đang trong rèn đúc. Như là đã dùng, rốt cũng không có cách nào, còn tốt hắn đã là cấp 2 nhân viên chiến đấu, tại hỏa chi điện đường thuộc về nội sảnh thành viên. Có thư cách tuyên bố nhu cầu nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ sẽ bị treo tại trường kỳ nhu cầu trong danh sách, thẳng đến bị một vị nào đó cường giả hoặc nào đó chi đội ngũ hoàn thành. Mà rốt là có thủ coi trọng tân tinh một trong, yêu cầu của hắn sẽ bị ưu tiên xử lý, cái này nhiệm vụ trực tiếp bị đánh lên khẩn cấp tiêu chí, cấp tốc treo tiến vào trường kỳ danh sách. Bất quá, nguyên chất vật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, rốt trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Sau đó, hắn liền đi Bạch Tháp đi đến cuộc hẹn, hy vọng có thể mượn Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt tay tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Lâm đồng ý điều chỉnh cầu này, nhưng yêu cầu hắn đem kéo thật lâu linh năng kiểm tra làm. Rột chỉ có thể trước đi một chuyến linh năng phòng thí nghiệm. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì liên tục cho Rột thành công tiến hành linh năng thăng giai nghi thức, Mị Nạ đã thăng lên làm sở nghiên cứu công giới cao cấp nhà nghiên cứu, cũng đảm nhiệm hỏa chi điện đường linh năng phòng thí nghiệm chủ người phụ trách. Lần này đo lường người, tự nhiên là vị này người quen biết cũ. Đối với Rột trong trong ngoài ngoài, nàng đều hết sức quen thuộc, bất luận thân thể còn là linh hồn. Bởi vậy, lần này đo lường hoàn toàn được xưng tụng là xe nhẹ đường quen, một phần báo cáo mới rất nhanh ra lò. Người kiểm tra Rột, linh năng đẳng cấp 10, cao nhất linh năng cường độ 3045 ngàn khắc. Lớn nhất linh năng chuyển vận, 600 ngàn khắc. Bình quân linh áp, 90 ngàn khắc. Dự đoán linh năng tổng lượng, 45 quỹ. Tiểu Rốt, ta thật không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền gặp được một ngày này. Mị nạ nhẹ vỗ về rụt cường tráng lồng ngực, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy mê luyến. Ngươi đã trở thành chỗ di ân cường giả, nhân loại trụ cột, lại còn trẻ như vậy. Tương lai vượt qua siêu phàm giả khoảng cách, tiến thêm một bước khả năng không phải là không có. Rốt hơi có chút bất mãn nhìn xem nàng mềm mại tay nhỏ ở trên người khắp nơi cùng sở. Mị Na tỉ tỉ, ngươi đói à? Ta? ta còn có việc đâu. Mị nạ một lần lại một lần chạm nhẹ hắn hoàn mỹ cân đối cơ bắp, nhẹ nhàng nói, "Không có đâu, tiểu Rốt, cùng ta sinh đứa bé có được hay không?" Phốc, Rốt kém chút phun tới, kinh ngạc nhìn xem nàng, không dõi chủ đề vì cái gì lập tức vượt qua như thế lớn. "Ngươi không phải muốn dẫn thân vào tại chân lý sự nghiệp sao?" Mị nạ đáp, "Đương nhiên, truy tìm vạn vật căn bản lý lẽ là ta vĩnh hằng bất biến truy cầu, sinh mệnh vận động cũng là vạn vật tự nhiên quy tắc vận chuyển một trong, truy tìm sinh mệnh huyền bí tự nhiên cũng tại sự nghiệp của ta trong phạm vi, ta tự thân lên trận nghiên cứu, lại có cái gì kỳ quái?" Trọng yếu nhất chính là, nàng dừng lại một chút, lộ ra một cái tươi cười đặc ý. Con của chúng ta khẳng định là cực đoan ưu tú, đã kế thừa ta thông minh đầu não, lại kế thừa ngươi ưu tú thiên phú, hắn đồng thời có được lực lượng cường đại cùng đối với chân lý lý giải, nhất định trở thành người cứu vớt nhân loại. Rốt che mắt, biểu thị tự tuyển, sau này hay nói đi, ta hiện tại không rảnh. Mín nạ hừ một tiếng, "Tiểu Rốt, ta cho ngươi biết, giống ta ưu tú như vậy nữ nhân cũng không nhiều, các ngươi những này đem linh năng luyện đến trong đầu giá hỏa, căn bản không thể lý giải ta trí lực đến tuột cùng cao bao nhiêu. Mà trừ trí lực bên ngoài, ta còn có được dung mạo tuyệt mỹ, nhìn xem ta cái này tuyết trắng gia tiện, chân mềm khuôn mặt, miệng nhỏ đỏ hồng còn có linh hoạt đầu lưỡi." Ngươi chẳng lẽ không động lòng sao? Nói thật, là mỹ nà đại mỹ nhân như vậy đứng ở trước mặt hắn biểu hiện ra nàng mỹ hào lúc, nói không động lòng kia là giả. Nhưng rồi hiện tại không nói là nguy cơ sớm tối, chí ít cũng là mười phần cấp bách cục diện. Lần tiếp theo xâm lấn lúc nào cũng có thể sẽ tới, mà hắn hiện tại việc cần phải làm rất nhiều. Sinh con khẳng định là không tại hắn liệt. Hú hồ lấy trước mắt hắn địa vị, chỉ cần vượt qua nguy cơ, thưởng hết bao nhiêu ôn nhu đều không phải vấn đề, căn bản không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Rồi suy tư sau một lát nói, mỹ nà tỷ tỷ, mỹ mạo của ngươi để ta mười phần hâm mộ, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi sinh con. Nhưng trước mắt ta ngay tại kịch liệt lên cao trong lúc đó, tạm thời không thể thay đổi tình trạng của ta. Tại chỗ dị ẩn, có một loại quan niệm, trưởng thành là cần tình thế. Một khi tình thế bị đánh gãy, vượt mức bình thường tốc độ phát triển cũng sẽ gián đoạn, cho nên, bảo trì tình thế là một chuyện trọng yếu phi thường. Mị Na liếm môi một cái, hơi có tiếc nuối nói, "Tốt à, Tiểu Dốt, tính ngươi vận khí không tốt, bỏ lỡ một cái cơ hội tốt nhất." Dốt hơi có kinh ngạc nhìn nàng một cái, do dự mấy giây vẫn là hỏi, "Vì cái gì?" Mị Na giải thích nói, "Ngươi lần trước cho tư liệu Tại Vương Thành các đại học giả quần thể cùng học được trong tổ chức dẫn phát doanh động, chúng ta nhìn thấy một cái mới tinh, hoàn chỉnh hệ thống, nó hoàn toàn cùng linh năng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng lại có thể khá tốt giải thích rất nhiều hiện tượng, trong chúng ta có một số người muốn nhờ vào đó thành lập một cái đổi mới hệ thống, cùng linh năng hoàn toàn không liên quan hệ thống. Nàng dừng lại một chút, nhìn xem ruột con mắt, nghiêm túc nói, nó phát triển lên đi ra lực lượng, cũng có thể là người bình thường sử dụng, Ngươi biết, chúng ta có gần 100 triệu nhân khẩu, có được linh năng lực lượng kẻ giữ lửa tổng số lại không cao hơn 500.000, nếu vì số đông đảo người bình thường có thể cầm vũ khí lên gia nhập cùng khói đen chiến đấu, dù cho vẹn vẹn chỉ là dọn sạch chiến trường bụi buổi밤, chúng ta phòng ngự áp lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này tân sinh học được gọi không linh giả học được, mà ta chính là một thành viên trong đó, ta rất nhanh liền sẽ toàn thân tâm đầu nhập trong đó, trừ phi thành công, nếu không ta sẽ không đang suy nghĩ chuyện đẻ con. Do sững sờ ở giữa, đột nhiên ý thức được, nếu như chuyện này thành công, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều thần tính. Mặc dù nó không nhất định có thể có tác dụng rất lớn, nhưng đại nhân loại lực lượng như thế thiếu tổn dưới tình huống, nhiều một loại lực lượng nhờ một chút thủ đoạn, khẳng định là một chuyện tốt. đương nhiên, rốt cũng không khả năng đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trên này. coi như hắn đi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. hắn suốt đời sở học đã hoàn chỉnh viết ra cũng để cho vương thành các học giả, chỉ so thông minh tài trí, hắn cũng sẽ không so với bọn hắn ưu tú bao nhiêu. Ta làm như thế nào cắm đi vào, mới có thể thu được càng nhiều kết quả đây. Rốt suy nghĩ vài giây đồng hồ, lập tức liền nghĩ đến một cái con đường, nhìn xem mịn nạ lập lòe tỏa sáng con mắt, nói, mịn nạ tỷ tỷ, ngươi nói lồ vật, ta kỳ thật suy nghĩ thật lâu, ta cho rằng, cái này hệ thống hạch tâm, ở chỗ đối với nguồn năng lượng lợi dụng nếu như chúng ta có thể thay thế nguồn năng lượng, tỷ như linh gương, nó không cần linh năng kích phát, mà dùng loại nào đó thuốc nổ, hơi nước, sắt thép kích phát, như vậy, nó không phải liền là một kiện người người cũng có thể sử dụng vũ khí. uy lực khả năng so ra kém chuyên dụng linh năng súng ống, nhưng người bình thường dùng cho tiêu diệt trần hai cấp quái vật, hẳn là dư xài. mà lại, nếu như các ngươi xâm nhập nghiên cứu, các ngươi liền sẽ phát hiện, cái này hệ thống tác dụng lớn nhất, ở chỗ sản xuất cùng chế tạo, cụ thể làm thế nào ta không rõ ràng, nhưng các ngươi có thể tham khảo phồn tinh chấn linh năng thang máy, nó để một tòa mấy trăm dặm sâu thành dưới đất, biến thành sinh hoạt cư trú điểm. cuối cùng. Cá nhân ta đề nghị, các ngươi cái này học được thay cái danh tự, không linh giả thực tế quá thổ quá không còn khí thế, liền cứ gọi sát thép huynh đệ hội đi. Rốt kém chút liền hối hận. Hắn vốn chỉ là nghĩ vạch ra phương hướng, vì bọn họ tìm tới mấy đầu đường tắt, cũng vì chính mình tại lần sau quần tinh lấp lánh trước có thể thu được nhiều một chút thần tính. Không nghĩ tới sau khi nghe xong, Mẫn nạ hưng phấn đến không được, quả thực là dây dưa đến cùng không để hắn đi, muốn hắn đưa ra càng nhiều điểm. Thằng đến triệt để đem rốt móc sạch, liền một giọt đều chen không ra, Mẫn Na mới khiến cho hắn đi ra linh năng phòng thí nghiệm. Để rốt không nghĩ tới chính là, có quan hệ hắn kiểm tra còn không có kết thúc. Vừa đi ra phòng thí nghiệm, Vương Thành lại tới mấy vị học giả cùng đại sư, yêu cầu hắn tại sân huấn luyện tiến hành kiểm tra, để tại bọn hắn được đến rốt các hạng con số cụ thể, từ đó vì định ra tốt hơn phương án chiến đấu cùng trưởng thành hệ thống. Không hề nghi ngờ, hạng thứ nhất chính là liên quan tới ngôi sao kiểm tra, rốt rất không vui phát hiện, người phiên dịch kéo dài trước đó truyền thống, lung tung phiên dịch ngôi sao danh tự, quả thực tựa như cố ý đồng dạng. "Ừm, cái này mai hỏa chủng có thể xoay tròn lôi ra màu trắng đường nét, liền đổi tên là tơ trắng đi. Cái này mai hỏa chủng tác dụng thật kỳ quái a, già tăng cảm rất đau." Như gió phiêu miểu vô hình, Ân, ta cảm thấy có thể đem nó mệnh danh là bệnh góc. Cái này mai hỏa trùng thân mạnh, mạnh phi thường, mang theo cường đại lực trùng kích, giống giã thú phát cuồng. Không sai, tên của nó hẳn là côn sông. Rốt là thật khó có thể tin, tinh chi toa thế mà có thể bị phiên dịch thành tơ trắng, phong chi huyền ảnh biến thành bệnh góc. Cự thân lực lượng điều kỳ quái nhất, thế mà thành côn sông. Đây là người có thể nghĩ ra đến danh tự sao? Rốt rất muốn đem trước mắt vô cùng đắc ý còn hướng hắn nháy mắt người phiên dịch đánh cho như tử. Nhưng nghĩ lại, cái này cũng không có quan hệ gì. Ngược lại có thể thay hắn tiến một bước che giấu mộng cảnh tồn tại, tránh đồng thời xúc phạm mộng cảnh cùng vương thành cấm kỵ, cho nên cũng liền nắm lô mũi nhận. Tận lực bội tiếp hạng thứ 2. Tại không sử dụng đặc tính dưới tình huống, một kích toàn lực có thể tạo thành tổn thương. Người kiểm tra dọn xong sung kích thủy tinh, rụt tay không một quyền có thể đem trên thủy tinh đánh dấu đánh tới 3000 tả hưu, sử dụng linh hồn tác chiến kỹ xảo thì có thể đánh tới 5000, sử dụng linh hồn một kích thì có thể đến 9000, là bản sơ 3 lần. Nếu như dùng trường kiếm đêm tối, uy lực lớn gây nên gấp bội. Nếu như linh năng hóa, uy lực còn có thể gấp bội nữa. Kệ đi chép đi chép lại rụt chỉ số cũng tiêu bên trên một cái trung đẳng chữ. Rốt to mò hỏi, số liệu này tại cấp 2 trong nhân viên chiến đấu là trung đẳng sao? Kẻ ghi chép gật gật đầu, đại khái là bởi vì ngài hỏa chủng bên trong cũng không có bị động tăng cường ngài cận chiến vật lý công kích loại hình, ngài vật lý thủ đoạn lực phá hoại không phải đặc biệt cao, nhưng dung chuyển thái linh năng chuyển hóa hiệu suất khá cao, ngài linh hồn tác chiến cận kĩ xảo rất thuần thục, thích hợp bền bị tác chiến, nhưng không thích hợp cường độ cao cận thân tác chiến. Rốt gật gật đầu, tán thành thuyết pháp này, tại cường đại quái vật trước mặt, hắn rất ít sử dụng cận thân tác chiến. Bất quá, có cự thần lực lượng về sau, liền không giống. Hạng thứ 3 là linh năng phòng ngự là kiểm tra hắn đem linh năng chuyển hóa thành tĩnh chế thái về sau có thể chống cự trình độ gì công kích. Rốt trước mắt là 30000 khắc linh năng, đặt tới hoàn toàn tĩnh chế thái cần 2 giây tà hưu, có thể chống cự uy lực công kích rước chừng tại 10000 tà hưu. Linh năng hóa về sau, chính là 20000, nói cách khác, nếu như rột tự mình đánh mình, tay không công kích là không thể phá phòng, coi như dùng đêm tối cũng không thể phá vỡ linh năng hóa về sau phòng ngự. Trừ phi công kích rột cũng sử dụng linh năng hóa. Ở trong chiến đấu, phòng ngự phải trang bị phá là một cái phi thường trọng yếu tiêu chuẩn, trực tiếp dùng linh năng đối cứng công kích là phi thường không khôn ngoan hay vi, coi như đứng vững đối với linh năng tiêu hao cũng phi thường lớn, biện pháp tốt nhất là trốn tránh, thực tế trốn không thoát, mới đưa linh năng chuyển hóa thành tĩnh chế thái, mở ra linh năng phòng ngự. cho nên phán đoán phi thường trọng yếu, mà quái vật công kích bình thường trực tiếp cùng linh năng có quan hệ. kẻ ghi chép lại lần nữa ghi chép lại dọt chỉ số, cũng tiêu bên trên một cái yếu tố chữ, cho thấy tại cấp 2 trong nhân viên chiến đấu, đây là một cái rất mạnh chỉ số. hạng thứ tư là kiểm tra hỏa trùng năng lực uy lực, nhưng bởi vì dọt hỏa trùng đều có rất nhiều không tiện, cái này một hạng chỉ kiểm tra tinh chi toa, dọt trước mắt một mai hoàn toàn thái tinh toa có thể đánh tới tám hắn có thể đồng thời đánh ra mười viên cũng chính là tám vạn. Tinh chi toa còn là rụt trước mắt chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, chỉ có điều mười phần tiêu hao linh năng, không thích hợp sử dụng bền bỉ tác chiến. Dột Nguyên bản còn muốn kiểm tra một chút cự thần lực lượng, nhưng sử dụng về sau sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, dù cho chỉ mở ra nửa giây cũng sẽ suy yếu mấy cái giờ chung. Chỉ có thể coi như thôi. bốn hạng hoàn thành về sau, chính là một chút thứ yếu hạng mục, tỉ như tốc độ, lực phản ứng, tính kháng dược, kháng tính vân vân. Dột từng cái hoàn thành về sau, một vị kiểm tra nhân viên chỉnh trọng đứng ở trước mặt hắn, hai tay đem một mai huy chương đưa cho hắn. Chúc mừng ngươi, Dột khách hạ. Ngài hiện tại là chính thức cấp 2 nhân viên chiến đấu, đây là Ngài Huy chương. từ giờ trở đi, Ngài Lương Tuần cùng vật tư đem điều chỉnh làm cấp 2 nhân viên chiến đấu trạng thái. Rốt tiếp nhận Huy chương, cười nói, đừng gấp gáp như vậy, nói không chừng ta rất nhanh liền sẽ trở thành một cấp nhân viên chiến đấu. Kiểm tra nhân viên khẽ không người, kia thật là nhân loại may mắn, chúc Ngài một đường có lửa đi theo, gặp lại. Gặp lại. Cáo biệt kiểm tra nhân viên về sau, rốt rốt cục rời đi hỏa chi địa đường, đi tới bạch tháp bên trong. Toà này thông thiên màu trắng cự tháp ở vào thượng thành khu chỗ rửa vách núi bên cạnh, cao cao thân tháp thậm chí còn cao hơn tử tận sơn mạch, có một nửa vượt qua thánh hỏa phá vi, cắm vào trong hắc vụ. Khoảng cách ruột lần trước tiến vào bạch tháp đã qua thật lâu, mà bạch tháp không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất biến hóa là đến đây nên đón hắn người biến nhiều. Tại một đám học đồ chen trúc xuống, ruột rất mau tới đến bạch tháp đỉnh, nhìn thấy bạch tháp chi chủ mẹ dệ đi. Cùng lần trước so sánh, mẹ dệ đi tiểu thụ không ít, râu ria bên trên tràn đầy phân nhánh, trường bào rung rũn rõ, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Hắn nguyên ngồi tại to lớn tinh tượng trên bàn. Phía sau nổi lơ lửng xoay tròn cự hình hình tròn tinh tưng y. Nhìn thấy rốt một khắc này, trong ánh mắt của hắn mới lộ ra quan tới. "Tiểu Rốt." Hắn hòa ái nói, "Ngươi đến, a. Ngươi đã là cấp 2 nhân viên chiến đấu, ta thật cao hứng, ngươi trưởng thành xa xa nằm ngoài dự đoán của ta." Rốt trong lòng hết sức kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng những người tiên tri này sẽ nói hắn trưởng thành nằm trong dự đoán của hắn. "Ách, mẹ rệ địt các hạ." Hắn chần chờ một chút, còn là hỏi ra miệng, "Ta trưởng thành không tại ngài trong dự tính sao?" Mẹ rệ địt ôn hòa nhìn xem hắn, trong đôi mắt tràn ngập hiền lành. "Tiểu Rốt, chúng ta chỉ là kẻ tiên đoán." chỉ có thể theo ngôi sao biến động, nhật nguyệt biến hóa, linh giới quấy nhiễu, trực giác xúc động, còn có trong một chút dấu vết mơ hồ đoán trước tương lai phương hướng, mà cái kia bình thường cũng là mười phần mơ hồ, thường thường tại sau đó, chúng ta mới biết được chúng ta lúc trước tiên đoán là cái gì. Ở phía sau hắn, mẹ rể Địch Lắc Ý nhất học sinh ái lễ ta nói, không ai có thể tiên đoán một người thành tựu, người là có được vô hạn khả năng kỳ tích. Mẹ rể Địch mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta chính là cái này hắc ám thế giới một chủng sáng, chính là bởi vì chúng ta tồn tại, thế giới mới không có triệt để rơi vào băng lãnh tĩnh mịch trong bóng tối. Hắn theo tinh tượng trên bàn đắp xuống, nắm chặt giơ tay, ánh mắt nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Vận mệnh của ngươi y nguyên kỳ lạ, tương lai quý tích mê thất tại nhiều màu tia chớp bên trong, nhưng tràn ngập màu đen không tường hòa khó nói lên lời khủng bố, ta phảng phất nhìn thấy vô biên vực sâu cùng đủ để thôn phệ vũ trụ hắc triều. Rốt trong lòng cảm giác nặng nghề, biết vị này tràn ngập trí tuệ kẻ tiên đoán hẳn là nhìn thấy xâm lấn báo hiệu. Mẹ rể địt các hạ, ngài có thể nhìn thấy trong đó chi tiết sao? Mẹ rể địt khẽ lắc đầu. Vận mệnh của ngươi chi tượng phi thường kỳ lạ, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không thể giải đọc. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, cái này cũng có thể là cảm giác ta bị sai gần nhất chúng ta vì cổ thần kế hoạch cùng nguyên chi tiên đoán tiêu hao quá nhiều tinh lực. Cổ thần kế hoạch chính là tìm kiếm vận mệnh chi cổ thần kế hoạch, nhưng nguyên chi tiên đoán hắn lại không nghe nói qua. Ai Dệ ta nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, lão sư tại một lần xem sao bên trong xúc động linh cảm, nhìn thấy khủng bố mà tuyệt vọng tương lai, nhưng cảnh tượng quá mức mơ hồ, lão sư hy vọng có thể dùng nguyên chi tiên đoán thu hoạch được rõ ràng hơn tiên đoán. Mẹ Dệ địt khẽ thở dài, nguyên chi tiên đoán là tối trung cực tiên đoán, nó cần thiết đại giới phi thường lớn, mà lần này tiên đoán đại giới càng là vượt xa khỏi chúng ta suy nghĩ, chúng ta trả giá to lớn cố gắng. Nhưng Y Nguyên còn có mấy cái điều kiện chưa đầy đủ. Rốt không khỏi hỏi, điều kiện gì? Ai Dệ tạ thay lão sư đáp, cái khác không quan trọng, không trọng yếu, chúng ta có thể yêu cầu Vương Thành tuyên bố nhiệm vụ cho chúng ta tìm kiếm, mấu chốt nhất, trọng yếu nhất chính là cùng vận mệnh tương quan linh hồn hạt tâm. Cùng vận mệnh tương quan linh hồn hạt tâm. Đó là cái gì? Ai Dệ tạ trầm giọng nói, chúng ta trước mắt có thể nghĩ tới, chính là vận mệnh chi cổ thần di sản, cũng là bởi vì như thế, cổ thần kế hoạch nhất định phải tiến hành, nhưng chúng ta nhiều lần tham gia cùng tìm kiếm đều thất bại, trước mắt đầu mối duy nhất liền chỉ còn lại ngươi. Rốt Cả kinh nói, ta. Đúng. Ai dễ tạ gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Trên người ngươi có vận mệnh chi cổ thần khí tức, ả hệ sở sưng ngươi là mệnh định chi tử, mệnh định chi thư không cách nào ảnh hưởng vận mệnh của ngươi quy tích. Cho dù tại ngươi rất nhỏ yếu thời điểm cũng không được. Chúng ta suy đoán, ngươi có lẽ cùng vận mệnh chi cổ thần khá liên quan. Trong linh hồn của ngươi, khả năng có nó một bộ phận tồn tại. Rốt sợ hai nói, có ý tứ gì? Mẹ dễ đi thôn hòa nói, tiểu rốt, ngươi không biết, có ý chí cường đại tồn tại là sẽ không dễ dàng như vậy tiêu diệt. Cho dù linh hồn của bọn chúng chôn vùi, ý chí của bọn nó cũng có khả năng lưu lại trong hư không tại thích hợp thời gian lại lần nữa ngưng tụ thành linh hồn. Rốt cả kinh nói, ngài là nói, bọn chúng có thể chuyển thế. Mẹ dễ điếc mỉm cười nói, chuyển thế. Cái hình dung này từ rất chuẩn xác, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhưng thông thường mà nói, nhân loại linh hồn thu hoạch được chỉ là nó một mảnh vụn mà thôi, nó cũng chỉ chiếm cứ nhân loại linh hồn một bộ phận. Bởi vậy, chúng ta hoài nghi trong linh hồn của ngươi có vận mệnh chi cổ thần một bộ phận, bởi vậy kế thừa nó một bộ phận đặc tính. Ai dễ ta nói, bởi vậy, chúng ta có thể nhờ vào đó ngược dòng tìm hiểu nó đầu nguồn, tiến tới tìm kiếm được vận mệnh chi cổ thần chủ thể tồn tại, liền có khả năng tìm tới cùng vận mệnh tương quan linh hồn hải tâm nghe đến đó, rốt cuối cùng mới hiểu được tất cả những thứ này, không khỏi trong đầu hỏi, sách, cái này cùng tập kích ta tận thế giáo đồ có quan hệ gì? Chi thức chi thư ngay tại chữa trị phương tiêm địa thuận miệng đáp, không biết, không biết. vậy ngươi vì cái gì để cho ta tới bạch tháp? ta, chi thức chi thư kỳ quái hỏi ngược lại, ta không nói nha, ta cho ngươi đi bạch tháp sao? rốt nĩu mày, cẩn thận hồi ức một lát, ký ức xác thực không có sai, mà chi thức chi thư là không thể lừa gạt chủ nhân, nói nhiều nhất lựa chọn không trả lời, mà không thể cố ý trả lời sai lầm. như vậy, cái này liền chỉ còn lại một loại khả năng. Chi thức chi thư tại trên chủ quan sát thực quên đi chuyện này. Đây là vì cái gì? Rốt trong lòng nghĩ hoặc, nhưng không có biểu lộ ra, mà là trực tiếp hướng bọn hắn đưa ra vấn đề này. đương nhiên, hắn không có để cập mộng cảnh cùng xâm lớn, chỉ nói là tận thế giáo đồ đang quay rời hắn, đối với hắn tạo thành rất lớn quái nhiễu. Ai dè ta như mày, tận thế giáo đồ, những này trong khe cống ngầm con rìu cũng xứng lãng phí chúng ta tiên đoán. Nhưng mẹ dè địt lại ngăn cản hắn. Chờ một chút, ai dè ta, trực giác của ta nói cho ta, chuyện này ẩn ẩn cùng chúng ta có liên quan nào đó. Có lẽ, mấu chốt ngay tại đại giáo thủ A Hê sơ, cùng kia bản mệnh định tri thư bên trên. Ái Dễ Tạ ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên cũng có hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Bất kể như thế nào, chúng ta trước lấy ruột linh hồn vì nguyên nhân, cử hành ngược dòng tìm hiểu Tiên Đoán đi. Mẹ Dễ Địch đồng ý đề nghị của hắn. Sau đó, tại Tiên Đoán trong Đại Sảnh, Mẹ Dễ Địch cùng Ái Dễ Tạ còn có mấy chục vị kẻ Tiên Đoán cùng học đồ, cùng nhau vì hắn cử hành khổng lồ Tiên Đoán nghi thức. Rốt có chút khẩn trương, nhưng cũng không phải là rất lo lắng. Mộng Cảnh tồn tại hẳn là không đến mức sẽ bị phát hiện như vậy. Chi thức chi thư cũng cho ra trả lời khẳng định, nhưng đối với Mẹ Dễ Địch bọn người thuyết pháp, nó thịt mũi coi thường. Mộng Cảnh chủ nhân. Căn bản không thể nào là bất luận cái gì cổ thần chuyển thế. Vận mệnh chi cổ thần khẳng định đã sớm vãn lạc, kia bản mệnh định chi thư có lẽ chính là dùng nó linh hồn mảnh vỡ chế tạo, cùng cao quý mà vi đại ta, căn bản là không có cách đánh động. Quy một chương 395, nhân loại tất thắng. Linh năng kia sáng đang lóe lên, toàn bộ tiên đoán đại sảnh đều phát sáng lên. Kỳ dị linh năng hoa văn bay đầy trời tán, một cây thật dài linh năng chi tuyến giống như khói xanh dâng lên, cắm vào trong hư không. Mẹ Dệ địt cau chặt lông mày, siêu phàm ánh mắt để hắn nhìn thấy cây kia linh năng chi tuyến trong hư không phân nhánh, một cây chỉ hướng bầu trời, một cây chỉ hướng dưới mặt đất. Cao tầng linh giới, dưới mặt đất, vừa sâu, còn là mẹ rễ đi nhìn trăm trăm tuyến, xương mù hình dáng linh năng theo bốn phương tám hướng tụ đến, phân nhánh tuyến tiếp tục sinh trưởng kéo dài, giống dễ cây triển khai, nhưng rất nhanh, vươn hướng đại địa tuyến, bị lực lượng vô danh quấy nhiễu, cuốn thành một đoàn đầy rối, mà vươn hướng bầu trời tuyến càng thêm quỷ dị nó trực tiếp biến mất. Mẹ rễ đi tìm mày, gọi lên toàn bộ lực lượng, toàn bộ bạch tháp đều phát sáng lên, xương trắng theo bốn phương tám hướng tụ tập, lực lượng cường đại hơn tập trung tại tiên đoàn trong đại sảnh, nhưng đều không dùng. Đây rồi tuyến bốn phía xuyên loạn, biến mất tuyến cũng không tiếp tục xuất hiện, nghi tức thất bại. Nhưng mọi người cũng không phải là rất đề ngoại, hiện tượng trước mắt đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Điểm trọng yếu nhất là, bất luận vận mệnh chi cổ thần phải chăng vẫn lạc, chí ít lực lượng của nó vẫn tồn tại. Mà đối với tiên đoán chỉ hướng, đám người thuyết pháp xôn xao. Có người cho rằng hướng lên linh tuyến chỉ là tử tận sơn mạch đỉnh núi, có cho rằng chỉ là trong truyền thuyết vân trung thành, còn có cho rằng là trong truyền thuyết thế giới đỉnh cao nhất qua bởi vì nhiều thần sơn. Mà đối với hướng phía dưới linh tuyến ý kiến tương đối thống nhất, đại đa số người cho rằng chỉ là vực sâu. Nhưng mẹ Dệ Địt cũng không cho rằng như vậy. Hắn cho rằng hướng lên linh tuyến chỉ là cao tầng linh giới. Hướng phía dưới linh tuyến chỉ chính là dưới mặt đất. Một vị kẻ tiên đoán đưa ra chất vấn, "Lão sư, ngài cho rằng như vậy căn cứ là cái gì? Không gian trên ý nghĩa thượng tầng, cùng vị thế trên ý nghĩa hạ tầng, không phải tiên đoán thông thường tối ưu giải sao?" Mẹ Dệ địt nhẹ nhàng lắc đầu, "Ban Đạc, lời tiên đoán này không thể dạng này giải, cổ thần tại cao tầng linh giới khả năng lớn xa hơn địa phương khác. Cái kia hướng phía dưới, vì cái gì không phải vực sâu đâu? Thần linh rất ít tiến vào vực sâu, vẫn là cổ thần hài cốt thất lạc ở thế giới vật chất khả năng lớn nhất." Kẻ tiên đoán Ban Đạc chậm chạp nói, "Ý của ngài là nói, công thoát nước." Mẹ Dệ địt gật gật đầu, "Đứng rất có thể chính là dấu ở dưới vương thành trong thủy đạo tận thế giáo đồ kẻ ô nhiễm a hệ sở cùng hắn mệnh định chi thư tất cả mọi người có chút khó có thể tin lão sư ngài chẳng lẽ cho rằng kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ trong linh hồn có vận mệnh chi thần mạnh mẽ sao ý chí của hắn thủ cổ thần ảnh hưởng mệnh định chi thư là từ vận mệnh cổ thần linh hồn chế thành sao mẹ dễ địt khẽ lắc đầu ta không biết chúng ta muốn trước tìm tới bọn hắn mới có thể biết rõ ràng tất cả những thứ này những người tiên tri nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận ở trong bạch tháp kẻ tiên đoán là cùng quan tinh giả người quan sát đỉnh tháp tinh tướng đại sư đồng dạng tôn quý nghề nghiệp bọn hắn cho rằng bọn họ mọi cử động ảnh hưởng chỗ gì ẩn, quyết định nhân loại sau này chính là bởi vì bọn họ hộ giá hộ tống nhân loại mới có thể đi đến hiện tại, tân hỏa mới có thể tương truyền bất diệt. Mà tận thế giáo đồ trong mắt bọn hắn là kẻ như run dễ, vì những này sâu kiến lãng phí bọn hắn linh năng, linh cảm, linh tính, quả thực chính là tại hủy diệt nhân loại sau này. Ái Dễ Tạ liếc mắt liền nhìn ra đám người này ý nghĩ, nói, bọn hắn không chỉ là tận thế giáo đồ, còn cùng vận mệnh chi cổ thần có quan hệ, chúng ta là tại truy tìm cổ thần bí mật, mà không phải nhảm chán đi bót con kiến. Những người tiên tri sắc mặt nháy mắt chuyển tốt, nhao nhao không người nói, cần Tuân Bạch Tháp chi chủ cùng kẻ đại tiên đoán phân phó. Mẹ rễ địt hơi có vui mừng liếc mắt nhìn ai rễ tạ, tiếp tục nói, hướng phía dưới linh tuyến vận bẹo chứng minh nó bị qué dày rồi, trong hư không có lực lượng nào đó đang ngăn trở chúng ta dò xét nó tồn tại, nó là như thế rõ ràng mà mấy liệt, chứng minh nó ngay tại vật chất giới, thậm chí ngay tại chúng ta không xa. Kẻ tiên đoán cả kinh tê lên, vương thành cũng thoát nước. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, lão sư vì sao lại dạng này vo đoán cho rằng tiên đoán chi linh tuyến chỉ hướng là công thoát nước tận thế giáo đồ, mà căn cứ tiên đoán không đối xứng nguyên tắc, hướng phía dưới chính là không gian hướng lên tất nhiên là vị thế, mà cao hơn vật chất giới vị thế, dĩ nhiên chính là ngoại tầng linh giới cùng cao tầng linh giới. Tiên đoán chỉ hướng là cổ thần, ngoại tầng linh giới vị thế quá thấp, cũng không thích hợp thần loại tồn tại này hoạt động. như vậy, đáp án liền chỉ còn lại một cái. đám người vì lão sư thông minh cảm thấy vui vẻ thần phục, lúc này mới xuất phát từ nội tâm tin tưởng bọn họ lựa chọn. lão sư, đồng nhiên, lại một người hỏi, cái kia hướng lên chỉ hướng đâu? chúng ta cần truy tìm tung tích của nó sao? mẹ dễ đít lắc đầu không, linh tuyến ở trong không gian trực tiếp biến mất biến mất, chứng minh nó tại vị thế bên trên độ cao vượt xa chúng ta, cao tầng linh giới tồn tại là chúng ta khó có thể tưởng tượng, truy tìm nó quá mức khó khăn, thậm chí khả năng chiêu đến khủng bố thai nạn. tại hiện tại tiết điểm này, chúng ta không nên gây thêm rắc rối, mau chóng tìm tới cùng vận mệnh có quan hệ linh hồn hải tâm, hoàn thành nguyên chi tiên đoán, tìm tới đại thai nạn đầu nguồn mới là chuyện trọng yếu. nhất, đám người cùng kêu lên đáp, vâng, lão sư, rốt cũng lộ ra nụ cười, vậy quá tốt, mau đem những cái kia giỏi bỏ theo trong công thoát nước móc ra đi, ta đã chịu đủ bọn hắn đại tiện. Ai dễ tạ sờ sờ hắn đầu trọng, có chút phát sầu nói, ta phải nghĩ biện pháp vòng qua kia bản sách nát quá nhiều. Một vị kẻ tiên đoán nói, không sai, nếu không lấy vương thành cống thoát nước chiều sâu, chúng ta vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn. Các kẻ phán quyết đã có tổn thất không nhỏ, phán quyết tổng trưởng lũy sỉ ẩn hao phí lớn như vậy tinh lực, cũng không thể tìm tới bọn hắn. Mẹ dễ đi quay đầu, ôn hòa nói, tiểu rốt, ngươi có thể đi trở về, cảm ơn ngươi trợ giúp, làm chúng ta chuẩn bị kỹ càng hoặc lần nữa cần ngươi trợ giúp lúc, sẽ lại đến tìm ngươi. Ruột hơi có chút lo âu hỏi, các ngươi có biện pháp đột phá mệnh định chi thư che lấp sao? Mẹ dễ đi gật gật đầu, đương nhiên là có. Đây chẳng qua là một kiện bán thần khí mà thôi, mà bạch tháp bản thân, chính là một kiện chân chính thần khí. Một vị học đồ bổ sung một câu, duy nhất cấp. Rốt lúc này mới yên lòng lại, chỉ có triệt để tiêu diệt những này rồi bỏ, hắn mới có thể hết sức chăm chú ứng đối mộng cảnh xâm lấn, chỗ gì ẩn cũng mới có thể có càng nhanh càng ổn định phát triển. Trở lại hỏa chi điện đường về sau, rốt nguyên bản chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lấy triệt để tiêu trừ cự thần lực lượng di chứng. Hắn ở trong giấc mộng chỉ sử dụng nửa dây không đến, nhưng trạng thái hư nhược y nguyên như dòi trong xương quấn lên hắn. Dưới loại trạng thái này, dù bất luận làm gì đều cảm giác phi thường mỏi mệt. Mặc dù hắn y nguyên có thể chiến đấu, sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng, nhưng luôn cảm giác trên tinh thần có một cái nặng nề bao phủ. Chi thức chi thư nói cho hắn, đây là nửa trạng thái hư nhược. Nếu như hắn sử dụng thời gian càng dài, liền sẽ tiến vào hoàn toàn trạng thái hư nhược. Lúc kia, linh hồn của hắn sẽ phi thường yếu ớt, không cách nào điều động linh năng, không cách nào sử dụng linh hồn đặc tính năng lực, không thể thừa nhận bất luận cái gì nhắm vào linh hồn xung kích. Cho nên sử dụng cự thần lực lượng lúc tất nhiên muốn xác định có thể đánh giết địch nhân hoặc là quanh người có đồng đội tồn tại nếu không không có sức chống cự hắn chỉ có thể bị giết chết. bất quá tại ruột vừa mới trở lại Bích Lô khu lúc cổ áo bên trên hỏa diễm tiêu chí liền sôi trào lên mấy liệt hỏa diễm tia sáng bắn ra bốn phía cái này không chỉ có cho thấy hắn hàng ngũ chiến đấu theo tuyến hai tăng lên tới một đường còn biểu thị lần này nhiệm vụ nguyện phần trọng yếu Rốt trong lòng cảm giác nặng nề hết lần này tới lần khác là lúc này hắn vừa mới vượt qua xâm lớn nguy cơ linh năng tiêu hao rất lớn suy yếu cũng không có giải trừ trạng thái rất kém cỏi mà đối với chỗ Di ẩn 10 phần nhiệm vụ trọng yếu, lại khẳng định sẽ có rất nhiều thần tính. Rốt rất là không nỡ, Cứu viện tinh chi thành thu hoạch đến kết sủ thần tính, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần này xâm lấn suýt nữa chết bất đắc kỳ tử kinh lịch để hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, cái này khiến rốt càng thêm để ý mỗi một điểm thần tính thu hoạch. Loại cơ hội này, sao có thể bỏ qua đâu? Rốt do dự một lát, còn là quyết định trước đi nhìn xem, có lẽ có biện pháp trước đón lấy nhiệm vụ, nghỉ ngơi một ngày cũng là có thể. Vạn nhất thực tế không được, cái kia chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Nghĩ tới đây, rốt liền cấp tốc hướng Hỏa Chi Điện đường nội sảnh tiến đến. Nội sảnh tại điện đường chính trung tâm là một cái lớn vô cùng tròn sảnh, từ đá thạch xây thành, nhìn qua nặng nề, trang nghiêm, cứng rắn, tựa như nền tảng ổn định. Nó cũng tượng trưng đi tới nơi này chiến sĩ, là nhân loại lực lượng trung kiên, là kiến trúc thượng tầng hoạch tâm nền tảng. Làm rốt chạy tới nơi này lúc, phát hiện đã có đại lượng cấp 2 nhân viên chiến đấu đến. Bọn hắn đều là giống nhau trường bào màu đỏ, song trọng hỏa diễm tiêu chí, cơ hồ tất cả mọi người là thần sắc chuyên ổn, người mặc các loại cường đại linh tính trang bị, tay cầm hoặc là đeo uy lực bất phàm linh hồn vũ khí, từng cái khí độ bất phàm, xem xét chính là làm cho lòng người sinh kính ngưỡng cường giả chỉ có rốt, chính là một kiện chủi lủi trương bảo, vắt trên lưng một cái xiên phân như đồ chơi, bên hông đeo một thanh thượng thượng không có gì lạ kiếm, đứng ở trong đám người, cực kỳโดn đột, đột, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Rốt nghe được có người nhỏ giọng hỏi, "Hắn là ai?" Con trẻ như vậy liền tiến vào nội sảnh. Rốt: "Ta không biết." Nha, nguyên lai là màu đen thùng cơm. Rốt sắc mặt có chút khó coi, hắn lần thứ nhất phát hiện tên của hắn ở trong này, tựa hồ cũng không phải là mọi người đều biết, ngược lại là hắn danh hiệu truyền đi rất rộng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ mộng cảnh hoàn toàn khôi phục về sau, hắn liền đem mộng cảnh bí mật rộng mà báo cho lại đem những này phá danh tự toàn bộ đẩy lên, nhất định phải lên một cái lại xoáy khí lại phong cách danh hiệu, màu đen thùng cơm là thật không có gì khí thế, đối với để chấn nhân loại sĩ khí hoàn toàn là tác dụng phụ. Tròn xanh rất nhanh đứng đầy người, dọt thô sơ giản lược xem xét, đại khái có trường một trăm vị, đây chỉ là chỗ gì ẩn toàn bộ cấp 2 trong nhân viên chiến đấu một bộ phận, có thật nhiều người còn tại nhiệm vụ hoặc tu chỉnh bên trong. Người nơi này đại đa số đều tại 30 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, trẻ tuổi tại số ít, lại phần lớn đều là hắn nhận biết, bao quát đại kiếm Taylor, kẻ bất bại Zeka, Lưu Quang Phi tuyết bọn người đều là tân tinh một trong. Trong đó. Taylor càng là trong đám người cuồng suy dốt, các loại phổ cập khoa học hắn anh hùng sự tích cùng sáng tạo kỳ tích. Nghe được rất nhiều người đều là sửng sốt một chút, không ngừng mà đặt câu hỏi. Đây là thật sao? Dạng này cũng được. Tinh hỏa danh sách hỏa chủng có thể làm đến loại trình độ này. Ta nếu là chỉ có hắn lực lượng, là quả quyết không làm được loại này thành tựu. Phốc. Cái này hỏa chủng là cái quỷ gì danh tự? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Ta liền vùi đầu chiến đấu mấy tháng, làm sao cảm giác giống như qua mấy năm như? Biến hóa quá lớn, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Chúng ta quốc thổ diện tích đã mở rộng gần gấp đôi ta cũng không dám tin tưởng, phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thêm nhiều như vậy đồng bạn đồng dạng. Ha ha ha, nhiều như vậy đại tân sinh cường giả, ta đối với tương lai của chúng ta tràn ngập hy vọng. Đúng, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ một lần nữa đón về cái kia tràn đầy tia sáng thế giới. Bầu không khí dần dần trở nên cháy bỏng, nhìn về phía ruột chờ đại tân sinh cường giả trên thân ánh mắt cũng dần dần nhiều hơn. Rốt hữu hảo hướng bọn hắn gật đầu ra hiệu, bọn hắn cũng đều lễ phép đáp lễ. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, đệ nhất phòng trưởng lìn tự mình đi tới nội sảnh. Chúc một ngày tốt lành, trư vị nhân loại chủ của nhóm đi dùng một cái linh năng loa phóng thanh, âm thanh lớn ở bên trong trong sảnh quen quẫn, giống như vòi rồng, đánh thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta tại gần đây lấy được liên tiếp to lớn thắng lợi, chúng ta đã công hám phong nộ giác cùng cốt sơn, đi tới nhân loại mấy trăm năm đều không có tiến vào phong bạo cửa ai trước. Chúng ta đều biết, tại cường đại nhất chỗ gì ẩn hủy diệt tại không biết sau hai nạn, nhân loại không gượng dậy nổi, không còn có đi ra hôi thổ đại lục, đi ra tử tận sơn mạch một bước, chúng ta như trùng tử còn sống, giống động vật nhuyễn thể kéo dài hơi tàn. Cho tới hôm nay, đinh đảo mắt một vòng, kiên nghị trên khuôn mặt chỉ có mênh mông kích tỉnh chúng ta rốt cục có tư cách bước ra một bước này. Đánh hạ phong bạo cửa ải, chính là chúng ta đối với khói đen tuyên chiến kẻ lệnh. Chúng ta đem lấy được cái này đến cái khác thắng lợi, đánh bại cái này đến cái khác cường đại quái vật, trở nên càng ngày càng vinh vinh, cái này càng ngày càng nhiều tân tinh, chính là chứng minh. Âm vang một tiếng, hiện trường ánh mắt đều tập trung tại mấy cái tân tinh trên thân. Chúng ta cuối cùng đem nhặt lại vinh quang của ngày xưa, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghệ hành tẩu trên đại lục. Hắn giơ tay phải lên, nắm tay, đặt tại tim, hướng tất cả mọi người hành lễ. Đồng thời, tất cả mọi người cũng hướng hắn hành lễ, chỉnh thể thanh niên quanh quần tại hình tròn trong đại sảnh. Nhân loại tất thắng. Dỗn Ngạc nhiên phát hiện, đây cũng không phải một cái đi qua phổ biến cứu viện hoặc tiếp viện nhiệm vụ, mà là một trận cỗ lớn chiến dịch chuẩn bị. Trô Di ẩn sắp đối với phong bạo cửa hải phát động tổng tiến công. Từ thành phòng quân đoàn, trinh chiến quân đoàn, kỵ sĩ đoàn, người gác đêm quân đoàn, thành giáo hội giáo đoàn cộng đồng xây dựng thành loại cực lớn chiến đấu tập quân hoạch tâm chủ lực quân đoàn, đã tập kết hoàn tất. Loại cực lớn linh năng hàng ngũ đã xây dựng hoàn tất, làm hoạch tâm hỏa chi tử mọn dụ vi ạ đã tiến vào cao nhất hàng ngũ chiến đấu. 7 vị thủ hộ giả, 20 vị trụ cột, 50 vị cường giả, đã đứng tại riêng phần mình hàng ngũ trong đồng mối. 27.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ đã ai vào chỗ đấy? duy nhất cấp nhân tạo thần khí loại cực lớn linh năng cộng minh bản đã chuẩn bị sẵn sàng. Lam hỏa chi tử mòn rụi vì ạ tiến vào cộng minh bản hoạch tâm lúc, nó liền sẽ đem tất cả mọi người linh năng vòng thắt cùng một chỗ, hình thành một cái vô cùng to lớn linh năng hàng ngũ. trong hàng ngũ mỗi người đều sẽ bị che chở tại cái này, xưa nay chưa từng có linh năng phía dưới. cái này liền mang ý nghĩa một cái cấp 6 hoặc cấp 5 nhân viên chiến đấu, hắn vốn có linh năng phòng ngự, là so đặc cấp nhân viên chiến đấu còn muốn cao hơn nhiều lần siêu cấp linh năng phòng ngự, mà ở vào hàng ngũ hoạch tâm hỏa chi tử không chỉ có có được cái này siêu cấp linh năng mang đến phòng ngự, còn có thể khống chế cỗ này linh năng cho mình sử dụng. Cái này chính là chỗ Di ẩn tối trung cực lực lượng, từ người mạnh nhất tạo thành vô thượng chiến đấu hàng ngũ. Nó quá cường đại, cũng quá công kềnh, xây dựng một lần tiêu hao cũng hết sức kinh người. Đến mức chỗ Di ẩn tại dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vận dụng phần này lực lượng, mà là đem bọn hắn phân tán đến các nơi. Đây chính là bộ quân chiến nhiệm vụ, hợp lý điều phối mỗi một phần chiến lực, tối đại hóa lợi dụng mỗi một phần lực lượng. Chỗ Di ẩn đã có rất nhiều năm không có xây dựng hoạch tâm chủ lực quân đoàn, mà bây giờ nó rốt cục có đất dụng võ tiến công phong bạo cửa ải. Bất quá. Hiện tại có một cái bối rối Vương Thành to lớn vấn đề. Hạch tâm chủ lực quân đoàn tác chiến hình thức mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng có lớn vô cùng khuyết điểm, trừ bỏ cồng kềnh bên ngoài, phiền toái nhất chính là làm cộng minh bản bắt đầu dùng lúc, bọn hắn linh năng ba động cực lớn, rất có thể sẽ dẫn động phương xa chỗ sâu quái vật. Chính diện đến quái vật còn tốt, phiền toái nhất chính là theo mặt bên cùng đằng sau tập kích, kia là hàng ngũ chỗ bập nợ, bị giáp công lời nói sẽ cực lớn gia tăng cộng minh bản gánh vác nó là có cực hạn. Bởi vậy, Vương Thành một khi muốn sử dụng hạch tâm chủ lực quân đoàn khởi sướng tiến công, liền nhất định sẽ đem xung quanh uy hiếp dọn dẹp sạch sẽ đây cũng là hạch tâm chủ lực quân đoàn rất ít sử dụng nguyên nhân quá phiền phức cho nên dội bọn người nhiệm vụ chính là tại hạch tâm chủ lực quân đoàn phát động tiến công trước đó thanh lý cũng giữ vững phong bạo cửa ải phía tây tránh chủ lực quân đoàn tại tiến công lúc lâm vào hai mặt tụ địch xấu hổ trạng thái làm hiểu rõ tất cả những thứ này về sau dội con mắt lập tức phát sáng lên quy một chương 396, trở lại chiến trường trải qua thời gian dài như vậy thử tiễn dội đối với thần tính thu hoạch đã có một cái tương đương minh xác nhận biết hạch tâm của nó điểm không ở chỗ nhân loại mà ở chỗ chính mình người đối với nhân loại tạo thành chính diện ảnh hưởng quyết định người có thể thu hoạch thần tính nhiều ít Hạch tâm quân đoàn cường đại như vậy, liền xem như hiện tại rốt, sau khi tiến vào cũng chỉ là 20 vị không phải người cấp trong chiến sĩ một viên. Coi như đánh xuống phong bạo cửa ải, hắn phát huy ra tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, rốt quả quyết cự tuyệt tiến vào hạch tâm quân đoàn người. Liên tương đương tiếng đuối, cái này mời tới từ hỏa chi tử mọn dỗ vị ạ, nhưng đã rốt cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể tuyển cái khác 20 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu. Lựa chọn thứ hai là trở thành đi theo hạch tâm quân đoàn cùng nhau tác chiến hiệp theo đội ngũ. Đi nói cho rốt, hạch tâm quân đoàn tựa như một chiếc khó có thể tưởng tượng cử hạng, mặc dù cường đại, nhưng 10 phần cũng kém cần một chút nhỏ mà nhẹ nhàng tàu bảo vệ đến giúp nó xử lý nhỏ vụ tạp vụ. Hiệp theo tác chiến đội ngũ chính là làm những ngày sống, không hề nghi ngờ nó thu hoạch được thần tính khẳng định không cao. Rốt đông dạng tự tuyệt. lựa chọn thứ ba chính là thủ vệ phong bạo cửa hải phía tây cùng mặt phía nam. Cam đoan tại hạch tâm quân đoàn tiến công phong bạo cửa hải lúc sẽ không nhận đến từ mặt bên công kích. Đây là một cái mười phần nguy hiểm lại tương đối trọng yếu chức trách. Rốt quả quyết lựa chọn nhiệm vụ này, định vốn là định cho những cái kia uy tín lâu năm cấp hai nhân viên chiến đấu, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, lão luyện thành thục sẽ rất ít xảy ra sự cố, nhưng rốt là có đặc quyền. Hắn đi qua làm hết thảy, để trên người hắn bịt kín một tầng khó mà giải thích tia sáng. Bất luận là tại hỏa chi địa đường, còn là tại bộ quân chiến, phòng trưởng cùng các quan chỉ huy đều mười phần tin phục hắn. Linh đồng ý lựa chọn của hắn, đem hắn phân phối đến phương tây chiến tuyến thứ ba trụ sở. Rốt mặt ngoài nhắm mắt suy nghĩ, trên thực tế lại trở lại một cảnh, đi tới ngôi sao quảng trường bên trên, xuyên thấu qua mê vụ, hắn nhìn thấy lấp lánh kim quang. So cái khác bất luận cái gì lựa chọn đều sáng, không sai. Rốt trong lòng mừng rỡ, nơi này chính là thần tính tương đối nhiều nhất lựa chọn. Bất quá, không biết vì cái gì, lần này hắn không nhìn thấy cụ thể thần tính. Sách, đây là có chuyện gì?" Rốt hỏi. Chi thức chi thư từ trên phương tiêm đĩa nhảy xuống, chạy như điên đến trên quảng trường nhìn một lát, không quá xác định nói, "Chủ nhân, đây đại biểu tương lai sự không chắc chắn, ngài có thể sẽ bởi vậy thu hoạch được càng nhiều thần tính." Rốt nâng lên lông mày, "Sách, ngươi xác định sao?" Chi thức chi thư mở ra trang sách, chữ viết có chút chần chờ, nhưng biểu đạt rất xác định. "Đúng vậy, ngươi nhiệm vụ tầm quan trọng là biến hóa, có lẽ sẽ có một ít ngoại ý muốn phát sinh, dẫn đến ngươi nhiệm vụ trở nên phi thường hỗn chốt, cho nên thu hoạch được thần tính sẽ biến nhiệm. Có khả năng sẽ biến thiếu sao?" có, nếu như ngươi thủ vệ trở nên không có chút ý nghĩa nào, như vậy liền sẽ không đạt được bao nhiêu thần tính. Rốt trong lòng du lên, ý thức được một chút bất an. Tại động viên hoàn thành về sau, rốt đơn độc tìm lìn, hướng hắn nói rõ chính mình lo lắng. Linh Minh tĩnh lông mày, hút một hơi thuốc lá, nói, ý của ngươi là, lần này chiến dịch có thể sẽ xảy ra bất chắc. Rốt trầm giọng nói, ta trực giác cảm thấy có thể sẽ phát sinh loại nào đó đáng sợ ngoài ý muốn. Linh đem chính mình chôn tại trong sương khói, trầm mặc sau một hồi, mới một lần nữa mở miệng, thanh âm trở nên có chút khàn rạo. Ta biết, ta sẽ lên báo cho Vương Thành phân phối ra càng nhiều lực lượng cùng tài nguyên, đến bảo đảm thắng lợi. Rốt nhắc nhở, cẩn thận tận thế giáo đồ, trong cống thoát nước đám người kia đang bị Bạch Tháp liên thủ với Sở phán quyết nội vụ truy tung, nếu như bọn hắn không nghĩ lập tức chết bất đắc kỳ tử, hẳn là tạm thời đặng không xuất thủ đến, nhưng cái khác tận thế giáo phái có thể sẽ thừa cơ làm phá hư. Linh vật đầu, ta biết, ta sẽ cẩn thận phòng bị, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Rốt cười nói, đúng vậy, chỉ cần Bạch Tháp tìm tới đám kia An Đại tiện ra hỏa, ta liền sẽ lập tức đi đem bọn hắn hủy thị di tích. Linh biết rốt khoảng thời gian này tao ngộ, không khỏi lộ ra một điểm lộ cười, nhưng thoáng qua biến mất. Đại chiến sắp đến, hắn thực tế là cười không nổi, mà trong đầu, chi thức chi thứ hỏi chủ nhân, ngươi xác định làm như vậy được không? Nếu như nhân loại quân đoàn không có chút rung động nào lấy được thắng lợi, có thể sẽ dẫn đến ngươi nhiệm vụ không quan trọng gì. Rốt lệnh nhận nói, sách, linh hồn của ngươi còn không có khôi phục, đối với ngươi phạm vi hiểu biết bên ngoài sự vật suy nghĩ không đủ hoàn thiện. Nếu như hoạch tâm quân đoàn toàn quân bị diệt, nhiệm vụ của ta đồng dạng không có ý nghĩa. So sánh loại kết quả này, ta tình nguyện bọn hắn lấy được thiên về một bên thắng lợi, chí ít đề nghị của ta sẽ còn để ta thu hoạch được một chút thần tính, dù cho cũng không nhiều. Chi thức chi thư vô một chút trang sách lộ ra mười phần ảo não ta biết ngài là đúng ta cái này phá linh hồn thực đáng ghét ta nhất định phải tranh thủ thời gian cầm tới quang chi quốc ngậm cảnh mảnh vỡ còn tiếp tục như vậy ta đều muốn thành náo tàn rốt cười nói sách đừng nói như vậy ngươi chỉ là nhận tận thế giáo đồ cái nhiêu nhiêu mà thôi đây không phải lỗi của ngươi Chi thức chi thư hầm hử viết chờ ta lấy được khối tiếp theo mảnh vụn linh hồn nhất định phải đem những tên kia theo trong hầm phân móc ra ăn hết rốt cơi cười, cười trở lại thế giới vật chất tùy theo cáo tử rời đi đinh cũng một lần nữa lâm vào thiên đầu vạn tự trong công việc trong ngậm cảnh Tri thức chi thư lại trở lại phương tiêm bia bên trên, tiếp tục tu bổ nó vết rách, đại lượng hồn theo trên mặt bia chảy ra, lập tức bổ khuyết đi vào. Hồn số lượng dự trữ còn có ít chút, nhưng đối với hiện tại phương tiêm bia đến nói cũng không quá đủ, mà bút bê khối vụn còn lảng lặng nằm tại dưới tấm bia, chờ đợi chữa trị. Nhưng tri thức chi thư cũng không lo lắng, tương phản động tác của nó tương đương nhẹ nhàng, biểu hiện tâm tình của nó mười phần tốt đẹp. Chủ nhân, có chút thay đổi. Bận rộn trong công việc, trên trang sách hiện lên một ít chữ viết, thoáng qua biến mất. Ta nhìn thấy một chút ngày xưa vĩ đại cái bóng, có lẽ lần này có thể thành. H H H, không hổ là ta. Cấp hai nhân viên chiến đấu là hỏa chi điện đường hoạch tâm tác chiến đơn nguyên, cơ bản đều là đơn độc tác chiến, một người phụ trách một cái khu vực. Mà rốt dạng này có chiến đoàn, tự nhiên có thể mang lên chiến đoàn tác chiến. Vừa mới theo hỏa chi điện đường rời đi, Rốt liền trở về Vân Thành, tại sân huấn luyện trụ sở bên trong tìm tới Mẹ Phỉ, ăn nạ bợ lệ cùng cả sạn bọn người. Khoảng thời gian này huấn luyện để các nàng đều thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Mẹ Phỉ tại thôn phệ 166 phần hàn băng linh hồn đặc chất về sau, hắn hàn băng đặc tính tiến thêm một bước, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, Rốt cũng không rõ lắm. Mẹ Phỉ chân thực thực lực, một mực là bí mật thán nạ vợ lệ tiến bộ lại là hết sức rõ ràng nhân mã của nàng thái đã siêu việt chỗ gì ẩn tất cả phương tiện giao thông trở thành nhanh nhất ngựa nàng linh năng lao cũng gia tăng đến 60 mươi đem mạnh hơn quái vật ở trước mặt nàng cũng bỗng nhiên bên trên 60 lần nhưng là trưởng thành nhanh nhất người lại là cả sàn huấn luyện viên của nàng sợ hai tháng phục nói cho ruột cả sàn từ khi đi tới ngươi nơi này về sau nàng đối với phẫn nộ không chế trên diện rộng tăng tốc nàng mỗi một quyền uy lực đều đang tăng trưởng nặng nhất một quyền xung kích đánh dấu tính gia đã vượt qua một ngươi biết đây là cái dạng gì kỳ tích sao Cả sàn nàng linh năng mới cấp 6a, nội chi chủng quả thực chính là kỳ tích hỏa trùng. Cả sàn hướng ruột ngâng ngâng nàng nắm tay nhỏ, thì uy như nói, ta sẽ không thua ngươi. Huấn luyện viên khiển trách, cả sàn, ngươi sao có thể đối xử với ruột như thế các hạ? Ngươi biết ngươi tất cả đốt lửa dự tể, đều là ruột các hạ cung cấp sao? Hắc chi chiến đoàn cho ngươi đãi ngộ đã không thể tốt hơn. Cả sàn xem miệng, không nói gì, nhưng màu vàng trong con ngươi lóe lên lóe lên, hiển nhiên không phục lắm. Huấn luyện viên tức giận nói, cả sàn, ngươi phải biết, cho dù là ngươi bây giờ, cũng không có khả năng có được mạnh đánh giấu, ngươi năng lực quá không ổn định cũng chỉ có ba cái hòa chủng, bí ẩn chi nhánh không có khả năng cung cấp cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên ngươi nguyên bản tiêu chuẩn bọn hắn đều nuôi không nổi nếu như không phải ruột các hạ ngươi sẽ không trưởng thành đến nhanh như vậy cả sản nâng lên quay hàm buồn buồn nói ta biết nhưng ta chính là không nghĩ ở trước mặt hắn nói tạ ơn mà vào lúc này một bên ruột con mắt đều nhanh cười đến không có hắn thông qua ngôi sao quảng trường quan chắc đến cả sản đã cơ hội hoàn toàn chuyển biến làm hắn người tương phản đã nã bỡ lệ chuyển hóa suất đều không có nàng cao mẹ phì càng là hoàn toàn nuôi không quen bất quá các nàng bản thân cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu cũng liền không quan trọng nghĩ tới đây rốt vội vàng tiến lên ngăn lại còn muốn tiếp tục gian dạy huấn luyện viên nghiêm túc nói, Cả sản, rất xin lỗi ta trước đó không có tuân thủ hứa hẹn mang ngươi ra tiền tuyến cùng nhau chiến đấu, nhưng ta chỉ là lo lắng ngươi, không nghĩ ngươi bị thương tổn. Cả sản vui sướng chín mươi ba nhân tính chín, Cả sản ôm lấy hai tay nghiêng mặt qua cười lạnh nói, ta ở trong lòng ngươi cứ như vậy nhỏ yếu sao? Ta nhìn ngươi là căn bản quên ta tồn tại đi. rốt cười nói, làm sao có thể? Ta cùng với ngươi mỗi trong nay mắt, ta đều nhớ rõ ràng, chúng ta cùng một chỗ tại học viện thời gian là ta vui sướng nhất thời gian. hắn dừng lại một chút, dùng một loại rất thâm trầm thanh âm nói mỗi khi ta trong bóng đêm chiến đấu, cùng đếm không hết quái vật chém giết, tuyệt vọng phun lên trong lòng của ta thời điểm, ta đều sẽ hồi tưởng lại những cái kia thời gian, là bọn chúng để cho ta lực lượng, để ta có thể tại dạng này tuyệt cảnh hạ chiến đấu tiếp. Cả sản vui sướng 911. nhân tính chín mươi một. Cả sản phi nói, ngươi ít đến cả ta, bên cạnh ngươi nhiều như vậy mỹ nhân, làm sao lại nghĩ lên ta? Các nàng để cho lực lượng của ngươi, không muốn an ở trên người ta, ngắm lại liền buồn nôn. Rốt đất đầu nghiêm túc nói, cả sản, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tài nguyên vừa mới lâm vào không đủ, ta có phải là lập tức phái người đem ngươi tiếp nhận tiến vào chiến đoàn rồi? Đối với ngươi tài nguyên tiếp tế, có phải là làm được cực hạn rồi. Lúc chiến đấu ngẫu nhiên phân thần, chứ nghĩ ngươi, còn có thể nghĩ ai. Cả sạn vui sướng 1222, nhân tính 122. Cả sạn gương mặt xinh đẹp rõ ràng đỏ lên, nhưng nàng y nguyên vô cùng gượng gạo nói, ngươi cút. Ta không muốn gặp lại ngươi. Rút lộ ra một cái mỉm cười, khẽ không lượi, mười phần thân sĩ đưa tay phải ra, dùng tràn ngập từ tính tiếng nói nói, thật xin lỗi, ta tới chậm, hiện tại, ta còn có thể may mắn mời ngươi, cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu, đối kháng khói đen sầm lớn sao. Nhân tính chi hoa 1 trên đường đi, rốt cười đến mặt đều nhanh lệnh. cả sản thật là một cái bảo tàng. mấy câu liền làm tới một đóa rất thiếu nhân tính chi hoa, còn một lần nữa thu hoạch cùng nàng lữ nghị lại nhiều một con át chủ bài. cả sản nội chi hỏa loại có thể làm cho nàng đem phẫn nội chuyển hóa thành lực lượng, phối hợp nàng tự thân sắt thép cự lực cùng bằng sắt cứng lại hai cái này hòa trộm, có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. rốt đã từng một câu liền để nàng một quyền đánh nổ nửa cái tan cứ, mà từ đó về sau, hắn liền có một cái ý nghĩ, nếu như ta tiến thêm một bước đâu, thì như ở trước mặt nhưu đầu nhân, không hề nghi ngờ chỉ cần hắn cùng cả sạn quan hệ càng tốt, biện pháp này uy lực cũng liền càng lớn. Cuối cùng một quyền đánh ra đến uy lực, khẳng định để ruột khó có thể tưởng tượng. Mà cả sạn hiện tại cũng hoàn toàn là hắn người, nàng đánh giết được nhân, giải trừ nguy cơ, ruột đều có thể từ đó thu hoạch được thần tính. Cho nên, chỉ cần ruột đem hắn cùng cả sạn quan hệ làm cho càng tốt, cuối cùng bộc phát ra uy lực cũng liền càng lớn. Không nghĩ tới chính là, ở trong quá trình này lại còn có thể thu được một đóa nhân tính chi hoa. Nhân tính chi hoa thu hoạch điều kiện rất hà khắc, nhất định phải là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất vui sướng, ruột cho tới nay tổng cộng chỉ thu hoạch được không đến sáu đóa bởi vì rất nhiều chân quý vật phẩm đều muốn dùng đến nó hiện tại chỉ còn lại năm đóa tăng thêm vừa thu hay được hết thể sáu đóa cả sản cái này một đóa quả thực chính là ngày tuyết tặng than để rộn vui vô cùng hạ nạ vợ lệ liếc mắt nhìn quét mắt nhìn hắn một cái lâu bầu nói cười đến vui vẻ như vậy không biết trong bụng lại đang dở trò quỷ gì nàng hiện tại rất không vui rõ ràng là hình thái chiến đấu trên lưng chở đi một người coi như rốt trả lại cho nàng phụ lên một sợi dây thừng kéo lên một cái xe ba gác đây không phải thành lập tức sao ta là nhân ma ma lực sau khi thức tỉnh hình thái chiến đấu không phải phương tiện giao thông Án Nạ Bợ Lệ, nhìn a, cái kia lơ lửng linh năng xe ngựa muốn vượt qua ngươi, ngươi kéo cái xe liền so ra kèm nó sao? Ven. Án Nạ Bợ Lệ trùng điệp một vó giẫm trên mặt đất, thân hình lần nữa gia tốc, cấp tốc vượt qua giữa không trung lơ lửng xe ngựa. Tốt lắm, Án Nạ Bợ Lệ, chỗ Gi ẩn bên trong, không có đồ vật có thể nhanh hơn ngươi. Án Nạ Bợ Lệ kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, trùng điệp phì mũi ra một hơi. Ước chừng một cái giờ trông, bọn hắn liền vượt qua 800.000 dặm khoảng cách, đi tới phương Tây chiến tuyến thứ 3 chủ sở. Nói là chủ sở, kỳ thật chính là một mảnh trụi lủi đất hoang chứ nong đầm khói đen cùng đầy đất đá vụn, nơi này cái gì cũng không có. nhưng ở trên địa đồ, nơi này đã tiêu bên trên một cái điểm, biểu thị phiến khu vực này có người thủ vệ. cái gọi là phương tây chiến tuyến, chính là từ dạng này điểm tạo thành. toàn bộ chiến tuyến chỉ có một cái chân chính cứ điểm nam thạch hải đăng, chiến tuyến chỉ huy tác chiến điểm, liên thiết chi ở nơi đó, quan chỉ huy là người quen biết cũ hờn. nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, chính là tại phong bạo cửa hải chiến dịch tiến hành lúc, ngăn cản tất cả cường cấp quái vật vượt qua đi. rốt nhẽ xuống lưng ngựa, thứ trong lực móc ra mấy phần tàn lửa. thủ hộ chi hỏa tự nhiên là không có khả năng đi tới nơi này. Từ khi Vương Thành đại khuyết trương đến nay, nguyên bản liền không nhiều thủ hộ chi hỏa liền trở nên càng căng thẳng hơn, mà phương Tây chiến tuyến vẹn vẹn là một đầu vì phong bạo cửa hải chiến dịch lâm thời thiết lập chiến tuyến, Vương Thành cũng không chuẩn bị vượt qua phong bạo cửa hải thành lập mới cứ điểm. Nơi đó đã tiếp cận chân chính sâu trong bóng tối, mười phần nguy hiểm, Vương Thành mục tiêu chiến lược cũng không phải cái hướng kia. Rốt chân chính cần phòng bị, chính là tới từ nơi đó quái vật. Án nạ bơ lệ phỉ mũi ra một hơi, trong không khí mũi vị khác thường để nàng mười phần hồi hộp, nhưng nàng còn là đánh bạo nói, rốt nhóm lửa tàn lửa đi, rốt gật gật đầu, đem hỏa trùng đặt ở trong đất bùn. Ngọn lửa sáng ngời tùy theo dâng lên, ấm áp lực lượng xua tan tiềm ẩn ấm lẫm. Trong lòng mọi người đều là ấm áp, nhau nhau đưa ánh mắt nhìn về phía thiêu đốt tàn lửa. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn qua, tàn lửa cùng thủ hộ chi hỏa không có gì khác biệt. Bất quá rụt rất rõ ràng, tàn lửa cường độ so thủ hộ chi hỏa muốn thấp rất nhiều, phạm vi cũng rất nhỏ, chủ yếu tác dụng là khôi phục cùng nghỉ ngơi, cung cấp một cái cơ bản cứ điểm. Quy một chương 397, đến Án nạ bợ lệ biến trở về người, theo xe kéo bên trên cầm ra mấy cái giường, sau đó một cước đem xe đạp bay ra ngoài. Cái này xén không cần. Rốt cười sờ sờ đầu của nàng, an ủi một câu, "Lần sau cho ngươi đổi chiếc xe tốt." Hàn nạ bờ lễ trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng. Mở ra cái dương, đem bên trong linh năng dụng cụ cùng thủy tinh lấy ra, cẩn thận thả tại lửa bên cạnh dọn xong, từng cái từng cái lắp ráp. Đây là xuất phát trước bộ quân chiến phân phối cho bọn hắn dụng cụ, một cái dùng cho lệnh vị, một cái dùng cho cùng nham Thạch Hải đang chỉ huy tác chiến chỗ liên lạc, còn có một cái dùng cho trinh sát phủ cận uy hiệp. Lại thêm một cái dương tiếp tế, một cái dương chiến đấu dự tệ cùng khôi phục dự tệ, chính là bọn hắn cái này trụ sở hết thảy. Rốt nhìn qua ánh lửa bên ngoài lăn lộn khói đen, Sắc mặt trở nên có chút u trọng, nơi này khói đen cho hắn một loại phi thường cảm giác bất an. Cái tia thâm trầm màu đen, tựa như theo thế giới nhất mặt tối bên trong thẩm thấu ra. Mà trước đó, bất luận là ở chỗ đó, cho dù là ở trong vực sâu cái nước, hắn đều chưa thấy qua dáng vẻ như vậy khói đen. Nó không phải dày đặc nhất, nhưng lại ngưng kết nhiều nhất tác ý, phản phất sống hắc ám. Tàn lửa tia sáng bị áp xúc đến 20 giật trong vòng, đây là chưa bao giờ có. Mà tại sáng cùng tối biên giới, không khí trở nên mơ hồ, giống mưa bụi bên trong đèn vàng sáng, lẻ tẻ điểm đen theo quang ngoại tầng chậm rãi chảy vào, tại vượt qua biên giới về sau bị bức hơi giống bay ra ở trong không khí cho tàn. rốt nếu mày, hắn cảm giác khói đen đang không ngừng xâm thực hỏa lực lượng, ý đồ tiến một bước áp xúc lửa phạm vi, thậm chí dập tắt lửa. hắn cẩn thận vu tay, vượt qua lửa biên giới, cắm bảo đến trong khói đen. lần đầu, hắn cảm thấy nhói nhói, tựa như có vô số tiểu côn trùng tại cắn xé tay của hắn. do biết, khói đen ăn mòn vượt qua nhân tính phòng hộ cực hạn, linh hồn của hắn đang bị hủy hóa. 3. rốt tay bị mẹ phì đánh hạ. nàng nhìn xem rốt, màu bạc trắng đôi mắt phản chiếu lấy ánh lửa, giống trắng sáng. người đang làm gì? mẹ phì stanh emi nguyên bình tĩnh mà đạm mạc, mang theo nhàn nhạt lên ý cùng ban sơ gặp phải nàng lúc giống nhau như lúc, không muốn đụng vào nơi này há dám, nếu như ngươi muốn đi tiến vào khói đen, màu đỏ lệ thạch cùng dư quang đèn lồng là cần thiết. Rốt nhìn xem ngón tay, phía trên điểm điểm màu đen tại lửa chiếu dọi xuống cấp tốc tiêu tán, linh hồn ăn mòn cấp tốc bị tĩnh hóa, nhưng cái này tỏ rõ một bộ không rõ tranh cảnh linh hồn của hắn phòng hộ không thể chống cự tất cả ăn mòn. Tại càng thêm cường đại ăn mòn trước mặt, nhân tính cũng không thể ăn tất cả ô nhiễm. Hắn không thể giống như trước kia tùy ý xông vào trong hắc vụ chiến đấu, trừ phi ăn nhân tính chi hoa. Nhưng nhân tính chi hoa như thế hi hiếu, sao có thể dạng này sử dụng? Rốt trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng những người khác cũng không có cảm giác. Cả sản tò mò nhìn qua ánh lửa bên ngoài nồng đậm khói đen, có chút không kịp chờ đợi hỏi: Chúng ta bây giờ liền bắt đầu chiến đấu sao? Rốt khẽ lắc đầu, không, muốn chờ đợi tiến công bắt đầu. Án nạ bỡn lệ đem linh năng thông tin khí lắp đặt hoàn tất, đưa vào linh năng bắt đầu dùng nó. Linh năng màn sáng ở trước mắt rơi xuống, một tấm khoai tây mặt to tại trên màn sáng xuất hiện, chính là đệ nhất quan chỉ huy hờn hận. Hắn vừa nhìn thấy rốt liền lộ ra nụ cười. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đã tới trụ sở sao? Để cho ta tới nhìn xem. Nô, no, không sai. Linh năng thành tượng nghi bên trên có các ngươi điểm sáng, các ngươi là cái thứ nhất thành lập cứ điểm. Ghi Đi nhớ, không nên tùy tiện hư hao linh năng định vị thủy tinh. nham Thạch Hải đăng nơi này có thể rỗi đây hiểu rõ đến trạng hướng của các ngươi. Các ngươi ra ngoài lúc tác chiến, cũng muốn thông qua nó đến trở về trụ sở. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cái khác trụ sở đến đây chi viện lúc cũng cần nó đến định vị. Án Nạ Bờ Lệ gật gật đầu, quan chỉ huy các hạ, ta đã đưa nó mạnh khỏe, sẽ không ra một điểm trục trặc. Hơi nhìn Án Nạ Bờ Lệ lên mắt, thần sắc có chút kỳ dị, hắn thằng thằng một cái, nói tiếp, tổng tiến công đem tại mười cái giờ chung về sau bắt đầu, hiện tại đối với một ít thời gian. Thứ 7 giờ chung, 6 khắc, 50 phút giây. Tất cả mọi người móc ra đồng hồ bỏ túi, đối với tốt thời gian. Ghi nhớ, 12 cái giờ chung về sau, chiến dịch liền sẽ bắt đầu. Hạch tâm quân đoàn tác chiến linh năng 3 động đem truyền ra cửa xa, tạo thành cực lớn nhiễu loạn, một chút trong bóng tối tồn tại tất nhiên sẽ bị kinh động. Mà ở ngoài phong bạo cửa ải, chính là chúng ta thường nói sâu trong bóng tối, không muốn ôm lấy ảo tưởng, bị kinh động quái vật bình thường cực kỳ cường đại, các ngươi muốn đem hết toàn lực tác chiến. Hơ Man dừng lại mấy giây, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, mời lập tức cầu viện, hai vị thủ hộ giả đã tiến vào hàng ngũ chiến đấu. Phụ cận trụ sở cũng tới viện trợ các ngươi. Nếu như, nếu như các ngươi bất hạnh gặp được không thể chiến thắng quái vật, lập tức hướng ta cầu viện. Nếu như linh năng thông tin gián đoạn, như vậy liền sử dụng đạn tín hiệu. Nhớ lấy, nhất định phải đem tin tức truyền tới. hỏa Chi Tử đã tiến vào cao nhất tình trạng báo động, tùy thời chuẩn bị chi viện. Rốt Trịnh chóng đáp, ta biết. Xin yên tâm. Hợp mắng lại lộ ra một điểm nụ cười. Tiểu Rốt, ta một mực rất tin tưởng ngươi. Tại Tam Xoa kích Hà chiến dịch lúc, ta liền nhìn ra, ngươi là một cái đáng tin cậy chiến sĩ. Khoảng cách đệ nhất trưởng lão thời gian nước định chỉ còn lại bảy ngày, lần này chiến dịch nhất định phải thắng lợi chúng ta quyết không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất nhân loại quật khởi còn là chầm luân liên nhìn kết quả của trận chiến này rốt nghiêm nghị nói ta rõ ràng hờn ăn thỏa mãn cút máy linh năng thông tin trong thời gian sau đó đám người tận khả năng điều chỉnh tốt trạng thái khẩn trương chờ đợi chiến tranh bắt đầu án nạ bợ lệ bố trí tốt tất cả linh năng dụng cụ cùng thủy tinh nơi này rốt cục có một cái trụ sở bộ dáng rốt kinh ngạc phát hiện nàng thì ra là thế tài giỏi đem hết thảy sự vụ đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng các loại dụng cụ cùng thủy tinh đều bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề công năng rõ ràng liếc qua thấy ngay, lắp ráp trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. án nạ bợ lệ. rốt khen, xem ra ngươi không chỉ có ngựa chức năng này a. án nạ bợ lệ tức giận nói, là nhân mã. ta nói bao nhiêu lần, không muốn đem ta xem như ngựa, ngươi liền nghĩ mỗi ngày cưới ta đúng không? rốt khen nói, nhân mã không phải cũng là ngựa sao? ngươi nhanh như vậy, ai không muốn cưới ngươi đây? Ngầm miệng. án nạ bợ lệ mặc dù nhìn qua rất hung, nhưng trên thực tế cũng không có thật sự tức giận. chỉ cần có thể phát huy tác dụng, bị xem như ngựa cũng không phải là vấn đề gì. dù sao cũng so một ít người đắc cơ tốt. Án Nạ Bợ lệ chỉ là không nguyện ý công khai thừa nhận mà thôi, bị người cưới luôn luôn có chút thẹn thùng. Tại sơ bộ gián xếp lại về sau, cái khác nhân viên chiến đấu cũng lần lượt đến, chung quanh trụ sở cái này đến cái khác được thắp sáng. Án Nạ Bợ lệ trên tay có một cái cỡ nhỏ bản sương ngủ, có thể nhìn thấy phụ cận linh năng động thái. Nguyên bản một mảnh đen kịt trên khu vực, cái này đến cái khác điểm nhỏ phát sáng lên, bọn chúng dần dần hợp thành một đường, giống một chuỗi lóe sáng chân châu. Đây chính là phương Tây chiến tuyến. Mà tại chiến tuyến hậu phương, có một cái sáng nhất điểm, đó chính là nham thạch hải đăng, chỉ huy tác chiến chỗ liên tiếp trì ở nơi đó trong đoạn thời gian này, nham thạch hải đang lại lần lượt cùng bọn hắn liên hệ nhiều lần, cáo chi bọn hắn càng nhiều tin tức cùng chiến đấu chi tiết. nhưng thằng đến thủ hộ giả giòn đến, dọn mới rõ ràng biết bọn hắn đối mặt chính là cái gì. thủ hộ giả giòn cùng thủ hộ giả lý lili là tọa chấn tại chiến tuyến bên trong hai vị thủ hộ giả. một khi phía trước gặp được nguy cơ, bọn hắn liền sẽ đến đây chi viện, nhưng dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất động. đến thủ hộ giả cái này một cấp tương giả, vương thành quy tắc là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, tận lực đem sống cho người khác làm. cần bọn hắn xuất thủ lúc, đó chính là vô cùng nghiêm trọng nguy cơ mà tới cao hơn một cấp hỏa chi tử, vậy thì càng thêm khắc nghiệt, trừ phi là gặp được đủ để ảnh hưởng chỗ di ẩn sinh tử tồn vong nguy cơ, nếu không là sẽ không xuất động. Rộn đã thật lâu không có nhìn thấy rộn, hắn cùng vị này vương chi người hậu tuyển có không cạn nguồn gốc, trước kia từng đối địch qua một đoạn thời gian, về sau không biết làm sao tiêu tan hiểm khích lúc trước, tại kiến lập phồn tình chân lúc từng chiếm được trợ giúp của hắn, song vương bởi vậy thành lập một chút hữu nghị cùng tín nhiệm. Rộn một mực rất hy vọng rộn có thể gia nhập hắn trận doanh, nhưng rộn cực đoan chán ghét vương tranh loại chuyện này, không có đồng ý lẫn vào đến trong đó. Dọn cũng không thèm để ý rốt cự tuyệt, hắn tin tưởng vững chắc hắn có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, leo lên vương vị cũng chế tạo ra một cái tàn khốc thiết huyết hiệu suất cao vương hành. Mà bất luận rốt có đồng ý hay không, hắn tương lai cũng sẽ ở hắn nơi này có một chỗ cắm rủi. Lệnh Khốc dùng người nguyên tắc, cũng là giọn đặc điểm một trong. Hắn tin tưởng vững chắc rốt sẽ sáng tạo kỳ tích, tựa như hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở thành vương đồng dạng. Dọn huynh đệ, mặc dù ngươi đã trở thành cấp 2 nhân viên chiến đấu, nhưng một trận chiến này ngươi ngàn vạn không thể thất lở. Dọn nghiêm túc nói, ta hiểu qua ngươi trước đó thắng lợi, xét thực phi thường kinh người, nhưng ngươi không có cùng khối đen trốn sâu quái vật chiến đấu qua. Không biết bọn chúng cường đại, ngươi lớn lên quá nhanh, dẫn đến ngươi nội tại tình không đủ, nếu không phải Vương Thành mười phần khuyết thiếu sức chiến đấu, ngươi là sẽ không dễ dàng như vậy đến phía trên chiến trường này đến. Rốt trong lòng run lên, sâu trong bóng tối mấy chữ này chạm đến thần kinh của hắn. Bất luận là tử hồn ác mộng, còn là hắc ám nơi sao, đều danh xưng đến từ sâu trong bóng tối quái vật. Bọn chúng cường đại không cần nhiều lời, nếu như không phải là mộng cảnh áp chế cùng đồng bạn trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Nếu như tại chủ trong vật chất giới gặp phải bọn chúng, rốt trong lòng có chút phát lạnh. Trừ lặng lẽ chạy đi bên ngoài, tự hồ không có lựa chọn khác. Hiện tại, để cho ta tới nói cho ngươi, Chô Di ẩn đối mặt chân chính uy hết đi. Giòn giơ tay lên, chỉ hướng phương tây. Bên kia, ước chừng 60 ngàn dật bên ngoài, là Phệ Linh Vương tòa thành. Dột kinh ngạc nói, Phệ Linh Vương tòa thành. Giòn chậm rãi gật đầu, đúng, kia là một tòa vô cùng kinh khủng tòa thành, tụ tập vô số ma vật, kẻ xa đoạn, ô nhiễm vật, cùng thi quỷ, bọn chúng lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau thôn vệ, dần dần đã đản sinh ra một chút cực kỳ cường đại tồn tại, từ Chô Di ẩn thành lập về sau hơn 1000 năm đến, nhân loại chưa hề tiến vào tới đó, nơi xa nhất chính là phong bạo cửa ải. Cả sàn tỏ mờ hỏi, thủ hộ giả các hạ Phệ Linh Vương tòa thành vì sao gọi là Phệ Linh Vương? Don Trâm giọng nói, truyền thuyết có một vị cổ đại thánh giả ở trong này một mình đối kháng khói đen, người hắn bảo vệ thành công rút lui, nhưng sự trợ giúp của hắn chưa hề đến, hắn bị hắn vương vứt bỏ, những người kia sợ vỡ mật, một lòng chỉ muốn chạy đến địa phương an toàn trốn đi, nhưng lại không biết khói đen sẽ xâm chiếm toàn bộ thế giới. Tuyệt vọng thánh giả dùng hết linh năng, khói đen đem hắn ăn mòn, linh hồn của hắn tùy theo sa đoạn, bởi vậy, một cái cường đại quái vật Phệ Linh Vương sinh ra, loại nào đó mãnh liệt bản năng thúc đẩy nó bốn phía thôn vệ linh tính, bất luận là quái vật, còn là người, mà còn lại tàn khu tàn hồn thì sẽ bị nó phong ấn mệt mỏi tại sào huyệt của nó bên trong trở thành một cục gạch, một cái nhánh cây. Dân giả, phệ linh vương tỏa thành liền nơi này thành lập mã thành. Giòn lời nói để cả sạn cùng án nạ bơ lệ đều dùng mình một cái, chỉ có ruột cùng mẹ phải duy trì chân định. Giòn nhiễu mày, hỏi, giòn các hạ, phệ linh vương như thế tàn bạo, vì cái gì nó tỏa thành chung quanh còn có thể tụ tập nhiều quái vật như vậy? Giòn binh tinh nói, phệ linh vương sớm tại hơn một ngàn năm trước liền lâm vào yên lặng, phong ấn thi thể cùng tàn hồn mới hấp dẫn rất nhiều quái vật, mà phệ linh vương linh tính ảnh hưởng y nguyên tồn tại, những quái vật này đều vô cùng nóng nảy, công kích lẫn nhau thuận vệ, cuối cùng mới hình thành trạng thái này. Hắn dừng lại mấy giây, âm thanh trang nghiêm nói. Nhưng đến mấy năm gần đây, phệ linh vương yên lặng đã không quá ổn định, linh năng ba động lộn xộn, linh hồn dị động tấp ngập, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cả sản chớp chớp nàng mắt to, phệ linh vương rất lợi hại phải không? Lợi hại. Đoàn khẽ lắc đầu. Vì ứng đối uy hiếp của nó, cao nhất trong hàng ngũ chiến đấu, từ đầu đến cuối muốn có lưu hai vị trở lên hỏa chi tử hoặc đại kỵ sĩ trưởng trở lệnh. Đây là vương cấp quái vật, trên lý luận cùng vương cùng cấp quái vật. Nó có hủy diệt chỗ gì ẩn năng lực, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Đoàn huynh đệ, một khi phát hiện nó thức tỉnh, nhất định phải lập tức hướng lên báo cáo. Rõn gật đầu nói, ta rõ ràng. Rõn tiếp tục nói, tại vệ linh vương tòa thành mặt phía Bắc là tuyệt vọng chi địa, nơi đó đồng dạng yên lặng hai cái vương cấp quái vật quang tri vương cùng dạ tri vương, bọn chúng có khủng bố đặc tính cùng linh năng, bọn chúng tồn tại thậm chí vặn vẹo thời gian cùng không gian. Khói đen hướng nơi này tụ tập, từ đó hấp dẫn càng rất mạnh hơn lớn quái vật. Mà tại chỗ xa hơn, mặt phía nam cùng phía tây còn có càng khủng bố hơn tồn tại, nhưng những cái kia không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi chỉ dùng bảo vệ tốt trụ sở, ngăn cản bị kinh động cường cấp quái vật từ phía sau tập kích hạch tâm quân đoàn, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hoả Chi tử mòn rỗ vì Ả Phi thường cường đại lại dữ dằn, phong bạo cửa hải chiến dịch sẽ không tiếp tục quá lâu, các ngươi không cần quá lo lắng. Rột trầm giọng đáp, ta biết. Rột vô vô bờ vai của hắn, to lớn mùi hương tại ánh lửa xuống đặc biệt dễ thấy. Rột huynh đệ, nhất định phải còn sống, chờ ta leo lên vương vị, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy một cái càng thêm phồn vinh chỗ gì ẩn cùng nhân loại càng mạnh mẽ hơn. Rột chân chờ một lát, còn là lên tiếng hỏi, Rột các hạ, ngài vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Dọn cười nói, vì trong lòng chính nghĩa. ở trước công chúng đánh giết đại pháp quan, chứng minh ngươi cương chính cùng vĩnh viễn không thỏa hiệp, mà vì càng thêm sạch sẽ vương thành, ngươi lại xảo dùng tiếm lưu, quét sạch vương thành số lớn rồi bỏ, chứng minh ngươi linh động cũng không từ thủ đoạn lăng khóc. Ngươi cùng ta là một loại người, chúng ta mới là nhân loại hy vọng. Thanh vũ đợi ở một bên cho ngươi sinh con là được, không cần nàng lỡ vào. Rốt gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Án nạ bơ lệ lộ ra chẳng thèm nó tới, nhưng khòe mắt lại vụng trộn quan sát rốt, tựa như lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. Cả sạn trong mắt loe sáng sáng, nắm chắc đôi bàn tay trắng như phấn cho thấy nàng rất muốn đuổi kịp rốt bước chân. Mẹ Phi Y nguyên lạnh lùng mà mặt không biểu tình, Phàn phất đối với hết thể đều không thèm để ý. Giòn không có nhiều lời, lập tức cáo từ hắn còn có rất nhiều sự tình, nhất định phải tại chiến tranh tiến đến trước hoàn thành. Trụ Sở lại an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi, chờ đợi thời gian trôi qua. Rốt cục, một khắc này đến. Quy một chương 398, nhân loại nguy cơ. Chiến đấu bắt đầu một khắc này, tựa như biển cả nghiêng lật, Phô Thiên cái địa linh năng ba động đối diện mà đến, có rửa đám người cảm giác. Lựa Phàn Phật bị vô hình gió lay động, bán hạ giá ra các loại hình dạng. Rốt vị trí Chu Sở Khoảng cách Phong Bạo Cửa ải ước chừng có 20.000 dặm, nhưng cho dù cách xa như vậy, cũng có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời linh năng kia sáng, cùng kia sáng phía dưới kéo dài quan vụ. Đó chính là chỗ gì ẩn cường đại nhất chiến đấu tập quần, bị mang theo hạch tâm chi danh quân đoàn. Mà ở trước mặt bọn hắn, chính là cao ngất ở trong Hắc vụ Phong Bạo Cửa ải. Kia là một tòa to lớn tòa thành, canh giữ ở tử tận sơn mạch lớn nhất trong Hắc Lốc, trưởng quản lấy hôi thổ đại lục thông hướng từ thổ đại lục thông đạo. Nó có 1.700 dặm cao, từ cự nhân hải cốt linh hóa mà thành, là thần chi thời đại huy hoàng tạo vật một trong mà theo phổi tinh vương quốc hủy diệt, nó thất thủ trong bóng đêm đã có 1.500 năm hơn. Toa này từ từ vong dựng thành cửa ải bên trong tràn đầy khủng bố cự nhân vong linh, bị to lớn xích sắt cùng đinh thép xuyên qua cự nhân nô lệ, bởi vì khói đen mà khôi phục cự nhân thi thể, bởi vì chết thảm mà giết gào cự nhân du linh, còn hữu dụng khống chế tinh thần nô công, cự nhân nô công. Vô số ánh niệm, cứu hận, tử vong, hội tụ tại tòa này cửa ải, hình thành to lớn đặc tính rơi xuống. Vị thế phương diện bên trên, càng nặng đồ vật tụ tập càng nhiều khói đen, tại cái này tối tâm không mặt trời mấy ngàn năm bên trong, những này khủng bố vong linh tại khói đen ăn mòn xuống phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa thuế biến thành loại nào đó càng thêm không thể tưởng tượng tồn tại. 600 năm trước cường đại nhất trụ dị ẩn chính là ở trước mặt phong bạo cửa ải gãy kích, từ đó không gượng dậy nổi. Về sau 600 năm, không có nhân loại dám lại khiêu trên nó. Cho tới bây giờ, nhân loại lại một lần nữa tái nhập phong bạo cửa ải, muốn tự tay kéo xuống đi qua khói ngủ, đánh vỡ vận mệnh ma chú. Rốt mặc dù không nhìn thấy chiến đấu quá trình cụ thể, nhưng mở ra linh hồn chi nhãn lúc, có thể nhìn đến so người khác càng nhiều chi tiết. Linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt vô tận linh năng ba động liền như là bão tố. Vô số đạo sóng gợn trong suốt quét tán, tụ hợp, hình thành ở trong mắt những người khác vô tận to lớn xung kích. Mà tại nguy nga trong bóng tối, những cái kia vô cùng thâm trầm tồn tại cũng bị cái này to lớn nhiều loạn bừng tỉnh, tản mát ra trầm thấp mà dài dàng giật linh năng ba động. Nhân loại linh năng cùng quái vật linh năng là không giống, nhân loại linh năng sinh động, sáng tỏ, giống nhảy nhót ánh nắng, quái vật linh năng thâm trầm mà tối nghĩa, mang theo để người tuyệt vọng khí tức, bọn chúng bởi vậy đưa tới linh năng ba động, cũng không giống nhau. Thường nhân rất khó phân biệt, nhưng đối với Dột Điền nói, đã là xe nhẹ đường quen, tùy tiện liền có thể phân biệt ra được. Thí dụ như Cái kia đạo sáng nhất linh năng kia sáng chính là vị kia hỏa chi tử mỏng rỗ vì à hắn linh năng của bạo sao động cường đại tràn ngập nổ tung lực lượng hạch tâm màu sắc là đỏ rực bên ngoài bao vây lấy vô tận to lớn bệ quang kia là cộng minh bản thao túng từ toàn bộ hạch tâm quân đoàn tụ tập mà lên linh năng từ hỏa chi tử không chế tại ý chí của hắn dưới sự ảnh hưởng tất cả linh năng đều tràn ngập nổ tung lực lượng hắn đánh đi ra mỗi một kích bộc phát ra linh năng ba động đều có một ngọn núi cao như vậy mà tại hắn phía dưới to to nhỏ nhỏ linh năng ba động lít nha lít nhít điệp ra tại hết thảy đó chính là hạch tâm trong quân đoàn các chiến sĩ nếu như ruột lựa chọn gia nhập quân đoàn vậy hắn chính là vô số trong vòng một cái hạch tâm quân đoàn sát thực vô cùng mỹ đại là nhân loại kiệt xuất tạo vật chỗ gì ẩn cường đại nhất áp chủ bài nhưng cũng không thích hợp hắn mà phong bạo cửa hải cường đại cũng vượt qua tưởng tượng của hắn cái kia thâm trầm quái vật linh năng chỗ kích phát ra linh năng ba động tựa như cự thạch nện vào trong đầm lầy dẫn phát bùn sóng chậm chạp mà nặng nghề vô số đạo dạng này bùn sóng phát ra che lại hơn phân nửa nhân loại linh năng gọi sóng nhưng hỏa chi tử mòn rụi vì à may mày không sợ hắn mang theo vô cùng cường đại linh năng tiến dụng vào cái kia nguyên nga trong hắc ám tựa như một đầu nổi giận cự long kéo dài quang vũ tùy theo đuổi theo tựa như cự long thân thể. Rất nhanh, hạch tâm quân đoàn toàn bộ tiến vào phong bạo cửa ải. Chiến đấu gay cấn, linh năng ba động càng thêm tấp nập lại to lớn, xa xa truyền ra ngoài, thẳng đến hắc ám cuối cùng. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Dỗn nghĩ thầm, chuyển hướng phía tây, nhìn về phương xa. Thâm trầm mà nồng đậm khói đen cực đại hạn chế hắn ánh mắt, hắn đường nắm chỉ còn lại không tới 500 dặm. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là thâm trầm hắc ám. Tạm thời không nhìn thấy quái vật, càng không nhìn thấy phương xa phệ linh vương và thành. Nhưng Dỗn Thần ẩn có thể cảm giác được sâu trong bóng tối có cái gì tại sao động. Hắn nạ bợ lệ đi tới, đem màu đỏ lệ thạch châm ngực dựng tại bộ ngực hắn lại đem một chén tản mát ra hảo quang nhỏ yếu đèn lồng treo tại hắn trên đai lưng chiến đấu thiết yếu tuyệt đối đừng quên án nạ vợ lệ theo thứ tự chuyển qua đem màu đỏ lệ thạch châm ngực cùng đèn lồng phân phối trang bị đến mỗi người trên thân bao quát chính mình cả sản tò mò kích thích một chút ngực của nàng châm hỏi nếu như rơi làm sao bây giờ án nạ vợ lệ quét nàng lướt mắt ngươi là lần đầu tiên thực chiến sao cả sản lập tức mặt đỏ lên dĩ nhiên không phải ta giết qua vô số quái vật nhưng thanh âm rất nhanh lại nhỏ xuống dưới bất quá là ở trong học viện do khen ngợi nhìn nàng một cái Không hư báo thực lực là mỗi cái chiến sĩ yêu cầu cơ bản, cả sạn vẫn luôn ở trong học viện, tối đa cũng là đi theo bí ẩn chi nhánh mấy chuyến khu vực an toàn nhiệm vụ, khoảng cách chiến đấu chân chính còn kém xa lắm đâu. Nhưng nàng một mực ghi nhớ nguyên tắc, phần này tố chất đáng giá khẳng định. Án Nạ Bở Lệ Ao Rước nhìn nàng một cái, lần thứ nhất chiến đấu chân chính liền đến loại trình độ này trên chiến trường tới rồi sao? Thật sự là quá may mắn. Rốt trên miệng nói, nhưng cũng rất nguy hiểm, Án Nạ Bở Lệ, một hồi ngươi chỉ dùng lao hạn chế quái vật, nhiệm vụ chủ yếu chính là mang theo nàng, cả sạn ngăn thực lực không đủ, trừ phi tuyệt đối an toàn, nếu không không nên tới gần quái vật. An Nạ Bơ lê gật gật đầu, ta biết. Cạ Sàn siết chặt nắm đấm, mặt đỏ lên gò má, nhưng nàng không có phản bác. Nàng biết chiến đấu chân chính không phải nói đùa, không cho phép nửa điểm tùy hứng. Nàng nhỏ tính tình có thể trở về nhà phát, nhưng không thể đưa đến trên chiến trường tới. Rõn rất hài lòng cạ Sàn biểu hiện, vị này ngày xưa tổ trưởng quả nhiên là vị hạt giống tốt. Hắn tiếp tục nói, Mẹ Phis, ngươi giống như trước đây, nhiệm vụ chủ yếu là đóng băng quái vật, không nên tới gần tiền tuyến. Ta có thể cảm giác được nơi này nguy hiểm. Mẹ Phis rung ánh mắt ra hiệu nàng nghe tới. Sau đó, An lại đem chiến đấu vật tư cùng dược tể phân phối cho đám người lại căn dặn bọn hắn tuyệt đối không được đem viên này phát sáng tảng đá làm rơi, kia là dẫn đường thạch, nếu như vô ý làm đường, có thể bóc nát, sẽ có một viên điểm sáng dẫn dắt bọn hắn trở về tới trụ sở. nàng cảm thán nói, linh năng định vị dụng cụ cùng dẫn đường thạch đều là phi thường chân quý, chúng ta lần chiến đấu này phối trí thật cao, đi theo ngươi quả nhiên là lựa chọn chính xác. Rốt cười nói, đó là đương nhiên, sớm muộn có một ngày ngươi có thể cùng ngươi cấp tỷ tỷ kể vai chiến đấu. án nạ bỡn lệ đầy mắt buồn rỡ, quay người lại theo cái dương dưới đáy móc ra một khối màu đỏ tảng đá, đưa cho ruột, đây là ngươi. ruột to mò quan sát một lát, đây là cái gì? Không biết, là liền các hạ chuyên môn để lại cho ngươi. Nghe nói đến từ bạch tháp. Nghe tới tên bạch tháp, rốt liền đưa nó thu vào. Có lẽ cùng tận thế giáo đồ truy tùng có quan hệ. Lúc này, linh năng thông tin khí phát sáng lên, một đạo màu đỏ tin tức tại linh năng trên màn sáng xuất hiện. Các nhân viên chiến đấu, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui. Phong bạo cửa hải chiến dịch đã bắt đầu, linh năng nhiễu loạn đạt tới cấp 15. Dự đoán xa nhất đem truyền đến một ngàn ngàn dặm bên ngoài, bạch tháp đã chinh sát đến trong hấp vũ dị động. Điều tra quân đoàn lần lượt phát hiện các nơi có bất ổn dấu hiệu. Lặp lại, một cấp chiến đấu chuẩn bị. Còn lưu lại ở tiền tuyến không phải nhân viên chiến đấu lập tức rút lui. Tất cả mọi người khẩn trương lên, Anạ Bở lệ bưng lấy trên tay bản xương ngủ, đầu ngón tay đều trắng bệ. Nhưng bản xương ngủ bên trên trống rỗng, trừ đại biểu bọn hắn điểm sáng bên ngoài cái gì cũng không có. Rốt khẩn trương quét mắt phía tây, một mặt trong đầu hỏi, "Sách, ngươi nghe nói qua Vệ Linh Vương sao?" Chi thức chi thư hồi đáp, "Không có, có lẽ là ta không chọn vẹn linh hồn đưa nó lãng quên, có lẽ nó là mộng cảnh hủy diệt về sau sinh ra quái vật." "Bất quá, ta nghe cái kia hỏa chi cự chi mà nói, kia là một đầu vương cấp quái vật, nếu như nó bị bừng thỉnh, sự tỉnh, sự tình liền không xong." Rốt cau mày nói, vì cái gì? Tri thức chi thư nói, trước đó ả Phê Odet tại hỏa chi điện đúng lúc nghe tới rất nhiều chỗ dị ẩn nhân loại tin tức, ta cùng bút bê theo một chút tin tức mảnh vỡ bên trong suy đoán ra, các ngươi tình huống hiện tại tựa hồ tương đương không ổn. tại chỗ dị ẩn, lệnh luật người một cấp chiến lực chỉ có mười một người, quân vương cấp chiến lực chỉ có một người, còn là cùng thánh hỏa cộng minh hỏa chi cử chi, hắn không thể rời đi thánh hỏa. tại thông thường ý nghĩa tác chiến bên trong, không thể tự do hành động chẳng khác nào không có người này. nói cách khác, có thể tự do hành động thượng cấp chiến lực chỉ có mười người. dò theo tri thức tri thư chưa viết bên trong, cảm thấy một loại rất bất an cảm giác tôi có chút bất mãn hỏi vậy thì thế nào vương bản thân liền là phụ trách thủ vệ thánh hỏa chúng ta còn có nhiều như vậy chiến sĩ nhiều cường giả như vậy tri thức tri thư chữ viết trở nên nặng nghề chủ nhân sự tình không giống ngài nghĩ đến đơn giản như vậy vương cấp quái vật cùng cái khác đẳng cấp quái vật có bản chất khác biệt đối phó một đầu vương cấp quái vật ít nhất phải có một vị thượng cấp chiến lực tồn tại nếu không không có khả năng đánh giết nó mà ta cùng ạ phờ odesuy đoán ra cái kia mười người bên trong chí ít có bốn tới năm người hắn tại phiền phức rất lớn bên trong mà chỗ gì ẩn mặt phía bắc phía đông mặt phía nam đều có vương cấp quái vật tồn tại trong đó một bộ phận thậm chí ở vào sinh động trạng thái, lúc nào sẽ phát động tập kích, là một kiện không thể nào đoán trước sự tình. Chi thức chi thư dừng lại vài giây đồng hồ, tiếp tục viết. Vương cấp quái vật là 10 phần khủng bố tai nạn, nếu như không có lực lượng ức chế, nó là có thể hủy diệt một cái văn minh. Tại quá khứ trong lịch sử, xảy ra chuyện như vậy qua không chỉ một lần, mà cái này mười một người bên trong, còn có một bộ phận người đang cùng những này cực kỳ nguy hiểm quái vật giằng co, dùng cường đại khí tức ngăn cản bọn chúng hướng chỗ gì ẩn tới gần. Cuối cùng, còn có một bộ phận người hẳn là ở vào độ cao tình trạng báo động, dù sao. Quái vật hết thể hành vi lo diệp đều là biển cả mặt ngoài phù quang lựu ảnh, nó tầng sâu bản chất là hỗn loạn cùng hỗn loạn, làm ra bất luận cái gì hành vi đều là có khả năng. Rốt cao mày nói, ngươi là nói, vương thành hiện tại không bỏ ra nổi càng nhiều đặc cấp nhân viên chiến đấu rồi. Đúng. Chi thức chi thư để cho khẳng định trả lời. Các ngươi phân cấp chế độ mặc dù rất kỳ quái, nhưng cũng rất ưu tú cùng hiệu suất cao. Các ngươi cái kia cộng mình chiến đấu tập quần, có thể là các ngươi cuối cùng gạt ra lực lượng phía tây tùy ý một cái vương cấp bình tĩnh. Đối với chỗ gì ẩn đến nói, đều sẽ mang đến hủy diệt tính hậu quả. Rốt hỏi dò, ta không thể lên đi đưa nó ngóc chết sao? thì như thợ dịp nó lúc ngủ chi thức chi thư lát đầu đây là không có khả năng ngươi hẳn phải biết linh hồn tế đàn linh hồn chi thủ là có cực hạn nó để cho linh hồn bạo kích trên thực tế là 2 chiều tiếp xúc lực lượng trên lệnh quá lớn ngươi ngược lại sẽ bị quái vật móc chết lấy ngươi hiện tại linh năng cường độ cho dù buộc phát năng lực toàn bộ triển khai cũng chỉ sẽ bị vương cấp quái vật móc chết rốt trong lòng cảm giác nặng nề nếu như ngay cả linh hồn bạo kích đều không thể đánh giết vậy cái này quái vật liền đã không tại hắn săn giết trong phạm vi hắn không khỏi hỏi ta tới trình độ nào mới có thể đánh giết chi thức chi thư nghĩ nghĩ về sau viết đại khái một cấp nhân viên chiến đấu đi Các ngươi phân cấp chế độ thật rất thuận tiện. Đương nhiên, ngươi còn muốn mở ra cự thần lực lượng, cũng sử dụng linh hồn một kích đến để cao lực lượng của ngươi. Mà lại, vẻn vẹn là tại móc bên trong dưới tình huống, không có nghĩa là ngươi cùng nó có chính diện năng lực chiến đấu. Rốt khẽ gật đầu, ta biết, một cấp nhân viên chiến đấu tiêu chuẩn là cấp 11 linh năng cùng nắm giữ trận vực, hắn hiện tại khoảng cách còn có chút xa. Ta hiện tại nên làm như thế nào? Chi thức chi thư viết, tận khả năng đánh giết đột kích quái vật đi, cam đoan quân đoàn không bị quá nhiều, chiến tranh càng nhanh kết thúc, các ngươi càng an toàn. Mặt khác, từng đánh chết chỉnh càng nhanh cũng tăng tốt, ta từ đó nhìn thấy một chút thần tính chứng minh dạng này là hữu hiệu, hiệu. Lần này chiến dịch có thể thu được thần tính không ít, chủ nhân nhất định phải tận ngươi khả năng thu được. Lần tiếp theo xâm lấn liền toàn bộ nhờ những này thần tính. Rốt gần đầu, ta biết mộng cảnh hiện tại thế nào rồi. Phương Tiêm Bia đã chữa trị hoàn thành, ta ngay tại chữa trị búp bê, hồn cùng linh tính thừa đến không nhiều, khả năng không đủ, nguyên sơ chi thổ cũng không có. Rốt không tiếp tục hỏi, hắn đã thấy có một đầu quái vật ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Mấy giây sau, hắn nạ bờ lệ bàn xương ngủ cũng cảm thấy được nó tồn tại, một cái cự đại điểm đen ở trên bàn xương ngủ xuất hiện. Đến rồi, là cường cấp cao giai. Hắn nạ bờ lệ hét lên một tiếng cấp 11 quái vật linh năng hình sóng. linh hồn có ám chi xoé văn, bám vào ám kim tia sáng, chỉ ít khống chế một phần nguyên. Rốt quét nàng liếc mắt, ngươi cũng biết đến rõ ràng như vậy. Ản nạ bợ lệ trừng mắt liếc hắn một cái, đương nhiên, ta là chuyên nghiệp. Ngươi bây giờ nói những này làm gì? Quái vật đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Rốt cười nói, ta biết. Nếu như trước kia, hắn có thể sẽ rất khẩn trường, nhưng đối với hiện tại hắn đến nói, cấp 11 linh năng cường cấp cao giai, cũng không phải là rất khó đối phó quái vật. Rốt hít sâu một hơi, Toàn thân linh năng sóng chiều mà lên, càng thêm có thể khống chế 10 cấp nhân loại linh năng bạo phát đi ra, như là như vòi rồng đập vào mặt, để Anna bợ lệ nhất thời không thể thở nổi, cả sản cũng cảm thấy có chút buồn bực. Chỉ có mẹ Phit thần sắc như thường. Lên đi. Tiếng nói vừa ra, rốt đã không thấy bóng dáng. Quy một chương 399, Duy nhất quang. Nông đậm khói đen đập vào mặt, đen lồng kia sang trong nháy mắt liền bị áp xúc đến cực hạ, nhưng cũng may còn có màu đỏ lệ thạch tồn tại, nổi lên hồng quang ngăn lại ăn mọn. Giữa không trung, rốt hoàn thành hai tay linh năng hóa Xôi trào linh năng trên tay ngưng tụ, linh cùng thịt đều đã chuyển hóa thành hoàn toàn linh năng trạng thái, cường đại linh năng từ trong linh hồn dâng lên, không trở ngại chút nào tại trong hai tay chảy xiết. Tại tinh chi toa tác dụng xuống, ngân bạch tinh tuyến phi tốc tại đầu ngón tay tụ tập, xoay tròn thành một mai tỏa sáng con quay. Linh năng hóa đối với tinh toa tăng cường là lớn nhất, càng mạnh càng mau lẹ linh năng, có thể ngưng tụ ra càng nhiều tinh tuyến. Mà càng nhiều càng nhanh tinh tuyến, liên đại biểu càng cường đại tinh toa. 10 giây sau, 10 viên hoàn toàn thái tinh toa liền đạt tới cực hạn, nương theo 10 tiếng to lớn thu minh thành, 10 viên tinh toa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phá vỡ khói đen, chính giữa quái vật main, to lớn tia chớp phù phát, nhỏ bé tinh huy đầy trời tàn mát, mà khi tia sáng rơi xuống thời điểm, rốt đã rơi xuống quái vật hậu phương. Đây là một đầu to lớn nện, nhưng nó phần bụng là mấy trăm khỏa nhúc nhích đầu người, mỗi một khuôn mặt đều hư thối dữ tợn, chống rông hốc mắt cùng miệng đại trừng, phản phất đang rên rỉ kêu thảm. Trên lưng của nó bị tinh toa đánh ra một cái độc lớn, hủ hóa huyết nục văng tung tóe, linh hồn nhận nhất định thương tích, linh năng có nhất định tổn thất, nhưng còn chưa tới xuất hiện sơ hở trình độ. Vì, thứ này thật buồn lôn. Rốt trở tay rút ra đêm tối trường kiếm, linh năng cùng một chỗ tinh thần nháy mắt hứng tụ, ý chí phảng phất một cây châm, linh năng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ sôi trào chuyển hóa, thôi động cánh tay, linh hồn một kích, trường kiếm như thiểm điện bổ trúng bụng của nó, đem những người kia đầu từ đó mở ra, đại cổ máu đen đẩy trời phun ra, niệm phát ra điên cuồng di dạo, cấp tốc quay người, hai đôi ngao lớn hướng về rột gấp bổ xuống. nhưng sau một khắc, nó thất thần. rột cây nói, án nạ bợ lệ, làm được tốt. phương xa, án nạ bợ lệ tiêu thương chính giữa nện, đưa nó cưỡng chế tê liệt nửa giây. ngay tại cái này nửa giây, để rột triệu hồi ra huyễn ảnh, đồng thời một kiếm chính giữa đầu của nó. phanh. "Để dùng linh năng ngăn lại công kích của hắn." Hắn nạ bờ Lệ Hồ, "Rốt, không nên công kích nơi đó, quỷ quái nện cứng rắn nhất là đầu." Rốt cười nói, "Ta biết. Phía trước đoạn thời gian điên cuồng tác chiến bên trong, hắn kinh nghiệm thực chiến đã tương đương phong phú, quỷ quái nện đã không phải là hắn lần thứ nhất gặp phải. Đối phó loại quái vật này, hắn sớm có tâm đắc." Quả nhiên, vang một tiếng vang trầm, quỷ quái nện cường đại linh năng rốt cuộc không chịu nổi, lập tức xuất hiện hỗn loạn, chân trước mềm nhũn, nửa quỳ xuống tới. Hầu Vương Huyền ảnh thừa cơ một kích toàn lực đánh vào quái vật trên vết thương, quỷ quái nện yếu ớt linh năng phòng hộ lại một lần nữa bị đánh xuyên, nó linh hồn rốt cuộc không chịu nổi bại lộ ra một cái cự đại sơ hở, rút bay người lên đi, trên tay phải liêm hình dáng nguyệt nha chợt lóe lên, một thanh liền móc tiến vào nó trong linh hồn. Bành! Một tiếng đến từ trong hư không châm đục, rốt xoay tay lại kéo một phát, quỷ quái niệm linh hồn chia năm xẻ bảy, sụp đổ xuống tới. Đây chỉ có một tòa phong ốc lớn như vậy nện ầm vàng ngã xuống đất, tại lặng im vài giây đồng hồ về sau, nó bắt đầu bay hơi, cuộn cuộn bụi đen đằng không mà lên, tựa như một khối bắt lửa đầu gỗ. Một đạo hắc tuyến đập vào mặt, rốt đáy mắt lóe ra một hàng chữ. Quỷ quái niệm linh hồn một cái cực kỳ cường đại linh hồn cùng một phần nguyên cừ như vậy tới tay, đây chính là khó được thiệt. Hà tại quần tinh lấp lánh trong lúc đó cao tốc săn giết lúc cũng rất ít có như thế phong phú thu hoạch. Xong, Rốt vui vẻ ra mặt, xoay người đối với Hạn Nạ bợ lệ bọn người giang hai tay. Nam nhân của các ngươi có mạnh hay không? Hạn Nạ bợ lệ gắt một cái, xú mỹ, ta biết ngươi rất mạnh, không nên ở chỗ này nguyễn. Cả sàn đều thấy ngốc, tại mấy chục giây trước kia, nàng còn tưởng rằng quái vật kia bọn hắn không cách nào chiến thắng đâu. Rốt ngươi, ngươi nguyên lai đều mạnh như vậy. Rốt mỉm cười nói, cả sàn đừng nản chí, ngươi mạnh nhất một quyền uy lực cũng không so ta kém. Cả sàn trầm mặc mấy giây, lại lộ ra nụ cười. Ta biết, ta sẽ dốc hết toàn lực chiến đấu. Đột nhiên, án nạ bở lệ hô lại tới. Lại có sáu con quỷ quái nện. Rốt liếc mắt qua, thở dài, đáng tiếc, không có nguyên. Trên tay linh quang cùng một chỗ, ba ba ba ba ba ba, sáu cái nhanh chóng tinh toa liền đánh tới, bọn chúng không có uy lực gì, chủ yếu tác dụng chính là hấp dẫn quái vật. Quả nhiên, sáu con quỷ quái nện đồng thời quay đầu hướng rột vọt tới. Rốt vung lên trường kiếm, triệu hồi ra huấn ảnh, cùng chúng nó chiến cùng một chỗ. Mặc dù không có nguyên quái vật không khó đối phó, nhưng bị sáu con cường cấp quái vật cấp cao vây công, ruột đánh cho vẫn còn có chút gian nan, nhất là tại không có chiếm được tiên cơ dưới tình huống, chỉ có thể bị động phòng thủ, đàng không xuất thủ đến tiến công. Cả sạn nhìn thấy ruột trạng thái không ổn, không khỏi 10 phần sốt ruột, Hàn Nạ Bở lệ thì thì, chúng ta đi lên giúp hắn đi. Hàn Nạ Bở lệ bình tĩnh lắc đầu, vẫn chưa tới thời cơ. Nàng chỉ ở ngoại vi chậm rãi dặm bước, không có tiến lên ý tứ. Một bên mẹ Phỉ sớm đã ăn ý giơ lên tay phải, băng tuyết quay trùng quanh ở bên người nàng bay múa, sương lạnh ở bên chân nàng lan tràn, ngân bạch tóc dài tại sương tuyết bên trong lộ ra dị thường lóa mắt. Không khí trở nên hàn băng, cũng đem cái này hàn băng lan tràn ra ngoài, kéo dài đến 6 con quái vật trên thân. Chỉ có điều mấy chục giây, quỷ quái ấy nện tốc độ liền rõ ràng chậm lại, chân đốt bên trên dần dần trụp lên băng xương. Mẹ "Mẹphis, ngươi quả nhiên mạnh lên." Rốt vui vẻ nói, có một tiếng huy kiếm đẩy ra nhẹ lợi chảo, huyết ảnh cũng ở một bên cách ở như thiểm điện kẹp đến ngao lớn. Bốn cái tay cảm giác rất tốt. Đương nhiên, mẹ Phis hàn băng mới là hắn như thế khí định thần nhàn lực lượng vị trí. Chỉ cần hắn tại phía trước đứng vững, quái vật khẳng định sẽ càng đánh càng yếu. "Hắn nạ bợ cười nói, ca sạn." Đây chính là tiểu đội chúng ta thường dùng chiến thuật, ngươi phải nhớ lao. Cả sàn ngơ ngác gật đầu, nhìn về phía mẹ vịt trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, quỷ quái nện nhóm đã toàn thân phủ kín băng sương, đông lạnh thành màu xanh tím, tốc độ cũng cực đại biến trì hoãn. Rõ thay đổi phòng thủ tư thái, mãnh liệt tiến công, hán toàn lực một kiếm tại sung kích trên thủy tinh có thể đánh tới tiếp cận 10.000 đánh dấu trình độ, linh hồn một kích có thể gấp bội, nếu như tái sử dụng linh năng hóa, thì có thể đánh tới gần 40.000 tài hiu. Bất quá, toàn thân linh năng hóa gánh vác quá nặng đi, tiêu hao linh năng quá mức, đối với linh hồn áp lực cũng rất lớn. Rốt chỉ linh năng hóa hai tay cùng hai tay, tại linh hồn một kích trạng thái một kích có thể chặt tới 3 vạn tà hữu hữu lực. Quỷ quái nghệ năng lực phòng ngự cũng không mạnh, rốt đã sớm biết, tại thời gian ngắn đánh ra vượt qua 12 vạn công kích, liền có thể đánh tan quỷ quái nghệ linh năng phòng ngự cũng đánh ra linh hồn sơ hở. Cũng chính là bổ kiếm. Chính là bởi vì rốt không chế nhiều như vậy tin tức, ở sau đó trong chiến đấu hắn phi thường nhẹ nhõm, lo liệu tuyệt không xuất thủ, vừa ra tay liền muốn đổ xuống một con quái vật lý niệm, rất dễ dàng đánh giết năm đầu quỷ quái nghệ. Cuối cùng một con hắn lưu cho cả sản. Cả sản lại là hồi hộp lại là hưng phấn, đứng tại khối băng trước tận có chút không biết làm sao rốt hô, đừng sợ, đánh nó. Cả sản rơi lên nằm đấm, linh năng tại tụ tập, nhưng hiển nhiên không đủ. rốt nhãn châu xoay động, chạy đến mẹ phịch bên người. Hoa, thật lớn a, cả sản, so ngươi phần lớn. Vô anh. Một tiếng vang thật lớn, cả sản vung ra quyền, chính giữa quái vật. To lớn khí lưu giống tấm sắt đập ở trên mặt rốt, phương viên chăm giật bên trong, các đùi bay lên. Mà con kia không may quỷ quái nện nhưng không thấy. Không có rồi. Rốt mở to hai mắt nhìn, cái này liền không có rồi. Ta lớn như vậy một cái quái vật đâu? Cả sản thu hồi nằm đấm, nàng linh năng ở trước mặt rốt như là gió nhẹ. Nhưng nàng trên nắm tay thiêu đốt lên huyết hỏa khí diễm lại cho rụt to lớn uy hiếp cảm giác. Càng hỏng bét chính là, cả sạn nhìn chằm chằm hắn, xanh thẳm trong đôi mắt tất cả đều là bất thiện. Qua vài giây đồng hồ, nàng nghiêng đầu, mặc dù còn là rất tức giận bộ dáng, nhưng cũng không tiếp tục tiếp tục để ý tới câu nói kia. Rụt gãi gãi đầu, đang nghĩ mở miệng nói chuyện lúc, đột nhiên giữa không trung bay tới một vòng khí xám, cắm vào lồng ngực. Quỷ quái niệm linh hồn. Cái này cũng được. Quái vật chết rồi, bị đánh thành mảnh bữa sao? Rụt nâng lên lông mày. Cả sạn giết chết quái vật, ta vì cái gì có thể thu được linh hồn? Chẳng lẽ là bởi vì nàng hoàn toàn trở thành ta người nguyên nhân sao?" Rốt ở trong lòng hỏi. Chi thức chi thứ đáp, "Đúng, ngươi đối với ảnh hưởng của nàng đã đạt tới lớn nhất, ngươi cùng nàng thành lập được một loại liên hệ kỳ diệu, tại mộng cảnh trong phán định, nàng bị coi là linh hồn ngươi kéo dài, bởi vậy kẻ thôn phệ hắc cám luật pháp kéo dài đến trên người nàng. Loại phương pháp này đối với ạ lạn dạng này siêu cấp cường giả hữu dụng không?" "Không có, bọn hắn thực lực đã phi thường cường đại, ngươi không có khả năng để bọn hắn bởi vì ngươi ảnh hưởng mà trưởng thành đến trước đó trình độ hai lần." "Thôi à." Rốt thở dài, "Còn là thành thành thật thật chiến đấu đi." Trong một đoạn thời gian sau đó, Bọn hắn chiến đấu ý nguyên phi thường nhẹ nhõm. Sâu trong bóng tối vọt tới phần lớn là cường cấp trung cao giai quái vật, đối với bọn hắn đến nói, cũng không có cái gì uy hiếp. Có đôi khi rột đơn thương độc mã ra trận, có đôi khi cùng Huyền Ảnh đồng thời ra trận, nhưng bất luận loại nào, hắn luôn luôn tại quái vật quần bên trong mạnh mẽ đâm tới, dù cho bọn chúng thấp nhất cũng là cường cấp sơ giai quái vật, nhưng tại tinh toa cùng linh hồn một kích công kích mạnh liệt xuống, luôn luôn rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Án Nạ bợ lệ phụ trách tại thời khắc mấu chốt tê liệt quái vật, để rột thuận lợi hoàn thành một kích chí mạng. Mẹ Phi phụ trách đóng băng quái vật. Cả sản tại tương đối an toàn tình huống ra trận, bình thường là trợ giúp rột thu hoạch nhưng nàng phát huy rất không ổn định, có đôi khi một quyền có thể đem quái vật đánh thành bụi, có đôi khi lại ngay cả cái sơ hở cũng đánh không ra. Mặc dù biểu hiện không tốt, nhưng Rốt Y Nguyên cho rằng chỉ cần đợi một thời gian, nàng nhất định có thể dung nhập đội ngũ, trở thành hắn tốt nhất cộng tác. Ha <cười> ha, cả sản thật tuyệt. Phương xa. Nham Thạch Hải Đăng, chỉ huy tác chiến bộ bên trong, đệ nhất quan chỉ huy hở mắt nhìn chằm chằm loại cực lớn bàn xương ngủ, lẩm bẩm nói, tình huống không ổn à? Bàn xương ngủ bên trên, hắc ám giống như nước thủy triều trước ép, tất cả ánh sáng điểm đều trở nên nhảm đạm, chỉ trừ một viên, Rốt vị trí thứ ba trụ sở, quy một chương bốn nguy cơ đến. Hợp không khỏi cảm thán nói, bất luận ở nơi nào, ngươi luôn luôn sáng nhất viên kia tinh. Thủ hộ giả Lý Lì cùng Giòn cũng lộ ra nụ cười. bất quá, Hợp lời nói xoay chuyển, một cái điểm ưu thế không thể cứu vãn toàn bộ tuyến. Lý Lì các hạ, Giòn các hạ, mời ra động đi. Lý Lì nhướng nhướng lông mi, cái này liền xuất động sao? Trước mắt chúng ta không có thu được một phần cổ viện. Hợp Măn trầm giọng nói, càng sớm xuất động càng tốt. Trước mắt hoạch tâm quân đoàn chiến sự thuận lợi, nếu như có thể một hơi đánh xuống phong bạo cửa ải, kia là kết quả tốt nhất. Giòn gật gật đầu không sai, chúng ta không cần thiết lưu lực, muốn em hết toàn lực cam đoan chiến tranh thuận lợi. vậy được rồi. Lý Lì than nhẹ một tiếng, đứng người lên, hôn loạn hỏa diễm ở xung quanh người trợn lóe lên, kia liền khởi hành đi tiền tuyến đi, ta cũng muốn gặp lại thấy vị này thì ồ đỏ lao sư nhất chiếu cố học viên. không hiểu, nàng đỏ mắt, giòn than nhẹ một tiếng, im lặng đi ra ngoài. Hơ Mân cũng im lặng không nói, thì ồ đỏ rời đi đã thật lâu, nhưng đạo này to lớn vết thương y nguyên khắc vào trong lòng mọi người, khó mà tiêu tan. thủ hộ giả Lý Lì là khó khăn nhất tiếp nhận, nàng khi còn bé là liền linh hồn chi hỏa cũng vô pháp nhóm lửa phế vật, thật vất vả thông qua hỏa chi thí luyện nhưng lại phát hiện đặc tính là tà ác không rõ hỗn độn chi hỏa, nếu như không phải thì ô đỏ lão sư giữ gìn, nàng đã sớm bị tiêu chết, hoặc trói buộc ở dưới Bạch Ngân Thế Ước, trở thành một tên bi thẳng kẻ cấm kỵ. Tại thì ô đỏ tự mình dạy bảo xuống, Lý Lý bình thường lại khỏe mạnh trưởng thành, cũng lấy không thể so bị Thiên Phú cùng ưu thế trở thành thủ hộ giả, tại vòng chi thành trong chiến dịch, nàng dùng vĩnh viễn không dập tắt hỗn độn chi hỏa thiêu chết bất tử quái vật khô héo chim thủy tổ, tránh một lần tai nạn hình nguy cơ. Cho rằng Lý Lý là không rõ tà ác chi tử, chắc chắn hủy diệt vương thành, cho nhân loại mang đến tai họa lợi đồn đại cũng bởi vậy tự sụp đổ. Cho tới nay, Lý Lý đều cực đoan sùng bái tổng viện trưởng, thì Ô Đỏ vẫn lạc cho nàng đả kích cũng là lớn nhất. Hát Triều kết thúc về sau, nàng tinh thần xa suốt thật lâu, tại sở điều trị trợ rút xuống, Lý Lý cuối cùng vượt qua tâm lý vấn đề đi ra, đây là nàng từ hát Triều về sau lần thứ nhất tham gia trọng đại chiến dịch. Nhìn qua Lý Lý bóng lưng rời đi, hờn màn trong lòng lảm đạm, nhưng lại tràn ngập hy vọng. Đúng vậy, vĩ đại nhân vật truyền kỳ thì Ô Đỏ đã rời đi, vì nhân loại che chắn 150 năm mưa gió đại thủ ám đạm rơi xuống, nhưng càng nhiều cây giống ngay tại khỏe mạnh trung thành. Có lẽ tại tương lai không lâu, hắn liền đem chứng kiến mới đại tụ xuất hiện, nhân loại sau này chắc chắn cường giả như mây. Vương Thành, cống thoát nước nơi cực sâu. Đây là so chỗ sâu nhất còn muốn sâu địa quật, là theo một đạo khô cạn dòng sông bên trong tiến vào, tuyệt đối bóng tối bao trùm tất cả mọi người. Chi này không đến 30 người tàn tạ tiểu đội, chính là ngày xưa cường thịnh kẻ ô nhiễm giáo phái cuối cùng lưu lại người tới viên, bọn hắn từng cái trật vật không chịu nổi, cơ hồ mỗi người đều bị thương. Có chút là cùng tà ác chỗ gì ẩn cho sám chiến đấu lưu lại xuống, có chút là bị ép cùng thiện lương đáng yêu quái vật lúc giao thủ không cẩn thận có đến, nhưng bất luận là loại kia phương thức lưu lại, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào xử lý, không có vật tư, không có dự thể trong cống thoát nước trừ nước bẩn cùng quái vật bên ngoài, liền chỉ còn lại năm xưa lão phân. Mà bọn hắn bây giờ còn chưa có thu hoạch được thôn vệ đại tiện chi vương lực lượng. Nhiều như vậy mỹ vị trưng bày ở trước mắt, bọn hắn lại khó mà nuốt xuống. Kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ A Hệ sợ là trong đội ngũ duy nhất hoàn hảo người, nhưng trên tay hắn sách phi thường không tốt, thủng trăm nàn lỗ, rách rách dưới dưới, máu chất lỏng ngay tại theo trong lỗ thủng không ngừng chảy ra. Nhưng hắn còn là sử dụng mệnh định chi thư lực lượng cho tất cả mọi người phụ thêm một tầng bóng tối mạng che mặt, lấy ẩn tang hành tung của bọn hắn cùng khí tức. Dù sao, bất luận bọn hắn đem quái vật tuyên truyền nhiều lắm mỹ hảo, Quái vật cũng sẽ không lưu lý giải bọn hắn dụng tâm lương khổ, mà Hạ Thủy nói nơi cực sâu quái vật đều là vô cùng nguy hiểm, nhưng cái kia trong bóng đêm yên lặng ngàn năm thậm chí vạn năm thi thể, độc trùng cùng âm u sinh vật, không có ai biết bọn chúng sẽ ra chuyện gì dạng khủng bố biến hóa. Vì an toàn của mình, bọn hắn còn là cẩn thận một chút vi diệu. Tại bóng tối mạng che mặt tiệm hổ xuống, chi này tàn binh bại tướng cẩn thận xuyên qua yên lặng quái vật, ngưng kết ố hế, cùng không biết trưng bảy mấy vạn năm lại tiện, đi tới một chỗ tương đối an toàn trong hang động. A ệ Sở trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta tạm thời an toàn, đây là kỷ nguyên thứ 2 Bạch Ngân tộc tại cự nhân vương áo một rưỡi mí mắt đào móc đường hầm." Đám kia chó sám tạm thời đuổi không kịp nơi này tới." Một vị tận thế chủ giáo Lo Âu nói, "Nhưng Bạch Tháp cũng tại truy tung chúng ta, cái kia lấn tên cấp dự Bạch Tháp chi chủ ngay tại tùy ý lấy trộm thần khí lực lượng đến bóp chết nhân loại hy vọng." "Đúng, nếu như cho chúng ta khống chế cái kia to lớn thần khí, chúng ta đã sớm cấp đoạt theo đại tiện bên trong rút ra lực lượng năng lực, chỉ cần ngăn sạch cống thoát nước tất cả đại tiện, chúng ta liền không có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, trở thành trong truyền thuyết vô thượng thiên thần, nào giống những cái kia chó xám làm cho bốn phía loạn rõ, dân chúng lầm than." "Đại giáo thủ, chúng ta nên làm cái gì?" Aệ Sở sắc mặt âm trầm nói, mệnh định chi thư lực lượng chỉ có thể ngăn cách một bộ phận nhìn trộm, Bạch Tháp dù sao cũng là thần khí, chúng ta tại cùng một cái phương diện, sớm muộn sẽ bị truy tung đến. Tận thế chủ giáo cùng tận thế giáo đồ sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, một số người rõ ràng dao động, tại trái phải quan sát, như đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Aệ Sở làm như không thấy, lạnh lùng nói, cho nên, ta không chuẩn bị cùng bọn hắn đối kháng, Bạch Tháp rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta. Giáo đồ bên trong rõ ràng truyền ra vài tiếng kinh hô, một vị tận thế chủ giáo vội vàng hỏi, vì cái gì? Đại giáo thủ, chúng ta còn có hy vọng a? tận thế trong giáo phái không chỉ chúng ta một chi, kẻ dáng lâm giáo phái, người sống sót giáo phái, nguyên dạy một chút phái, cũng còn ẩn tàng tại các nơi, chỉ cần chúng ta kéo đủ đầy đủ thời gian, bọn hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, chỉ cần bọn hắn phát động nhiễu loạn, hết thảy đều sẽ tốt. A hệ sơ cười lạnh nói, các ngươi lại còn tại trông cậy vào những cái kia gì giáo đồ, kẻ ô nhiễm giáo phái chân lý các ngươi đều quên rồi sao? Chúng giáo đồ nhất thời đều trầm mặt xuống. A hệ sơ lạnh lùng nói, các ngươi đều bị tạm thời nguy hiểm mê hoặc đôi mắt, chỗ gì ẩn nhìn như từng bước ép sát, kỳ thực lung lay sắp đổ, chỉ cần chúng ta thêm chút dùng sức, liền sẽ giống đẩy ngã một tòa pháo ước tùy tiện hủy diệt trong hang động lặng ngắt như tờ chú giáo đồ nhìn chăm chú lên mắt cũng không dám tin tưởng bọn họ lỗ thay một vị tận thế chủ giáo nhịn không được hỏi đại giáo thủ vì cái gì a hệ cười lạnh một tiếng soán vị người đã bị dạ tâm của hắn thôn phệ chỗ gì ẩn mở rộng đến cực hạn tất cả thượng cấp chiến lực đều lấp vào lại có bất luận cái gì uy hiếp mới xuất hiện tựa như kéo căng đến cực hạn dây cung liền sẽ ầm vang đứt đoạn bọn hắn đã nguy cơ sập tối lại còn không tự biết một vị tận thế giáo đồ cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài là nói phong bạo cửa ải chiến dịch a khẽ lắc đầu hạch tâm quân đoàn từ hỏa chi tử dẫn đầu Quá cường đại linh năng không cách nào can thiệp, đưa đến phản phệ sẽ để cho mệnh định chi thư triệt để sụp đổ. Tận thế giáo đồ nhóm nhìn chăm chú lên mắt, đều cảm thấy mười phần mệnh hoặc. A hệ sở lệnh nhận nói, ta mặc dù không thể can thiệp quân đoàn bản thân, nhưng lại có thể dẫn phát càng lớn nguy cơ, từ đó đạt tới hủy diệt quân đoàn mục đích. Tận thế chủ giáo lập tức tỉnh ngộ lại, phệ linh vương tỏa thành. A hệ sở không có trả lời, chỉ lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Một cái tận thế giáo đồ hỏi, phệ linh vương tỏa thành là cái gì? Tận thế chủ giáo cười nói, nó tại phong bạo cửa hải phía tây, là một tòa từ thi thể cùng tản hồn mệnh mỏi lên khủng bố chi bảo phía dưới cùng yên lặng một đầu cổ lão ác linh nó là hành tẩu thiên thai vô giải thai nạn khủng bố tận thế là cổ đại đại hiền giả ạ dị bản thân tách rời về sau hóa thân mà thành vương cấp quái vật tận thế giáo đồ nhón con mắt nháy mắt đều phát sáng lên a hệ sơ lệnh nhặt nói phệ linh vương là phi thường cường đại vương cấp quái vật đủ để để cho tà ác đầu lĩnh mòn dỗ vì a một kích chí mạng chỗ gì ẩn rất khó phân ra lực lượng mới đến ngăn cản nó mệnh định chi thư có thể thử nghiệm nhiễu loạn nó linh gia tốc nó thất tỉnh đến nội thôn vệ đại tiện chi vương liền tạm thời mặc kệ nó cái quỷ dị này cổ thần có rất nhiều khó có thể lý giải được dở hơi Nó cao vị thế cực không bình thường, lại có được thần tính, vận mệnh chi thư không chỉ có không cách nào xuyên tạc vận mệnh của nó, cũng vô pháp thay thế tương lai quy tích, hắn cũng không biết vì cái gì nhìn thấu ta như là thần đồng dạng rượu kế, nhưng là... À hệ sở cười lạnh một tiếng, hắn tính toán tường tận hết hệ, cũng vô pháp ngăn cản lịch sử đại thế, quần quần trào lưu sẽ đem hắn nghiền ép tại bánh xe phía dưới, tất cả không nguyện ý cải biến ngoan cố người, đều đem hủy diệt. Phệ Linh Vương sẽ để cho chỗ dị ẩn trùng Địa một kích, đồng thời ta sẽ còn ảnh hưởng tuyệt vọng Chi Địa dạ Chi Vương cùng Quang Chi Vương. Hai vị này càng thêm cường đại Vương cấp mặc dù bị phong ấn dưới đất, nhưng chúng nó một phần lực lượng sớm đã xuyên thấu qua phong ấn diễn sinh mà ra. Chúng ta sẽ để cho bọn chúng gia nhập đối với chỗ dị ẩn hủy diện bên trong tới. Mọi rỗ vị ạ cùng hắn quân đoàn chắc chắn hủy diện, mà đây chính là chỗ dị ẩn sụp đổ bắt đầu. Ha ha ha ha ha ha! Điên cuồng tiếng cười to quanh quần tại chống trải trong hân động, hạ sở trong tay mệnh định chi thư máu tươi tiêu sạ, cường đại linh năng nương theo lấy lực lượng tinh thần dót vào trong đó trang sách tim lặng lờ ra một nhóm đỏ tươi văn tự ở phía trên viết lực lượng thần bí tại trong lúc vô hình khuyết tán ra khải thứ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì cải biến vương thành thánh hỏa tế tự trận thông thiên thánh hỏa xuống vương một thân một mình ngồi ở trên vuông tọa, ánh mắt vượt qua vô tận hư không nhìn về phương xa nhất định phải thắng lợi a gấu xám gò đổi phong chi thành kiếm quang sẽ qua khói đen một phân thành hai nùng chi cự nhân như rơm dạ đổ xuống thân ảnh màu xanh theo gió rơi xuống đứng ở một khối cử nham phía trên tựa hồ tìm tới a a lăn lệnh nhặt nói đông nhân nhìn về phía phương tây như như kiếm phong long mày hơi nhũn lại, phong bạo cửa hải chiến khu tây bộ chiến tuyến thứ ba trụ sở rốt tiểu đội chiến đấu càng ngày càng thuận lợi, bốn người đều dần dần tìm tới thích hợp nhất chính mình tư thế. tại trận này nhiều người trong chiến đấu càng ngày càng như cá gặp nước, chân bóng vô cùng. bình thường cường cấp quái vật đã không cách nào đối với bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. rốt làm trong đội ngũ chủ vị cả công lẫn thủ, linh năng thâm hậu, khí lực kéo dài là một vị tuyệt hảo chức vị khí thị, đồng thời có thể tại thích hợp điều kiện xuống cấp tốc chuyển biến làm lực phá hoại cường đại tiên phong, ăn nạ lệ động tác linh hoạt. Tốc độ cực nhanh, Linh Chi lao cưỡng chế trúng đích cùng cưỡng chế tê liệt, là rốt thích nhất khống chế thủ đoạn. Mẹ thì là không hề nghi ngờ hạch tâm người khống chế có nàng tồn tại, chỉ cần ngăn chặn thời gian, liền tất nhiên thắng lợi. Cả sản thì diễn biến thành trước vị kẻ đánh lén, Ản Nạ Bở Lệ sẽ mang theo nàng lợi dụng đúng cơ hội tiến lên, từ rốt kích phát nộ khí, nàng một quyền đánh ra, lập tức liền bị Ản Nạ Bở Lệ mang đi. Cương đại lực phá hoại, một kích liền đi phong cách chiến đấu, cũng là thích khách. Rốt là thật bị chấn kinh đến, cả sản nộ chi chủng thật sự là hoàn toàn không giảng đạo lý, nàng tuyệt đối linh năng cường độ không đến cấp 6, một quyền xuống dưới. Mạnh nhất lúc có thể trực tiếp đem cường cấp quái vật cấp cao đánh giết. Mà giọt tiêu diệt một con dạng này quái vật, nhất định phải tiên cơ, một bộ liên chiêu hoàn chỉnh đánh xuống, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đưa nó đánh giết. Đây là tại có linh hồn bạo kích dưới tình huống, chỉ cần đánh ra linh năng sơ hở liền có thể đánh giết. Nếu như là cái khác cấp 2 nhân viên chiến đấu, chiến đấu liền sẽ càng thêm dài dằng dặc, cần đưa nó linh năng đánh hụt mới có thể hoàn thành đánh giết. Giọt trong lòng cảm khái. Khó trách lúc trước thì ô Đỏ sẽ cô y yêu cầu dọn đem món kia di vật chuyên môn chuyển giao cho cả sản kia là cả sản gia tộc tổ truyền linh hồn đặc chất tại cùng cả sản linh hồn dung hợp về sau liền kích hoạt viên này như kỳ tích hỏa trùng có được viên này hỏa trùng cả sản trở thành chi đội ngũ này bên trong ngoại trừ dọn duy nhất có thể chế tạo tổn thương chuyển vật người Nàng tồn tại cực đại tiết kiệm dọn linh năng tiêu hao cho dù hắn linh năng tốc độ khôi phục rất nhanh nhưng tại dạng này cường độ cao tác chiến xuống cũng không chịu được nổi. Bất quá theo chiến đấu tiến hành. Rốt phát hiện cả sạn nhìn ánh mắt của hắn càng ngày càng không thích hợp, có đến vài lần đập chết quái vật về sau, nàng có một loại nóng lòng muốn động cảm giác, tựa hồ muốn đi lên cho hắn hai quyền. Loại này nắm đấm trắng nhỏ nhắn thế nhưng là không chịu nổi. Rốt cẩn thận cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, mặc dù cả sạn một mực cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhưng nổi giận về sau cảm xúc cũng không phải là đơn giản như vậy khôi phục. Không cẩn thận, thế nhưng là sẽ bị làm tận bã nam đánh. Cứ như vậy, tại chiến tranh buộc phát ban sơ một đoạn thời gian, Rốt tương đối thoải mái mà đánh giết tất cả xâm lấn quái vật. Không biết có phải hay không là phối hợp của bọn hắn quá an ý nguyên nhân, hắn cảm nhận được áp lực còn lâu mới có được trước đó tưởng tượng lớn như vậy, thậm chí còn có rảnh rỗi đi chi viện những người khác. Nhưng rất nhanh, dứt liền cảm giác được không thích hợp, không biết từ lúc nào lên, quái vật cường độ thẳng tắp tăng vọt, áp lực cấp tốc tăng lớn. Làm quái vật linh năng đột phá cấp 12 về sau, hắn liền có chút chịu không được. Lúc này, quái vật tùy ý một kích cường độ, liền vượt qua hắn linh năng phòng ngự hạn mức cao nhất, nói cách khác, hắn chỉ có thể dựa vào né tránh đến né tránh công kích, không thể cứng rắn chống đỡ. Mà quái vật linh năng phòng ngự cũng cực lớn tăng cường, rất khó đánh ra sơ hở chiến đấu trở nên gian nan, ruột không thể không cải biến chiến thuật, không ngừng dùng tinh toa tại đang đối mặt quái vật điên cuồng công kích, ản nã bợ lệ trở đi cả sàn từ phía sau lưng tùy thời đánh lén. Quái vật tại tê liệt cùng đóng băng song trọng tác dụng xuống đuổi không kịp ruột, lại thình lình bị thích khách từ phía sau lưng đánh lén. cứ như vậy, cả sàn trọng quyền ngược lại thành đội ngũ chủ lực chuyển vận, chỉ cần phát huy bình thường, mấy dưới quyền đi liền sẽ đánh ra một cái linh hồn lô lớn, sau đó liền bị ruột một thanh móc chết. chiến đấu như vậy là hắn chưa hề nghĩ tới, cả sàn trọng quyền không chỉ có uy lực cực lớn, đối với linh năng tiêu hao lại còn rất thấp, cực đại tiết kiệm hắn linh năng tiêu hao, tăng lên bọn hắn tác chiến hiệu suất. Cả sản, ngươi quả nhiên là ta tốt nhất cộng tác. Cả sản trong lòng cũng là vô cùng mừng rỡ, nhiệt huyết tại trong lòng ngực nhấp nô. Trong hai tất cả đều là phanh phanh nhảy âm thanh, đầu nàng một lần cảm nhận được dạng này cái tình, không khỏi hỏi, thật sao? Đương nhiên là lừa gạt ngươi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, thiểu năng, thấp bé ngực phản xỉu nữ, chớ tự làm đa tình. A a a a a, huyết sắc khí diễm phóng lên tận trời, cả sản bản năng một quyền đánh ra, phanh. Một tiếng vang thật lớn, một đầu người sói trực tiếp bị đánh xuyên, lục phá xuất một cái độc lớn, nó lung lay, trực tiếp ngã xuống đất, màu đen bụi bay đẳng không mà lên, một đạo khí sấm bay tới. Vĩ đại linh hồn, rốt cơi đến miệng đều không khép lại được. Cả sản, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất, ngươi còn có rất lớn tăng lên không gian. Cả sản trợn mắt nhìn, cắn hàm răng nói, rốt, ngươi quá mức. Rốt đang nghĩ trả lời, đung nhiên, một đạo linh nha tín sứ lao vùn vụ tới, ở trước mắt triển khai, ngân quang lốn lượn mà xuống, hình thành từng hàng chữ viết. Nguy cơ, nhiệm vụ trước mặt bỏ dở, nhiệm vụ đặc thù triển khai, lập tức đến thứ bảy trụ sở tập hợp, cầu chút ít phiếu phiếu. Quy một chương bốn nguy cơ đến. Hơi không khỏi cảm thán nói, bất luận ở nơi nào, ngươi luôn luôn sáng nhất viên kia tinh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 tại sở điều trị trợ rút xuống lý lỵ cuối cùng vượt qua tâm lý vấn đề đi ra đây là nàng từ hất chiều về sau lần thứ nhất tham gia trọng đại chiến lớn dịch nhìn qua lý lỵ bóng lưng rời đi hờn man trong lòng ảm đạm nhưng lại tràn ngập hy vọng đúng vậy vĩ đại nhân vật truyền kỳ thì ố đỏ đã rời đi vì nhân loại che cản một năm mưa gió đại thụ ảm đạm rơi xuống nhưng càng nhiều cây giống ngay tại khỏe mạnh trưởng thành có lẽ tại tương lai không lâu hắn liền đem chứng kiến mới đại thụ xuất hiện nhân loại sau này chắc chắn cường giả như mây vương thành công thoát nước nơi cực sâu đây là so chỗ sâu nhất còn muốn sâu địa ngục là theo một đạo khô cạn dòng sông bên trong tiến bảo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 Điên cuồng tiếng cười to quanh quẩn tại trống trải trong hang động. Aệ sở trong tay mệnh định chi thư máu tươi tiêu sạc, cường đại linh năng lượng theo lấy lực lượng tinh thần rót vào trong đó, trang sách tím lặng lật ra, một nhóm đỏ tươi văn tự ở phía trên viết, lực lượng thần bí tại trong lúc vô hình khuyết tán ra khải. Thứ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì cải biến. Vương Thành, Thánh hỏa tế tự trận. Thông tiên thánh hỏa xuống, vương một thân một mình ngồi ở trên vân tọa, ánh mắt vượt qua vô tận hư không, nhìn về phương xa. Nhất định phải thắng lợi a. Gấu xám gào đòi. Phong chi thành, kiếm quang xé qua, khói đen một phân thành hai, nùng chi cự nhân như rơm rạ đổ xuống.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 cả sản trợn mắt nhìn, cắn hàm răng nói, rốt, ngươi quá mức. rốt đang nghĩ trả lời, đung nhiên, một đạo linh nha tín sứ lao vùn vụt tới, ở trước mắt triển khai, ngân quang vốn lượn mà xuống, hình thành từng hàng chữ viết, nguy cơ, nhiệm vụ trước mặt bỏ dở, nhiệm vụ đặc thù triển khai, lập tức đến thứ 7 trụ sở tập hợp, cầu chút ít phiếu phiếu. quy 1 chương 402, ác thái dương, thượng. rốt trong lòng giật mình, đây là chuyện gì xảy ra sao? phong bạo cửa hải chiến dịch vừa mới bắt đầu, chưa chắc liền sẽ thất bại a. án nạ bỡn lề nói, nhất định là có cái gì tình huống khẩn cấp phát sinh, ta đưa ngươi đi qua. rốt lắc đầu. Chúng ta đi, ngươi mang theo mẹ Phịch cùng cả sản trở về trụ sở, nếu như ta không trở về, các ngươi lại gặp phải nguy hiểm, ngươi liền mang theo các nàng rút về nham Thạch Hải Đăng. Tại trong chi đội ngũ này, duy nhất hoạch tâm chính là hắn, hắn vừa rời đi, đội ngũ kết cấu liền sụp đổ, bình thường có thể tùy tiện đánh giết quái vật thoáng qua liền có thể đưa các nàng tiêu diệt, cho nên hắn nạ bỡ lệ nhất định phải ở đây, đánh không lại còn có thể chạy. Hắn nạ bỡ lệ mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng biết rốt là đúng. Ba người đều trầm mặt xuống, rụt phất phắt tay, quay người hướng thứ 7 trụ sở chạy đi. Khói đen dày đặc, nhưng hắn có linh hồn chi nhãn phương hướng cảm giác cũng rất tốt, rất nhanh liền tìm tới trụ sở. cùng thứ ba trụ sở, thứ bảy trụ sở cũng là một sợi ngọn lửa, nó chiếu sáng phương viên 20 giật phạm bi, tựa như không cùng trong hấp vụ một cái nho nhỏ ốc đảo. mà tại lúc này, mảnh này trên ốc đảo đã đứng đầy người, mỗi người đều là người mặc điện đường trương bảo, cổ áo có song trọng hỏa diễm tiêu chí, bên hông treo đèn lồng, được đeo màu đỏ lệ thạch trên ngực, tất cả đều là đang tác chiến cấp 2 nhân viên chiến đấu. bọn hắn làm thành một vòng, trung tâm chính là thủ hộ giả kim vương chi người hậu tuyển dọn, bên cạnh hắn còn có một cái đồng dạng người mặc thủ hộ giả trường bảo nữ nhân, nhìn không ra niên kỷ. Rốt rất nhanh bằng vào ký ức nhớ tới tên của nàng thủ hộ giả Lý Lí, khống chế vĩnh viễn không dập tắt hỗn độn chi hỏa nữ nhân. Bọn hắn đã từng tại thảo phạt vượt sâu đại xa lúc cùng nhau chiến đấu qua. Lam Rốt bước vào ánh lửa phạm vi lúc, Rốt lập tức nói, tốt, người đến đủ, chuyện quá khẩn cấp, ta tóm tắt nói một chút tình huống. Bạch Tháp mắt to tại quan chắc tinh tướng lúc, tiên đoán được một lần to lớn điểm dữ. Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt các hạ dùng thánh linh xem bói tìm tới nguy cơ nguồn gốc. Phệ linh vương tỏa thành, trong ánh lửa lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người chưa mặc có thể trở thành cấp hai nhân viên chiến đấu, đều là trải qua vô số nguy cơ cùng tai nạn. Tại sống chết trước mắt bồi hồi qua vô số lần, sớm đã là thân kinh bách chiến người, trừ rốt. Trong lúc đối mặt nguy cơ, bảo trì chấn tĩnh là cơ bản nhất tố chất. Rốt cũng tương tự không nói gì, hắn lịch luyện không sâu, nhưng hắn trải qua rất nhiều chuyện, nơi này không có người trải qua. Giòn tiếp tục nói, Phệ Linh Vương là cổ lão ác linh, theo chỗ gì ẩn thành lập chi sơ, nó chính là tiềm ẩn nguy hiểm, cái này cường đại vương cấp quái vật đã yên lặng mấy ngàn năm, thời gian cụ thể đã không thể khảo chứng, căn cứ lịch sử học được sửa sang lại bất ký, nó khởi nguyên từ lên một cái kỳ nguyên hiền giả á gì, lại cũng không phải là chủ động trở nên đi nắng mà là tại Phồn Tinh Vương quốc cường thịnh nhất niên đại bị phong ấn. Chúng ta không biết Phồn Tinh Vương quốc vì cái gì không có tiêu diệt nó, cũng không biết bọn hắn vì cái gì không có phá hủy Ác Linh Tỏa Thành. Từ Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt về sau, Phệ Linh Vương Tỏa Thành lại lần nữa trở nên điên năng, cho tới bây giờ. Giòn dừng một chút, tiếp tục nói, Phệ Linh Vương Tỏa Thành bên trong xuất hiện loại nào đó quỷ dị dị động, đầy sao phong ấn ngay tại tiêu tán mất đi hiệu lực, cổ lao ác linh linh năng ngay tại khôi phục. Giòn thanh âm truyền thỉm. Rất không may, tại thời khắc mấu chốt này, trong vương thành rất khó rút ra đặc cấp nhân viên chiến đấu đến ứng đối nguy cơ, chúng ta cũng không thích hợp ở thời điểm này bước lên vương cấp chiến tranh. Cho nên, Vương Thành quyết định, từ chúng ta phương Tây chiến tuyến rút đi nhân viên, tạo thành một cái tinh nhuệ tác chiến tiểu đội, tiến về Phệ Linh Vương Tỏa thành trùng tiến phong ấn. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay có một cái thuần trắng phù văn. Đây là Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt các hạ khẩn cấp phòng chế đầy sao phù văn, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới phong ấn điểm, dùng cái này phù văn thay thế cũ kỹ mất đi hiệu lực phong ấn. Bởi vậy, ta cần một vị am hiểu phù văn cùng phong ấn đồng đội, một vị có cường đại linh thị lại đối với ô nhiễm cùng ăn mòn có cực cao kháng tính đồng đội, một vị có ẩn nấp năng lực lại có thể chuyển di hoặc giải trừ nguyên rủa cùng dị thường trạng thái đồng đội. Giòn đạo mắt một vòng, chỉnh trọng nói: Xin chú ý, đây là một lần vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, mời tuân theo tự thân trực giác, phải chăng thích hợp, phải chăng gặp nguy hiểm dấu hiệu. Đây cũng là ta đem mọi người triệu tập lại mục đích. Lời còn chưa dứt, một cái vóc người cao lớn nam tử liền đi ra. Hắn tóc mai điểm bạc, mặt mũi tràn đầy tăng thương, một đạo thật dài vết chao xẹt qua gương mặt, để hắn chỉ còn lại mắt trái. Ta, Marco thành hồn, linh hồn đặc tính không chi phong ấn, đặc tính tầng cấp 9, linh năng đẳng cấp 10, cường độ 3600 năng khắc, am hiệu trước vị, ngoại hiệu giao giải phẫu. Gật đầu, cái nào trụ sở. 11 Tốt, thứ 10 trụ sở cùng thứ 12 trụ sở nhân viên chiến đấu, các ngươi đồng thời phụ trách thủ vệ cái này trụ sở. Trong đám người hai thanh âm đồng thời đáp trả, "Vâng." Thanh âm rơi xuống, lại một nữ nhân đi ra. Nàng nhìn qua rất nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng không cao, thanh âm rất nhỏ rất nhẹ. "Ta là Thiên Hồ chấn gặp sở, linh hồn đặc tính thụ thể chuyển dị, đặc tính tầng cấp 8, linh năng đẳng cấp 10, cường độ 4000 mana khác, am hiểu hậu vị." Giòn gật gật đầu, "Cái nào chủ sở?" "16." "Không có vấn đề." Giòn vẫn không nói gì, trong đám người truyền đến hai tiếng dứt khoát trả lời, "Giao cho ta." cái cuối cùng bị trí. Giọn chờ mấy giây, đảo mắt một vòng, không gặp người đi ra. Rốt do dự một chút, hắn không có lập tức đứng ra, là bởi vì tri thức chi thư trong đầu cảnh cáo nói, nhiệm vụ lần này thần tính tích lợi không rõ ràng, khả năng có loại nào đó biến cố, tốt nhất đừng tiếp, chấn thủ trụ sở chi ít có thể có 15 điểm thần tính, còn có thể thu hoạch cực kỳ cường đại linh hồn, chúng ta bây giờ rất thiếu. Giọn nhìn vòng thứ hai, một cái tên nhỏ còn do dự đứng dậy. Giọn khắc hạ, ta không biết ta có được hay không, ta linh thể 91, nhưng linh hồn kháng tính không phải đặc biệt cao, ta thường xuyên muốn phục dụng tịnh hóa dược để đến cam đoan linh hồn độ tinh khiết. Rõn chậm mặc mấy giây, lý tưởng nhân tuyển đương nhiên là rốt, nhưng hắn không có đứng ra, liền cho thấy hắn khả năng có dự cảm không tốt. Tại nhiệm vụ nguy hiểm bên trong, cao giai nhân viên chiến đấu trực giác cùng dự cảm cũng là phi thường trọng yếu, có dự cảm không tốt người tận lực không muốn tham dự, đây là một cái nguyên tắc căn bản. Trước mắt vị này cao giai nhân viên chiến đấu tên là Esgo Tư, hắn nhận qua vô cùng nghiêm trọng linh hồn thương tích, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phù hợp nhiệm vụ lần này yêu cầu. Rõn nhìn vòng thứ 3, vẫn không có ai đứng ra. Kỳ thật ở đây cao giai nhân viên chiến đấu hắn toàn bộ đều hiểu rõ bao quát bọn hắn mỗi một cái đặc biệt, quen thuộc cùng năng lực, nhưng chân chính mấu chốt ở chỗ trực giác của bọn hắn. Loại này linh tính cảm xúc là phi thường kỳ diệu, tần khả năng lợi dụng nó là vương thành từ ngàn năm nay tổng kết kinh nghiệm. Giòn trong lòng thở dài, đang nghĩ xác định nhân tiện lúc, đột nhiên trước đạp một bước, đứng dậy. Hồng Thạch thôn dốt, tinh hỏa danh sách, 9 cái hòa trùng, tuyệt đối linh thị, linh hồn kháng tính cực cao, lọc năng lực mạnh phi thường, linh năng đẳng cấp 10, cường độ 3000 ngắt khắc, am hiệu tất cả vị trí, không có ngoại hiệu. Trong đám người xuất hiện một chút chấn động. Dột tự báo số liệu phi thường lóa mắt, mặc dù hắn thanh danh lưu truyền rất rộng, nhưng cao giai nhân viên chiến đấu lâu dài đang khẩn trương trong chiến đấu, cũng sẽ không quá nhiều hiểu rõ một vị không có kể vai chiến đấu qua người. Đây là dột lần thứ nhất lấy cấp 2 nhân viên chiến đấu thân phận tham dự chiến đấu. Tuyệt đối kẻ linh thị. Trời ạ, trong chúng ta có một vị tuyệt đối kẻ linh thị. Linh hồn kháng tính cực cao, còn có lọc năng lực. Đây không phải thiên tài có thể hình dung a. Hắn là tinh hỏa danh sách gia, ta đã thật lâu chưa từng có tinh hỏa danh sách chiến hữu, ta trước đó vẫn cho là hắn là linh hỏa, linh hồn đặc tính là màu đen thuần cơm. Con trẻ như vậy, liền ám hiệu tất cả vị trí. Đại tân sinh cường giả nha, ngươi chưa hề nói khoác lác a. Hắn vì sao lại cường điệu hắn không có ngoại hiệu? Không có ngoại hiệu liền không nói a. Rốt thật cao hứng dọn lời nói cấp tốc cắt đứt cái nghi vấn này. Rốt, ngươi xác định muốn tham gia sao? Trực giác của ngươi không có vấn đề sao? Rốt quả quyết đáp, xác định, không có vấn đề. Chủ nhân, tri thức chi thư trong đầu viết, ta không quá đồng ý cái lựa chọn này, nhưng ta duy trì chủ nhân lựa chọn, tham dò cổ đại di tích, nguy hiểm nhất chính là không biết, trọng yếu nhất chính là tri thức, ta trong linh hồn lĩnh tính khôi phục đầy, có thể vì chủ nhân tìm tới một ít vấn đề án. Rất tốt. Rốt rất hài lòng chi thức chi thư cải biến, không chút nghĩ ngợi hỏi, sách, ngươi có thể dự báo đến hành động lần này lớn nhất khó khăn là cái gì sao? Chi thức chi thư cho ra một cái khẳng định trả lời, có thể, mặc dù không phải chi thức, nhưng linh tính hoàn toàn khôi phục về sau, ta linh cảm là phi thường nhạy cảm, nô, no. nó ngẹn một lát, viết, ta dự cảm, cùng số lượng 51 có quan hệ đồ vật sẽ mang đến ác điều báo, tránh đi 51. mươi trong lòng lập tức đã nắm chắc, vui vẻ nói, sách, ngươi quá tuyệt, kia là đương nhiên. Chi thức chi thư mở ra trang sách, ngạo kiều đi ra, phía trước, rốt tiếp tục hỏi, rốt tại thứ ba trụ sở. Thứ hai trụ sở cùng thứ tư trụ sở, các người có vấn đề sao? Trong đám người vang lên hai tiếng âm thanh vang dội, không có. Rốt đội vàng nói bổ sung, ta trụ sở bên trên còn có ta chiến đoàn, các nàng ba cái là phụ trợ nhân viên, không có chính diện sức chiến đấu, mời hỗ trợ chiêu cố. Lần này, trong đám người xuất hiện tương đối lớn chấn động. Cái gì? Hắn còn có chuyên môn chiến đoàn? Hắn không phải cấp 2 nhân viên chiến đấu sao? Linh năng đẳng cấp 10, cường độ 3000 mana khắc, không sai a. Không phải một cấp nhân viên chiến đấu mới có tư cách xây dựng chiến đoàn sao? Giọn lập tức đè xuống thanh âm nghi ngờ. Tình huống của hắn thật Hiện tại, mời các vị cấp tốc trở về riêng phần mình vị trí chiến đấu, tác chiến không có bỏ giờ. Đội ngũ nhân viên, đi theo ta, nhiệm vụ lần này từ ta cùng Lý Lý dẫn đội. Đám người rất nhanh tản ra, ba người tại giòn cùng Lý Lý dưới sự dẫn đầu, hướng về phía tây chạy đi. Quân quân khói đen nhào tới trước mặt, nhưng bị đám người bên hông đèn lồng cùng trước ngực màu đỏ lệ thạch châm ngực ngăn. Đây là duy nhất có thể chân chính đối kháng khói đen lực lượng, nếu không, cường đại hơn nữa linh hồn lâm vào trong hắc vụ, cũng chỉ sẽ bị chậm rãi ăn mòn, dần dần đi hướng điên cuồng, trở thành không có lý trí quái vật. Có được vĩnh hằng nhiên hỏa vương chi người hậu tuyển cũng không ngoại lệ nhỏ nhắn xinh xắn gạo số đem một tầng màu nhạt bóng tối bao phủ tại trên thân mọi người theo nàng nói tới tầng này bóng tối có thể đem sinh mệnh khí tức linh hồn nhiễu loạn linh năng ba động đều chuyển rời đến trên người nàng nàng tái sử dụng lặng im chống không phù văn che đậy tự thân liền có thể đem nhiễu loạn xuống đến thấp nhất giòn có chút gật đầu đây đúng là một loại phi thường hữu hiệu ẩn nấp thủ đoạn nếu như toàn viên sử dụng lặng im phù văn phù văn ở giữa nhiễu loạn sẽ thật lớn giảm xuống nó ẩn nấp hiệu quả tại khu vực dạng này sử dụng không có vấn đề nhưng chuyến này là cực đoan nguy hiểm phệ linh vương tòa thành cường đại quái vật cảm giác sẽ để cho điểm này kẽ hở nho nhỏ trở thành uy hiếp chí mạng. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem nhân số hạn chế tại 5 người trong vòng một trong những nguyên nhân. Trên đường, do nói, Phệ Linh Vương tòa thành chúng quanh chủ yếu là Phệ Linh Ma cùng Khát Hồn Ma hai loại quái vật, bọn chúng đều là thụ Phệ Linh Vương đặc tính ảnh hưởng mà sinh ra khủng bố ma vật, chúng ta tận lực không muốn kinh động bọn chúng, dựa theo cái này lộ tuyến tiến vào tòa thành nội bộ, tìm tới phong ấn chi địa, dùng mẹ dễ đi cắt hạ phong ấn, thay thế đã cũ kỹ mất đi hiệu lực đầy sao phong ấn. Phụ trách phong ấn hồn tiếng nói khàn giọng hỏi, có tòa thành nội bộ tin tức sao? Don lắc đầu. Phệ Linh Vương tòa thành quá nguy hiểm, điều tra quân đoàn vào không được bọn hắn vì thế đã tổn thất ba chi tinh nhuệ điều tra tiểu đội. đám người tùy theo im lặng. giòn tiếp tục nói, bất quá, chúng ta theo một chút có hạn trong tin tức suy đoán ra, phệ linh vương phong ấn chi địa tựa hồ tại tòa thành chính trung tâm, mà tòa thành bản thân nương theo có mánh liệt nguyên rùa cùng ô nhiễm, cái này cần gạo xoa cùng rốt. gạo xoa ôn nu nói, giòn các hạ, ta không có vấn đề. Rốt không nói gì, hắn chưa hề tham dự cùng loại nhiệm vụ, không biết có vấn đề hay không. giòn không có để ý, nói tiếp, phệ linh vương là cực kỳ cường đại ác linh. Thay thế cùng trùng kiến phong ấn quá trình sẽ phải gánh chịu mãnh liệt phản vệ, Hồn, ngươi nhất định phải hết sức chăm chú, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, thất bại Vương Thành chỉ có thể vận dụng dự bị dự án, chúng ta sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Hồn thanh âm khàn khàn đáp, ta rõ ràng, không cần lo lắng, ta bị qua so cái này nghiêm trọng nhiều lắm thống khổ. Trên mặt của hắn, vạch xuyên đầu sọ vết thương đủ để chứng minh hắn trong lời nói phân lượng. Giòn sắc mặt hờ hững, bình tĩnh nói, gạo xùa, ngươi nhất định phải thay hắn gánh chịu phản vệ. Nhỏ nhắn sinh sắn gạo xù nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, Giòn các hạ. Cuối cùng, nguyên tắc của chúng ta là tránh chiến đấu, vạn nhất không thể không chiến đấu. Ta cùng Lý Lý sẽ nhanh chóng giải quyết, các ngươi theo bên cạnh phụ trợ, tận lực giảm bớt nhiễu loạn. Ba người không nói gì, chỉ chọn một chút đầu. Một đường vô sự, rốt linh thị mạnh phi thường, tránh đi tất cả du đãn quái vật. Ước chừng một cái giờ chung về sau, đám người thuận lợi đến vệ Linh Vương tòa thành. Rốt ngắm mắt nhìn lại, một cái to lớn hình bầu dục kiến trúc đứng sững trong bóng đêm, ngoại tầng hiện màu sáng cùng màu đen, từ lít nha lít nhít thi hải lũy trúc mà thành, mặt ngoài có to lớn gai nhọn, nhìn qua tựa như một cái cự hình nhếch miệng. Toa thành hơi nghiêng đã sụp đổ, phản phất bị lưu tinh đập ra một đạo lỗ thủng to lớn. Ngoại thành cùng khe chỗ Dù đang rất nhiều to lớn bò sát quái vật, toàn thân màu đen, có mấy chục rất dài, có to lớn cái đuôi cùng thật dài đầu lưỡi, thì tối cùng khí quan trần trụi tại bên ngoài, giống lột da thằn lằn. Không muốn bị bọn chúng phát hiện. Giọn cảnh cáo nói, "Khát hồn ma phi thường khó chơi." Rốt trong tầm mắt, những quái vật này linh hồn ba động mười phần cứng hãn, tất cả đều là cường cấp siêu giai, loại này đẳng cấp quái vật không phải có thể tùy tiện giết chết, huống chi còn là tại dạng này thâm trầm trong hắc vụ. Bên này đi. Rốt tuyển một đầu quái vật ít nhất đường. Mọi người để ý cẩn thận theo sát rốt. Dọn Linh thị ở trong môi trường này y nguyên có vượt qua 400 giật khoảng cách, đầy đủ cam đoan an toàn. Nhưng ngoài ý muốn còn là phát sinh, một đầu 200 giật bên ngoài khát hồn ma đột nhiên hướng bọn hắn cuồng sông mà đến, lưới giải bắn ra, điện xạ mã tới. Cẩn thận. Giòn vừa sải bước đến, trước mắt hoàn thành linh năng hóa, cường đại linh năng nháy mắt ngưng tụ tại cổ tay, phình một tiếng ngăn khát hồn ma lưới giải. Một giây sau, một viên xoay tròn hỏa cầu chính giữa khát hồn ma, hỗn độn hỏa diễm nháy mắt dính đầy toàn thân, thiêu đốt lấy nó linh hồn. Khát hồn ma vặn vẹo rãy rủa, kích thích toàn bộ linh năng nghĩ ngăn lại hỗn độn chi hỏa an ổn, nhưng cũng không được chỉ trong mấy mắt, nó liền thần hồn câu diện, bị thiêu thành cho tàn, hỗn độn chi hỏa tại hoàn toàn thiêu chết khát hồn ma về sau mới dập tắt. mà dọn sớm nhận được tập kích một khắc này liền dung vang lặng im trì linh, làm lần này nhiễu loạn không làm kinh động những quái vật khác, làm được tốt, lì lì. lì lì cươi nhạt một tiếng, ánh mắt lại từ đầu đến cuối dừng lại dột trên thân. dột bị nhìn thấy không hiểu thấu, không khỏi hỏi, lì lì các hạ, ta vừa rồi có vấn đề gì? lì lì ôn nhu nói, không có, tiểu dột, ngươi làm được rất tốt. nha. lì ánh mắt không thay đổi, tiểu dột, ngươi còn nhớ rõ thì ổ đỏ các hạ sao? dột cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng y nguyên đáp, đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao lại quên tổng viện trưởng. Lý Lý lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười, ta liền biết ngươi sẽ không quên hắn, trên người ngươi còn lưu lại có khí tức của hắn. Nàng mê luyến mà nhìn xem rốt, lại giống tại nhìn một người khác. Tổng viện trưởng nói qua hắn nhất định sẽ trở về, người gánh chịu qua hắn cuối cùng linh hồn vận sóng, nhất định cũng có loại cảm giác này đúng hay không? Rốt châm mặc mấy giây, tổng viện trưởng pho tượng còn ở trong giấc ngộng đứng sừng sững lấy, hắn nói qua hắn tại quần tinh lúc trở lại có tỉ lệ trở về, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, pho tượng một điểm biến hóa đều không có, hắn hiện tại cũng không xác định đây có phải hay không là thật. Đúng thế rốt suy tư một lát, còn là cho ra một cái khẳng định đáp án. Tổng viện trưởng nói qua hắn có thể sẽ theo quần tinh trở về mà trở về. Nhân tính chi hoa một, trong ngay mắt này, Lý nở rộ nụ cười để rốt như là nhìn thấy mặt trời mọc, lóa mắt, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sinh cơ. Quá tốt, đây thật là quá tốt. Tổng viện trưởng quả nhiên không có gạt ta, hắn nói hắn trở thành trên trời ngôi sao, quần tinh lúc trở lại, tổng viện trưởng đương nhiên sẽ trở về. rốt vội vàng bổ sung một câu, là khả năng. đúng vậy a, khả năng. Lý thì thào nói, nhưng nàng nụ cười trên mặt cho thấy nàng cũng không có ý thức được rốt đang nói cái gì. Bạch Tháp mới nhất xem bói Thiên thời nói, quần tinh trở về còn có năm mươi ngày, còn có 51 ngày chính là lễ quan minh, ta liền có thể gặp lại thì ẩu đỏ đại nhân. Tốt. Dọn xử lý xong cái vật vết tích, đi về tới quan bế lặng im chi linh, nó là một cái cố định không gian hiệu quả, không thể lâu dài tồn tại, nếu không sẽ lên phản hiệu quả. Đồng thời đối với lặng im chi linh tạo thành không thể địch tồn hại. Tiếp tục đi tới, giữ nguyên kế hoạch. Một sát na này, ruột trong lòng dâng lên to lớn bất an. Quần tinh trở về là lớn nhất thiên thời, chỗ gì ẩn dùng nó tới phân chia năm, mỗi khi quần tinh lúc trở lại, chính là cũng một năm kết thúc, cũng là một năm mới bắt đầu. Nhưng vì cái gì vừa lúc là 51 ngày? Sách rốt vội vàng ở trong lòng hỏi, ngươi đã nghe chưa? Chi thức chi thư mê hoặc hỏi, nghe tới cái gì? 51 ngày. 51 cái số này xuất hiện, nó đại biểu cái gì? Ta làm như thế nào dự phòng? Chi thức chi thư hoang mang hỏi, cái gì 51? Rốt cảm thấy trong lòng một luồng hơi lạnh rơi thẳng xuống tới, ngươi không phải dự cảm 51 cái số này sẽ mang đến tai họa sao? Chi thức chi thư mở ra trang sách, chữ viết ý nguyên hoang mang. Cái gì dự cảm? Cái gì tai họa? 51 vì sao lại mang đến những này? Ta lúc nào dự cảm rồi? Ta là chi thức chi thư, không phải thần côn. Trong chốc nhóm này, rốt cảm giác hắn giống như rơi vào trong kẻ nước băng tuyết, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước đó cũng có một lần chi thức chi thư là dạng này, quên đi nó dự cảm. Rốt không biết đây là vì cái gì, cũng không có ý định hỏi lại, lúc này không có khả năng lùi bước, hắn chỉ có thể đem tinh thần kéo căng đến cực từ hạn, từng bước một hướng phệ linh vương tòa thành tới gần đi. Ách, xem như đại trương đi. Cầu cái nhỏ phiếu phiếu. Quy một trương 403, áp hai hương, hạ. Càng đến gần tòa thành, khói đen càng thêm dày đặc. Cái kia thâm trầm bất tưởng chi xương mù phảng vất theo thế giới chỗ sâu nhất thẩm thấu ra, mang theo như địa ngục nặng nề cùng rét lạnh, che đậy tầm mắt mọi người. Ở trong này, bất cứ người nào đường ngắm, đều bị áp xúc đến 20 giật bên trong. Trừ ruột. hắn tuyệt đối linh thị có thể nhìn thấy 400 giật bên ngoài, vừa xa khỏi bọn hắn gấp mấy chục lần. Đây chính là tuyệt đối kẻ linh thị sao? Giòn trong lòng sợ hai thảm thủ. Ta linh thị cũng có 80, thuộc về cao kẻ linh thị, vì cái gì đường ngắm cũng chỉ có 20 giật. Đồng thời cũng có may mắn, may mắn rốt đứng ra, bằng không bọn hắn khả năng ngay cả tòa thành đều khó mà tiếp cận. Còn có 100 giật Dỗ nói: "Chúng ta muốn theo tòa thành khe đi vào sao? Nguyên bản Lộ Tuyến rất không an toàn, có ba đầu khát hồn ma ở nơi đó du dãng." Giòn chằm mặc mấy giây, Đường Cũ Tuyến là vương thành học giả căn cứ lịch sử tư liệu cùng tin tức ghép lại đi ra, nhưng bọn hắn không có khả năng biết quái vật phân bố. Khát hồn ma là phi thường phiền phức quái vật, bọn chúng đối với linh hồn khát vọng sẽ giống như bệnh dịch truyền nhiễm, rất nhanh liền sẽ kinh động vụ cận tất cả quái vật, lặng im chi linh cũng không có quá lớn hiệu quả. "Đổi Lộ Tuyến." Giòn nói: "Lựa chọn ngươi cảm thấy an toàn nhất Lộ Tuyến." Rốt rõ dự nói: "Như vậy được không?" Giòn nói: "Tiên tiến toàn thành." tiến vào tòa thành về sau lại tìm tuyến đường mới được đội ngũ tiếp tục hướng phía trước di động rất nhanh liền vòng qua ngoài thành quái vật bước vào cái kia lô thùng to lớn bước vào bước đầu tiên john liền cảm thấy trên sống lưng dâng lên một mảnh râm mát hàn ý phản phất có cái gì tồn tại bí ẩn nhìn chăm chú hắn john bọn người cũng là cũng giống như thế nhỏ nhắn sinh sắn mỹ dò nhỏ giọng nói ta cảm thấy nguyền rủa khí tức đây là một mảnh bị nguyền rủa địa vực hôn khan khan cũng học nói không cần quản những cái kia loạn thất bát tao lảo giác rất nhiều tình huống xuống cái kia đều chỉ là chúng ta trên tinh thần huy tượng là chúng ta nhận hắc ám áp lực cùng khói đen ăn mòn về sau sinh ra rối loạn chỉ cần vượt qua bọn chúng, xài bước đi đến phía sau màn, đánh giết hết thảy đầu mọn, chúng ta liền sẽ phát hiện, thắng lợi kỳ thật dễ như trở bàn tay. Giòn có chút gật đầu, hôn lời nói có nhất định đạo lý, trạng thái tinh thần cùng tâm lý nhân tố là chúng ta giảm quân số một lớn một trong những nhân tố, quái vật cũng sẽ không để chúng ta sợ hãi, chỉ là chúng ta để chúng ta sợ hãi. Dẫu mặc dù không có trải qua bọn hắn nói tới cảm giác, nhưng có thể tưởng tượng ra loại kia tình trạng, nếu như hắn không có mộng cảnh, ở vào tình thế như vậy chiến đấu, cái kia trạng thái tinh thần rất khó tốt. Lily nhẹ nói, ta không sợ, thì ổ đồ đại nhân sẽ phù hộ ta. Rọn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy những mày, nhưng không có nhiều lời, chỉ là nói, trước hướng tòa thành trung tâm đi, lại tìm đi xuống đường. Rọn mang theo đội ngũ tiếp tục đi đến phía trước. Cái này khe tương đương chỉ lớn, nội bộ che kín thi hải cặn bã cùng đá vụn, mặt cắt thô ráp bất bình, nhìn qua liền giống bị thiên thạch đập trúng. Rọn tựa hồ đoán được rọn ý nghĩ, nói, nghe đồn đây là phồn tinh vương quốc cùng vệ linh vương chiến đấu vết tích, bọn hắn đại tinh tư tế theo trong hư không triệu hoán lưu tinh, đánh tan tòa thành linh chi phòng ngự, trọng thương vệ linh vương, tùy theo đưa nó phòng ấn. Rọn hỏi, bọn hắn không có năng lực tiêu diệt nó sao? Rọn lắc đầu, hẳn không phải là dạng này. Thời kỳ cường thịnh phồn tinh vương quốc phi thường cường đại, ban sơ nó từ trong truyền thuyết tinh thần chi vương thành lập, bởi vì được đến ngôi sao phù hộ, mỗi một đời vương tuổi thọ thật dài, tại người mạnh nhất lâu dài che chở cho, trong vương quốc mới phát lực lượng như mưa xuân về sau cỏ xanh bừng bừng phân chấn, một vị lại một vị lệnh luật người đi đến thời đại tiếp tân. Tại cường thịnh nhất thời kỳ, bọn hắn lấy sức một người đem khói đen đuổi ra từ thổ đại lục, cũng hướng hôi thổ đại lục mở rộng. Rút đũa mày, Tử Tân Sơn mạch phía bắc chính là Tử Thổ đại lục, tại trong ấn tượng kia là một mảnh đắm chìm ở trong bóng tối vô tận đồ địa. Mà Tử Tân Sơn mạch phía nam chính là Hôi Thổ đại lục cũng chính là chỗ gì ẩn vị trí khu vực. đó chính là nói. do lát đầu, chúng ta hiện nay nhìn thấy tất cả phồn tinh vương quốc dấu vết lưu lại, đều là bọn hắn mở rộng thời kỳ lưu lại di tích, bao quát tinh chi thành, phồn tinh trấn, hắc sâm lông. chờ một chút. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, chỗ gì ẩn vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ hôi thổ đại lục một cái cực nhỏ nơi hẻo lánh, liền có như thế lực lượng cường đại, một cái chiếm cứ toàn bộ đại lục, còn có năng lực tiến công một mảnh khác đại lục quốc gia, nên mạnh đến mức nào? bọn hắn làm sao hủy diệt? do lát đầu. Đây cũng là chúng ta muốn biết nhất. Vương Thành một mực đang tìm kiếm phổi tinh vương quốc hủy diệt nguyên nhân, có mấy trụ cái học phái, học được, cùng mấy trăm vị học giả tham dự ở trong đó. Nhưng cho tới bây giờ, chúng ta không có tìm được xác thực nguyên nhân. Rốt trong đầu hỏi tri thức chi thư, ngươi biết không? Tri thức chi thư cho ra phủ nhận đáp án. Tại ta cuối cùng một đoạn trong trí nhớ có phổi tinh vương quốc tồn tại ấn tượng, nhưng không có liên quan tới nó hủy diệt ký ức, mộng cảnh bị đánh nát lúc, phổi tinh vương quốc hẳn không có suy vong. Ngươi có thể biết nguyên nhân sao? Không được, đây không phải tri thức, nó vượt qua cực hạn của ta biên giới. Dùng thần minh chi cảm được không? Tốt nhất đừng có dùng. Tri thức tri thư cảnh cảm nói, thần minh chi cảm là có cực hạn, lấy ngày hiện tại vị thế, có rất lớn xác suất chỉ có thể thu hoạch được một đoạn mơ hồ nhắc nhở, còn có thể sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì đã án, chúng ta chỉ còn lại cuối cùng 35 điểm thần tính. Rốt thở dài, chỉ có thể đem nghi vấn lưu ở trong lòng, tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, bọn hắn dọc theo khe đi tới tòa thành trung tâm. Kia là một cái cự đại hố sâu, thiên thạch phản phất nện xuyên mặt đất, nện vào lòng đất. Rốt nhìn xuống dưới, phía dưới một mảnh đen như mực, liếc mắt nhìn không thấy đáy, phản phất nối thẳng vực sâu vết nước. Dọn hỏi, có thể thấy cái gì sao? Rốt lắc đầu, có loại nào đó cường đại ngăn cách ngăn lại ta linh thị ta cảm giác phương không phải một cái bình thường không gian. giòn từ trong ngực lấy ra màu trắng phong ấn phù văn, nhắm mắt lại, đưa nó nâng ở trước ngực. phù văn lên cao lên một đạo bạch quang, bắt đầu chuyển động, giống nhảy vò tâm phủ. vài giây sau, tâm phủ thẳng tắp chỉ hướng phía dưới. giòn mở to mắt, đem màu trắng phù văn thu vào trong lòng, trầm giọng nói, mẹ dễ đi phong ấn cảm ứng được, phồn tinh vương quốc phong ấn ngay tại phía dưới, chúng ta trực tiếp xuống dưới. mỹ giò nhỏ nhăn sinh sắn trên mặt có vẻ hơi chần chừ, nhỏ giọng hỏi, chúng ta cứ như vậy xuống dưới sao? giòn gật đầu, đúng thế. thế nhưng là không có thế nhưng là hồn không chút lưu tình đánh gãy nàng khan khan cuốn họp nói hắc cám cũng không khủng bố mang cho chúng ta cảm giác sợ hãi chính là trên tinh thần không biết ngươi không nhìn thấy cho nên sợ hãi nhưng có lẽ phía dưới cái gì cũng không có chúng ta dán đi lên liền có thể tìm tới phong ấn hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về trụ sở rất nhiều chuyện kỳ thật không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy doan chân mặt nói chỉ có thể dạng này chúng ta không có càng nhiều trinh sát thủ đoạn cũng không cho phép kéo dài ta trước xuống nói xong doan hạ người nhảy lên nhảy vào hắc ám lý lý nhắm mắt lại cảm ứng một lát thân hoan nói doan không có việc gì Chúng ta đi xuống đi." Nàng tiến lên một bước, lẩm bẩm nói, "Thì ổ đỏ đại nhân phù hộ ta." Nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống. Hồn lập tức nhảy xuống, rụt theo sát phía sau, mỹ rở cũng chỉ có thể theo ở phía sau nhảy xuống. Tại vượt qua cửa động trong nháy mắt, rụt cảm giác hắn phảng phất đi tới một không gian khác, trên sống lưng cảm giác âm lãnh bỗng nhiên tăng thêm, hàn ý phảng phất xuyên thấu qua ngực, thẳng tới linh hồn, bên hông đèn lồng phù một tiếng rập cắt, khói đen đập vào mặt, chỉ nhìn nhìn thấy phiếm hồng bóng người. Đặt một tiếng, rụt rơi xuống đất, rương mắt nhìn lên, dọn bọn người tại phụ cận, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có dặn quan sát xung quanh cái này tựa hồ là một chỗ nhân tạo tầng hầm, chung quanh là gạch đá lũy thành, mà không phải phong hóa thi hải. giòn trong thanh âm hơi có mừng rỡ, đây là thụ ngôi sao lực lượng rèn đúc giải gạch, nó khẳng định là phồn tinh vương quốc kiến tạo, nơi này nhất định chính là phong ấn phệ linh vương địa phương, chúng ta chỉ cần tìm được chủ sảnh là được. hắn có rất nhiều thăm dò di tích kinh nghiệm, biết không thể dựa vào bạo lực phá hư, rất nhanh liền lần theo vết tích tìm tới đại môn. nơi này, giòn vung tay, chạm đến cửa trong nháy mắt rụt trở về. an ổn, nguyên rủa, ô nhiễm, vệ linh vương lực lượng đã khinh nhường phong ấn, cửa cũng là phong ấn một bộ phận, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới chủ phong ấn. "Rốt, nơi này chỉ có thể dựa vào ngươi." Rốt tiến lên một bước, nhìn xem trước mắt cái này phiến mục nát đại môn, nó hoàn toàn do gạch cùng tảng đá luy thành, không nhìn kỹ rất khó phát hiện đây là một cánh cửa. "Ta nên làm như thế nào?" Nắm tay để lên, thử nghiệm dùng linh cùng nó câu thông, đưa nó đẩy ra. Rốt nói, "Đây là phương pháp an toàn nhất, nhưng quá trình này sẽ sinh ra to lớn ô nhiễm cùng ăn mòn, ngươi phải cẩn thận." Rốt gật gật đầu, đem để tay trên cửa, trong nháy mắt, nhân tính của hắn ngay tại điên cuồng hạ xuống, trong tinh thần xuất hiện vô số tạp niệm cùng nói mơ, hắn không do dự, ấn xuống một đóa nhân tính chi hoa. Ngay mắt sau đó, thế giới tĩnh tĩnh. Rốt nhắm mắt lại, rộng mở linh hồn, thử nghiệm dùng linh câu thông. Trong nháy mắt, càng nhiều ô nhiễm cùng hủy hóa hướng hắn khuynh đảo mà đến. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của nhân tính chi hoa, rốt không may may thụ ảnh hưởng. Giáp, một tiếng vang nhỏ, cửa đột nhiên tan ra thành từng mảnh, gạch đá ảo ảo sụp đổ, màu đen dạng động vật rơi đầy đất, tùy theo bay ra. Rốt dẫn đầu bước ra đại môn, đi thôi. Lý Lý đi tới rốt bên người, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Rốt giơ hai tay lên, mỉm cười nói, không có việc gì. Lý Lý lập tức lộ ra nụ cười, vậy quá tốt, nhất định là thì ổ đỏ đại nhân phù hộ. Rốt trong lòng sầu lo. Chỉ cười cười, không có trả lời. Bên ngoài gian phòng là một cái thật dài hành lang, cuốn lượn hướng phía dưới, mỗi đi một bước, âm linh cảm giác lại càng tăng nặng nề. Do nói, chúng ta ngay tại tiếp cận chủ phong ấn. Dột trong lòng hàn ý càng ngày càng sâu, hắn từ đầu tới cuối duy trì mãnh liệt cảnh giác, nhưng linh hồn chi nhãn lại không nhìn thấy bao xa, cái này kỳ dị ngôi sao dài gạch có thể ngăn cách hắn ánh mắt, duy nhất để hắn an tâm chính là, hắn có thể tùy ý liên lạc với mộng cảnh. Hành lang cuối cùng là một cái cổ xưa giáo đường, không có nhận phá hư, mơ hồ có thể nhìn thấy phồn tinh vương quốc huy hiệu. Do nói, đây là đầy sao đại giáo đường bất luận cái gì đẩy sao cỡ lớn kiến trúc đều muốn xây một tòa đại giáo đường căn cứ bọn hắn tập tụ chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới cái này dưới mặt đất khu kiến trúc chủ sảnh có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngay mắt sau đó liền nghe tới rột gấp hô phía trên với anh một cái cự đại màu đen vật thể rơi xuống giòn phản ứng cực nhanh lập tức dung vang lặng im trì linh cũng ngay mắt hoàn thành linh năng hóa nhưng quái vật tốc độ càng nhanh hai đầu màu đen xúc tu như thiểm điện hướng đội ngũ xem ra nhất mảnh mai mị dọt đâm tới giòn không kịp phản ứng chỉ nghe suy suy hai tiếng sụp tu lại bị không khí bắn ra hồn hai tay nắm tay toàn thân linh năng lấp lánh, không chi phong ấn. hắn lạnh nhạt nói, ạ sẽ lệ dạ tỏ. với anh. dọn toàn thân giấy lên đại hỏa, bay người lên đi cùng quái vật chiến lại với nhau. đây là một cái cự đại bọ chết hình dáng quái vật, khổng lồ dưới phần bụng có mấy chục đầu ống hút hình dáng xúc tu, nó linh năng ba động vô cùng mạnh mẽ, nhưng y nguyên bị dọn lực lượng cho áp chế. Lý Lủy gậy nhẹ đầu ngón tay, một chùm huân độn hỏa diễm bay đi, dính vào quái vật trên thân. mặc dù chỉ là một chút điểm, nhưng quái vật lập tức bắt đầu phát cuồng, cuồn sông loạn đả. dọn vững vàng đứng vững nó, hồn mở ra không chi phong ấn. loại lực lượng này có thể thay đổi không gian đem trong không gian thông hành thuộc tính phong ấn, từ đó cự tuyệt vật chất thông qua. Lấy trước mắt hắn đặc tính tầng cấp cùng linh năng cường độ, có thể duy trì một mặt tường lớn nhỏ. Quái vật đã không cách nào phá tan dọn, cũng vô pháp phá hư không chi phong ấn, hỗn độn chi hỏa như dội trong xương càng đốt càng sâu, đặt tới một cái nào đó cực hạn về sau lại đột nhiên bùng phát, nháy mắt đem quái vật tiêu thành cho tàn. Giòn phi thân xuống tới, đây là phệ linh ma. Hắn nói, giống như khát hồn ma là đều thụ phệ linh vương đặc tính ảnh hưởng mà sinh ra quái vật. Hồn nói, nó linh hồn cường độ không thích hợp. Nguyên duỗi, bị dọa bỗng nhiên nói, ta nghe được nguyên duỗi khí tức có đồ vật gì tại dâng lên, tựa như mặt biển đồng dạng. ngáy mắt sau đó, ruột cảm thấy trên thân chầm xuống, tựa như gánh vác một túi lớn nước đá. nhưng loại cảm giác này rất nhanh tăng dã. là phệ linh vương nguyền rủa. do nói, ngữ khí cũng không có đặc biệt ba động. Đầy sao phong ấn cơ hồ mất đi hiệu lực? mị dọ, giải trừ nguyền rủa. mị dọ duỗi ra hai tay, linh quang tại đầu ngón tay lấp lánh. a, ruột ngươi nguyền rủa đâu? ruột nói, tinh hóa. mị dọ kinh ngạc nói, linh hồn của ngươi cũng có nguyền rủa phản chế năng lực. xoay người lại đến những người khác bên người, sơ nhẹ linh hồn của bọn hắn, nguyền rủa tùy theo giải trừ. do nói, Tình huống có chút không ổn, chúng ta phải nhanh một chút hành động, bên này đi. Giáo đường bên ngoài là một cái đại sảnh, nó tựa hồ là một cái nào đó kiến trúc khổng lồ một bộ phận, cuối cùng là một cái to lớn vô cùng cửa. Phong ấn chi địa ngay tại phía sau cửa. Giọn xác định nói, rốt trong lòng vui mừng, đưa tay liền muốn đẩy cửa, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cửa nặng nghề vô cùng, hắn căn bản không đẩy được. Giọn Châm giọng nói, linh năng không đủ, chúng ta đi một con đường khác. Mị dò nhẹ giọng hỏi, không có biện pháp khác sao? Giọn lắc đầu, không có, phòng ấn chi môn là dùng linh đến thúc đẩy tuyệt đối linh năng là duy nhất động lực, lâm thời cường hóa cùng bộ phát đều vô dụng. Theo cái cửa này quy mô đến xem, nói nhu cầu tuyệt đối linh năng cường độ tại 20.000 khắc trở lên, ta cùng lý Lý cũng không nhất định có thể lấy, mà lại không chịu nổi cường đại như vậy ăn mòn. Hôn hỏi, có thể phá hư sao? Giòn lắc đầu, cái này đương nhiên không được. Trải qua đặc thủ xử lý ngôi sao dài gạch phi thường cứng rắn, rất khó phá hư, mà lại đây là phong ấn một bộ phận, bạo lực phá hư có thể sẽ dẫn đến càng thêm không thể đoán được kết quả. Đám người chỉ có thể hướng cái khác phương hướng đi đến. Dọn có phong phú dưới mặt đất di tích tham dò kinh nghiệm, lại đối với phồn tinh vương quốc lối kiến trúc hiểu rõ vô cùng, màu trắng phong ấn còn có thể chỉ dẫn phương hướng, rất nhanh liền tìm tới mặt khác một con đường. Tại xuyên qua mấy lần nhỏ bé phong ấn chi môn về sau, bọn hắn lại một lần lọt vào tập kích. Lần này là một đầu phệ linh ma cùng một đầu khát hồn ma. Đối với chi đội ngũ này để nói, bọn chúng cũng không phải là đặc biệt khó đối phó, nhưng nồng đậm như vậy trong khói đen, tất cả mọi người lực lượng đều nhận áp chế, quái vật lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, mà lại phệ linh vương nguyền rủa là định kỳ thả ra. Cứ việc mị giỏi sẽ bằng tốc độ nhanh nhất giải trừ, nhưng đối với bọn hắn sức chiến đấu y nguyên tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Tại tiêu diệt lần thứ 3 tập kích quái vật về sau, bọn hắn lại đi tới một cái đại sảnh. Đại sảnh cuối cùng lại là một cái cửa lớn, so sánh với một cái nhỏ, nhưng so đại đa số phải lớn. Giọn sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏng bét, cái này phiến phong ấn chi môn chi ít cần 10.0000 ngàn khắc trở lên tuyệt đối linh năng cường độ. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, thử một chút, quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Lúc này ngoại trừ Rốt, đám người linh năng tiêu hao đều đã hơn phân nữa, mà cứ việc giọn nhiều lần sử dụng lặng im chi linh Bọn hắn đưa tới nhiều loạn như cũng không thể tránh khỏi kinh động quái vật. Mặc dù linh thị bị ngăn cách không nhìn thấy, nhưng cảm giác ý nguyên mười phần rõ ràng, toàn này dưới mặt đất khu kiến trúc bên trong, rất nhiều quái vật ngay tại hướng bọn hắn vào tới. Dọn nhìn một cái phương xa, nói, "Chúng ta không thể lại cuốn một lần." Rốt còn chưa mở miệng hỏi thăm, Dọn liền hai tay đặt tại trên đại môn, linh quang đang nhấp nháy, cường đại linh năng theo lấy linh năng dần dần đẩy ra đại môn, nhưng siêu cường ô nhiễm nháy mắt tại Dọn trong linh hồn lan tràn ra, hai tay của hắn đã biến thành chết màu đen, cung cấp tốc hướng trong thân thể làm chặn. "Wen." Chút sau bất quá mấy giây, Dọn liền đẩy ra đại môn nhưng hắn cũng rơi vào trên mặt đất, toàn thân biến đen, linh hồn nhận nghiêm trọng ô nhiễm. các ngươi có thể đi. Do nói, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, chiến đấu phía sau từ hồn trên đỉnh. ghi nhớ, chỉ cần cho Lý lì, lì đầy đủ thời gian, thần nàng đều có thể đốt thành cho bụi. Rốt, phong ấn giao cho ngươi đảm bảo, không biết phương hướng liền sử dụng nó, nó cùng đầy sao phong ấn có yêu đất cảm ứng, có thể chỉ dẫn phương hướng. về sau hẳn không có dạng này lớn phong ấn chi môn. Rốt trong lòng hơi chấn động một chút, hỏi, vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Do nói, đừng lo lắng, ta sẽ trở về cùng ta cộng minh thủ hộ chi hỏa. Vương Thành sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ tính mạng của ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đám lửa, phá không mà đi. Trong ngọn lửa kia có thể nhìn thấy đại đoàn màu đen, liền giống bị ô nhiễm đồng dạng. "Đi thôi." Lý Lý nhẹ nói, "Chúng ta nhanh đến, ta có thể cảm giác được cái kia thâm hàn mà khủng bố ác ý ngay tại dưới mặt đất đập, nhưng thì ổ đỏ đại nhân sẽ bảo hộ chúng ta, ta đã hướng hắn cầu nguyện." Nói xong nàng lại làm một cái cầu nguyện thủ thế. "Chúng ta chắc chắn thắng lợi, nhân loại là vô địch." Dột trong đầu có chút loạn, giọn vừa đi, trong đội ngủ một chút liền yếu kém rất nhiều, trong lòng kiềm chế thật lâu khủng hoảng lập tức đều sôi trào lên. Nhưng là giòn mặt ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì, Trần Định nói, bên này đi. Hắn tiếp nhận giòn vị trí, bắt đầu dẫn đầu đội ngũ tiến lên. Hắn không có giòn như vậy phong phú kinh nghiệm, đối với di tích hiểu do cùng đối với phồn tinh vương quốc nhận biết, nhưng hắn có tri thức chi thư. Những kiến thức này tính vấn đề chính giữa tri thức chi thư y muốn, nó có thể dùng ít đại giới thu hoạch được đáp án, có chút nó thậm chí bản thân liền biết. Thế là, tại tri thức chi thư suy đoán cùng màu trắng phủ văn chỉ dẫn xuống, đội ngũ lại đi đến quỹ đạo. Nhưng hoàng bát chính là, bọn hắn gặp phải tập kích càng ngày càng nhiều, khát hồn ma không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng bọn hắn vọt tới. Tại giòn sau khi đi. Dượn mới biết được loại quái vật này cỡ nào phiền phức, nó giống thằn lằn di động máu lẹ, công kích xuất kỳ bất ý, lại bất luận đầu lưỡi gai nhọn còn là vây đuôi vung kích, uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Dượn không sử dụng linh năng hóa, linh năng phòng ngự là ngăn không được. Hồn phải cùng hắn cùng nhau lên trước mới có thể đứng vững quái vật. Lý Lý hỗn độn chi hỏa vẫn là chủ lực chuyển vận, quái vật chỉ cần dính vào một chút điểm, liền tất nhiên chỉ còn một cái kết cục. Mặc dù những linh hồn này không thu gặt đến rất đáng tiếc, nhưng hoàn thành nhiệm vụ mới là chính yếu nhất. Đội ngũ trải qua ngắn ngủi phối hợp, lại thuận lợi, khắc hồn ma tới một cái chết một cái một đường đi thẳng về phía trước, cũng không tiếp tục đụng phải lớn phong ấn chi môn. Mỹ Dọ nhẹ nói, ta cảm giác chúng ta đã cách rất gần, phế linh vương nguyền rủa trở nên càng ngày càng tập hợp. Hồn Thanh Âm khàn khàn nói, không nghĩ tới phối hợp của chúng ta cũng tốt như vậy, rốt huynh đệ, thật sự là xem thường ngươi. đây đều là thị ẩu đỏ đại nhân thủ hộ nha. Lý Lý lại lộ ra như thế kỳ dị nụ cười, các ngươi không cho phép quên thị ẩu đỏ đại nhân. rốt nhìn nàng một cái, đương nhiên sẽ không, không có người sẽ quên hắn. ta liền biết là dạng này. Lý Lý mừng rỡ nói, ta phải vì ngươi hướng thị ẩu đỏ đại nhân cầu nguyện, hắn sẽ ban cho chúng ta lực lượng cùng trí tuệ giải quyết hết thảy khó khăn, nàng lại làm ra một cái cầu nguyện thủ thế, rốt cưỡng chế bất an trong lòng, quay đầu đi. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên quay đầu trở lại đến, lý lý cầu nguyện hỏa thủ thế, chẳng phải là cái kia 51 sao? Hắn Ý trong nháy mắt bạo mãn toàn thân, rốt đột nhiên nhớ tới, nàng trước đó mỗi một lần cầu nguyện đều là cái này thủ thế. Lý Lý nhìn xem nút, trên mặt không biết lúc nào đã tràn đầy nứt giữa, nhưng nàng còn mang theo đủ cười, y nguyên như trước đó hỏi, làm sao vậy, tiểu rốt? Quy một chương 404, nguyện vọng. Lý Lý là thủ hộ giả, là cường đại một cấp nhân viên chiến đấu. Nhưng nàng hiện tại hiển nhiên đã bởi vì cái kia không biết cầu nguyện nhận lây nhiễm cùng hộ hóa. Dọn đã rời đi, hiện trường chỉ còn lại 3 cái cấp 2 nhân viên chiến đấu. Rốt biết tình huống đã không thể lại hòng bét, nhưng hắn y nguyên đẻ nén sợ hãi trong lòng, tỉnh táo nói, không có gì, ta chỉ là nhìn xem cầu nguyện có hữu hiệu, hiệu hay không. Lý Lily nụ cười trở nên nung tụm, nát giữa huyết nhục ở trên mặt nàng ngậy lên. Đương nhiên là có hiệu, ngươi làm sao hoài nghi thì ổ đỏ đại nhân vĩ đại đâu? Rốt bình tĩnh đáp, đương nhiên sẽ không. Có chút nghi ngờ, lặng lẽ cho mỉa rõ cùng hồn máy mắt. Nhưng là, hai người kia cũng không có nhìn về phía Lily, ngược lại nhìn chằm chằm hắn ẩn ẩn hướng hắn bước tới, hồn trên tay càng là bóp ra nửa cái không chi phong ấn. Rốt, ngươi rất không thích hợp. Thanh tỉnh một điểm, ngươi là kỳ tích tân tinh, là nhân loại anh hùng. Ngươi đẩy ra nhiều như vậy đạo phong ấn chi môn, linh hồn nhất định nhận rất nhiều ô nhiễm. Ngươi nhanh chịu không được đi. Đừng lo lắng, ngươi rất đáng gưởng. Doãn liền một cánh cửa ô nhiễm đều không có đứng vững, ngươi lại kháng trụ nhiều như vậy ô nhiễm, ngươi đã hết sức. Vương Thành sẽ không bỏ rơi ngươi. Rốt trong lòng lộn bộ một tiếng, không biết hai người này vì cái gì liền gần trong gang tất dị trạng đều không nhìn thấy. Ngược lại đối với hắn sinh ra hoài nghi. Lý Lí nhẹ nhàng cười nói, đừng sợ, tiểu rốt thì ố đạo đại nhân sẽ phù hộ ngươi, ngươi là hắn thích nhất học sinh đâu, so ta còn muốn thích. cường đại linh năng ở trước mắt dâng lên, hỗn loạn hỏa diễm xoay tròn tiêu đốt, thanh âm của nàng trở nên dữ tợn. ha ha ha ha ha ha, ta sao có thể để ngươi thụ thương đâu? rốt lui lại một bước, lại va vào không gian phong ấn, tựa như có một đạo vô hình tường không khí ngăn cản hắn lui về phía sau. hoàng bét, chí tử hỏa diễm hướng hắn bay tới, hắn lại không chỗ có thể trốn, nhưng là ngay tại cái này vạn phần nguy cơ thời khắc, rốt lại đột nhiên ý thức được một sự kiện, một loại khả năng. hắn suy nghĩ khẽ động, linh hồn lập tức đằng không mà lên, xuyên qua vô tận hư vô đi tới một cảnh, mở to mắt, nhìn thấy chậm rãi bồng bềnh sương mù, cao cao đứng sững phương tiêm địa, dài dắt nhưng lấy đặc biệt phương vị sắp xếp kiến trúc, tiên tĩnh bầu trời đêm, nam khỏa ở trong trời đêm lấp lánh ngôi sao, còn có ngay tại hết sức chăm chú chữa trị bút bê chi thức chi thư, cái này quen thuộc hết thảy, đều để do sợ hai trong lòng cấp tốc biến mất. Một giây sau, trong thân thể của hắn bay ra một đại đoàn màu đen quỷ ảnh, nó bại lộ ở trong giấc ngộ, tựa như côn trùng bị ném vào nước sôi bên trong, tại tiếng kêu gào bên trong cấp tốc trôn bùi, phệ linh trùng linh hồn, giọt chấn động trong lòng, hắn quả nhiên bị thứ gì ký sinh, khó trách hắn một mực cảm giác không đúng tình. Tình huống biến hóa đến quá nhanh quá quỷ dị, hết thảy sự vật đều giống như trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cảm giác mười phần không hài hòa. Chi thức chi thư kinh ngạc ngẩng lên trang địa, "Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Đây là cái gì? Chúng ta nhận ký sinh, sinh ra loại nào đó tinh thần ảo giác." Rốt Dung ngắn gọn nhất lời nói đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đồng thời rời đi một cảnh, trở lại vật chất giới. Quả nhiên, khi hắn mở to mắt trong nháy mắt đó, con mắt cảnh tượng đã thay đổi, hồn đang cùng mị dọa kịch liệt chiến đấu, mà Lý Lị thì hai tay nắm tay, đặt tại tim, nhắm mắt cầu nguyện, thì thào độc lấy: "Thi O Đạo đại nhân sẽ phù hộ ta." thì ổ đo đại nhân sẽ phù hộ ta. Rốt mở ra linh hồn chi nhãn, nhìn thấy trên linh hồn của bọn hắn đều tung bay hiện đen súc tu, hiện nhiên đã bị phệ linh trùng ký sinh. Làm sao bây giờ? Rốt ở trong lòng hỏi, chi thức chi thư cấp tốc đáp, dùng nữ thần chi lệ. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, nữ thần chi lệ vốn là còn thừa không nhiều, may mắn tại lần trước quần tinh lấp lánh lúc thu thập không ít tinh quang mảnh vỡ, mới có thể lại chế tạo một chút. Ở thời điểm này sử dụng cũng coi là vừa vặn. Hắn cấp tốc móc ra ba cái nữ thần chi lệ, cho Lý Lì huy thêm một viên tiếp theo. Nữ thần chi lệ hóa thành một mảnh ngân quang, cắm vào đến Lý lì, lì trong linh hồn. Cái kia hiện đen xúc tu động tác cực liệt, nhưng y nguyên cấp tốc bị bại xuất linh hồn bên ngoài. Nó có một cái bén nhọn đầu lâu cùng mấy chục cái câu chảo, ở trong không khí điên cuồng vung dậy, rốt nhấc lên linh năng, một quyền liền đưa nó đánh nổ. Vỡ vụ linh thể rất nhanh bốc hơi thành bụi đen tiêu tán ở trong không khí. Lý Lị cũng tại lúc này thanh tỉnh lại. Nàng mở to mắt trong đáy mắt, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chúng ta bị ác linh ký sinh, phải không? Rốt châm giọng nói, không sai, là một loại gọi vẻ linh trùng đồ vật. Lý Lị có chút phát run, nhìn qua 10 phần sợ hãi, ta sợ nhất những vật này, ngươi làm sao để chúng ta khôi phục? Nữ thần chi lệ rốt mở ra bàn tay, ta đặc thù tạo vật, lili các hạng, bọn hắn ở trong chiến đấu, nhanh để bọn hắn dừng lại. lili nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân bị linh năng bao khỏa, máy liệt linh quang lấp lánh đi ra, nháy mắt liền hoàn thành linh năng hóa. cũng không thấy nàng có động tác gì, hai người liền bị đọng lại ở giữa không trung. Tốt, nhanh để bọn hắn khôi phục đi. giọng nói của nàng hơi có lo lắng, tựa hồ rất không thích linh hồn bị côn trùng ký sinh bộ dáng. rốt thấy rõ ràng, lili không có sử dụng bất luận cái gì đặc tính, nàng chỉ là dùng thực chất hóa linh năng đem bọn hắn bao lấy, sau đó nháy mắt chuyển hóa thành tĩnh chế thái tựa như cho bọn hắn mặc lên sắt thép cuốn đúc, hai người nháy mắt liền không thể động đậy. Đây chính là một cấp nhân viên chiến đấu thực lực sao? Có thể cứng như vậy đến sao? Rốt trong lòng sợ hãi thán phục, trong tay nhưng không có nửa phần do dự, cấp tốc cho bọn hắn uy xuống nữ thần chi lệ. Hai người rốt cục lấy lại tinh thần, rốt tiện tay tiêu diệt vệ linh trùng, những vật nhỏ này cũng không tương đại, nhưng lại mười phần nguy hiểm. Lý Lý ngắn gọn mà nói tình huống. Hồn sắc mặt trở nên mười phần âm trọng, nói, nhất định cùng khát hồn ma lúc chiến đấu bị xuống. Vị giò lộ ra mười phần đề bại, ta thật vô dụng. Rốt trầm giọng nói, chư vị, chúng ta không có thời gian ở trong này làm ham mọn ta rất hoài nghi cái này dưới mặt đất khu kiến trúc bên trong khát vọng ma đô bị kinh động chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới chủ sảnh bị do nhẹ giọng hỏi chúng ta gặp lại phệ linh trùng làm sao bây giờ lý lili nói dùng linh năng bảo vệ toàn thân từ đầu tới cuối duy trì linh năng sinh động trạng thái tựa như quái vật do gật gật đầu ta còn có nữ thần chi lệ vạn nhất lại chúng cũng có thể xua tan đi thôi nhưng tại trước khi đi, hắn chuyên nhìn lý lili lên mắt lý lili các hạ ta có thể nhìn một chút ngài cầu nguyện thủ thế sao lý lili hai tay nắm tay đặt tại ngực khẽ cười nói thì ố đỏ các hạ là lửa hóa thân ta sẽ chỉ dùng lượng nghi thức hướng hắn cầu nguyện, khi hắn theo trong ngôi sao trở về lúc, sẽ thật cao hứng nhìn thấy ta. Rốt lúc này mới yên lòng lại, xác định trước đó nhìn thấy hảo giác, đến nôi cái kia cổ quái tiên đoán, khả năng căn bản không có ý nghĩa. Có lẽ, hôn lời nói mới là có đạo lý, không cần đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, trực giác đúng, cứ rắn mãng đi qua là được. Lại đi một lát, rốt đẩy ra một đạo nhỏ bé phong ấn chi môn về sau, xuất hiện một đầu nhỏ hẹp hành lang. Rốt xác định một chút phương hướng, dẫn đầu đám người tiến vào hành lang, cẩn thận hướng trước xây dịch. Bên trong dũng đạo quả nhiên có vẻ linh trùng rốt hết sức chăm chú phía dưới đã có thể nhìn thấy bọn chúng hơi mở thân ảnh nội đồng bình giữa không trùng, tựa như một khối vô hại phủ du. Nhưng nếu như vào linh hồn, nó liền sẽ biến đen, làm thúc chủ sinh ra hào giác, cuối cùng điên cuồng mà chết. rốt mười phần cẩn thận thấy một con giết một con, trên tay hắn nữ thần chi lệ cũng không nhiều. Sau một lát, bọn hắn đi tới cuối hành lang, trước mắt không gian lập tức một khuyết trường xuất hiện một cái cự đại đại sảnh. Đại sảnh chí ít có một trăm dặm cao, mấy ngàn dặm rộng, sớm đã rách nát đến không còn hình dáng, màu nâu nước bùn tràn ngập tại dưới sảnh, một đầu to lớn khát hồn ma ngay tại phía dưới du đãng mà bọn hắn nước trừng tại 3 tầng lầu vị trí. Mị Giọ kinh hỉ nói, ta cảm thấy càng mãnh liệt nguyên rủa cùng phong ấn khí tức, chúng ta đã rất gần chủ sảnh. Lý Lị sắc mặt lại có vẻ mười phần nghiêm trọng. Đây là một đầu thành niên thể khát hồn ma, nó phi thường cường đại. Rốt hỏi, hỗn độn chi hỏa không thể thiêu chết nó sao? Lý Lị đáp, đương nhiên có thể, hỗn độn chi hỏa vĩnh viễn không dập tắt, chỉ cần dính vào, thần cũng sẽ thiêu chết, nhưng vậy có lẽ muốn mấy ngàn năm, hoặc là mấy vạn năm, cái này khát hồn ma đã đến nó cuối cùng trạng thái, ta đưa nó thiêu chết cần một phần năm khắc đồng hồ, nhưng không, có đoạn đại, các ngươi không nhất định có thể lưỡng ứng. Mọi không cần lo lắng. Hồn chỉ nói một câu nói kia, liền nhảy xuống, mở ra không chi phong ấn, ngăn cách không gian. Khát hồn ma đâm vào bị phong ấn trong không gian, ngay sau đó lại bị hỗn độn chi hỏa cuốn lên, nó bắt đầu điên cuồng rải rủa, cường đại linh năng hoặc sáng hoặc diệt, nương theo lấy một tiếng thanh thúi pha lê vỡ tan âm thanh, cái này khát hồn ma vậy mà đụng nát phong ấn, vọt ra, nó liếc nhìn hồn, mở ra miệng lớn, màu đen lưỡi dài như là điện thiểm đâm tới, rốt phi thân ngăn lại, đầu lưỡi nháy mắt đánh tan hắn linh năng phòng ngự, nhưng đánh vào trên người hắn, lại trượt lẻ đi. Hồn chi phòng ngự ngăn cản một lần muốn nên chí mạng tổn thương, tốt, hồn nháy mắt bổ sung phong ấn. Mà Rốt cũng hoàn thành linh năng hóa, toàn lực phòng thủ. Nháy mắt sau đó, khát hồn ma bỗng nhiên xoay người lại, to lớn cái đuôi như lôi đỉnh quét tới, không chi phong ấn cũng cản chi không ngừng. Rốt không tránh kịp, sau lưng lại là hồn, chỉ có thể động thân cứng rắn, nhưng cái đuôi lớn chưa tới, vẻn vẹn phong áp tạo thành cường đại lực trùng kích liền đánh nát hắn linh năng phòng ngự. Rốt lần thứ hai sử dụng hồn chi phòng ngự, ngăn lại lần này công kích. Lý lý thấy tình huống có ổn, toàn lực vận chuyển linh năng, hỗn độn chi hỏa ra tốc tiêu đốt nó linh hồn. Khát hồn ma quên đi công kích, điên cuồng sao động, nghĩ dập tắt hỏa diễm, nhưng không có tác dụng chỉ trong chốc lát ở giữa, nó liền bị thiêu thành cho tàn. An toàn, Lý Lí nhảy xuống, trong thần thái lần đầu hiện ra mọi mệt, nhưng rồi không để ý tới nhiều như vậy. Một loại mười phần cảm giác bất an vờn quanh hắn, hắn chỉ muốn lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là, bọn hắn cùng cái này khát hồn ma chiến đấu quá dài, loại quái vật này phi thường quỷ dị, nó sẽ đem nó đối với linh hồn khát vọng giống như bệnh dịch truyền bá ra, liền lạc im chi linh cũng vô pháp ngăn cản. Cái này vừa mới tử vong, lại tới một đầu khát hồn ma, may mắn không phải hoàn toàn tệ, không chỉ phong ấn ngăn lại đường đi của nó, Lý Lí chỉ dùng ba giây đồng hồ, liền đưa nó thiêu thành cho tàn nhưng chúng nó tạo thành nhiễu loạn đã đầy đủ lớn càng nhiều khát hồn ma theo hành lang bên trong leo ra đại sảnh bốn phương tám hướng cũng bò đầy khát hồn ma hàng trăm hàng ngàn cây đầu lưỡi cùng cái đuôi đang đông đưa mục nát huyết nhục tầng tầng điệp điệp Rốt trong lòng cảm giác nặng nề bị dọa tuyệt vọng hô chúng ta xong không có Lý Lệ kiên định nói thân hình của nàng có chút bay lên hỗn độn hỏa diễm theo trong hư không hiện hiện nhọ xuống ở trên người nàng vô tận cường đại linh năng đang nhấp nháy thông qua linh hồn của nàng đặt tính tụ tập càng nhiều hỗn đột chi hỏa khát hồn ma giống như thủy triều đánh tới hỗn đột hỏa diễm cũng như hỏa vũ hướng bọn chúng đánh tới Đây trời ánh lửa che đậy âm u màu đen, bất luận lớn hay là nhỏ, đều tại cái này chí mạng trong ngọn lửa bước lên kêu gạo, cấp tốc hóa thành cho tàn. Lý Lý hỏa diễm phảng phất vô cùng vô tận, ruột từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng cường đại như vậy, thẳng đến quái vật toàn bộ bị tiêu diệt, thật dày cho tàn cơ hồ đóng đầy đại sảnh. Nàng mới từ giữa không trung rơi xuống, ruột liếc mắt liền thấy Lý Lý linh hồn đã đen hơn phân nửa, đánh giết quái vật phản vệ đã đối với nàng hồn thể tạo thành không thể địch ô nhiễm, nàng linh năng đã suy yếu vô cùng, linh năng phòng ngự sớm đã biến mất, có bốn cái phệ linh trùng tắm ở trong linh hồn của nàng, màu đen súc tu ở trong không khí vui sướng bơi lội rốt vội vàng chạy lên đi, muốn đem nữ thần chi lệ đưa vào trong miệng của nàng, nhưng bị lì lì cự tuyệt. Không được. Nàng nói, nữ khí giống như trước đây, nhưng lộ ra khó tả kiêu ngạo cùng hân hoan. Ta tiêu hao hỗn độn chi hỏa, cái đặc tính này là có to lớn phản vệ, trong thời gian nhất định chỉ có thể sử dụng nhất định lượng hỗn độn chi hỏa, nếu không liền sẽ linh hồn vỡ vụn, hóa thành bụi đất. Mà ta đã vượt xa khỏi cực hạn này, ô nhiễm cùng phệ linh trùng hiện tại ngược lại trở thành ta trèo trống. Nếu như đưa chúng nó tinh hóa, ta đem cấp tốc băng liệt, hóa thành cho tàn. Rốt chân mặc mấy giây, bình tĩnh hỏi, còn có thể cứu sao? Ta có thể làm cái gì? Lý Lị dương mắt lên, nhìn về phía rốt, nhưng ánh mắt Tiêu Cự cũng không có chỉ hướng hắn, phản phất vượt qua hắn nhìn thấy hư không. "Đừng lo lắng." Nàng ôn hòa cười nói, "Thị Ổ Đỏ đại nhân sẽ che chở ta, ta giống như cảm ứng được ngôi sao kia." Hắn tại đối với ta cười, tán thưởng ta làm tốt. Lý Lị ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu. "Quá tốt, quá tốt." Ta lại nhìn thấy Thị Ổ Đỏ đại nhân nụ cười, hắn tại chỉ dẫn ta. Không khí đang chấn động, mặt đất đang chấn động, rốt khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy một cái càng thêm to lớn khát hồn ma. Nó theo đại sảnh đỉnh cấp tốc bò đến, tựa như một đại đoàn khủng bố mây đen. "Hồn hô, hồ, chung cực" Đây là chủng tự thể, nó đến gần vô hạn vương cấp, nó là muốn thay thế phệ linh vương. anh. hỗn độn chi hỏa hỏa trụ đâm vào trên mặt của nó, hỗn độn hỏa tinh bay múa đầy trời, rơi ở trên người nó. Lý Lị toàn thân ánh lửa lấp lánh, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa, nhưng nàng trên mặt thần sắc lại ôn nhu chi cực, giang hai tay ra, lẩm bẩm nói, càng nhiều, còn muốn càng nhiều. Rốt nhìn thấy, trong không khí, càng nhiều trong suốt trùng thể hướng nàng bay đi, cắm vào linh hồn của nàng, tốc tốc biến thành màu đen, Súc Tu cố gắng ở trong không khí giũ dãng, ý đồ chui đến càng sâu. Lý Lị đang phát run, đang sợ, nhưng nàng lại cố gắng đem tay trường đến càng mở thì ổ đạo đại nhân sẽ che chở ta. Tới đi, tạo thành linh hồn của ta, ta muốn tiêu diệt cái quái vật này, thì ổ đạo đại nhân sẽ tán thương ta. Chỉ trong phút khắc, Lý Lý Linh Hồn liền đã hoàn toàn thay đổi, du động xúc tu vẹn linh trùng chiếm hết linh hồn của nàng, nhưng nàng lại không còn run rẩy, trên mặt dập dờn ra nụ cười hạnh phúc. A, ta nhìn thấy, là thì ổ đạo đại nhân. Hắn tại hướng ta đi tới. Hí hí, hỗn loạn chi hỏa dập tắt, Lý Lý Linh Hồn mang theo tính ra hàng trăm vẹn linh trùng biến thành cho tàn, thân thể của nàng cũng theo đó tiêu tán. Phía trên đại sảnh, một đại đoàn đen xám lăng không bay ra. Trong đại sảnh, an tĩnh do người quy một chương 405, chúng ta thắng. Nhưng bất quá mấy giây, trong đầu thanh âm liền đánh vỡ yên tĩnh. Chi thức chi thư nói, "Chủ nhân, đem cho cốt của nàng thu thập lại." Rốt không hỏi vì cái gì, Trầm Mặc đem cho cốt của nàng cất vào một cái túi. Hai vị đồng đội yên lặng nhìn xem hắn, cũng không nói gì. Lý Lý là bọn hắn gặp qua nhất không giống một cấp nhân viên chiến đấu, nàng nhìn qua tựa như một cái được bảo hộ rất khá thiếu nữ, một cái trong nhà ấm đóa hoa. Nhưng nàng lại như thế cường đại, như thế lao luyện, như thế quyết tuyệt, chính là tiêu hủy sinh mệnh mình cũng không có một chút do dự. Rốt cảm nhận được trong linh hồn nàng chấp nghiệp, đối với nàng tử vong cũng càng khó mà tiếp nhận một cấp nhân viên chiến đấu vẫn lạc, đối với cả nhân loại đều là phi thường tổn thất trọng đại, chỗ gì ẩn tương lai cũng theo đó ảm đạm một điểm, trọng yếu nhất chính là, trong đội ngũ của bọn họ, chỉ còn lại 3 vị cấp 2 nhân viên chiến đấu, tại cái này vô cùng nguy hiểm cùng quỷ dị dưới mặt đất trong khu kiến trúc, còn có thể đi xuống dưới sao? Tri thức chi thư tiếp tục viết, chủ nhân, cái này kẻ giữ lửa có phi thường cường đại tiềm lực, nàng đặc tính hết sức đặc thù, là có đủ nhất hủy diệt tính một loại, có thể trở thành ngộm cảnh phó tượng. Dột tinh thần chấn động, ngươi nói cái gì? Tri thức chi thư cấp tốc viết, ta đã cảm ứng được quang chi quốc bên trong ngộm cảnh mảnh vỡ tin tức, trừ ta một bộ phận linh hồn bên ngoài còn có ngục nhà máy cái này mấu chốt ngục cảnh kiến trúc, chúng ta thu hoạch đến ác ngục nhiên liệu, ác ngục nhiên liệu, ác ngục bảo thạch, đều có thể tại nhà máy bên trong gia công, lại thêm cho cốt của nàng, liền có thể tại Vĩnh Hằng pho Tượng quần bên trong chế tác nàng pho tượng, dạng này, chúng ta liền sẽ có một cái cường đại thủ hộ linh. Vĩnh Hằng pho Tượng, thủ hộ linh. Dỗn lập tức liền nhớ lại thì ổ đỏ pho tượng. Ngươi là nói, chúng ta có thể kích hoạt nó sao? Lý Lý liền sẽ một lần nữa phục sinh. Chi thức chi thư giải thích nói, Vĩnh Hằng pho Tượng quần, bản thân liền là vì chứa đựng cường đại chiến sĩ để lại vết tích, lấy linh hình thức đem bọn hắn lực lượng tái hiện, thủ hộ một cảnh. Rốt trong nháy mắt liền rõ ràng chi thức chi thư ý tứ, làm sao kích hoạt pho tượng? Nhân tính chi hoa, cùng đại lượng linh tính. Cái kia thì ổ đỏ pho tượng vì cái gì không thể kích hoạt? Kia là quy tắc bên ngoài sản phẩm. Vị kia vị đại cường giả lấy một loại kỳ dị phương thức vòng qua mộng cảnh quy tắc, cưỡng ép tại vĩnh hằng pho tượng, còn bên trong lưu lại hắn là ấn. Nó pho tượng không tại mộng cảnh chế ước trong phạm vi, chỉ có thể lấy nó tự thân phương thức vận chuyển. Rốt có chút thất vọng, nhưng lại dâng lên càng nhiều hy vọng. Hắn đem túi cho cốt để vào mộng cảnh trong nơi cất giữ. Cái kia gần như ngưng kết thời gian sẽ khiến cho nó vĩnh viễn bảo trì vừa mới trạng thái, mà sẽ không sói mòn biến chất. Tri thức chi thư viết, quá tốt, chủ nhân, chúng ta lập tức liền sẽ có thủ hộ linh, ta mới vừa rồi không có nhìn thấy thần tính có tổn thất, chứng minh tại nàng trong tử vong, ngài chưa từng có bất hòa không đủ, lần này hành động chí ít sẽ không thua thiệt. Rốt xác mặt âm trầm xuống, quay người rời đi một cảnh. Tri thức chi thư phát giác được cái gì, viết, chủ nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá lạnh lùng rồi? Rốt không có trả lời. Tri thức chi thư tiếp tục viết, chủ nhân, ta rất lý giải ngươi tâm tình, nhưng tại ta tàn tại trong linh hồn, những chuyện tương tự đã trải qua quá nhiều, đồng bạn tử vong, vương giả vỡ lạc, quốc gia hủy diệt, văn minh kết thúc. Cái này từ ngàn năm nay, ta đã chứng kiến qua quá nhiều, nhưng cái kia nhiệt huyết, thân tình, hữu nghị, tình yêu cùng hết thảy coi là thần thánh vĩnh hằng đồ vật, tại khói đen ăn mòn xuống sụp đổ, ta từ vô số trong thất bại lĩnh ngộ được một cái chân lý, tình cảm chỉ là ngắn ngủi ảo giác, chỉ có thần tính mới là thông hướng cuối cùng quang minh con đường. Chi thức chi thư dừng lại một chút, tiếp tục viết. Mà lần này nhiệm vụ thất bại, bất quá chỉ là chủ nhân ngài dài rằng giọt trên đường toé lên một bọt nước, ngài có phục sinh chi thạch, sẽ không bởi vậy vãn lạc, phệ linh vương khôi phục, cũng chỉ là cho nhân loại mang đến tạm thời đau sót, ta tại ngôi sao trên quảng trường trông thấy tương lai. Chỗ gì ẩn nhân loại sẽ không bởi vậy diệt vong, vương thành át chủ bài so ngươi tưởng tượng muốn nhiều, lần này thất bại, chẳng qua là ngài tương lai quật khởi một khối bàn đạp. Ma ngộng cảnh án nguy tồn vong, mới là chúng ta hết thảy, mới là nhân loại hết thảy, ta chỉ quan tâm cái này. Rốt chơm mặc mấy giây, nhàn nhạt đáp, sách, ta không cho rằng lần này nhiệm vụ sẽ thất bại, cũng không tán đồng dùng đến mất cân bằng lượng hết thẻ chuẩn tác." Chi thức chi thư nói, "Chủ nhân, lần này nhiệm vụ đã thất bại, đời sau khu kiến trúc tuân theo chính là Cảng Cổ Lao Phong lớn chi trận, các ngươi vị trí đại sảnh tại kiến trúc quần bên trong gọi vậy sảnh, nó cùng tất cả trong sảnh tương liên, hội tụ trận thế lực lượng bảo vệ chủ sảnh." Các ngươi tiêu diệt bên ngoài tất cả xác hồn ma, nhưng chủ sảnh bên trong quái vật không có tiêu diệt, không có một cấp nhân viên chiến đấu, các ngươi không cách nào tiến lên, ta đề nghị ngài trực tiếp chạy trốn đi, để tránh lãng phí phục sinh chi thạch, chúng ta thần tính không có thừa bao nhiêu." Rốt không tiếp tục đáp lời, mà là quay đầu đối với hồn cùng mị gió nói, "Chúng ta tiếp tục đi tới, phía trước chính là chủ sảnh." Chi thức chi thư buồn bực viết, "Chủ nhân, bọn hắn sẽ không đi, đây là chịu chết, không, có người muốn chết." Rốt quay người hướng chính giữa đại sảnh kiến trúc đi đến, hồn cùng mị gió không nói một lời theo sau. Trong lúc đó, mị gió lại một lần xua tan vẻ linh vương mờ đục. Tri thức chi thư lo lắng viết, chủ nhân, nếu như ngài đằng sau xuất hiện qua mất, là sẽ tiêu giảm chúng ta tương lai thu hoạch được thần tính. Rốt lệnh nhật nói, ta sẽ thành công, ta sẽ hoàn thành phong ấn, ta sẽ hiệp trợ chỗ gì ẩn đánh xuống phong bạo cửa ải, đánh xuống tạt xì ạ tinh không thành, hoàn thành thánh hỏa kế hoạch, ta sẽ dơ cao hỏa diễm, từng bước một đi lên, thẳng đến quang minh chiếu phá hắc ám. Ngươi chờ xem. Hắn đi tới trung ương kiến trúc trước, không có chút nào do dự đẩy ra phong ấn chi môn. Phía sau cửa là một cái hướng phía dưới hành lang. Rốt dẫn đầu đi xuống, hồn cùng mì dò theo sát phía sau. Sợ hai khí tức đập vào mặt, băng hàn không khí để người hít dịch đóng băng. Mị dọa nhỏ giọng nói, ta cảm thấy, ngay ở phía trước, phế linh vương nguyền rủa đã mười phần rõ ràng. Hồn binh tính nói, ta cũng vậy, linh hồn của ta đã chạm đến cái kia cổ lão đầy sao phong ấn, nhưng nó so trong tưởng tượng hoàn hảo, có một loại ngoài định mức lực lượng đang quấy rầy nó. Rốt không nói gì, nhưng sắc mặt cực hàn. Nhiệm vụ lần này đủ loại không hợp lý dị trạng để hắn hồi tưởng lại tận thế giáo đồ. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy đám kia tránh ở trong công thoát nước rồi bỏ, đã dần đến một vị một cấp nhân viên chiến đấu vẫn là, một vị một cấp nhân viên chiến đấu trọng thương. Mà tại trước đó, bọn hắn thậm chí kem chút dẫn đến mộng cảnh vỡ lạc. Dỗ sớm đã dự định giải quyết cái này uy hiếp, chỉ là bởi vì bọn hắn giấu đến cống thoát nước nơi cửa sâu, chỗ đó ẩn nốt cùng bố quái vật, Vương Thành sợ hai dẫn phát phản ứng dây chuyền, dẫn đến trong lúc chiến tranh hậu phương bất ổn, mới tạm hoãn truy sát bước chân. Cùng lúc đó, Bạch Tháp cũng đón lấy truy tung trách nhiệm của bọn hắn, mà phong bạo cửa hải chiến tranh lại đã bắt đầu, rốt lúc này mới tới trước tham chiến. Nguyên bản dự tính là tại hạ một lần xâm lấn trước thanh trừ bọn hắn. Nhưng bây giờ, Dỗ đã quyết định, nhiệm vụ vừa kết thúc liền lập tức trở về, bất kể bất cứ giá nào cũng phải đem cái này ổ dòi bỏ theo trong công thoát nước móc ra, tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho. để bọn hắn biết chọc giận công thoát nước chi vương hạ trạng. chi thức chi thư cũng phát giác được điểm này, viết những người phản bội kia đối với nhân loại phá hư vượt qua tưởng tượng, nhất định phải đem bọn hắn tiêu diệt. khi tất yếu có thể vận dụng phi thường quy thủ đoạn, hẳn là sẽ có không ít thần tính. rốt châm giọng hỏi, sách chúng ta còn bao lâu đến chủ phong ấn? chi thức chi thư trầm ngâm một lát, căn cứ kiến trúc kết cấu, hẳn là còn có bảy trong đó sảnh, bảy là ngôi sao số lượng, bảy trong đó sảnh sẽ tối đại hóa tụ tập mà đến ngôi sao lực lượng cường hóa phong ấn hiệu quả. Đây là một cái rất tồi tệ tin tức. Vậy trong đó sảnh liền ý vị hậu phương bảy quái vật rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng bây giờ đã không có thời gian nghĩ nhiều, Phệ Linh Vương lực lượng càng ngày càng rõ ràng, liền ruột đều cảm thấy, cái này cường đại cổ lao ác linh liền muốn thức tỉnh, bọn hắn nhất định phải nhanh hoàn thành phong ấn. Rốt tăng tốc bước chân, cấp tốc đẩy ra đạo thứ nhất phong ấn chi môn. Quả nhiên, phía sau cửa là một cái đồng dạng căn phòng thật lớn, đại sảnh trên mặt đất tích đầy nước bẩn, liếc mắt nhìn qua, liền có mấy chục đầu khát hồn ma đang lảng vảng. Khát hồn ma là phi thường cường đại quái vật, 12 cấp linh năng cường độ khiến cho chúng nó sớm đã siêu việt phổ thông cường cấp, trở thành siêu giai tồn tại, cứng rắn vỏ ngoài khiến cho chúng nó không e ngại bất luận cái gì đòn công kích bình thường, che kín linh năng đầu lưỡi có thể đánh xuyên bọn hắn linh năng phòng ngự, phần đôi đánh quét càng là phạm vi lớn phiến tổn thương. Khát hồn ma phương thức công kích phi thường đơn nhất, nhưng cường đại linh năng khiến cho đơn nhất phương thức công kích cũng biến thành rất có uy hiếp. Không có dọn cùng lý Lily, rốt 3 người đánh lên phi thường gian nan, mỹ giọng là phụ trợ nhân viên, chính diện cắt chiến năng lực yếu kém, tương đương với chủ yếu cắt chiến người chỉ có 2 người. Hồn phương thức cắt chiến rất mới lạ hắn có thể ngưng kết không gian trở thành hắn mũi nhọn, cũng có thể ngăn cản quái vật xung kích, rốt thì chủ yếu sử dụng tinh toa, ngẫu nhiên dùng một cái linh hồn một kích, chảm kích quái vật lực điểm. Nhưng Khát Hồn Ma linh năng quá mạnh, bọn hắn đánh thật lâu mới đánh xuyên linh năng phòng ngự, đánh ra một cái linh hồn sơ hở. Cái sơ hở này chỉ tiếp tục nửa giây, nhưng rốt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cắm vào cơ hội, tại nó khôi phục trước liền đã móc đi vào, đem Khát Hồn Ma đánh giết. Khát Hồn Ma linh hồn. Đây là rốt thu hoạch được cái thứ nhất linh hồn. Khát Hồn Ma rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn, nhưng nhiễu loạn đã truyền ra ngoài. Trong đại sảnh khát hồn ma xuất hiện bạo động, nhao nhao quay đầu hướng nhiều loạn xuất hiện địa phương bỏ tới. Mà giờ khắc này, ba người linh năng đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Hồn Bình tĩnh nói, "Rốt, xem ra là không được. Ngươi là Tân Tinh, ngươi đi trước đi, ta cùng Mị Giọ đoạn hậu, về sau giết quái vật coi như chúng ta." Nhỏ nhắn sinh sán Mị Giọ lộ ra một cái nhỏ nhắn sinh sán nụ cười, tựa hồ đối với bọn hắn chịu chết vận mệnh không hề để tâm. Nhưng rụt lại nết miệng mỉm cười, "Không cần, chúng ta có thể thắng." Suy nghĩ khẽ động, Lâm Liệt Chi Thanh liền đã kích hoạt trong không khí bắt đầu xuất hiện linh năng khí tức, hư không thủy chiều bắt đầu dâng lên, thế giới năng lượng chi hải tại vận chuyển trao đổi trong quá trình chết đi một phần ngàn tỷ hảo. thế là linh triều khởi động, rộn linh hồn, cùng cùng rộn tương cận hai cái linh hồn bên trong, linh năng khôi phục tốc độ điên cuồng dâng lên. hồn kiếp sợ nhìn xem hai tay, lực lượng, lực lượng xung tới. thật thần kỳ a, ngươi thật sự là không tầm thường, khó trách sẽ trở thành tân tinh. mỹ do lộ ra một cái như hoa nở rộ đủ cười, hai tay một điểm, rộn cùng hồn trong linh hồn đảo xoát, mọi mệnh cung mềm lùa, đều chuyển rời đến trên người nàng. thu thể chuyển gì? rộn tinh thần chấn động. Cười nói, cảm ơn ngươi, mị dọ. mị dọ mỉm cười nói, không cần cảm ơn, đây là ta chuyện vui sướng nhất. linh hồn của ta phi thường đặc thù, có thể tiêu mất mười lần rửa, thống khổ, mọi mệnh, đau sót, cho nên, đem các ngươi đau sót chuyển rời đến trong linh hồn của ta, liền có thể hoàn thành chữa trị. rốt kẽ gật đầu, trong nhiệm vụ lần này, phong ấn quá trình lại nhận cực lớn quá nhiều. nhiệm vụ của nàng một trong chính là chuyện di hồn đau sót, cam đoan phong ấn tiến hành. hồn hỏi, rốt huynh đệ, chúng ta lui lại mấy bước đi, quái vật quá nhiều. không cần. rốt nâng lên hai tay, lớn tiếng nói, đưa chúng nó chen thành một đường, cho ta mười tám giây được không? phin một tiếng, hồn hai tay giữ tại cùng một chỗ, cường đại linh năng dâng lên, không chi phong ấn lấy trước nay chưa từng có trạng thái phát động, cường ép dồn chặt bỏ đến khát hồn ma. được, hồn không chút do dự lựa chọn tin tưởng với anh. giọt hai tay lởi ra, một đạo cực sáng hủy diệt bạch quang phun ra ngoài, linh năng đa trọng đấu. bạch quang chính giữa con thứ nhất khát hồn ma, không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mẹn mẹn mấy giây qua đi, khát hồn ma liền cảm nhận được áp lực, nó rít gào một tiếng, dâng lên càng cường đại linh năng phòng ngự nhưng nó cũng không có trèo chống bao lâu, linh năng đa trọng tấu tại 12 giây về sau sinh ra chất biến, tại 18 giây về sau sinh ra lần thứ 2 chất biến, về sau mỗi 2 giây đều là một lần chất biến. Dỗ tổng linh năng hạn mức cao nhất, chỉ có thể trèo chống đến 18 giây, cũng chính là 512 lần tổn thương. Nhưng khát hồn ma cũng chỉ có thể đội lên thứ 18 giây, không dùng đến 1024 lần tổn thương linh năng cự pháo. Trên thực tế, cái thứ nhất khát hồn ma tại 16 giây liền đã bị đánh xuyên. Đến thứ 18 giây lúc, bạch quang trực tiếp xuyên thủng đến tiếp sau tất cả khát hồn ma. Dỗ thu hồi hai tay, kết thúc hủy diệt bạch quang vút ra. 11 đạo đường kẽ sám đập vào mặt, cắm vào lòng lực. Mười một cái khát hồn ma linh hồn, bọn chúng mặc dù không có nguyên, nhưng cũng là tại cực kỳ cường đại đến vĩ đại giữa linh hồn, là cực tốt linh hồn vật liệu. Chi thức chi thư lại trong đầu cùng thiếu, nó phi thường khát vọng cường đại linh hồn, tựa như nó khát vọng thần tính. Ma linh triều cũng sát thực uy lực phi phàm, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem ruột tiêu hao hơn phân nửa linh năng khôi phục, đối cứng ở linh năng đa trọng đấu tiêu hao. Rốt tính toán không có sai lầm, mười cấp linh năng quái vật, tại không có nguyên dưới tình huống, chỉ có thể đội lên mười tám linh năng đa trọng đấu. Khôi phục một chút, rốt nói hắn khôi phục hiệu suất là người khác ba lần, nói cách khác, bọn hắn linh năng đều không có đầy. linh triệu không giống trước đó thức tỉnh, khôi phục là có một cái quá trình. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau. hồn nói, ta tốt, linh năng tràn đầy, linh hồn trạng thái toàn mãn. mỹ dọ mỉm cười nói, ngươi cái hỏa trùng này năng lực thật mạnh, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. đi thôi. dọt dẫn đầu đi thẳng về phía trước, xuyên qua ở giữa sảnh, đẩy ra phong ấn chi môn. quả nhiên, mỗi một trong đó trong sảnh đều có thật nhiều cái vật. dọt lập lại chiêu cũ, hồn dùng không chi phong ấn ngăn lại các hồn ma, dọt dùng linh năng đa trọng tấu đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Cứ như vậy, bọn hắn thuận lợi thông qua mấy cái ở giữa sảnh, Tháng lợi phảng phất đang ở trước mắt. Nhưng ngay lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện, tại cái cuối cùng ở giữa trong sảnh, bọn hắn lại đụng phải một con hoàn toàn thể khát hồn ma. Nó linh năng đạt tới 13 cấp, đã có thể bằng vào man lực đánh nát hồn không chi phong ấn, mà một khi không cách nào hạn chế lại quái vật, linh năng đa trọng tấu liền không thể sử dụng. Hồn binh tính nói, "Rốt, ngươi là Tân Tinh, ngươi đi trước." "Không cần." Rốt hét lớn một tiếng, "Cho ta một giây đồng hồ." To lớn khát hồn ma đập vào mặt, lưỡi dài lúc nào cũng có thể bắn ra, tại dạng này nguy cấp trước mắt, hồn quả quyết lựa chọn tin tưởng hắn hai tay vỗ một cái, không chi phong lớn cường lực phát động, khóa lại khát hồn ma. rốt phi thân mẽ lên, nâng lên toàn bộ linh năng, dơ lên cao cao trường kiếm. cự thân lực lượng. nháy mắt sau đó, một đạo to lớn hư ảnh trên cánh tay xuất hiện, hư cầm trường kiếm đêm tối. vô tận lực lượng nơi cánh tay bên trong tụ tập, cường đại linh năng liên tục tăng lên, linh năng ba động giống như thủy triều tuôn ra, hồn cùng mỹ dọ chỉ cảm thấy một trận ngả tở. rốt tập trung toàn bộ ý chí, phát động linh hồn một kích. siêu cường linh năng lấy siêu cao hiệu suất chuyển hóa thành vô tận lực lượng, to lớn hư ảnh nắm bắt trường kiếm đánh xuống, lực lượng kinh khủng phảng phất mở ra không gian, chặt ở trên người khát hồn ma. Nguyên. Nộ tung lực lượng nháy mắt xuyên qua xác hồn mà toàn thân, đánh nát nó cao tới 13 cấp linh năng phòng ngự, lực lượng truyền lực ngay sau đó vỡ vụn toàn thân của nó. Vô số khối vụn như gió lốc như mưa rào tứ tán bay ra, nếu như không phải hồn phản ứng nhanh, liền muốn bị bắn lên một mặt. Lenken. Trường kiếm rơi trên mặt đất, rốt tùy theo ngã xuống đất. Cự thân lực lượng tác dụng phụ xuyên qua toàn thân, linh hồn trở nên suy yếu vô cùng, liền một điểm linh năng đều không thể điều động. Hồn mau chạy tới, đỡ dậy rốt, ngươi làm sao rồi? Rốt suy yếu nói, trạng thái hư nhược, đây là nó tác dụng phụ. Hồn cười nói, nếu là không có tác dụng phụ Ta liền muốn hoài nghi ta đến cùng phải hay không cấp hai nhân viên chiến đấu, còn lại liền giao cho chúng ta đi. Rốt vừa định lộ ra nụ cười, liền thấy một cái hư vô linh ở trong không khí hiện hiện, nó vặn vẹo mà khủng bố, tản ra không rõ khí tức. Ha ha ha, Ti Tiện kẻ chống lại, cố gắng của các ngươi cuối cùng chính là phí công, bén nhọn mà vặn vẹo thanh âm từ đó truyền đến. Sâu ám thời đại sẽ tới rất nhanh, tất cả mọi người sẽ chết, không có ngoại lệ. Rốt trong nháy mắt liền nhận ra được, là ngươi, kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ, ạ hệ sơ. Ha ha ha, là ta, Đại Tiện Chi Vương, chúng ta lại gặp mặt. Hồn canh gác mà nhìn xem nó. Hai tay giữ tại cùng một chỗ, tùy thời chuẩn bị phát động đả kích, nó là cái gì? Rốt sắc mặt tâm trầm e rằng lấy phục thêm, vạn Mẹo Chi Linh là kẻ ô nhiễm giáo phái đại giáo thủ trong tay mệnh định chi thư tạo thành lực lượng, nó cùng Phệ Linh trùng có thể xâm chiếm linh hồn. Tần Thế Giáo Đồ, Tần Thế Giáo Đồ tại sao lại ở chỗ này? Hồn Cùng Mị giọ trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Rốt Trâm giọng nói, lần này Phệ Linh Vương dị động, cùng trên đường đi chúng ta tất cả gặp phải ngoài ý muốn, hơn phân nửa đều là nó đưa tới. Văn Mẹo Chi Linh ở trong không khí biến ảo rãy rựa, truyền ra sắc nhọn tiếng cười. Ha ha ha ha, biết được không ít nha, không hổ là đại tiện chi vương nhưng rất đáng tiếc nơi này không có đại tiện các ngươi chết chắc rốt trong lòng sát ý bạo mãn nhưng trên mặt y nguyên bình tĩnh lạnh nhạt nói thật xin lỗi ngưu kế của ngươi thất bại chúng ta liền muốn thắng lợi đợi đến chúng ta trở lại vương thành ngươi cùng ngươi kia bản nát, liền muốn nhìn thấy các ngươi mong nhớ ngày đêm tận thế văn mẹo chi linh tiếng cười trở nên càng lớn a phải không ảo tưởng không thực tế ngạo mạn nhỏ yếu mà tự tin chính là các ngươi những ngu xuẩn này là thủ nhìn xem đây là cái gì văn mẹo chi linh triển khai một đạo quỷ dị ánh sáng cắm thẳng nhập sâu không thấy đấy trong bóng tối Đám người mượn điểm này tia sáng, nhìn thấy tại to lớn ở giữa sảnh chỗ sâu, yên lặng khát hồn ma. Cùng vừa rồi to lớn. Trong đội ngũ an tĩnh quỷ dị xuống tới. Văn Vẹo Chi Linh lại bắt đầu cười to, thế nào? Tuyệt vọng sao? Đánh nát các ngươi những này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn hy vọng, chính là ta vui vẻ nhất tiêu khiển. Rốt trên mặt không nhúc nhích tí nào, ngoài dự liệu bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Ả hệ sở, đừng lãng phí thời gian, ngươi muốn thế nào?" Văn Vẹo Chi Linh khen ngợi nói, "Không sai, rất thông minh, ta muốn rất đơn giản, ngươi hẳn phải biết, rốt, đem ngươi linh hồn cùng đặc tính dâng ra đến." Ta liền để các ngươi tại cái này tuyệt vọng thế giới lại nhiều nhấm nháp một đoạn thời gian tuyệt vọng." Rốt lạnh lùng tốt, nếu như ta không nói gì, Văn Mẹo Chi Linh cười như điên nói, "Không có một cấp nhân viên chiến đấu các ngươi, hẳn là không nghĩ gặp lại một con hoàn toàn hình thái khát hồn ma a." Rốt cười lạnh nói, "A ghế sở, các ngươi có phải hay không bị nội vụ sở tài phán kẻ phán quyết bộ đội bước đến tuyệt cảnh rồi? Các ngươi giống chó rơi xuống nước Đông Tránh Izet, mỗi ngày đắc cực, cuối cùng vẫn là bị Bạch Tháp tìm tới, đúng không? Cho nên ngươi mới vội vã như vậy tới tìm ta trao đổi, đúng hay không?" Văn Mẹo Chi Linh tiếng cười biến mất, thanh âm lập tức trở nên cực đoan chói tai. "Đánh dám?" những cái kia chó sám căn bản không làm gì được ta, ta là vĩ đại cao nhất thiên thần, vô thượng hắc ám chi vương, không có đồ vật có thể ngăn cản ta. các ngươi chết chắc, các ngươi, vảnh, bị dọa đống nhiên một quyền đánh đổ nó. nhưng a hệ sở thanh niên mỹ nguyên quanh quần ở giữa trong sảnh, ngây thơ, các ngươi coi là cái này liền có thể ngăn cản ta sao? vảnh, to lớn khát hồn ma bị bừng tỉnh, nó bò lên, cấp tốc tìm tới người xâm nhập cũng hướng bọn hắn vào tới. a hệ sở cười như điên nói, các ngươi xong. nhưng mỹ dọ cười nhạt một tiếng, không, nàng đem tay quát lên ruột trên vai, đem hắn trong linh hồn suy yếu chuyển tới trên người mình thu thể chuyển gì chúng ta thắng quy một chương 406, tinh thần chi tâm tất cả suy yếu nháy mắt rời đi một sát naki ruột liền cảm giác phảng phất chủ sinh kiềm chế linh năng tuôn trào ra sao động lực lượng từ tâm mà sinh cường đại quái vật hướng hắn vọt tới nhưng ruột đứng lên trong nháy mắt đó cảm giác hắn thật giống như có thể nâng lên cả nhân loại cự thần lực lượng một đầu từ linh năng tạo thành to lớn cánh tay phá thể mà ra nó toàn thân lóng lánh linh quang tựa như một cái thần minh mượn ruột thân thể đưa tay ra mang cự thần lực lượng lấy không thể địch nổi chi thế một quyền chính giữa quái vật đầu lâu siêu cường linh năng vai chạm nhau Trưởng thành hình thái Khát Hồn Ma có được cao tới 13 cấp linh năng phòng ngự, nhưng cự thần chi lực tuyệt đối cường độ vượt xa cấp độ này. Oanh một tiếng tiếng vang, không gian phảng phất lõm xuống, một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt ba động khuyết tán ra đến, to lớn linh năng xung kích giống như là biển gầm tản ra, Khát Hồn Ma linh năng phòng ngự tại chỗ bị đánh xuyên, linh hồn vỡ nát, thân thể tán thành một vòng tí nát, lấy trước nay chưa từng có tốc độ bay ra thành đen xám, biến mất ở trong không khí. Một đạo cự hình khí xám bay tới, cắm vào lòng ngực. Cự hình Khát Hồn Ma linh hồn, rốt lộ ra nụ cười trong nháy mắt liền ngã xuống đất. Hắn đánh cược hết thảy, đem cự thần lực lượng mở ra đến cực hạn. Nó chỉ ít tồn tại 3 giây, mà không giống trước kia chỉ tiếp tục nửa giây. Đồng thời, sóng chiều mà đến suy yếu phản vệ cũng vô cùng cường đại, rốt linh hồn cơ hồ đến yên lặng trạng thái, không thể không cách nào vận dụng nửa phần linh năng, mọi mệnh tinh thần thậm chí liền một cây đầu ngón nút đều không động đậy. Hồn cung mi giọt đều nhìn lốc. Một kích này mới chính thức đem cự thần lực lượng uy lực biểu hiện ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, một cái hoàn toàn hình thái cự hình khát hồn ma, tuyệt đối không phải cấp 2 nhân viên chiến đấu có thể đối phó. Mà rốt một kích liền đưa nó đánh nổ. À, hệ Sơ vẫn ảnh trong hư không đều nấp lại, hắn quả thực không thể tin được con mắt của nó, lực lượng cường đại như vậy vậy mà có thể lần nữa sử dụng, căn bản không phù hợp đặc tính quy luật. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Nó ở trong không khí điên cuồng xoay tròn, ý đồ tìm tới uy hiếp mới, mệnh định chi thư bản thân không có quá mạnh lực lượng, nó chỉ có thể thông qua dẫn phát lực lượng khác đến tiêu diệt địch nhân. Nhưng là, toàn bộ phệ linh vương tỏa thành bên trong quái vật đã toàn bộ tử vong. Là cái kia thối ký nữ. Aệ Sơ nổi giận mắng, nàng đem ta quái vật giết sạch, cái này không biết tốt xấu tiện chủng, vậy mà phá hư vĩ đại. Phanh. Ngâm miệng Hồn gầm kết một tiếng, một cái linh năng sung kích đánh tan hướng ảnh. Rõ rọ, ngươi chỉ là một đống thối không ngửi được rất rưởi. hệ sở vẫn ảnh tùy theo khôi phục, cười lạnh nói, ngu xuẩn hỏa chi tùy tùng, ngươi tiêu diệt không được ta, các ngươi vọng tưởng chú định thất bại, ta rất nhanh liền đem giải phóng phệ linh vương, đầu này kiềm chế ngàn năm, cổ lao ác linh sẽ phá hủy các ngươi quân đoàn, mà đây chính là các ngươi ngã xuống khối thứ nhất quân bài, chỗ gì ẩn chắc chắn hủy diện. Rốt cười lạnh nói, ngươi dạng này nói nhảm nói đến quá nhiều, bị đánh nhiều như vậy mặt, ngươi lấy ở đâu lòng tin? Ha ha ha. Aệ sở tiếng cười dần dần bị lớn. Đừng cao hưng quá sớm. Các ngươi tiêu diệt quái vật, nhưng cũng dùng hết lực lượng, cuối cùng một cái phong ấn chi môn còn không có đẩy ra, các ngươi làm sao thay thế phong ấn? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vệ Linh Vương thức tỉnh, trở thành nó phần thứ nhất chất dinh dưỡng. Đúng vậy, ta lấy không được linh hồn cùng đặc tính, nhưng các ngươi tử vong trước tiêu diệt, sẽ trở thành ta đời này lớn nhất trò cười. Trong tiếng cười điên dại, hệ S vẫn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ba người sắc mặt đều âm trầm xuống, hệ S lời nói là đúng, nơi này chỉ có rốt có thể đẩy ra phong ấn chi môn, mà hắn đã lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Trong chằm mặc, hồn đột nhiên hỏi, "Rốt, ngươi nữ thần chi lệ có thể giải trừ ô nhiễm sao?" rốt cực nhẹ lắc đầu. Trong phong ấn ô nhiễm quá nghiêm trọng, dùng linh đẩy ra sẽ làm linh hồn nhận cực kỳ nghiêm trọng hủ hóa, nữ thần chi lệ không có cường đại như vậy hiệu quả, chỉ có thể ở một mức độ nào đó tiêu mất hủ hóa, không thể hoàn toàn lịch chuyển linh hồn biến chất. Hôn Trâm mặt xuống, hắn vốn muốn đi cưỡng ép đẩy ra phong ấn chi môn, nhưng hắn lại là trong đội ngũ duy nhất người phong ấn, nếu như linh hồn nhận ô nhiễm, liền không thể dùng mẹ dễ địt phong ấn thay thế đẩy sao phong ấn. Nhiệm vụ vẫn là thất bại. Hồn Lương ánh mắt xê dịch về Mị Giọ, nếu như nàng có thể đứng lên tới. Mị Giọ cắn chặt môi, kết lực nghi tiêu hóa linh hồn này trạng thái hư nhược. Linh hồn của nàng trời sinh có tiêu mất hết thể mặt trái trạng thái năng lực, nhưng lần này, rốt cự thân lực lượng suy yếu phản vệ mười phần khác biệt, nó tựa như một cái sâu không thấy đáy hải dương, bất luận nàng cố gắng thế nào, đều chỉ có thể tiêu mất không có ý nghĩa một chút xíu, còn kém rất rất xa hải dương tự thân bốc hơi tốc độ. Trong không khí âm lãnh khí tức càng ngày càng nặng, Phệ Linh Vương huyền dụ lại một lần phóng ra tại ba cái tươi mới trong linh hồn, ba người đều cảm giác linh năng vận chuyển tối nghĩa, linh hồn ẩm đạm vô quang. Chi thức chi thư trong đầu nói, chủ nhân, rút lui đi, mặc dù đáng tiếc, nhưng đây đã là hơi tốt kết quả. Rút châm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên nói, không Ta còn có biện pháp ác. Chi thức chi thư viết, không có cách nào. Có, ta tự sát, đem phục sinh chi thạch phục sinh điểm định tại nguyên chỗ, sau khi sống lại ta, liền không lại thụ suy yếu ảnh hưởng. Chi thức chi thư lập tức gấp, đây không phải là bạch bạch tổn thất một khối phục sinh chi thạch sao. Chúng ta chỉ còn 25 điểm thần tính, lần tiếp theo còn tinh lấp lánh thời khắc trước, mỗi một điểm thần tính đều phi thường trọng yếu. Rốt hỏi lại, có so hiện tại càng quan trọng sao? Chi thức chi thư lập tức viết, đương nhiên là có, thần tính là chúng ta tuyệt đối át chủ bài tại Nguy lúc có thể đưa đến xoay chuyển thế cục mấu chốt tác dụng, hiện tại mỗi một điểm thần tính sử dụng, ít nhất phải cho chúng ta mang đến 10 điểm thần tính." Rốt cao mày nói, "Phong ấn Phệ Linh Vương không phải cứu vớt nhân loại sao? Không có thần tính sao?" Tri thức chi thư viết, "Ta vừa mới nhìn ngôi sao quảng trường, cũng không có bao nhiêu thần tính." "Cái này sao có thể?" Rốt khó có thể tin. "Phệ Linh Vương khôi phục, chẳng lẽ sẽ không đối với ngay tại tiến công phong bạo cửa hải quân đoàn tạo thành ý hiệp? Chúng ta một lần nữa phong ấn Phệ Linh Vương, chẳng lẽ không phải cứu vớt nhân loại? Cái kia tận thế đại giáo thủ à hễ sợ phân ăn nhiều rồi, làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình." Chi thức chi thư đáp, ta không biết là vì cái gì. Ngôi sao quảng trường ngay từ đầu liền không có biểu hiện có bao nhiêu thần tính. Ta trước đó tưởng rằng nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng hiện tại xem ra khả năng có cái khác nguyên nhân. Rốt châm mặc mấy giây, hỏi, cùng phong ấn bản thân có quan hệ sao? Có khả năng, chỗ gì ẩn còn có một chút chúng ta không biết át chủ bài. Phệ linh vương bản thân cũng có dấu bí mật nào đó. Chuyện này phi thường phức tạp, nhân loại đại giới có lẽ phải đợi đến mới phong ấn mất đi hiệu lực. Chỗ gì ẩn đánh giết phệ linh vương về sau mới có thể hiện hiện ra. Mà thần tính có lẽ là muốn vào lúc đó mới có thể thu được. Tri thức chi thư dừng lại một chút, lại cấp tốc viết chủ nhân, chúng ta đợi không đến khi đó. Lần tiếp theo quần tinh lấp lánh trước đó, thu hoạch được thần tính mới là trọng yếu nhất. Hiện tại đã là tương đối kết quả rất tốt, không muốn lại tiêu hao thần tính. Rốt chân mặt lại, không hề nghi ngờ, chi thức chi thư lời nói là có đạo lý. Mộng cảnh tồn tại mới là đối với nhân loại có lợi nhất giải pháp. bọn hắn đã hướng hắc ám thế giới tuyên chiến, theo nguyên phản hồi xâm nhập, xâm lấn sẽ chỉ một lần so một lần càng mạnh. Lần trước xâm lấn ác mộng chi dạ cùng hắc ám đầy sao đến bây giờ y nguyên làm cho lòng người có sợ hãi. Lần tiếp theo xâm lấn là dạng gì kinh khủng tồn tại, rốt không cách nào tưởng tượng, nhưng khẳng định sẽ mạnh hơn hắc ám đầy sao. Đánh giết hắc ám đầy sao dùng hơn 200 điểm thần tính, lần tiếp theo xâm lần muốn bao nhiêu? Coi như thực lực mình bạo tăng, tìm tới càng nhiều ngượng cảnh mạnh mẽ, thần tính cũng là không thể thiếu. Làm sao bây giờ? Rốt trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Hồn, giết ta. Hồn độc nhãn trong nháy mắt chừng đến tự lớn, chi thức chi thư cũng trong đầu nhảy dựng lên. Rốt, chủ nhân. Rốt bình tĩnh nói, đừng lo lắng, ta có thủ đoạn nào đó có thể phục sinh, đây là ta hỏa chủng một trong những năng lực, nó đại giới rất lớn, nhưng ta có thể nhờ vào đó thoát khỏi trạng thái hư nhược. Hồn cung mỹ giọng đều nhìn hắn, trong mắt lập lòe tỏa sáng. Rốt dùng tràn ngập tự tin ánh mắt nhìn xem bọn hắn, đồng thời trong đầu nói, sách, giúp ta thiết trí một chút phục sinh chi thạch. Chi thức chi thư vội la lên, chủ nhân, ngươi nào giúp sao? Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ta nói đến rõ ràng như vậy, ngươi cũng không thể lý giải sao? Mặc dù trí tuệ của ta vô biên vô hạn, nhưng dù sao cũng là linh hồn không trọn vẹn trạng thái, lại nhận cái kia buồn nôn phản đổ quá nhiều, trí lực hơi có vẻ phải có chút giảm xuống, hẳn là không đến mức đến ngươi không thể lý giải trình độ a. Rốt lệnh nhạt nói, sách, ngươi lại ở trong này nói nhảm, chờ ta khôi phục lại, ta liền mỗi ngày cắm sách của ngươi khé hở, dùng năm ngón tay cắm. Chi thức chi thư vừa tức vừa gấp, nhưng nếu là chủ nhân phân phó, nó cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo nơi cất giữ cầm giả phục sinh chi thạch, nương theo lấy một đạo vô hình tia sáng lấp lóe, phục sinh chi thạch địa điểm đã thiết lập ở tại chỗ. Chủ nhân, Chi thức chi thư vẻ vẻ nói, ta biết ngươi nghĩ càng nhiều cứu vớt nhân loại, nhưng ngọn cảnh tồn tại mới là điều kiện chủ yếu a. Rốt cười cười, trong đầu trả lời, không, nhân loại tồn tại mới là điều kiện chủ yếu. Chi thức chi thư ngẽn lại, nhưng nhưng lần tiếp theo xâm lấn làm sao bây giờ? Rốt bình tĩnh nói, ta nhất định sẽ vượt qua cái này kiếp nạn, tin từ ta. Tri thức chi thư biết không biện pháp, hiếm thấy thở dài lên tiếng, "Tốt à, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, dù sao ngươi mới là ngộng cảnh chủ nhân, chúng ta vĩnh hằng phục thị đối tượng." Nó dừng lại một chút, lại viết, "Nhưng là, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, chủ nhân, thần tính tác dụng vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, ngộng cảnh là ngươi không thể nào hiểu được vĩ đại tồn tại, mỗi vạn phần để ý mỗi một phần được mất." Rốt gật gật đầu, "Ta biết." "Nhưng là, nghĩ cứu vớt thế giới, ngươi cần càng lớn cách cục, nếu không, chúng ta chung quy là một con đường chết." Quay đầu, đối với hồn cười cười, "Động thủ đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Hồn gật gật đầu đưa tay đem một bộ phận không gian phong ấn, hình thành một thanh không gian chi nhận, tinh chuẩn địa thứ tiến vào ruột trái tim bên trong. Tại hai người nhìn kỹ, ruột cấp tốc tắt thở, ngay sau đó, kỳ tích xuất hiện, ruột thân thể tán thành vô số nhiều màu điểm sáng, tan biến trong không khí. vài giây sau, đông dạng nhiều màu điểm sáng theo trong hư không hiện hiện, hội tụ thành mấy ruột. Phấn nộ, loát thể, mỹ dọ mở to hai mắt nhìn, nhẹ nói, hồn, hồn, nhanh cho hắn đem quần áo phủ thêm đi. Nhưng một giây sau, ruột tự động mở mắt, trở tay sửa một cái, liền em rơi ở một bên trường bảo mặt vào. Hồn xứng sửa mấy giây mới lấy lại tinh thần lẩm bẩm nói, quá thần kỳ, cái này thật quá thần khí, không hổ là chúng ta tân tinh, tinh hỏa danh sách nguyên lai mạnh như vậy sao? Rốt đứng người lên, cảm giác thần thanh khí sảng, trong linh hồn một tia mỏi mệt đều không có, cười nói, cũng không nhất định tất cả mọi người mạnh như vậy. Hồn nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, không sai, đa số tinh hỏa danh sách nhân viên chiến đấu tấn thăng khó khăn, thực lực hồ tạp, chỉ có ngươi cùng ạ Lạn các hạ không giống. Rốt cười cười, đi tới phong ấn chi môn một bên, tập trung tinh thần nhẹ nhàng đẩy. Cửa lên tiếng sột độ, nhưng bởi vì không có nhân tính chi hoa Rốt nháy mắt nhận cường đại An mòn, nhân tính cấp tốc hạ xuống, linh hồn đen một màn lớn, vô số tiếng ồ nào cùng thì thầm âm thanh ở bên hai giao thế xuất hiện. Nhưng hắn cảm giác còn có thể chịu được, trong linh hồn nhân tính ngay tại cấp tốc tiêu mất ô nhiễm, liền không tiếp tục phục dụng nhân tính chi hoa. Dương mắt nhìn lại, trong cửa là từng mảnh từng mảnh ám đạm nơi chống trải, bốn phía tất cả đều là cho tàn đổi đất, phảng phất một cái dập tắt lò nung lớn. Rốt hỏi, là nơi này sao? Mỹ giọng khẽ thở dài, chính là chỗ này, ta cảm giác được một cách rõ ràng vẻ linh vương cường đại linh, nó tại bất động, ngay tại theo trong yên lặng thức tỉnh, phong ấn bẹn bẹn chỉ là bảo trì nó trạng thái trầm tĩnh cũng không có đối với nó có bất kỳ hạn chế nàng có chút quay đầu hồn ta rất suy yếu linh hồn không cách nào khống chế đặc tính không có cách nào sử dụng thụ thể chuyển gì ngươi có thể chống đỡ sao hồn nói có thể vươn tay đem phong ấn cho ta rồi đưa qua phong ấn hồn xài bước đi trình diện bên trong linh năng cùng một chỗ đem phong ấn đặt tại trung lương xương trắng hình dáng linh theo trong thân thể bay ra toàn bộ hình tròn sân bãi bỗng nhiên phát sáng lên vô số đầy sao hình dáng hoa văn kéo dài mở rộng cấp tốc bao phủ toàn bộ không gian đây chính là phồn tinh vương quốc tại thời kỳ cường thịnh phong ấn vệ linh vương đầy sao đại trận kinh lịch ngàn năm lâu, y nguyên như thế loa mắt, hồn trong lòng bàn tay bộc phát ra cực mạnh linh năng, đẩy vọt Bạch Quang một chút xíu kéo dài, ngay tại thay thế đầy sao hình dáng hoa văn, phong ấn đang run rẩy, không gian đang chấn động, cường đại lực phản để hồn trên thân thể xuất hiện một đạo khắc sâu vết thương, máu tươi theo hai cánh tay của hắn bên trên sập lưu mà ra, hơi mở linh tính cũng theo thân thể của hắn các nơi chảy ra, cái này cho thấy linh hồn của hắn đã thụ thương, nhưng hồn không núp ních tí nào, duy trì lấy phong ấn, Bạch Quang dần dần đem hắn bao phủ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bắn ra máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất linh tính, bị dọa nhắm mắt lại, ở trong lòng cầu nguyện. Rốt siết chặt nắm đấm, nhưng để chuyện hắn lo lắng chưa từng xuất hiện, hồn một thân một mình hoàn thành phong ấn thay thế. Làm bạch quang rơi xuống trong mắt, rốt cảm giác toàn bộ thế giới đều thành tĩnh xuống tới, không khí khôi phục bình tĩnh, âm linh cảm giác biến mất, hạ cảm trở nên ôn hòa mà không còn sao động, sợ hãi khí tức tùy theo đi xa. Thành công sao? Không có trả lời, hồn đổ vào trong vũng máu, đầy người đều là khắc sâu vết cắt, tựa như rơi vào cối xay thịt bên trong, linh hồn cũng là vết thương chồng chất, nhưng hắn còn chưa chết. Rốt đội vàng chạy tới, đem thủy hành mang theo khôi phục dược tể rót vào trong miệng. Dược tê cấp tốc phát huy tác dụng, máu của hắn lưu dần dừng, linh hồn cũng bình tĩnh trở lại. Nhìn qua mệnh hẳn là bảo vệ, rốt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng người lên, cảm thụ được cái này bình tĩnh không khí, càng lớn vui sướng mới dần dần theo đáy lòng dâng lên. Hắn nhìn lại liếc mắt, theo mỉ rỡ trong mắt cũng nhìn thấy đồng dạng mừng rỡ. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới xác định một sự thật, chúng ta thành công. Trải qua nhiều như vậy gian khổ khốn khổ, chúng ta rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Mừng rỡ trong nháy mắt ở trong lòng nở rộ, rốt cười đến rất vui vẻ, từ khi hắn đến về sau, chưa từng có một lần giống như vậy cười đến vui vẻ như vậy. Càng làm cho hắn vui vẻ chính là chi thức chi thư bỗng nhiên trong đầu điên cuồng gào thét. Nguyên chất vật, mộng cảnh cảm ứng được nguyên chất vật, là chúng ta ngôi sao cần thiết. Rốt lập tức quay lại ánh mắt, quả nhiên, ở sau lưng hồn, hắn nhìn thấy một đoàn nhảy lên nhiều màu trái tim. Mộng cảnh nháy mắt đem nó tin tức phản hồi đến trong đầu. Tinh thần chi tâm, là tinh chi toa có định lượng cần thiết nguyên chất vật. Quy một chương 407, San Thiết. Chi thức chi thư cuồng thì nói, "Tốt, quả tốt, chúng ta có thể cứu." Lần sau xâm lấn ổn. Nó trong đầu chạy như điên, trang sách tắt đến đều nhanh bay lên. Dỗ trong lòng hơi có kinh ngạc. Nguyên chất vật mặc dù mười phần chân quý, thích hợp ngôi sao nguyên chất vật càng thêm chân quý, nhưng trước đó cũng lấy được qua không ít, chưa từng có trông thấy nó cao hứng như vậy qua. Xẹt, cái này nguyên chất vật có cái gì khác biệt sao? Tri thức chi thư của tiểu viết, nguyên chất vật. Không không, không chỉ có là nguyên chất vật, là ngôi sao khác biệt, tinh chi toa là rất mạnh ngôi sao, có định lượng về sau có thể cho ngụm cảnh mang đến rất nhiều nguyên năng lượng, ngôi sao tự thân tăng lên cũng phi thường lớn, nó tinh năng là chúng ta vũ khí chính một trong. Rốt trong lòng vui mừng, nhưng nơi này không phải nơi ở lâu, tại phòng ngẩn ổn định về sau, hắn nâng lên trọng thương hồn, ôm vào trạng thái hư nhược mị dò hướng ngoại gấp chạy, dọc theo con đường này lại không nửa phần trở ngại, tất cả quái vật đều hóa thành cho tàn, tất cả phong ấn chi môn đều tự động sụp đổ, toàn bộ phệ linh vương tòa thành đều trở nên trống rỗng, liền khói đen đều nhạt rất nhiều, rốt thậm chí còn có rảnh thuận tay mỏ lên quái vật cho cốt, chạy ra phệ linh vương tòa thành về sau, rồi ánh mắt lập tức kéo dài đến một ngàn giọt có hơn, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, trống rỗng một mảnh, một cái quái vật đều không có, trước đó nhìn thấy khát hồn ma, tất cả trận kia hỏa vũ bên trong bị thiêu thành cho tàn, rốt trong lòng cảm thán, cái này chẳng lẽ chính là một cấp nhân viên chiến đấu nội tình sao? khi bọn hắn liều lĩnh toàn lực lúc chiến đấu chính là bộc phát ra lực lượng như vậy sao? Thằng đến ruột chạy ra phệ linh vương tỏa thành ảnh hưởng phạm vi, mới nhìn đến quái vật cái bóng. Có thể thấy được, lúc ấy khát hồn ma nhiễu loạn đem toàn bộ khu vực quái vật đều kéo tới. Chi thức chi thư trong đầu nói, chủ nhân, ngài nhìn. Rốt quay đầu nhìn lại, lần này hắn rõ ràng cảm giác được phệ linh vương tỏa thành khác biệt, lấy tỏa thành làm trung tâm toàn bộ địa vực đều tại hạ hãm, không gian phát sinh rõ ràng vật nghèo, phản phất có loại nào đó cực lớn chất lượng vật thể tồn tại. Mị do nhẹ nói, đây là vệ linh vương đặc tính. Vương cấp tồn tại là siêu việt hết thảy, nó làm hắc ám thế giới lực lượng hướng nơi này trầm tích, nồng đậm khói đen thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều càng cường đại quái vật. Tri thức chi thư trong đầu sườn chưa nói, nói đúng ra, là nó cương nguyên, khống chế đại lượng luật linh hồn vô cùng nặng nề, cố lượng nguyên chi hải hình thành vực giếng hiệu quả. Đây là một cái vô cùng mạnh mẽ vương cấp quái vật, nó hoàn toàn khống chế trong linh hồn của nó nguyên luật, cho dù tại nhân loại thời kỳ toàn thịnh, đây cũng không phải là một cái có thể tùy tiện xử lý tai nạn. Cho đến giờ phút này, ruột mới cảm nhận được rõ ràng vương cấp cường hãn, cùng trước đó chưa thành hung cường cấp không giống. Quái vật không còn là đơn thuần linh năng bên trên tăng cường, mà là sinh ra biến hóa về mặt bản chất. Bọn chúng không còn là một cái tầng cấp bên trên tồn tại, bọn chúng vị thế phát sinh ngãy vọn. Chi thức chi thư đã từng nói cho hắn, vị thế càng cao, càng nguyên thủy, cũng liền càng tiếp cận thế giới bản nguyên. Nhưng vị thế rời vọt là phi thường khó khăn, tại linh năng đạt tới nhất định tầng cấp về sau, chỉ có nguyên luật không chế mới có thể tăng lên vị thế. Rốt trong lòng minh ngộ, khó trách tại cường cấp siêu giai bên trong sẽ có nhiều như vậy siêu cường quái vật, cũng khó trách giữa bọn chúng trinh lệnh sẽ lớn như vậy. Phàm không có không chế cường nguyên quái vật đều không thể sừng vương. Phàm không ở trong nguyên chi hải không chế đủ nhiều quyền lực, đều không xứng đáng vương. Bất luận bọn chúng linh năng mạnh bao nhiêu, toàn thuộc tại cường cấp siêu giai bên trong. Đến mức cường cấp siêu giai bên trong, xuất hiện cùng loại vượt sâu đại xà, chúng hậu dạng này siêu cấp quái vật. Nhìn như vậy đến, Dỗ đã từng từng đánh chết từ hồn ác ngộng, chính là hắn nhất kiếm quái vật. Từ hồn ác ngộng tại 10 phần ngẫu nhiên dưới tình huống, trộm được một phần cường nguyên, tại còn không có hoàn toàn khống chế tình huống, liền bị ép xâm lấn một cảnh, kết quả đưa tới cho hắn một bản món chính. Không có lần kia xâm lấn, Dỗ liền không khả năng nhóm lựa cự thần lực. Lượng cũng sẽ không thể cấp tốc đột phá 10 cấp linh năng, trưởng thành là cấp 2 nhân viên chiến đấu, càng thêm không cách nào ở phía sau một loạt trong chiến đấu rực rỡ hào quang. đương nhiên, nếu như rốt lúc ấy có lại, không tuyển chọn kinh động hắc ám, như vậy cũng liền lãng phí như thế một phần to lớn cơ hội. a, rốt nắm chặt hai tay, xem ra ta thật bóp chặt vận mệnh huyết hầu. chỉ cần có thể nắm chặt nó mạnh lạc, từng bước một đi lên, xé nát hắc ám, tiêu diệt khói đen, để tia sáng chiếu sáng đại địa, có lẽ cũng không phải là người xi nói ngọng vọng tưởng. đương nhiên, ta tuyệt đối không thể lại nào rút, một bước đặt sai, chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Chi thức chi thư thói hư tật xấu cũng muốn sửa đổi một chút, còn là tranh thủ thời gian muốn đem bút bê chữa trị, ạ phở ổn oh, định mới là đáng tin nhất. thế nhưng là nguyên sơ chi thổ ở đâu? ta làm như thế nào tìm kiếm? tại vương thành ủy thác tìm kiếm nhiệm vụ của nó hiện tại cũng còn không có hồi âm. còn có phệ linh vương nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành, mấy cái chữ kia 51 rốt cuộc là ý gì? là hóa giải sao? còn là hai nạn đã giáng lâm rồi, lại hoặc là thuần túy chỉ là sách nói mới hoặc là ảo giác của ta. rốt tâm sự nặng nề, rất nhiều vấn đề trong đầu la lộn, một khắc cũng không dừng được. một cái giờ trung về sau rốt chạy về nham thạch hải đăng, hải đăng trong đại sảnh sớm đã đầy ấp người đệ nhất quan chỉ huy hờ mặn cùng đại chủ giáo họ rụt đều tại, còn có thật nhiều phòng trưởng cùng nhân viên hậu cần rốt bước vào trong máy mắt họ rụt cùng hờ mặn liền vọt lên màu trắng trị liệu chi quang nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong tay mỹ dò cùng hồn cũng không biết từ lúc nào bị người tiếp đi số lớn chữa bệnh nhân viên băng băng mà tới bởi vì trị liệu mà lấp lóe linh năng tia sáng liên tiếp không có người mở miệng tất cả mọi người dùng cháy bỏng ánh mắt nhìn trầm trầm rốt hờ mặn cầm tay của hắn họ rụt nắm bắt vai của hắn rốt đuổi nơi tay đoạn vai nước trước đó nói nhiệm vụ thành công trong đại sảnh trong nháy mắt lâm vào an tĩnh tuyệt đối một giây sau tiếng hoan hô to lớn chấn lên trời cơ hồ mỗi người đều nhảy dựng lên cùng bên người bất kỳ vật gì ôm hôn Hách mạng còn vui vẻ nói ta liền biết ta liền biết ngươi sẽ thành công ngươi cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng một lần cũng không có Rốt, ngươi là anh hùng của chúng ta là chúng ta tận tình là chúng ta hy vọng hắn tràn đầy dâu quai nón mặt đụng lên đến có thể so với buồn máu miệng lớn đối ruột bánh thần nước bọt dán hắn một mặt tốt tốt tốt ruột bánh đầy hắn không ai chịu đựng được bị dâu quai nón bánh năm thần họ ruột cũng là đầy mắt vui mừng Cảm cái nói, làm không sai, Tiểu Dốt, ta là thật không nghĩ tới ngươi trong thời gian ngắn như vậy, liền trở thành nhân loại trụ cột vương vàng, có thể hoàn thành chân chính cấp 2 nạn nhiệm vụ. Xem ra, ngươi đã có tư cách tham dự chỗ gì ẩn quyết sách, lần này chiến dịch kết thúc về sau, ta đem hướng vương đề nghị, tăng lên ngươi vì một cấp quan chỉ huy, hỏa chi trưởng lão, cùng vinh dự quân đoàn trưởng. Hợp Herman cười nói, nếu như lọc khạc cái kia thiết đạn đầu góc không muốn làm, ngươi liền có thể bổ vị, trở thành chinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng. Không biết hai hô một tiếng, chúc một ngày tốt lành, quân đoàn trưởng rụt các hạ. Lập tức cùng tiếng gió liên nguyên, một mảnh quân đoàn trưởng rụt tiếng hô mỗi khi lúc này cũng đều là nhân tính tăng vọt thời điểm liên miên nhân tính cơ hồ đem hắn ánh mắt bao phủ cứ việc rốt rất không tình nguyện nhưng đang chờ đợi sau một lát người trước mắt tính số lượng chẳng phải mất lúc hắn còn là cho là nên đem càng mấu chốt sự tình nói ra thủ hộ giả ly ly chiến tử một câu trong nháy mắt toàn bộ hải đang lập tức an tính lại tất cả mọi người lúc này mới ý thức được trong bọn họ còn có một người không trở về dọn trở về cộng minh chi hỏa về sau vẫn còn tồn tại ý thức lập tức đem vệ linh vương tỏa thành bên trong tình huống nói ra vương thành tại tập kết toàn bộ chữa bệnh lực lượng cứu vớt dọn đồng thời cũng làm tốt nhiệm vụ thất bại vệ linh vương thức tỉnh chuẩn bị. Cho nên, đại chủ giáo họ Rút mới có thể không xa ngàn dặm theo Bắc bộ chiến tuyến đi tới Tây bộ chiến tuyến. Bạch tháp mắt to cũng đem đại bộ phận ánh mắt tập trung tại Phệ Linh Vương toàn thành, nhưng một mực không có phát hiện gì động, tương lai vận mệnh cũng là hỗn độn không rõ. Lòng của mọi người đều sách tại cổ họng, chẳng đến ruột mang về tin tức thắng lợi mới buông ra. Nhưng hắn tiếp xuống một câu, lại để cho lòng của bọn hắn chìm đến lòng đất. Lý Lý là chỗ gì ân còn sót lại 31 vị thủ hộ giả một trong, cái số này còn là năm nay có vài vị tấn thăng người dưới tình huống mới đã tới nàng hôn độn chi hỏa càng là phần độc nhất đặc tính, từng bị bạch tháp chi chủ mẹ dễ đi cho rằng là có đủ nhất hủy diệt tính đặc tính. Nếu như lý Lý có thể thành công tiến giai lệnh luật giả, không chế hôn độn chi hỏa nguyên luật, như vậy nàng là sẽ trở thành chỗ gì ẩn lớn nhất lực phá hoại đặc cấp nhân viên chiến đấu. Chỗ gì ẩn liền có thể cân nhắc khởi động vương chi chiến tranh, thử nghiệm tiêu diệt phụ cận vương cấp uy hiếp. Cho tới nay, bọn chúng tựa như đạt ma cờ giết chi kiếm treo tại nhân loại đỉnh đầu, chế đứt sự phát triển của loài người, uy hiếp nhân loại an nguy. Một khi những này cản tay nhân loại quốc gia quái vật bị đánh giết, chỗ gì ẩn liền có thể phân ra càng nhiều lực lượng, nhân loại mở rộng cùng khôi phục bước chân cũng đem cực càng thêm nhanh hủy diệt nguy cơ cũng sẽ càng ít một điểm nhưng là tất cả những thứ này theo lý lý tử vong đều trở thành bọ nước họ giật như là đầu gỗ trên mặt rõ ràng xuất hiện bi thương và thống khổ tay của hắn vô lực rủ xuống trong mắt xuất hiện nồng đậm đau xót có như vậy trong ngáy mắt họ giật nghĩ lùi về vương bên người nhưng hắn là chỗ gì ẩn chủ yếu người quyết định một trong ở trong này là không có chút nào tranh cãi địa vị cao nhất người từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng lý trí mới là hắn phải làm tất cả mọi người hắn mở miệng nói thanh em đã khàn giọng mời về đến riêng phần mình trên cương vị chiến tranh còn chưa kết thúc không khí trầm muộn bên trong tất cả mọi người yên lặng rời đi Hồn cùng mỹ rọ cũng bị chữa bệnh nhân viên mang đi, thương thế của bọn hắn rất nặng, trong linh hồn cũng nhận không nhỏ ô nhiễm, cần đến Vương Thành tiến hành tiến một bước trị liệu. Hạc Văn chán nản ngồi trên đất, buồn buồn nói, tại sao có thể như vậy? Họ rụt trên mặt khôi phục im lặng, nói mà không có biểu cảm gì, rốt, xin đem chuyện đã xảy ra kỹ càng thuật lại một bên, một chi tiết đều không cần bỏ qua. Rốt gật gật đầu, bắt đầu một năm một mười kể lại. Theo tiếp vào nhiệm vụ lên, đến bọn hắn hoàn thành phong ấn về sau, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có che giấu, bao quát hắn phục sinh năng lực, chỉ lướt qua cùng chi thức chi tư tương quan nội dung. Sau khi nghe xong, hợp bàn tay đều bóp trợn nhìn phía sau lưng ngấm ngớt một mảnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng nghĩ mà sợ không dễ dàng thật sự là không dễ dàng phàm là có nửa điểm sai lầm nhiệm vụ lần này liền không khả năng hoàn thành họ rút đờ đẫn trên mặt cũng có một chút biểu lộ so với chúng ta dự đoán đến còn nguy hiểm hơn nhiều lắm nhiệm vụ lần này độ khó vượt xa khỏi nguyên bản quy cách là chúng ta những người quyết định này suy tính được không đủ chu toàn phệ linh vương trong thành bảo ẩn tàng bí mật vượt xa khỏi tưởng tượng đây sao phong ấn hạch tâm vậy mà là nguyên chất vật mẹ dễ địch phong ấn khả năng không cách nào tiếp tục thời gian rất lâu có lẽ không được bao lâu chúng ta còn là sẽ đối mặt phệ linh vương, họ rụt dừng một chút, còn nói thêm, tần thế giáo đổng nguy hại vượt xa khỏi tưởng tượng, mệnh định chi thư tuyệt đối không thể nắm trên tay bọn họ, hờm ăn cắn chặt răng nói, đã sớm hẳn là tiêu diệt đám này rồi bỏ, giấu tại cống thoát nước sâu như vậy vị trí, không phải sợ hãi kinh động vực sâu, đã sớm đem bọn hắn đốt thành tro, họ rụt ánh mắt trong nháy mắt quay lại, nhìn chăm chăm hờm ăn, hờm ăn đống nhiên che miệng lại, trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng khủng hoảng, rột nâng lên lông mày, vượt sâu, phía dưới vương thành là vượt sâu, họ rụt trầm mặc mấy giây, thở dài nói, được rồi. Rốt, bây giờ ngươi cũng coi là người quyết định một trong những này cao cấp nhất bí ẩn ngươi cũng có từ cách biết hơm ăn tở phào một cái tiểu rốt, không phải chúng ta cố ý phải ẩn giấu, tùy ý lan ra những tin tức này sẽ dẫn đến rất lớn ảnh hưởng trái chiều, mọi người tinh thần năng lực chịu đựng là có cực hạn, không hoàng nếu như vượt qua nhất định hạn độ, liền sẽ trên phạm vi lớn sinh sôi tận thế giáo đổ, kẻ giữ lửa linh hồn cũng sẽ càng dễ nhận ăn mòn cùng ô nhiễm, thậm chí phát sinh tự thân hắc cám hóa, theo nhân loại sa đoạ thành quái vật. họ rút nhẹ gật đầu. Tại dạng này tuyệt vọng trong thế giới, biết được càng nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, tại thu hoạch được tương ứng tư cách trước, chúng ta sẽ rất ít lộ ra càng nhiều bí ẩn, vương thành phía dưới là vực sâu, chính là tuyệt đối không thể lộ ra tin tức một trong. Rốt níu mày, ngài nói tới vực sâu, là chỉ vực sâu kẽ nước sao? Họ rút nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Rốt mày nhíu lại đến càng sâu. Đại chủ giáo, ta nhớ được từng có người nói cho ta, chân chính vực sâu, là thần cũng vô pháp với tới vũ trụ mặt tối, mà vực sâu kẽ nước, bất quá là ngoại tầng vực sâu diễn sinh không gian sau khi vỡ vụn sản phẩm bởi vậy, trong vương thành cũng có một loại nào đó lý luận cho rằng chân chính vực sâu chính là khói đen khởi nguyên. họ rút khẽ gật đầu. không sai, trong vương thành có thật nhiều học phái cùng học giả một mực đang tìm kiếm chân chính vực sâu, ý đồ thông qua nó đến tìm đến khói đen sinh ra chân tướng, tiến tới tìm tới bài trừ nó biện pháp. nhưng rất đáng tiếc, trước mắt còn không có có thể đem ra được thành quả. hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, vương thành phía dưới vực sâu chính là bọn hắn phát hiện, kia là một cái hoàn toàn khác với vực sâu kẽ nước tồn tại, kia tuyệt đối hắc ám có thể nuốt hết hết thể qua mình, cái kia khủng bố ô nhiễm có thể nháy mắt dập tắt màu đỏ lệ thạch cùng dư quang. Nó ở vào vương thành xuống khó có thể tưởng tượng cực sâu vị trí, ngay tại hướng lên ăn mọn, rất nhiều thâm tàng lòng đất quái vật đều lây nhiễm vực sâu khí tức, Bạch Tháp tiên đoán biểu hiện phía dưới có tồn tại cực kỳ khủng bố. Chúng ta không xác định kia rốt cuộc là cái gì, không biết nó sẽ hay không bị nhiễu loạn, càng không hy vọng xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn, cho nên, làm đại giáo thủ hệ sở chạy đến cống thoát nước cực sâu tầng về sau, chúng ta tạm hoan gấp gáp truy kích bước chân, ẩn nút lên, dự bị tại thời cơ 910 về sau, dùng lôi đỉnh một kích đem bọn hắn tiêu diệt. Họ rụt trở lại một hơi. Không nghĩ tới, bọn hắn nguy hại như thế lớn. Chuyện mệnh định chi thư có thể làm được vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hơ Măn nói, bất quá, rốt, ngươi yên tâm, Bạch Tháp đã hoàn toàn khóa chặt lại vị trí của bọn hắn, phán quyết Tổng trưởng Lucy Ẩn lập tức liền sẽ phát động một kích trí mạng, đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Rốt châm mặc mấy giây, dùng trước nay chưa từng có thận trọng ngư khi nói. Đại chủ giáo, ta thỉnh cầu gia nhập săn giết đội ngũ.